nếu có người nguyện ý cho hắn dò đường lời nói hắn càng là vui lòng cực kỳ dù sao hắn hiện tại cái gì cũng không nhiều chính là thời gian nhiều hắn g o e t t e r loài trường sinh giắt tạc tạc thứ đẳng huyết nha tại kêu to bên trong từng cái bay trở về không có bất kỳ cái gì thu hoạch mẹo cậu hamster con thỏ không có khả năng tồn tại ba lô cũng không có lương khô nước đồ hộp tự nhiên cũng không có kết quả như vậy khiến g o etters vớt v ú t huyện thái dương sẽ không lại được ăn đồ h a không đồ hộp vậy chỉ còn lại một cái xem như cần thiết chân quý vật tư vậy chỉ có thể là lương khô rồi vừa nghĩ tới lương khô hương vị gỗ ẹ、e、tật khẽ nhũ mày hắn dự định thay cái phương pháp ăn dễ gì đi nướng một cái lương khô nhiều thả cây thì là cùng quả ớt gỗ ẹ、e、tật phân p h ó lấy nữ tính lữ quán nhân viên quản lý lập tức hành động lên tư vị kia một lời khó nói hết dù sao gỗ ẹ、e、tật là đem nướng lương khô từ bản thân thực đơn bên trong bỏ đi người vĩnh viễn không cách nào tưởng tượng nguyên bản liền làm lương khô thiêu đốt sau càng phát ra khô cứng cảm giác cho dù là có cây thì là quả ớt đều vô dụng có lẽ ta lần sau hẳn là thử một chút chấm tương vừng gỗ hẹ tật vừa nghĩ vừa đi về phía đầu kia hẹp dài hành lang K -k -k -k. thiên đường lữ quán môn lần nữa mở ra thân mang màu đậm váy vải vẽn đở xa đang đứng tại quán trọ đại môn phạm vi bên ngoài mặt mỉm cười x o n g gỗ hẹ tật phất phất tay buổi sáng tốt mô đốt lao phụ nhân tương đương hữu lễ nhưng cái này cũng không hề có thể cải biến đối phương âm tàn vừa mới kêu màu đậm váy vải đem máu tươi thây khô các loại độc phấn nghi thức vết tích thổ nhuộng chờ hút tới trong váy tình hình gỗ h t t h ế nhưng là ký ức vẫn còn mới mẻ hắn luôn cảm giác phía dưới váy là một hang không đáy buổi sáng tốt gỗ hẹ t lão phụ nhân có chút h k ô nhấn g kịp c ờ đợi hỏi. Không đủ. Cái này đối đổi hỏi. Cái tới nói cũng không công bằng. nói giật cái Không không như vậy. Lao phụ nhân khẽ giật mình. Có cái gì không công Gô công này cũng bằng. bằng? gì Có vậy. ta tật bí Lao l Một mật y một mật, rất bí c ô g bằng nhân nhấn à? Lao phụ nhân nhấn mạnh tựa hồ là vì gia tăng bản thân lời nói sức thuyết phục vị lão phụ này người còn nâng lên hai tay đồng thời dâng lên một ngón tay lấy hai ngón tay tả hữu lẫn nhau ra hiệu một đ ổ i một công bằng g ô h ẹ tật n ở nụ cười hắn học lao phụ nhân bộ dáng nâng lên hai tay vậy dựng lên ngón tay bất quá lại là ngón giữa người lão phụ nhân biến sắc theo bản năng liền muốn hướng về phía trước nhưng là lập tức vị lao phụ này người hãy thu ở bước chân ngạnh xinh xinh dừng lại công bằng giao dịch tiền đề là song phương ngang nhau a mà ngươi nhìn hiện tại ngươi ngay cả đặt chân ta lữ quán cũng không dám nhưng phải luôn mồm cùng ta tiến hành công bình giao dịch dạng này công bằng bản thân với ta mà nói chính là không công bằng Gô tờ tự dự ở lữ q u á ngươi tiếp tân, Một đốt, mai. n trước kia không phải như vậy lao phụ nhân trên thân lần nữa xuất hiện trả khí nhìn xem g ộ h tờ hai mắt ố c mắt chính là đỏ lên ngộ hẹ tờ giải nhẹ nói vẹn đờ xa ngươi trước kia cũng không phải già như vậy lời nói này tựa như bạo kích để lao phụ nhân thân thể run dậy càng làm cho thanh niên của nàng trở nên bé nhọn ngươi đã nói dù cho ta vừa già lại xấu ngươi đối với ta cũng sẽ không thay đổi thật có lỗi ta lỡ lời ta nhìn ngươi bây giờ luôn luôn sẽ nghĩ lên trước t i ề n ngươi cái này khiến ta càng phát ra không có cách nào đối mặt ngươi bây giờ bốn mươi hai năm đối với ngươi mà nói là từng chút từng chút di chuyển nhưng đối với ta tới nói lại là trong chốc lát liền thay đổi tại trong ấn tượng của ta ngươi vĩnh viễn mười tám có thể trên thực tế ngươi bây giờ đã sáu mươi cái này khiến ta nhìn vào ngươi liền như là là nhìn xem một cái người xa lạ giống như thật có lỗi Đối m ặ trên với vì, ngươi, lời. Bởi ngươi giờ dạng này nếu như cùng thấy bây ta thể ta ta ta t chỉ có cảm cấp cho lỡ o cho n nhớ ngươi giống nhau hẹn, như này chính không chung nhớ g trí ta thấy ta ta hứa hội với ước cơ vậy cảm để b thực r o n ngươi. g g t thở vịt thân Trên dài, giả giả nói gian bản vờ nan. tế hắn chỉ là muốn nhìn xem v ẹ nợ đ xa còn có thể hay không thể lần nữa biến trở về trẻ tuổi bộ dáng hắn muốn khảo thí v ẹ nợ đ xa biến trở về trẻ tuổi bộ dáng đối với đối phương đến tột cùng lớn bao nhiêu gánh vác ta chính là ta có cái gì không giống sao vẽ nợ xa chỉ chỉ chính mình không giống hô hô lao phụ nhân hô hấp dồn dập nhưng là vị lao phụ này người cũng không có đổi về trẻ tuổi bộ dáng cái này khiến gỗ ẹ -E、tớ có hơi thất vọng gánh vác so với trong tưởng tượng nặng vẫn có lấy thời gian hạn chế gỗ ẹ -E、tớ suy đoán cũng không có trả lời hắn l ặ n g lặng chờ đợi t ố t đã không công bằng vậy ngươi nói muốn làm sao trao đổi lao phụ nhân cuối cùng nói như vậy ta muốn liên quan tới hiệu trưởng mộ ợt bí mật ngươi biết hết thảy đều cần nói cho ta biết gỗ ẹ -E、tớ nói lao phụ nhân do dự một chút về sau nhẹ gật đầu có thể ta còn muốn biết rõ hiện tại học viện bên trong những cái kia gián điệp danh sách gỗ hẹ t ậ lập tức lại đưa ra một cái yêu cầu có thể lao phụ nhân lần nữa gật đầu so với điều yêu cầu thứ nhất yêu cầu này cũng không quá phận đối với nàng mà nói càng chắc là sẽ không có bất kỳ tổn thương nàng đương nhiên là không thèm để ý ta cần biết rõ cái này bốn mươi hai năm qua biến hóa của ngoại giới không có vấn đề yêu cầu này càng là có cũng được mà không có cũng không sao lao phụ nhân ngay cả suy nghĩ cũng không có suy nghĩ đáp ứng còn có, còn có. lao phụ nhân nhữ mày nàng cảm giác gỗ hẹ tật có chút lòng tham không đấy rồi gỗ e t t e r thì là cười mở ra hai tay cái cuối cùng rồi ta rất lâu không có ăn được nóng hôi hổi đồ ăn bây giờ ta thậm chí có điểm hoài niệm học viện nhà ăn tự cấp tự túc học viện thêm ta một cái lời nói hẳn là sẽ không nhiều a lao phụ nhân nhìn chằm chằm gỗ etters o、so、trước đó bất kỳ lần nào đều nghiêm túc nghiêm túc thậm chí là dữ tợn học viện là của ta nơi này mới là ngươi chúng ta đều có được riêng phần mình địa bàn nếu như ngươi d á m tiến vào học viện lời nói chúng ta cũng không chết không thôi tin tưởng ta rời đi thiên đường l ư quán ngươi đối với ta cũng không chiếm ư u đối phương hung ác vừa nói đạo đương nhiên đương nhiên gỗ ẹ tờ giấy liên miên đáp ứng sau đó lời nói xoay chuyển đạo đã ngươi phân chia địa bàn vậy ta liền đợi tại địa bàn của ta bên trong nhưng ta cảm thấy ta hẳn là ăn chút tươi mới rau quả trái cây loại thịt lúa mì ngươi giúp ta đưa mấy xe tới thế nào t ố t mặt trời lặn trước liền sẽ đưa tới vẽ nợ xa cấp cho hứa hẹn sau đó vị lao phụ này người cảm thấy mình lời vừa rồi ngự thật sự là quá mức khắc nghiệt lập tức thấp giọng nói thật có l ỗ i mô đốt bốn mươi hai năm trôi qua xảy ra rất rất nhiều sự tỉnh học viện đối với ta mà nói sớm đã không còn là lúc trước nhiệm vụ mục tiêu ta vô pháp cải biến ta đối với nó cố c h ấ p ta hiểu gỗ ẹ ệ tật nói như vậy mà lại tại lao phụ nhân kinh ngạc nhìn chăm chú gỗ ẹ ệ tật chỉ chỉ b ộ t phía bốn mươi hai năm ta đối với nó chấp nghiệm sẽ chỉ so ngươi sâu sở dĩ ta rất rõ ràng tình trạng của ngươi ta vậy nguyện ý chúc ngươi thành công bởi vì cơ hội này để chúng ta có càng sâu tầng hợp tác nói xong gỗ ẹ ệ tật cất bước hướng về phía trước hắn đi tới đại môn lữ điếm vị trí hắn cùng với lao phụ nhân khoảng cách rút ngắn đến không đủ năm mét ngươi biết thế giới xa so với xem g i phải lớn g ô ẹ ệ tân nói xong đưa tay đỡ tại trên khung cửa chậm rãi đóng cửa lại rồi lão phụ nhân nhìn xem cửa đóng lại l ặ n g lặng đứng thẳng một lát sau trong miệng thấp giọng thì thầm vài câu gỗ ẹ ệ tân sau cùng lời nói về sau lúc này mới quay người rời đi gỗ ẹ ệ tân nhìn chăm chú lấy lão phụ nhân một lần nữa quay trở về ghế s a lon của mình lẽ ra có thể đủ kích phát ra ngươi càng lớn d ạ tấm a hy vọng ngươi có thể tốt hơn lý giải càng lớn thế giới chỉ là chỉ nơi này thế giới mà không phải não bổ thành ta bởi vì nắm giữ thiên đường lữ quán từ đó phát hiện càng nhiều cùng loại học viện chỗ thế giới lại cần minh hữu đến giúp đỡ ta một đợt khai phát t r i n h phạt thế giới như vậy ngươi tuyệt đối không được nghĩ như vậy nếu ngươi thật sự nghĩ như vậy đó cũng là chuyện của ngươi ta nhưng là một cái lời không nói g ô hẹ、e、tớ nhẹ giọng tự nói lấy trước mắt bí cảnh cùng lúc trước bí cảnh thế giới khác biệt trước bí cảnh bên trong vua điên rời đi đều là hợp tình hợp lý mà trước mắt bí cảnh bởi vì nhiều hơn một cái cùng loại học viện giống như tồn tại vua điên rời đi tỷ lệ lớn cũng sẽ bị người cho rằng là tìm được so học viện nơi tốt hơn đương nhiên nhất định cũng có người suy đoán vua điên tử vong nhưng là so với cái suy đoán này tại kiến thức học viện thần kỳ về sau những người này càng sẽ có khuynh hướng cái trước người nha vốn là như vậy bọn hắn chỉ nguyện ý nhìn thấy bản thân nguyện ý thấy đến như cái khác coi như thấy được đó cũng là làm như không thấy cho dù là tai nạn trước mắt cũng sẽ chấp mê bất ngộ liền như là là dựa vào linh cảm sáng tác viết lách cùng dựa vào ít muốn Tiếp. khách tiểu thư mạnh ộ t d g đ hơn nhiều bởi vì cái trước nhiều nhất chính là ăn không no cái sau thì là muốn chết người càng cày càng ngập như càng cày càng gầy chỉ có mẹ chết như không có cày hàng điện có chút muốn ăn thịt bò rồi hy vọng mặt trời lặn trước đưa tới loại thịt trong co thịt bò tốt nhất phối hợp một chút khoai tây hành tây khoai tây hầm thịt bò tư vị ta có vài ngày không còn đêm đến rồi gỗ hẹ tật nghĩ như vậy hãy kiên nhẫn chờ đợi vì phong phú đưa tối gỗ hẹ tật giữa chưa không có ăn bất luận cái gì đồ vật chỉ là uống một chút thanh thủy lữ quán có nước sạch thiết bị là máy móc cùng thần bí thống nhất vật tắc màu đen t ố i nát hư t ố i vị mười phần nước sông cũng có thể tịnh hóa làm thái dương sắp k u ấ t núi lúc vẹn nở xa lần nữa xuất hiện mang theo bốn cái dáng người cường tráng bảo an đẩy hai xe rau quả trái cây loại thịt nhảo bột mì phấn đem tất cả đồ vật đều mang vào vẽ nở đ xa nói như vậy bốn cái bảo an nhìn xem mở cửa gỗ ẹ tật rõ ràng mang theo e ngại nhưng là bọn hắn càng e ngại lao phụ nhân bắt đầu nghe lời giống như đồ vật Tom, người mang bọn hắn đi phòng chứa đồ. Gỗ tật tâm vừa động, ngay tại dưới mặt đất phòng giải trí Tom tức mang nghiệm mở mở người bọn hắn phòng động, ngay phòng bên cạnh, phòng hướng Gỗ giải dưới dưới đi chứa vừa ra chứa ra phía đồ. đồ. lập ẹ sách tại lao phụ nhân trong tay lộ ra cũng không nặng nề chú ý tới gỗ hẹt t ớ á n h mắt lao phụ nhân cười một tiếng trực tiếp đem cái dương đặt ở dưới chân l ệ c h cạch một tiếng về sau cứ như vậy đem mở dương ra rồi Trưng tác Trưng tương sợi đằng cái dương tại mặt trời lặn ánh chiều tà bên dưới phản xạ ánh sáng nhạt. Theo cái dương mở ra, cái dương trên mặt nhạt rèn ra, dương dưới dương dương Điên Hành long. Điên Hành luyện đằng lặn ánh bên phản ánh sáng ánh sáng động giả, Vua Vua chiều bao đổi Đã sợi cái cái cái di Lữ Lữ phế Ký Ký sớm mở bị xạ dựa theo vị trí khu vực thả ba loại đồ vật hình chữ nhật giấy ra châu túi bị một cây sợi bông dây nhỏ một mực bục lại ở bên cạnh thì là mười mấy vốn phong bì màu sắc khác nhau độ dày cũng khác biệt sách cuối cùng thì là một bản lớn cỡ bàn tay tiểu hát sắc quyển nhật ký mặc dù quyển nhật ký này nhỏ nhất nhưng là chiếm diện tích lại là lớn nhất vẽ nở xa giới thiệu đạo dựa theo chúng ta giao dịch đây là danh sách cùng gần nhất bốn mươi hai năm loại giới biến hóa tổng kết mà cái này là hiệu trưởng nhật ký lão phụ nhân trước chỉ, chỉ giấy ra châu túi cùng những sách kia cuối cùng lúc này mới cầm lên màu đen lapop nhật ký lại một bản nhật ký g ô -e、ấ tớ giấy lòng lẩm bẩm người đứng đắn ai viết nhật ký vua điên viết nhật ký hắn là người đứng đắn sao tự nhiên không phải g ô ấ tớ cơ h ồ i là nháy mắt liền đoán được quyển nhật ký này đại khái nội dung tao ngộ phản đội vua điên nhưng không có tâm tư lại đi viết nhật ký khi đó vua điên trên cơ bản chính là hợp vực đến như hậu kỳ càng là không thể nào khi đó vua điên sớm đã trở nên không thể nắm lấy rồi người điên tâm tư ngươi đừng nhìn liền như là nữ hải tâm tư ngươi đừng đoán một cái đạo lý cái trước là g à y vò cái sau là tra tấn cả hai ai ư ai kém cô ấ tớ không phân biệt được nhưng là hắn biết rõ hiện tại hắn cần nhìn xem quyển nhật ký này bên trong có cái gì dù cho đoán được đại khái nhưng bạn nhất có chân chính có giá trị nội dung đâu rẽ gì giấy bút gỗ h t tờ nói như vậy rẽ d ì lập tức mang theo giấy bút đi ra tại gỗ h t tờ tiếp nhận giấy bút lúc rẽ d ì liền muốn quay lưng lại để gỗ h t tờ ở phía sau trên lưng viết nhưng là gỗ h t tờ lại là khoát tay chặn lại lập tức dưới chân sàn nhà liền phát sinh biến hóa liền như là là hòa tan biến thành nước bình thường sàn nhà dâng lên ngưng kết vì một tấm b à n trà nhỏ đồng thời một cái ghê xuất hiện sau lưng gỗ h t tờ gỗ h t tờ thuận thế ngồi xuống bắt đầu viết lên nhìn xem một màn này vẹn đ ỡ xa trong mắt lóe lên tinh quang đây chính là nàng mong muốn lực lượng một trong đây chính là nàng truy tìm lực lượng một trong vì thế nàng đem không tiếc bất cứ giá nào hiện tại mộ đột đã dẫn trước một bước nàng nhất định phải mau đ u ổ i theo đuổi nếu không nghĩ đến cái gì vẹn đ ỡ xa có chút túi đầu xuống làm lấy che giấu nhưng là vị lao phụ này người căn bản không biết huyết nha chi linh ngay tại một mực nhìn chăm chú lên nàng nhất cử nhất động của nàng đều ở đây gỗ ẹ tật trong tầm mắt hẳn là kích thích đúng chỗ rồi gỗ hẹ tật lặng yên suy nghĩ hắn nguyên bản có thể dùng càng đơn giản phương thức đến viết thậm chí có thể sớm chuẩn bị nhưng tại sao phải ngay trước mặt của đối phương làm như thế dĩ nhiên chính là vì kích thích đối phương g ô hẹt ư cần nhường đối phương càng gấp mới có thể thu hoạch được càng nhiều chỗ tốt giao dịch đương nhiên không có khả năng chỉ có một lần đáy lòng nghĩ đến g ô hẹt ư sắp nổi có tốt khế ước đưa cho v ẹ n đờ xa nhìn xem có gì cần bổ sung sao g ô hẹt ư do hỏi lao phụ nhân thì là nghiêm túc nhìn xem giấy đồ phụ ngữ ta cấp cho ngươi gián điệp danh sách gần nhất bốn mươi hai năm tới tin tức cùng hiệu trưởng nhật ký ngươi nói cho ta biết dược tề tên thật dược tề tên thật ngươi lưu lại manh mối là giả vẹn nở xa đột nhiên cất cao thân ảnh trong mắt lần nữa sáng lên con mang từng có mấy lần thất bại lão phụ nhân một mực tại tìm kiếm thất bại nguyên lý do nhưng là mỗi một lần nàng đều cố gắng làm đ ư ợ c h ò a mỹ trong đó một lần càng là cơ hồ một trăm phần trăm tái tạo thậm chí dùng người đều là mô đ ộ t huyết mạch nhưng vẫn là thất bại cái này khiến nàng chăm mối vẫn không có cách giải hiện tại lão phụ nhân nhưng có chỉ ra trợ nhìn vạn nhất mô đ ộ t luyện chế dược tề không phải độc dược đâu đúng a vì cái gì không nghĩ tới điểm này lão phụ nhân kích động lên nhìn xem kích động lão phụ nhân gỗ ẹ tất biểu thị hắn chính là cô ý khi nhìn đến lão phụ nhân tại kia sân thượng bên trên biểu hiện về sau là hắn biết nên làm như thế nào đây không phải hù dọa chỉ là hợp lý lợi dụng tin tức trên l ệ c thôi tại gỗ ẹ t â nhìn n chăm chú lão phụ nhân kiểm tra hai lần xác nhận phía trên đồ phục ngự không có cái gì giấu dếm huyền cơ về sau trực tiếp ký tên sớm tại đưa cho đối phương thời điểm gỗ ẹ -E、t â n l i ề n đã ký xuống danh tự theo lão phụ nhân ký tên khế ớt hình thành lực lượng vô hình trói buộc hai người để cho hai người đối với việc này vô pháp lừa gạt đối phương tên thật của nó là cái gì lão phụ nhân không kịp chờ đợi hỏi thuốc trường sinh bất lão gô ẹ tớ nói ra dược tề danh tự giọng nói vô cùng vì bình thản lao phụ nhân lại là trong đầu vang lên kinh lôi ầm ầm lao phụ nhân sững sờ đứng tại chỗ thuốc trường sinh bất lao thuốc trường sinh bất lao lại là thuốc trường sinh bất lao đúng chỉ có thể là thuốc trường sinh bất lao tài năng siêu thoát nó đúng vậy à. chỉ có khả năng này rồi lao phụ nhân tự mình lẩm bẩm có chút tố chất thần kinh sau đó vị lao phụ này người bỗng nhiên ngẩm đầu một cái thuốc trường sinh bất lao phối phương là cái gì lao phụ nhân trực tiếp hỏi gô ẹ tớ nhịp cười lao phụ nhân lập tức phản ứng lại Ngươi muốn có có ngươi. nhân cấp cho một cái gần như là vô hạn hứa hẹn, nhưng như không dính đến học viện. Một khi dính đến học viện, đối phương nhất định gì? gồ cái cái biết đối khi đối một cam Một đều tuyệt có có cho cấp cho học học Ta thể tật kết thể Lao hứa phụ là là là vô vậy ẹ rõ, sở ẽ t r mặt. Sở dĩ hiền giả chi thạch cho ta một viên hiền giả chi thạch ta liền nói cho n g ư ơ i biết thuốc trường sinh bất lao phối phương trước mắt thế giới cũng là có hiền giả chi thạch tại m ỗ đ ộ t trong chi nhớ hiền giả chi thạch bị xem như truyền thuyết không chỉ một lần bị đề cập mỗi lần bị đề cập thời điểm thân là ma dược luyện kim thuật sĩ m ỗ đốt đều là dùng hướng tới ngữ khí người nói đùa cái gì làm sao lại có hiền giả chi thạch loại kia đồ vật lao phụ nhân lần nữa cất cao thanh â m bên trong mang theo nổi giận vị lao phụ này người cho rằng gỗ ẹ tật tại nục h nhà hắn nhưng là gỗ ẹ tật lại là tiếp tục nghiêm trang nói hiệu nói v ư ợ n g làm sao lại không có tại học viện trước mặt hiền giả chi thạch tính là cái gì đã ta có thể luyện chế thuốc trường sinh bất lao kia hiền giả chi thạch vì cái gì không thể tồn tại gỗ ẹ tật nói xua hai tay một cái gỗ ẹ tật tự nhiên không biết hiền giả chi thạch tồn tại không tồn tại nhưng là gỗ ẹ tật cho rằng có thể có táo không có táo đánh ba xào tử nếu như không có liền chiếm cứ chủ động đổi lấy vật năng giá có lời vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn lão phụ nhân nhữ mày tự hỏi go edt lời nói tại khế ước lực lượng bên dưới go edt đương nhiên không biết nói dối nói cách khác đối phương thật sự luyện chế thuốc trường sinh bất lão kia hiện giả chi thạch thật tồn tại lão phụ nhân đấy lòng lập tức hiện lên càng nhiều ý nghĩ nếu như hiện giả chi thạch thật tồn tại nàng kia liền có thể có nhiều hơn biện pháp đột phá học viện quy tắc nắm giữ toàn bộ học v i ệ n rồi chỉ là mộ đột vì sao lại như thế thản nhiên cáo chi nàng chẳng lẽ hiện giả chi thạch trên có cái gì mờ ám không tự chủ lão phụ nhân lặng lẽ nhìn lướt qua go edt khi nhìn đến gỗ h ẹ tật như cợi như không bộ d á n g lúc lập tức đáy lòng máy đậu hiện giả chi thạch thật sự có mở ám đa nghi n g lão phụ nhân xác nhận điểm này ta sẽ đi giúp ngươi tìm kiếm hiện giả chi thạch nàng nói lão phụ nhân minh bạch nàng nhất định phải một lần nữa chế định một lần kế hoạch mới rồi mà trước mắt nơi này cũng không phù hợp bởi vậy làm bốn cái vận chuyển thức ăn bảo an một lần nữa sau khi xuất hiện lão phụ nhân mang theo bốn cái bảo an rồi rời đi thiên đường lữ quán gỗ h t không có nhìn chăm chú đối phương đi xa hắn cầm lên cái dương bay trở về gian phòng của mình gỗ hẹn tơ trước hết nhất mở ra chính là giấy d a châu túi bên trong chứa đầy áp đường đường danh sách ảnh chụp chờ một chút cái gì cần có đều có học sinh lao sư bảo ă n đầu bếp từng cái bộ môn toàn phân bộ tính được khoảng chừng hơn năm mươi người theo vua điên rời đi học viện bị thẩm tấu h thành cái sàn rồi ừng gỗ hẹn tơ tiện tay đ ả o khi thấy s ẻ t h ở danh tự cùng ảnh chụp lúc hắn khe giật mình danh tự không sai trên tấm ảnh người cũng không còn sai đều ở đây chứng minh trước đó bị hữu ti vẹn nở xa thiết kế vị kia cận chiến lao sư gián điệp thân phận vậy mà lại là gián điệp h ữ ti vẹn nở xa hai người biết rõ thân phận của hắn sẽ thợ là diễn kịch sau đó làm giả hóa thật rồi gỗ ẹ、e、t tật tự hỏi nhưng không có kết quả cuối cùng lắc đầu ở đây sau một đáy mắt gỗ ẹ、e、t tật đột nhiên dâng lên học viện bên trong không có người tốt ý nghĩ cái này có chút tuyệt đối nhưng là đây đúng là gỗ ẹ、e、t tật giờ phút này chân thật c ả m thụ lắc đầu đem những tài liệu này nạp lại về giấy ra trâu trong túi gỗ ẹ、e、t tật tạm thời lướt qua bốn mươi hai năm lịch sử phát triển hắn cầm lên vừa điền nhật ký quen thuộc quê quán văn tự để gỗ ẹ、e、t t ậ cực kỳ thân thiết trên xuống nội dung càng làm cho gỗ ẹ、e、t t ậ đọc được say s ư ơ ngon lành ta cuối cùng trở thành truyền kỳ rồi quá khó khăn vì cái gì trở thành truyền kỳ như thế khó ba năm rồi biết rõ ta đây ba năm làm sao qua được sao quả thực nghĩ lại mà kinh dựa theo các nàng thuyết pháp bây giờ ta đã xem như miễn cưỡng thoát ly hữu bị phạm vi chỉ cần hoàn thành một bước cuối cùng liền xem như chân chính nhập môn mà các nàng đã s ớ m chuẩn bị cho ta được rồi nhưng nhiều con nhiều cháu tính là gì con đường vì sao lại có loại này chỉ cần hai mươi đối phương liền nhất định sẽ mang thai lại sinh hạ c o n của người con đường ta tuyệt đối không thừa nhận con đường như vậy mặc dù ta không đáng ghét nhưng là ta nhất định phải truy cầu con đường của ta hạnh phúc nhất định phải nắm chắc trong tay của mình ân cùng các nàng hữu hảo nói chuyện với nhau ta từng cái từng cái cùng các nàng hữu hảo đàm ta liền thích các nàng trước một khắc kêu căng khó thuần sau một khắc gọi ta dám vẻ ta đã sớm muốn làm như vậy nhưng là trước đó không có trở thành truyền kỳ trước ta căn bản không có dạng này thể lực hiện tại cuối cùng có thật sự là quá tốt rồi ta yêu truyền kỳ cuối cùng rời đi có thể nghỉ ngơi ngắn ngủi một trận gần nhất ta cuối cùng cảm thấy ta đau thắt lưng thất hư không thể nào truyền kỳ cường giả tuyệt đối sẽ không thật hư ta chuẩn bị đi trước lù hệ nhìn xem dựa theo các nàng thuyết pháp lu hệ là nội t ì n h thâm hậu nhất quốc gia cũng là thừa kế đã từng bên trên cái đời đời di sản quốc gia nói không chừng liền sẽ có ta cần con đường thất vọng quá thất vọng rồi lu hệ nữ nhân thậm chí ngay cả ngồi lên đến cũng không chịu chỉ tiếp thụ như vậy truyền thống tư thế bất quá đỏ bừng mặt lu hệ nữ nhân cũng là rất đáng yêu rõ ràng một khát chức còn mặc khôi giáp muốn hướng ta huy kiếm tại lu hệ vượt qua khoái trá ba tháng ta và éo lì tị mọi sáu người vây tay từ biệt ta đem trên thân sở hữu đáng tiền đồ vật đều cho các nàng hy vọng các nàng có thể sung túc tường hòa qua x u ố n dưới vậy hy vọng các hải tử của ta có thể bình an lí đồ đồ ăn thật sự không tệ ta tại thủ đô ỵ mệ đạn nếm đến ta tới đến nơi đây s o hài lòng nhất đồ ăn nhất là vị này đầu bếp trưởng r o r d i a thật sự là quá ưu tú để cho ta lưu l u y ế n quên về ta cảm giác ta tâm tại thời khắc này tăng nhanh r o r d i a nói ta là một cái hoa hoa công tử nhưng là lãng mạn lí đồ không đáng ghét hoa hoa công tử hhh về sau chúng ta chơi một thống khoái cho dù tốt ăn đồ ăn cũng có chan ăn một ngày nữ nhân h o à n mỹ tại mới mẻ sở dĩ ta tại j o d i a phòng ăn biết xá dạ m a t i n ạ dù lied nago các cũng nàng đều rất tuyệt. u rất rất luôn luôn Ta t y so với vẻ trong tưởng tượng còn muốn thuận lợi hấp thụ tại lý đồ giáo huấn ta không tiếp tục phạm sai lầm ta chính là đi thêm hai chuyến câu lạc bộ sau đó liền làm xong hết thảy a nhiệt tình như lửa phá bờ t ta muốn hòa tan âu ra tại phá bờ câu lạc bộ thời gian thật sự là nhanh bất chi bất giác ta đều đợi hơn một năm các nàng tin cho ta hay thúc giục ta nhanh đi về ta làm bộ không ở tuyệt đối không phải bay tới mất liên lạc chỉ là đơn thuần hưởng thụ loại này để cho ta nội tâm yên t ĩ n h vui vẻ thời gian đoán xem ta phát hiện cái gì lại một cái con đường khí t ứ c mà lại là trọng yếu hơn là nó vậy mà cùng ta trước đó tìm được sinh tử con đường có kỳ diệu phản ứng ta muốn tìm tới nó ta thế nhưng là không có quên chính sự nhị kỳ tạ phu nhân thật là quá tuyệt vời ta có chút quên ta là tới làm cái gì là cái gì tới không có gì nên nhớ tới thời điểm tự nhiên sẽ nhớ tới bất quá rắn h ả i sản cơm c h i ê n thật sự là để cho ta không làm sao có h ứ n g nổi ta có phải hay không nên lưu nhị kỳ tạ phu nhân lại đem ta say sau lời nói tường thật vậy mà thật sự muốn rèn đúc nữ sĩ hạm đội vô địch ta chỉ nói là một câu hàm nương vì sao lại xảy ra chuyện như vậy mặc kệ rồi mặc kệ rồi ta phải mau chóng rời đi các nàng nổi giận ta tại một năm trước rõ ràng về tin tức ấy Toàn thiên đều là mang theo một viết. Goetard loại khoe khoang là này, mang rộng đến lần điệu Đối với đều -E、đã so ớ m chuẩn bị. Duy nhất khiến Duy bị. g a cảm thấy đáng là, với hùng bảo dưới mặt đất kia bốn cái t kém không chỉ một điểm nửa điểm mà lại gồm hẹn -E、tớt luôn cảm giác kém một chút đồ vật dựa theo vua điên giai đoạn trước khoe khoang tính cách đang khoe khoang nhiều như vậy về sau nhất định sẽ cho duyệt đọc người lưu lại điểm đồ vật mới đúng nhưng là bản này trong nhật ký cũng không có lúc này gồm -E、tớt bắt đầu tinh tế là xem vẫn không có không phải toàn bộ sao gồm -E、tớt suy đoán mà vừa lúc này ngoài khách sạn một bóng người thừa dịp bóng đêm đi tới là ưu t ỷ chương hai trăm tám mươi sáu đội xe hai nghìn hai mươi hai n h ì n bảy t r ă n h bốn tác giả đội phế long chương hai trăm tám mươi sáu đội xe ưu t ỷ so trong dự tính tới muốn sớm hơn một chút tại g ô ẹ tật trong dự tính ưu t ỷ hẳn là sáng mai hoặc là đêm mai xuất hiện ở thiên đường lữ quán mới đúng đến như ưu t ỷ sẽ đến g ô ẹ tật là thật một chút cũng không ngoài ý liệu ở hắn nhìn chăm chú đối phương cơ hội là thời khắc giám thị vẹn đ ợ xa vẹn đờ x a liên tục d ị động tự nhiên là sẽ dẫn tới sự chú ý của đối phương lại càng không cần phải nói là mang theo mấy xe đồ ăn rời đi học viện đây cũng là gỗ ẹ ệ tật đưa ra đồ ăn nhu cầu một cái khác mục đích đem h ữ tì dẫn tới trên thế giới nhất kiếm tiền sinh ý là cái gì đáp án là không nghi ngờ chút nào độc quyền mà bây giờ làm chính gỗ ẹ ệ tật có độc quyền sinh ý về sau nếu như không lớn kiếm đặc biệt kiếm lời nói đó mới là thật xin lỗi hôm nay lúc địa lợi nhân hòa trên thực tế không đơn thuần là vẹn đờ x a hữu tì hai cái gỗ hệ tật dự định đem tin tức có giá trị bán cho học viện bên trong sở hữu có cần người bởi vậy đối với Vũ u tỷ đến gỗ h t tờ bày tỏ hoan nghênh đối phương càng là cấp bách l i ề n sẽ trả giá càng lớn đại giới mà gỗ h t tờ thì càng có chủ động quyền đinh linh trang bị mới bên trên t r u n g gió theo thiên đường lữ quán đại môn mở ra mà văng lên Vũ u tỷ cùng vẽ n đỡ x a một dạng lựa chọn đứng tại cổng không có tiến vào lữ quán ban đêm tốt mô đốt dâu d i a tỉ mỉ tu bổ lão sư khẽ không người ban đêm tốt Vũ u tỷ gỗ h t tờ g h p lại Vũ u tỷ không có chút nào ngoài ý muốn tên của mình bị gỗ h t tờ chỗ biết do thậm chí theo h ư tỷ đây mới là hợp lý tại ủ tỷ suy nghĩ bên trong gỗ e t t e r làm m ư u đ ổ nhiều năm người thắng không phải t r u n g cuộc nhưng hơn nửa hiệp thắng lợi không thể nghi ngờ thuộc về gỗ e t t e r thắng lợi như vậy người chứng cứ ưu thế cũng không phải là không thể tiếp nhận sở dĩ vị này nam lão sư mười phần thẳng thắn đem chính mình giao dịch đồng chí móc ra một t ấ m ô vàng gấp xếp lên giấy đây là hiệu trưởng bút ký một bộ phận nó vốn nên nên cắm ở phong bì bên trong ta đưa nó đem ra bút ký thì là bị v ẹ n đ ỡ x a mang đi nàng không biết sự tồn tại của nó ta nghĩ lấy nó vì đồng chí đổi lấy một chút manh mối vị này nam lão sư nói đạo có thể bất quá không phải một chút là một ta có thể nói cho ngươi khi đó ta luyện chế dược tề danh tự chân chính danh tự gô ẹ tớ nhấn mạnh v ưu ti xứng sở sau đó vị này nam lão sư đáy lòng liền sinh ra vẹn đờ xa một dạng ý nghĩ bởi vì v ưu ti vậy bố cục ba lần mỗi một lần đều là có thể xưng hoà n mỹ nhưng mỗi một lần đều thất bại chẳng lẽ là ta ngay từ đầu liền sai rồi có ý nghĩ như vậy về sau v ưu ti lập tức gật đầu tiếp đó lại là một lần ký kết khế ước làm học viện đồ phục n ữ lão sư ưu ti đối với lần này tự nhiên là xe nhẹ đường quen chỉ là nhìn lướt qua xác nhận không có bất cứ vấn đề gì về sau liền trực tiếp ký vào danh tự đem khế ước cùng gấp xếp giấy một đợt đưa cho Go -E、g o e tờ e thuốc trường sinh bất lão -E、g o e tờ e nói như vậy thuốc trường sinh bất lão thuốc trường sinh bất lão nguyên lai、like、là cái này dạng b e a u t y hai mắt sáng lên phối phương nếu như ta cần phối phương lời nói ta cần trả giá cái gì b e a u t y tiếp tục hỏi hiện giả chi thạch Go -E、g o e tờ e cho ra cùng lúc trước một dạng trả lời cùng vẽ nở xa khác biệt b e a u t y trực tiếp gật đầu minh mặt rồi nếu như ta có hiện giả chi thạch ta sẽ hướng ngươi tới tìm kiếm thuốc trường sinh bất lao phối phương nói xong hưu tỳ xoay người rời đi vị này nam lão sư hiện tại đã không kịp chờ đợi muốn điều động hết thể lực lượng đi tìm hiền giả chi thạch chỉ cần tìm được hiền giả chi thạch đổi lấy thuốc trường sinh bất lao phối phương hắn liền có thể đem a lan phục sinh đến như hiền giả chi thạch trong truyền thuyết những cái kia công dụng khẳng định có không phải go edt cũng sẽ không muốn nhưng là nhất định có điều kiện không phải go edt cũng sẽ không hào phóng như vậy nói ra sở dĩ tìm tới hiền giả chi thạch về sau hắn lập tức liền sẽ đến đổi lấy phối phương hắn nhất định phải đoạt tại vẹn đờ xa trước đó cầm tới phối phương ưu t i tin tưởng gỗ hẹn tớ sẽ không chỉ cùng một mình hắn làm giao dịch vẹn đỡ xa vậy nhất định phải đến giống nhau tin tức có lẽ ta hẳn là ưu t i trầm âm trong mắt nổi lên cực kỳ nguy hiểm ánh mắt gỗ hẹn tớ thấy được nhưng gỗ hẹn tớ không thèm để ý lại không phải k i m hắn dễ gì đi làm một bữa bình thường cơm tối những cái tia đông lạnh tốt dê b ỏ thịt cắt miếng đem khoai tây rau xà lách cắt gọn cụ lạc tương vừng ta muốn đôi tám tỷ lệ gỗ h tớ cái này dạng phân phó lấy nữ tính khôi lỗi về sau lại lần nữa ngồi về ghế xa lon của mình bên trong mở ra trong tay t r à giấy vẫn là vua điên bất quá lại viết ngoái rất nhiều ta đã có được phong hào truyền kỳ thực lực sớm đã không còn là nữ bi nhưng vì cái gì ta nội tâm luôn luôn thấp thỏm lo âu tại trời tối người yên thời điểm ta cuối cùng là bị bừng t ỉ n h l i ê n tựa như một con bàn tay vô hình một mực thao t ú n g ta cũng như thế ta muốn cáo chi các nắng lúc ta nội tâm báo động để cho ta trở nên do dự ta nói với mình đây đều là ta suy nghĩ nhiều thế nhưng là ta lại không tự chủ được đi điều tra một ít chuyện hy vọng là ta lo xa rồi chuyện điều tra không tiến triển chút nào nhưng ta nội tâm bất an lại là càng phát ra nồng đậm phản phất thủ hạ của ta ta khôi lỗi khế ức của ta n ư ờ i ta xem bói đều ở đây một khắc mất đi tác dụng đây là không thể nào đáp án chỉ còn lại có một cái nhưng ta không nguyện ý nhìn thẳng vào đáp án này ta bắt đầu cấu trúc bản thân nơi ẩn nút rồi không phải là vì chính ta là vì hậu duệ của ta khế ước của ta người mang về một chút tin tức không tốt lắm hậu duệ của ta t r o n g có vượt qua ba thành không có trưởng thành liền chết hiểu rồi những chuyện kia để cho ta cảm giác giống như là phải n ổ đ ệ tin nảy sần bình thường ta nhất định phải làm một chút gì nơi ẩn nút ta chuẩn bị rất nhiều nơi này là một người trong đó ta cũng không biết cái nào có thể đưa đến tác dụng sở dĩ ta tận khả năng lưu lại một chút không quá làm cho người chú mục tin tức nếu như ta hậu duệ có thể nhìn thấy những tin tức này như vậy xin ngươi tha thứ cho ta đây cái không hết chức phụ thân ta tận khả năng đi bảo hộ các ngươi nhưng là ngoài ý muốn vẫn còn đang không ngừng xuất hiện đáng sợ hơn là những này ngoài ý muốn đầu mượn ai hy vọng sẽ có kết quả tốt đến để chúng ta trò chuyện chút vui vẻ sự tình nơi này sẽ là một rất không sai nơi ở nút là ta đương thời du lịch lúc ị c h l ngoài ý muốn phát hiện mấy cái con đường kết hợp một cái bí cảnh mảnh vỡ hình thành ở đây có thể ngăn cách đại bộ phận thăm dò chỉ cần ngươi hẩn nút thật tốt vận mệnh đều sẽ không nhìn ngươi bất quá muốn có được nó ngươi phải phá giải thân là lao phụ thân ta bố trí câu đố đến như câu đố là cái gì hhh <cười> ngươi đoán có sâu lo nhưng vẫn là duy trì lạc quan lúc này v u a điên hẳn là giai đoạn trước đến trung kỳ ở giữa giai đoạn này mà học viện tự nhiên là v u a điên phân tán dấu đồ vật thói quen phía dưới di sản một trong phân tán dấu đồ vật theo gỗ hẹ tơ là một t h i quen tốt là ngoại ý muốn xuất hiện không đem trứng gà đặt ở một cái rổ bên trong sẽ là ngươi giảm bất tổn thất tốt nhất dự phòng biện pháp nhưng loại lời này nói một nửa nhường cho người đoán quen thuộc thật sự là ác liệt nhất là mang theo khoe khoang tính chất thật sự là ác liệt nào có ngay cả câu đố bản thân đều không nói cũng làm người ta đoán người cái tên này nếu như đứng trước mặt ta lời nói ta liền cho ngươi một quyền gộ hẹn tớ l ầ m b ầ m lấy tiếp đó g ô h ẹ tớ đưa tay cầm nổi lên trước đó vua điên b ú t ký theo g ô h ẹ tớ câu đố có khả năng nhất liền giấu ở những chữ này bên trong giữa các hàng nhưng cũng tiếp chính là làm rẻ gì bưng tới bữa tối hắn vẫn là không thu được gì cắt miếng dê bỏ thịt một mảnh trồng chất lên một mảnh chỉnh tề xếp trồng chất tại màu trắng mâm xứ bên trong khoai tây cắt thành bán nguyệt phiến rau xà lách thì là cả viên đầy ra rửa sạch sẽ nhất làm cho gỗ ẹ tớ vui mừng là đôi tám tương dễ gì điều chế tỷ lệ không sai chút nào dễ gì ngươi sẽ ư ớ p đường tỏi sao gỗ ẹ tớ hỏi như vậy nữ tính khôi lỗi một mặt m ở m i ệ n g mặc dù nàng xem ra cùng người một dạng nhưng là chỉ là xem ra giống khoảng cách chân chính người vẫn là t r ê n lệch rất nhiều bất quá thái độ nhưng phải tốt hơn nhiều lắm ta có thể học tập chủ nhân nữ tính khôi lỗi nói nô、no. ta cũng rất muốn muốn dạy ngươi nhưng là ta cũng không biết làm như thế nào gớp gia vị đường tỏi ta chỉ biết ăn g ô、e、hẹ tớn lộ ra một cái bất đắc di tiêu d u n g có lẽ chúng ta có thể thỉnh giáo một chút đầu bếp học viện đầu bếp có thể sẽ biết rõ dễ gì kiến nghị lấy hừng ta sẽ hỏi thăm g ô、e、hẹ tớn nhẹ gật đầu sau đó tâm nghiệm vừa động trước mắt trên bàn bình hoa lập tức biến thành một cái nóng hôi hổi n ồ i đồng lửa than buốc lên hỏa tinh tử tịnh hóa sau nước tại để vào một chút tôm khô cơn cuộn rong biển c ầ u kỷ cùng táo về sau liền biến thành thuần túy nước canh tại nổi đồng bên trong lan lộn thịt dê phiến nhập nổi về sau lan mình một cái liền biến sắc mảnh thịt bò nhập nổi về sau thì là theo nước canh chìm chìm nổi m ộ đ i một đuôi xuống dưới thịt dê. thịt b ò một đợt kẹp lấy để vào trong miệng ngai nuốt lấy dê b ò thịt hoàn toàn khác biệt cảm giác gỗ ẹ t t ậ khỏe môi vệt lên gắp lên thứ hai đũa nhúng lên đôi tắm tương thật dày chùm lên một tầng trực tiếp đưa vào trong miệng tương vừng bơ lạc cùng dê b ò thịt hương vị nháy mắt liền để gỗ ẹ t t ậ có một niềm hạnh phúc cảm giác đây là vị giác hưởng thụ càng là nhà cảm giác hẳn là thêm cái dầu tớt gỗ ẹ t t ậ nghĩ đến liền ăn bài d ẽ gì đi làm còn tiện thể lấy ra hành thái ra mùi đây là gỗ ẹ t t ậ ở quê hương lúc đã thành thói quen cái thứ nhất thịt nhất định phải không chấm tương chiếp thứ hai thì là cái thứ ba mới có thể thêm cái khác đồ vật bởi vì này a làm mới có thể ăn ra thịt tươi ngon ẩm dầu nóng suối tại làm quả ớt bên trên mỗi một cây làm quả ớt đều là hoàn chỉnh không có đổi đ a o càng không có mở ra nóng bỏng hương khí đập vào mắt lúc gộ hẹp tớ đem dầu mỡ cùng hành thái rau mùi đều đặt ở tương vừng trong chén dùng sức quay về sau múc ra một bát n ồ i đồng bên trong canh thịt vừa ăn vừa uống thịt ăn tận về sau thì là đồ ăn khoai tây mềm nu rau xả lách giòn thoải mái nhưng cũng không bằng đem nổi đồng bên trong canh thịt ra nhập dấm liệu nấu bát mì mặt nhỏ hơn nắm chặt phiến nước cốt canh phải lớn lửa lan lộn ở giữa g i ấ m liệu r ộ i lên đi đây chính là hoàn mỹ một bữa giờ phút này gỗ hẹ -E、tớ d l i ề n trải nghiệm lấy loại này hoàn mỹ về sau mấy ngày cũng là như thế mỗi ngày trừ bỏ ăn ăn uống uống bên ngoài chính là cùng học viện bên trong những cái kia người không an phận làm lấy sinh ý không phải mỗi người đều có thể xuất ra đáng giá gỗ hẹ tớ cáo chi bọn hắn tin tức đồng chim nhưng bất luận người nào xuất hiện đều sẽ chứng minh mộ đột còn sống thời gian một ngày một ngày trôi qua làm gỗ hẹ tớ chuẩn bị để dẹ di nghiên cứu một chút mì trộn tương trên thời điểm đội xe đến rồi kia là chủ nhật sáng sớm ô t i ế n g còi h ơ i từ t ầ n g mê b ngày t r o n vang lên, thư cố đời ơ i n đầu xe l tín, tín nhất g màu đen sương định phải trải qua học viện các lão sư kiểm tra về sau mới có thể giao cho bọn hắn các lao sư thư tín cũng giống như nhau từng hô kiểm tra từng hô giám sát tại hai mươi năm trước chỉ cần cái này dạng hiện tại nhất định phải từ vẹn đờ sa xem qua mới được lần này cũng không ngoại lệ vẹn đờ sa phó hiệu trưởng lần này thư tín một cái vóc người cồng k ề n ngầm tàu thuốc mang theo trưởng tàu mũ cái mũi đỏ dực nam nhân đem hai túi tử thư tín giao cho vẹn đờ sa một túi lao sư một túi học sinh vất vả ngươi ẹ đồ trưởng tàu mỗi một lần gặp lại ngươi đến đều là ta vui vẻ nhất thời điểm lão phụ nhân mặt mỉm cười nói ta cũng giống vậy bởi vì mỗi một lần thuận lợi đến nơi này đều là cực kỳ may mắn sự ẹ đồ trưởng tàu vừa nói một bên quay đầu nhìn về phía sau lưng bọn tiểu tử đem các ngơi hàng hóa chuyển xuống đến Có cần người có thể tới mua, đoàn tham quan người từng h tham thể tự do hoạt như chúng không chờ nhân phục nhóm hành ể tới tự tại mặt trời trước trở về trên xe. Nếu như đến trễ ta tàu trên t người ngươi lời nói, ngươi.、E、nói đến đây lời nói, đoàn tàu bên trên nhân viên phục vụ nhóm liền mua, quan nếu đoàn động, đến đến đây đoàn động do Edo lặn bên lên. các có các về vụ xe, sẽ cái quán nhỏ vị liền dọc theo đoàn tàu hai bên xuất hiện đại bộ phận đều là đồ hộp loại hình đồ ăn một số nhỏ thì là thư tịch còn có một số thủ công nghệ phẩm loại hình đồ vật học viện học sinh có thể tự do mua nhưng lại không thể rời đi đoàn tàu phạm vi cũng không thể leo lên đoàn tàu từ lao sư các nhân viên an ninh giám sát thuộc về luân phiên chế độ lao sư các nhân viên an ninh phân làm hai ban trên giới b u ổ i t r ư a dịch ra cam đoan tất cả mọi người có thể mua được mong muốn đồ vật đây cũng là vẹn đở xa chế định quy tắc bất quá gỗ hẹ -E、tật cũng không ở nơi này quy tắc bên trong l à gỗ hẹ -E、tật mang theo rẻ gì xuất hiện lúc trong đám người không ít ra hỏa đều căng tới ánh mắt có gỗ hẹ -E、tật thấy qua cũng có chưa thấy qua ở thời điểm này bọn hắn đều không để lại dấu vết đánh giá gỗ hẹ -E、tật một bên đem chính mình biết tin tức truyền lại cho muốn truyền lại người gỗ hẹ -E、tật chú ý tới những thứ này nhưng hắn càng để ý chính là một cái nhân viên phục vụ đối phương cũng có quầy hàng trưng bày các loại đồ、hộ. khi nhìn đến gỗ ẹ -E、tật thời điểm đối phương liền túi đầu không dám nhìn gỗ hẹt tớt lướt mắt vẻ mặt k h ắ c thường để gỗ hẹt t ở nơi này trước gian hàng dừng bước gỗ hẹt t có chút hăng hái chọn đồ hộ p trước mắt nhân viên phục vụ trên c h ô bán hàng đồ hộp là tương đương toàn có thịt bò thịt dê thịt heo đồ hộ p còn có đậu r i a n g đồ ăn loại cùng hoa quả đồ hộ p trong đó quả đào cùng lê hoa quả đồ hộ p gỗ hẹt t càng v ừ a ý đương nhiên gỗ hẹt t cũng không có quên dò xét đối phương từ gỗ h t t góc độ nhìn lại túi đầu đối phương sắc mặt tái n h u ậ cả người bức rất bất an làm tiếp xúc đến gỗ hẹt ánh mắt về sau càng làm đông nhiên co rụ Thật ta h có lỗi, k ô nghe p ả giả, i ngươi. đổi cố cùng tác cùng hố. hố. ý đụng đào đào Trưng thân phận cùng hố. Tác giả, đổi phế long. Trưng thân phận cùng hố. Đụng. vào 287, 2022-0705 287, phế h tới lời nói của đối phương gỗ ẹ n từ hai mắt n h u lại hắn nhưng không có quên bản thân là thế nào trở thành học viện tân sinh tao nộ t hai nạn xe cộ mất đi trí nhớ ngươi tại sao khi tỉnh lại liền trở thành học viện tân sinh đây là khi hắn tiến vào bí cảnh lúc liền lấy được ghi chú mà lại hắn nhiệm vụ chính tuyến cũng là tìm kiếm ngươi mất đi ký ức cái gọi là thai nạn xe cộ là ta bị đội xe đụng phải rất tự nhiên gỗ ẹ tật trong đầu nổi lên ý nghĩ như vậy cũng l i ề n tại gỗ ẹ tật trong đầu xuất hiện dạng này cách nghĩ trước mắt từng bức họa bắt đầu xuất hiện đoàn tàu bên trên hắn ra vẻ hiền lành cùng hành động tẩu người bắt chuyện đến học viện về sau hắn lựa chọn càng khó khăn học viện đem dễ dàng thiên đường lữ quán tặng cho đã từng đ ồ n g học hắn bị bạn học kia mang theo một đội người hướng thiên đường lữ quán xuất phát mà hắn hướng về học viện mà đi hắn m u ố n tìm hiệu trưởng văn phòng hắn là tốt nghiệp cái kia laptop bên trên đã từng đề cập tới tốt nghiệp làm trong đầu xuất hiện những hình ảnh này thời điểm gỗ ẹ tật lấy lòng còn kém chửi mẹ rồi hắn vô luận như thế nào cũng không có nghĩ đến bản thân vậy mà lại là cái kia bị nhắc tới tốt nghiệp cái kia có được gián điệp thân phận g i a hỏa đây không phải suy đoán mà là tại đơn giản trong hình thật sự có gián điệp t r ư ơ n g trình học mà lại cùng cái khác khi tiến vào học viện trước liền có được gián điệp thân phận người khác biệt hắn là ở trở thành tốt nghiệp về sau mới trở thành gián điệp、Sách. nguyên lai tưởng rằng chính mình là một người đi đường giáp không nghĩ tới còn có thân phận như vậy đây coi như là một cái điểm mù cảm bẫy sao gỗ ẹ tật n h y lòng tâm nghĩ rất rõ ràng nếu như hắn không phải ngoài ý muốn nắm trong tay thiên đường l ư quán mà là ngồi đội xe rời đi hắn tỷ lệ lớn cũng sẽ phát hiện chân tướng sự thật bất quá lúc kia cần đối mặt chính là thế giới bên ngoài rồi độ khó hẳn là so trước mắt muốn thấp không ít dù sao dựa theo hắn đối trước mắt bí cảnh gần 42 n ă m lịch sử nghiên cứu thế giới này trình độ khoa học kỹ thuật cũng chính là tại một trận chiến trước bộ dáng phe thần bí mặc dù tồn lưu không ít nhưng là không đạt được neo đ i ể m thế giới trình độ thậm chí so với cận chiến thế giới đều muốn thấp không ít sở dĩ tại tinh không lúc xem ra so cận chiến thế giới cao thì là bởi vì học viện tồn tại trực tiếp cất cao phe thần bí nồng độ lấy cái này dạng là điều kiện tiên quyết g ô h ẹ tơ dơ ở bên ngoài không nói là thuận b u ồ n xuôi gió cũng là như cá g ặ p nước mà không phải ở đây có k h ố n đốn cảm giác may mắn vận khí không tệ hắn n g o à i ý muốn lấy huyết nha chi linh pha cục thu được so bên ngoài còn tốt hơn bắt đầu đương nhiên còn muốn đáng giá để ý thì như ký ức giờ phút này khi hắn thấy trong hình chỉ có những ký ức này hắn làm sao bị đụng hắn tại học viện bên trong đã trải qua cái gì cũng không có còn có hiệu trưởng văn phòng g ô h ẹ tơ dơ tự hỏi ánh mắt nhìn lướt qua nhiệm vụ chính tuyến tìm kiếm nơi mất đi ký ức tiến độ ba mươi vô cùng rõ ràng nhắc nhở khiến gỗ ẹ、e、tật khỏe môi vể lên hắn nhìn trước mắt vô cùng khẩn trương nhân viên phục vụ vậy học đối phương bộ đáng giảm thấp thanh â m nói không phải cố ý đó chính là thành tâm đi không có không phải là ta thay thế mệnh mọi trưởng tàu điều khiển ta căn bản không có nghĩ đến ngươi lại đột nhiên xuất hiện ta chưa kịp phanh lại liền đem ngươi đánh bay ta rất sợ hãi cũng không có dám dừng xe ta rồi rời đi thật xin lỗi nhân viên phục vụ liên miên k h o á t tay thanh â m đều hiện lên lấy d ọ t n h ẹ n à o mà ở lúc này hẹ đ ù cùng vẽ nợ xa cùng đi tới làm sao vậy mô đốt vẽ nợ xa tựa như hỏi thăm kỳ thực là chỉ ra gỗ ẹ tật thân phận nguyên bản còn chuẩn bị nói gì trưởng tàu hẹ đổ đang nghe mổ đột cái tên này về sau liền toàn thân run lên hai mắt tràn đầy bất khả tư nghị nhìn xem gỗ ẹ tờ tiếp đó lại nhìn một chút gỗ ẹ tờ sau lưng rẽ di sau một khắc vị này trưởng tàu trong hai mắt liền bạo phát ra ánh sáng gỗ ẹ tờ quá quen thuộc ánh mắt như vậy rồi mấy ngày gần đây n h ấ t hắn cơ hồ mỗi ngày nhìn thấy mỗi một cái lòng dạ khó lường ra hỏa khi biết hắn mổ đột thân phận về sau đều sẽ toát ra ánh mắt như vậy đã kinh ngạc lại tham lam còn tràn ngập đố kỵ đối với trưởng tàu é đổ xét toát ra ánh mắt như vậy gỗ hệ tân cũng chẳng suy nghĩ gì nữa đối phương thân là đội xe người phụ trách có thân phận đặc thù vậy cơ hồ là v á n đã đóng thuyền để gỗ hệ tân ngoài ý muốn chính là v ẹ n đờ xa đối với đối phương nhắc nhở bao hàm thiện ý v ẹ n đờ xa cùng đối phương là một đám gỗ hệ tân suy đoán đồng dạng gỗ hệ tân suy đoán hắn ra thai nạn xe cộ về sau sẽ không là v ẹ n đờ xa t r ợ giúp xử lý đến tiếp sau a đấy lòng nghĩ đến gỗ hệ tân nhưng không có biểu lộ không có gì chính là phát hiện thú vị sự tình gỗ hệ tân hướng vẽn đờ xa cười một tiếng về sau ánh mắt lần nữa nhìn về phía trẻ tuổi thậm chí có thể nói là non nớt nhân viên phục vụ hắn nói như vậy này đã nói xin lỗi đó có phải hay không được cấp cho ta một điểm nhận lỗi nói xong gỗ hẹn -E、tờ liền đem quả đảo cùng l ê đồ hộp cầm lên bỏ vào rẻ gì trong tay chúng ta h ò a nhau rồi gỗ hẹn tờ nói quay người đi về phía kế tiếp quầy hàng hắn không có lại để ý tới vẹn đờ xa cùng vị kia trưởng tàu hẹn、e、đồ hộp bởi vì hắn biết rõ quyền chủ động khi hắn cái này đối phương nhất định sẽ cùng lên đến trên thực tế cũng là cái này dạng chờ một chút mộ đột các hạng a y tại gỗ ẹ n tờ đi ra không đến cách xa hai bước、lúc. trưởng tàu hẹ、e、đồ liền lên tiếng gỗ hẹ、e、tớt h u ậ n thế q u a y người nhìn về phía đối phương ngài muốn uống điểm hồng trà ăn chút gì điểm tâm sao hẹ、e、đồ hỏi như vậy có thể gỗ hẹ、e、t ớ nhẹ gật đầu mà theo gỗ hẹ、e、t ớ gật đầu lập tức mấy cái thân thể khỏe mạnh nhân viên phục vụ liền hành động lên một cái to lớn che nắng rủ một tấm gỗ thô s ắ c bàn trà nhỏ cùng hai cái ghế cùng với hẹ、e、đồ nhắc tới t r à bánh những này đều bố trí ở đoàn tàu một bên rời xa đám người địa phương trưởng tàu hẹ、e、đồ không có mời gỗ h、e、t ớ lên xe tại nắm trong tay thiên đường lữ quán về sau gỗ h tớt cự tuyệt đi địa phương xa lạ đến như vẹn đờ xa khi nhìn đến chỉ có hai cái ghế về sau liền mượn phần biết điều hướng về gỗ hệ tờ trưởng tàu ẹ、e、ệ đồ cá o biệt đến nếm thử tim ba t ư ớ c trong trang viên hai la trà hắn lên men công nghệ ở trong đế quốc thật là số một ẹ、e、n đồ vì gỗ hệ tờ châm trả lúc vừa cười vừa nói tim ba tước đế quốc nam bộ một vị quý tộc gia tộc sản nghiệp rất nhiều vốn dĩ la trả mà nghe tiếng bị mọi người xưng là hồng trà ba tước tại những tài liệu kia bên trong gỗ hệ tờ nhìn thấy tương tự giải thích dĩ nhiên đối với phương sở dĩ xuất hiện ở gần 42 n ă m lịch sử bên trong thì là bởi vì đối phương tỉ tỉ gả cho ngay lúc đó vương tử bây giờ hoàng đế đối phương tức vị vậy b à j ô n e t được đề thăng đến bá tước bất quá để gỗ hẹ tật ghi nhớ đối phương lại là một chuyện khác thật lâu không có uống đến vị này các hạ gia tộc hồng trà lần trước uống đến lúc vị này các hạ còn không có kế thừa nam tức vị trí bây giờ lại đã trở thành bá tước thời gian thật sự là nhanh à g a g ẹ tật nhấp một miếng cháo bột sáng sắc khẩu vị hùng hậu bên trong gia nhập một tia tranh cùng mặt o n g hương vị được xưng tụng là không sai ha, ha, ha. nhờ có chúng ta vị hoàng hậu kia nàng đối với mình bảo vệ kia là nổi danh bệ hạ của chúng ta cũng là yêu ai yêu cả đường đi dĩ nhiên bùa hùa khắc viết trinh vị này bá tức cũng là vì vương thất dốc hết sở hữu thu hoạch được tức vị cũng là nên nâng lên vị hoàng hậu kia lúc vị này trưởng tàu tràn đầy khinh thường bất quá đang nói rằng tim bá tức tự mình lúc vị này trưởng tàu lại là mang theo một k i a kính nghệ bùa hùa khắc viết trinh là hai mươi năm trước buộc phát tại đế quốc hải ngoại bùa hùa khắc quận nơi nào đó nông thôn một lần phản loạn mới đầu đế quốc căn bản không có coi ra gì dù sao bùa hùa khắc quận tại đế quốc bản đồ bên trên Cũng chỉ là m ộ trong chút xỉu lớn, lại c n hạ lúc à bùa vừa h nhất thời đế quốc trên giới xôn xao đối mặt lần thứ ba viết trình đế quốc bên trong xuất hiện thanh n â m phản đối nhưng là tim b á tức kiên định đứng ở bản thân anh rể bên này nguyện ý dùng gia tộc trăm năm t à i phú s u n g làm quân phí ủng hộ lần thứ ba viết t r ì n h lại gia nhập vào lần này trong viết t r ì n h kết quả thứ tám quân cận vệ đại hoạch o à n thắng tim nam tức cũng đã trở thành tim b á tước còn có tướng quân danh hiệu đang nhìn đoạn thời điểm lịch sử này gỗ hẹ -E、tớt luôn cảm thấy có chút âm h ư u cảm giác chỉ là trực giác nhưng đối với tâm đạt tới chín ba hắn tới nói cái này liền vậy là đủ rồi dù cho không có càng nhiều tin tức hơn nhưng gỗ h -E、t ớ lại ghi nhớ vị này tim ba tớt b á tước bận rộn mình ra thuộc sinh ý vô tâm nhúng tay ngược lại là vị hoàng hậu kia bệ hạ lại là liên miên xuất hiện n g u chiêu mỗi một lần đều cần b á tước đại nhân ra mặt l ắ n g lại cho dù là bệ hạ của chúng ta đều cảm nhận được đau đầu có rất thời gian dài không để ý đến vị hoàng hậu kia bệ hạ điều này cũng làm cho chúng ta hoàng hậu bệ hạ làm trầm trọng thêm rồi nàng thậm chí muốn nhúng chàng học viện nhìn như là chuyện phiếm nhưng là lời nói xoay chuyển liền đi tới chính đ ề bên trên gỗ h t ậ ấ y lòng cười lạnh có quan hệ vị kia hoàng hậu đánh giá hắn là một chữ đều không tin nhúng chàng học viện chỉ sợ không phải vị hoàng hậu kia hẳn là tim ba tước mới、đúng. b â n g không vị hoàng hậu kia làm sao dám có thể trở thành hoàng hậu người khả năng có ngây thơ nhưng khi mấy chục năm hoàng hậu người tuyệt đối không phải người ngu đến như vị kia hoàng đế hẳn là hợp tác dù sao tại gỗ ẹ tật thấy trong tài liệu vị này hoàng đế bệ hạ cũng không phải chân chính đại quyền độc nắm vương thất bên trong còn có những người khác nhìn chằm chằm nơi này cản tay lấy đối phương những này gỗ ẹ tật đều hiểu nhưng là gỗ ẹ tật nhưng vẫn là phối hợp với đối phương chỉ chỉ chính mình thì như ra đây bộ thân thể gỗ hẹ tật hỏi đối phương không có khả năng vô duyên vô cớ nói nhiều như vậy Đã nói n h i đến đây trưởng tàu lộ ra một cái cởi trên nỗi đau của người khác tiêu dùng là hoàng hậu nhất phái mặt đối lập nô cưới như thế khiến gỗ hẹn tật suy nói n ta phải cảm tạo vị hoàng hậu kia gỗ hẹn tật ngữ khí tùy ý nói nàng nhất định sẽ không tiếp nhận ngài c ả m tạng dù sao ngài xuất hiện làm dối loạn nàng tự nhận là thiên ý vô phùng một trăm linh thành công kế hoạch nàng nhất định sẽ nổi trận lôi đỉnh nhưng bậy hạ sẽ không trưởng tàu vừa cười vừa nói bậy hạ vị kia hoàng đế đây là đã dung túng bản thân thế tử lại bỏ mặc bản thân cậu em vợ còn nâng đỡ tự nhận là chính nghĩa một phái hình thành một cái ổn định c ụ c d i ệ n sao nên nói không hổ là hoàng đế sao gỗ ẹ、e、tớ nghĩ đến nhưng không có lên tiếng vị này trưởng tàu nhưng không có do dự trực tiếp từ bên chân trong g ư ơ n g móc ra một cái lạc v ọ n nhẹ nhàng đặt lên gỗ ẹ、e、tớ trước mặt đây là ngài trước đó tại học viện ký ức giữa chúng ta bản thân liền là hiểu lầm ít bị càng là vô tình ta nguyện ý tận ta toàn bộ năng lực đền bù ngài chỉ hy vọng ngài không nên đoán hận chúng ta ít bị là của ta cháu trai cũng là ta duy nhất hải tử hả là của ta cháu trai vẫn là ta duy nhất hải tử âu dương phong gỗ e ệ tớ lập tức lần nữa đánh giá trước mắt trưởng tàu đối phương qua q u y ế t tướng mạo rất khó tưởng tượng có ít bị cái này dạng thanh tú hậu đại nam hải tử nha giống mẫu thân vị này trưởng tàu vớt vớt bản thân mũi đỏ dễ gì gỗ h tớ la lên nữ tính vôi lỗi rẽ d ĩ lập tức đem lạp tập cầm trong tay gỗ h ẹ t ậ sở dĩ không tự mình đi cầm là bởi vì hắn lo lắng hắn chạm đến cái này lạp tập liền sẽ khôi phục ký ức một khi khôi phục ký ức hắn liền phải rời đi trước mắt bí cảnh rồi trở lại vậy cũng không biết là lúc nào rồi mà lại hắn mục đích vẫn chưa hoàn thành ta sẽ không oán hận các ngươi bởi vì ta tiếp nhận rồi ít bị xin lỗi gỗ h t n chỉ chỉ dẽ d ĩ trong tay quả đào cùng lê đồ h ộ xuất hiện trưởng tàu ánh mắt kinh ngạc bên trong tiếp tục nói bản bút ký này với ta mà nói không phải rất trọng yếu nhưng ngươi đã cho ta để cho c ô n bằng ta cáo chi n g ư ơ i một cái tin tức xác thực ta sở dĩ có thể làm cho ma d ư ợ c luyện kim phòng học thoát ly học viện là bởi vì ta luyện chế thuốc trường sinh bất lão tin tức này tại vài ngày trước thế nhưng là rất đáng tiền hiện tại vậy coi như có chút giá trị đi đổi nó hẳn là dư sai rồi nói như vậy gộ hẹ thật lần nữa bưng chén t r à lên cho đối diện trưởng tàu tiêu hóa tin tức này thời gian một lát sau trưởng tàu từ trong lúc khiếp sợ khôi phục lại các hạ n g à i cần gì mới có thể đem phối phương nói cho chúng ta biết ta lấy bệ hạ danh nghĩa phát hệ chúng ta sẽ đem hết khả năng làm được đối phương nói năng có khí phép nói chơ đường này cuối cùng đợi đến câu nói này goethe lộ ra một cái mỉm cười tại ngoại giới cùng hiệu trưởng có liên quan sở hữu đồ vật bất luận là đối phương vẫn là đối phương hậu duệ các ngươi chỉ cần tìm được hai mươi kiện ta sẽ nói cho các ngươi biết phối phương dĩ nhiên nếu như các ngươi nếu có thể tìm tới hiền giả chi thạch ta cũng có thể lập tức nói cho ngươi bất quá nói đến đây goethe kéo dài âm điệu hắn nhìn xem lắng nghe trường tàu nhìn xem nhìn như không thèm để ý kỳ thực mười phần chú ý nơi này vẹn nợ xa vù tỷ vân vân bắt đầu đào hố hắn thất giọng đạo nhất định phải cần thận hiền giả chi thạch nó rất đáng sợ chương 288, bội thu 2 0 2 nghìn h t á c giả đổi phế long chương 288, bội thu bất cứ chuyện gì đều muốn có chừng có mực đào hố càng là như vậy thường đào hố người dễ dàng đem mình hố đi vào điểm này gỗ hẹt d ớ là biết đến sở dĩ đang nhìn như hảo ý nói xong câu đó về sau gỗ hẹt tớ đứng dậy rời đi rồi vòng quanh đội xe hình thành chợ đi dạo hai vòng gỗ hẹt tớ lần nữa mua một chút cảm giác hứng thú đồ hộ thư tịch tự nhiên gỗ hẹt tớ là trả tiền tiếp nhận thiên đường lữ quán về sau lữ quán để dành tiền cũng đều trở thành gỗ h t t không gọi được đại phú đ ạ i quý nhưng là đầy đủ sung túc tại phiên chợ bên trên mua đồ hộp thư tịch c à n g là dư xài đến như những cái k i a kỳ kỳ quái quái thủ công nghệ phẩm gỗ hệ tật chỉ một cái liếc mắt quét qua tia dâng cao giá cả tùy ý một cái đều có thể để giờ phút này giá trị con người của hắn rút lại một nửa là trọng yếu hơn là những này xem ra rất như là siêu phàm vật phẩm thủ công nghệ phẩm mặc dù chế tác tinh xảo nhưng là không có một cái là chân chính có được siêu phàm chi lực nói đơn giản đều là hàng giả cũng đang bởi vì này dạng gỗ hệ tật mới xưng hô nó là thủ công nghệ phẩm từ một cái có bảy đầu cánh tay bốn cái chân nữ tính đầy đ ặ n thân thể pho tượng bên trên dịch chuyển khỏi mắt về sau gỗ hẹ tật mang theo dẹ gì chuẩn bị rời đi không thể không thừa nhận đối phương chạm chỗ thật sự là t i n h xảo làm cho cả pho tượng đều vô cùng rất thật quả thực là mảy may tất hiện đáng tiếc quá mắc mang theo cảm thán như vậy gỗ hẹ tật đã rời xa phiên t r ợ từ gỗ hẹ tật xuất hiện bắt đầu hắn chính là tất cả mọi người chú ý tiêu điểm theo hắn rời đi dạng này chú ý cũng không có giảm bớt ngược lại là càng ngày càng nhiều những cái kia không rõ ràng cho lắm lao sư học sinh nghe ngóng lấy gỗ hẹ t ậ n p ậ n những cái kia biết rõ một chút nội tình lao sư học sinh k i ê n kỵ rất sâu đối mặt đồng sự đồng học hỏi thăm ngậm miệng không nói mà những cái kia từng cùng gỗ ẹ tật giao dịch qua lao sư học sinh thì là lấy bản thân phương thức truyền lại tin tức không đơn thuần làm ộ t ngày đoàn tham quan còn có nhân viên phục vụ đều có song trọng thân p h ậ n đối với lần này trưởng tàu hẹ đổ làm như không thấy đây là nhiều mặt thỏa hiệp kết quả có một số việc đặt ở bên ngoài cũng nên so đặt ở chỗ tối càng khiến người ta cảm thấy an tâm bất quá mặt khác một ít chuyện lại cần nhắc nhở một lần người thấy thế nào trưởng tàu hẹ đổ hỏi đến vẹn đờ xa vị lao phụ này người tại gỗ hẹ tật sau khi rời đi lại lần nữa đi trở về ngồi xuống gỗ hẹ、e、tớ tư từng đang ngồi vị trí bên trên cái gì thấy thế nào lão phụ nhân một bên đưa tay ra hiệu học viện bảo an lại bưng tới một bộ đồ uống trà một bên ra vẻ hồ đồ trưởng tàu hẹ、e、đ ồ không có vật trần hắn chờ học viện bảo an đem đồ uống trà bưng tới tự thân vì lão phụ nhân châm trà về sau lúc này mới tiếp tục nói đương nhiên là mồ đột sự tình so với chúng ta ngươi nên là nhất người hiểu hắn thật không nghĩ tới hắn vậy mà thành công rồi nói đến đây trưởng tàu hẹ、e、đ ồ thở dài tại vương tất cô vẫn đoàn bên trong có quan hệ mồ đột thảo luận không chỉ một lần dù sao Làm lúc đầu bởi ị p h vậy xem như công mộ đột xuất hiện lúc trưởng tàu hẹn đổ đã có thể tưởng tượng ra được vương thất cô vấn đoàn trọng kia chút từ ca tụng là thông minh đám gia hỏa là cái gì biểu lộ rồi đối với lần này hắn tương đương chờ mong trưởng tàu hẹn đổ cũng không có che giấu ánh mắt của mình hắn biết rõ mặt đối mặt nữ nhân lúc không cần che giấu mà ở hắn không thấy được địa phương mượn nhờ huyết nha chi linh quan sát hết thảy gô e t t e r thì là đối trước mắt bí cảnh có càng sâu tầng hiểu rõ đế quốc vương phòng cho tới bây giờ đều không phải bền chắc như thép l i ê n như là toàn bộ đế quốc một dạng đã trải qua bùa v ử a khắc viễn trinh về sau bị phồn hoa che giấu mâu thuẫn dần, dần dần nổi bật ra tới nếu như không phải có học viện chuyển di lực chú ý lời nói đã sớm buộc phát ra càng lớn tranh chấp rồi hoặc là nói vì chuyển di mâu thuẫn đế quốc vị t i ê hoàng đế có ý thức dẫn đạo đây hết thảy gô e t t e dưới đáy lòng suy đoán ánh mắt thì là tiếp tục nhìn chằm chằm đối thoại của hai、người. ta, ta, ta c lão、so、ta ta phụ nhân bưng lên hồng trà lộ ra một nụ cười khổ nhấp một miếng về sau lão phụ nhân tiếp tục nói hắn che giấu đủ nhiều đồ vật nhưng hắn để lộ ra đồ vật lại là chân thật tại khế ước chứng kiến bên dưới điểm này không dùng lo nghĩ lão phụ nhân cáo chi lấy trưởng tàu hẹ đồ để ý nhất sự tình nghe tới lời của l ã o phụ nhân về sau trưởng tàu hẹ、e、đ a khẽ vất c ằ m vị này trưởng tàu dưới đ ấ y lòng tính toán ngoài miệng nhưng không có ngừng kia hiền giả chi thạch đâu hẳn là tại một nơi nào đó đi l ã o phụ nhân trả lời như vậy l ấ y có một ít qua loa cho xong càng nhiều hơn chính là thăm dò nàng nói cái này cần bệ hạ dưới c h ứ a n g ư ờ i đi tìm cũng không phải chúng ta có thể tìm được mà lại so với hiền giả chi thạch ta càng chú ý hiệu trưởng có liên quan đồ vật tại ban sơ hắn liền lựa chọn lấy hiệu trưởng có liên quan đồ vật làm đồng chim mà bây giờ càng là ngay cả hiệu trưởng hậu duệ đều không tung tha có thể là đối học viện có càng lớn lòng mơ ước ca dù sao hắn mới là cách thành công gần nhất người liền như là chúng ta vị hoàng hậu kia bệ hạ gần nhất một mực có một ít kỳ tư diệu tưởng cần tán thưởng cùng cẩn thận trường tàu h、e、ẹ đồ nói cầm lên một khối điểm tâm để vào trong miệng mà đạt được mình muốn tin tức lao phụ nhân cũng không có cự tuyệt những n à y điểm tâm phải biết vương thất đầu bếp trình độ thế nhưng là xa xa cao hơn học viện đ ầ u bếp về sau hai người chính là một chút chuyển t h i ế m mà đứng ngoài quan sát gỗ hẹ、e、tật thì là xác nhận một ít c h u y ệ tự xưng phó hiệu trưởng v ẹ n đờ s a cùng trưởng tàu e đ d o hẳn là cực kỳ vi diệu quan hệ hợp tác song phương có một tia đối lập nhưng lại sẽ trao đổi tình báo lại tuân thủ nghiêm ngặt danh giới cuối cùng rất rõ ràng trưởng tàu e đ d o cuối cùng hoàng đế mà v ẹ n đờ s a tỷ lệ lớn là hoàng hậu không là vị k i a tim bá tức người bởi vì học viện tồn tại đem thế giới chia cắt thành hai cái mới tạo thành loại này vi diệu c ụ c diện đóng g i ữ học viện v ẹ n đờ s a cần một cái ngoại giới tin tức tài nguyên con đường mà đầu này con đường thì là bị hoàng đế một mực nắm chắc bất đắc gì chỉ có thể là hợp tác không đơn thuần là tin tức tài nguyên con đường hẳn là còn có càng lớn tay cầm người thân huyết mạch lại hoặc là khế ước ngồi ở ghế s o f a bên trong gỗ hẹ、e、tơ suy đoán tự hỏi vẹn nở xa cũng không phải như là biểu hiện ra như vậy vô hại đối phương tàn nhẫn nói theo một cách khác sớm đã đột phá nhân loại h ạ n chót bởi vậy muốn ướt thuốc dạng này người nhưng không thể chỉ sử dụng một loại thủ đoạn khế ước hẳn là thích hợp nhất mà vị kia trưởng tàu hẹn、e、đồ hộp tự nhiên cũng giống như nhau loại này vị trí trọng yếu vị kia hoàng đế bệ hạ nếu như không dùng khế ước trói buộc lời nói sợ rằng ban đêm đều ngủ không được a chủ nhân ngại ướp lạnh lên nước đồ h ộ tại gỗ ẹ tơ d ư suy tính thời điểm dẹ dì bưng lấy thêm đá lên nước đồ hộp đi trở về lên nước đồ hộp đã sớm bị dẹ dì ngã xuống xứ trắng trong chậu bồn điệu b à y khắp phương băng còn gia nhập hai hạt dương mai làm tô điểm quả lê đặc hữu điểm hương tại nước đá dưới sự kích thích trở nên dị dạ ngọt n g nguyên bản mang theo một k i a hơi nóng thời tiết nóng lê thịt càng là thanh thúy n g o n miệng đặc biệt là cùng khối băng một đợt nhấm nuốt thời điểm Kết, kết. t Gỗ ẹ g ô e t e cũng không chán ghét dạng này vị chua đã trải qua nồng nặc ngọt về sau dù sao vẫn cần không giống hương vị ngậm lấy dương ai g ô e t e nhìn về phía đại môn lữ điếm phương hướng vốn là vách tường trực tiếp l ạ n g y ê n không tiếng động xuất hiện một cái lỗ thủng môn càng là trực tiếp mở ra cái này khiến chuẩn bị gõ cửa ít bị giật này mình đúng thật xin lỗi ta là tới đưa đồ hộp trẻ tuổi nhân viên phục vụ lắp bắp nói vừa nói một bên nhường cho mình túi đầu xuống cố nén lòng hiếu kỳ không nhìn tới thiên đường lữ quán bên trong hết thảy thế nhưng là lòng hiếu kỳ cái này đổ vật liền như làm mì thịt bò bên trong thịt bò bình thường nhường cho người để ý trẻ tuổi nhân viên phục vụ không tự chủ ngầm đầu muốn lặng lẽ nhìn một chút hắn biết do cái này không l ẽ phép nhưng chính là nhịn không được nhưng hắn vừa ngầm đầu liền thấy cô editor's cô editor chẳng biết lúc nào xuất hiện ở trước mặt hắn khoanh tay đứng ở nơi đó chính cười như không cười nhìn xem hắn song phương ánh mắt giao thoa trẻ tuổi nhân viên phục vụ dọa đến lui về sau hai bước vụ về đối phương dưới chân trượt đi liền muốn ngã ra cửa hiên phạm vi bất quá sau một khắc một cái ghế liền xuất hiện ở trên người hắn trong tay hắn sáu cái đồ hợp tức thì bị cô e t o vững vàng tiếp được thật xin lỗi ta không phải cố ý trẻ tuổi nhân viên phục vụ nháy mắt đứng lên nói xin lỗi gô ettus thì là không để ý đến đối phương mà là đánh giá trong tay đồ hộ p ba cái quả đào vị ba cái lên nước đồ hộ p ta cũng không có đặt hàng đồ hộ p gô ettus biểu thị lấy nghi ngờ của mình đây là ta ta trẻ tuổi nhân viên phục vụ lần nữa trở nên cà lăm hắn muốn biểu đạt t a y náy của mình nếu như có thể mà nói hắn muốn bồi thường gô ettus càng nhiều đồ vật nhưng là gô ettus có vẻ như để ý chỉ có đồ hộ p hắn cũng chỉ có thể đủ xuất r a đồ hộ p tới hắn biết do những ngày đồ hộ còn thiếu rất nhiều nhưng đây cũng là hắn bây giờ toàn bộ rồi trẻ tuổi nhân viên phục vụ muốn giải thích rõ ràng nhưng là hắn lại không biết nên nói như thế nào bởi vì tại vị này trẻ tuổi nhân viên phục vụ trong lòng đồ hộp đền mạng thật sự là quá b u ồ n cười đồ hộp lại không đổi được máy bay đại pháo loại này đồ vật làm sao có thể cùng sinh mệnh so sánh đâu nhìn xem gồ edt trẻ tuổi nhân viên phục vụ chín mươi độ cuối đầu ta sẽ lại đến nói xong trẻ tuổi nhân viên phục vụ xoay người chạy gồ edt không có đuổi theo càng không có ngăn cản chỉ là nhìn xem trong tay đồ hộp quay người trở về thiên đường lữ quán bên trong chủ nhân dễ gì không rõ ràng cho lắm mà nhìn xem mới xuất hiện sáu cái đồ hộp ta tiếp nhận lữ quán về sau vị thứ nhất đến nhà khách nhân lễ vật g ô hẹ tật nói như vậy trẻ tuổi nhân viên phục vụ dĩ nhiên không phải người đầu tiên nhưng mang theo thiện ý tới lại thật là cái thứ nhất trước đó không có về sau càng không khả năng có theo đội xe đến theo hắn lần này lộ diện có quan hệ với tin tức của hắn nhất định sẽ triệt để chuyển khắp ngoại giới đến lúc kia nhất định sẽ có nhiều người hơn đến nhà b á i phòng nhưng mỗi một cái đều sẽ so trước đó càng thêm tham lam càng có mục kích tính đương nhiên cũng càng thêm nguy hiểm vĩnh viễn không nên đánh giá thấp một ít người ngu xuẩn cùng lòng cầu g ặ p may làm lợi ích cũng đủ lớn thời điểm chính là một ít người liệu mình đánh cược một lần thời điểm thậm chí vừa mới vị này nhân viên phục vụ cũng sẽ bị ảnh hưởng đến vậy hứa thành vì thăm dò con c ờ của hắn có lẽ dứt khoát biến thành tìm hiểu tin tức gián điệp khả năng nhiều lắm nhưng như loại này đơn thuần ấy n ấ y mang tới thiện ý tỷ lệ lớn là sẽ không có dễ gì đem cái này sáu cái đồ hộp phóng tới phòng chứa đồ đi nô đặt ở giá đỡ phía trên nhất không tất yếu thời điểm không nên động bọc chúng gộ h t ậ cái này dạng phân phó nói đúng chủ nhân dễ di nhẹ gật đầu nhận lấy đồ hộ p đi về phía phòng chứa đồ gộ ẹ t t c thì là lần nữa trở về ghế s a lon của mình bên trong cầm lên vừa mới mua thư tịch hắn biết rõ như loại này nhàn nhã thời gian sẽ không quá lâu lần sau chờ khi đến lần đội xe lần nữa quang lâm thời điểm vậy sẽ là hắn bận rộn nhất thời điểm trên thực tế cũng là cái này dạng một tuần sau ô ô ô đội xe tiếng còi hơi vang vọng bầu trời thời điểm tiểu c ú c động cơ hơi nước đầu xe liền kéo lấy mười hai khoang xe vọt ra khỏi màu xám cho sương mù dày đặc vững vàng dừng ở học viện trước cửa cùng lúc trước mỗi một lần đều như thế trưởng tàu đem hai túi tử thư tín giao cho vẹn nợ xa nhưng cùng lúc trước bất đồng l à khi này đứng hàng trưởng tàu không có ở trong đám người phát hiện gỗ h ẹ tới lúc ngay lập tức sẽ mang theo bốn cái nhân viên phục vụ khiêng bốn cái cái dương hướng về thiên đường lữ quán phương hướng đi đến lão phụ nhân nhìn xem một màn này bảo trì mỉm cười bởi vì có hai cái mang theo dương da lớn đoàn tham quan du khách xuất hiện ở trước mặt của nàng đối phương có thu hoạch nàng cũng có không đơn thuần là vị lão phụ này người Không ít đoàn tham quan người đều là mang theo hoặc lớn hoặc nhỏ cặp da xuất hiện ở riêng phần mình thân bằng h ả o hữu trước mặt đem thăm hỏi lễ vật giao cho mình thân bằng h ả o hữu đồng thời tha thiết dặn dò gỗ ẹ tất cùng trưởng tàu é đổ trò chuyện lời nói nhìn như giữ bí mật nhưng là chính là nhìn như hiểu được ngôn ngữ người có thể dễ dàng mà phân biệt cho dù là không hiểu được ngôn ngữ đế quốc vương phòng một chút di động cũng đều bị người hữu tâm xem ở trong lòng ở nơi này chút người hữu tâm bên trong rất nhiều người đều ở đây ban sơ không rõ ràng đế quốc vương phòng vì cái gì làm như thế nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng bọn hắn học theo hiệu trưởng mua ợt vật phẩm bản thân liền là hàng bán chạy một hạt cục đá ném vào mặt hồ sẽ mang theo tầng tầng gọn sóng giờ phút này cũng không ngoại lệ người hưu tâm nhìn chằm chằm đế quốc vương phòng càng nhiều người thì là nhìn chằm chằm những này người hưu tâm sau đó nhìn chằm chằm bọn g i a hỏa này người cũng có dạng học dạng càng ngày càng nhiều người gia nhập vào trong đó liền như là là quả cầu tuyết bình thường mà cái này liền đối gỗ hẹ、e、tạo ự t thành một cái hậu quả bội thu chương hai trăm tám mươi chín một câu thành sấm hai nghìn hai mươi hai n h ì n bảy trăm bảy tác giả đôi phế long chương hai trăm tám mươi chín một câu thành sấm tại đội xe xuất hiện ở học viện trên không chớp mắt g ộ h ẹ t tất cả người liền từ ghế sofa bên trong nhảy hắn cảm nhận được cảm nhận được số lượng rất nhiều huyết tinh vinh dự tại ở gần cuối cùng thu hoạch thời điểm đến a g ộ hẹn tớ tự nói cất bước hướng về đại môn đi đến hắn tin tưởng hắn những người hợp tác kia tuyệt đối sẽ không muốn đi vào thiên đường lựa quán tại đại môn phụ cận giao dịch đối với song phương tớ i nói mới là một cái đều có thể tiếp nhận phạm chủ vừa đúng khống chế thời gian làm trưởng tàu hẹ、e、đổ xuất hiện ở ngoài cửa lớn một khắc gỗ hẹn tớ đẩy cửa đi ra hắn mặt mỉm cửa nhìn xem bốn cái nhân viên phục vụ khiên bốn cái cái dương h á n tâm nói cho hắn biết bên trong có số lớn huyết tinh vinh dự hoan g n ê n quang lâm ta lữ u á n ta bằng hữu gỗ h t n tớt chào hỏi hy vọng một hồi ta có thể chân chính trên ý nghĩa được mời đến ngươi trong lữ điếm nghỉ c h â n một chút mà không phải giống như bây giờ đứng ở chỗ này cảm thụ sắc bén thái dương trường tàu h ẹ đổ vớt vớt đỏ bừng cái m ũ i nói một câu hai ý nghĩa đã bày tỏ s o n g phương tiến một bước khả năng hợp tác tính lại bày tỏ đối lần giao dịch này lòng tin sẽ chỉ cần bọn chúng là chân thật gỗ h t vừa cười vừa nói đương nhiên những này thế nhưng là vương thất chân tảng là trải qua vô số chuyên gia khảo chứng trường tàu hẹ、e、đổ vung tay lên bốn cái cái dương đã bị đánh mở bốn cái cái dương phân loại c ấ t đặt thư tịch quần áo vũ khí cùng một viên nhuồn máu đầu đạn quyển sách này là trường tàu hẹ、e、đổ sẽ vì gỗ hẹ、e、tật giới thiệu nhưng là gỗ hẹ、e、tật lại khoát tay áo đối với có được huyết tinh vinh dự vật phẩm hắn mới thật sự là chuyên gia liền tựa như trước mắt quyển sách này ai ở thi tập vĩ đại thi nhân thực ra ở thi tập toàn tập cùng một bộ phận sản xuất kịch tập đều thu vào trong quyển sách này đến mức nó trở nên nặng nghề dị thưởng đáng thương con riêng vít to tại thư viện tìm đọc tư liệu lúc căn bản không có chú ý tới thư tịch chen trúc khi hắn rút ra một bản luận thiên thể vải thi tập từ trên trời trên gian bố áo. áo tổn hại tại một năm mới đến lúc viện mồ côi mỗi một đứa bé đều thu được thuộc về riêng phần mình lễ vật vượt tư cũng không ngoại lệ ngay lúc đó nó vẫn là một cái mới tinh vải bố áo hưng phấn vượt tư lúc này liền muốn mặc nó vào nhưng là cổ áo quá chặt hắn dốc hết sức bình sinh mới đem đầu mặc lên đi vào bởi vì dùng sức biên độ quá lớn vượt tư càng là từ tầng hai trên giường ngã xuống vải bố áo sau cái cổ vừa lúc treo ở tầng hai giường chiếu móc nối bên trên cũng làm cho vượt tư động ở kia huyết tinh vinh dự một lại một lần vận rủi phủ xuống nhìn xem vua điên hậu duệ quỷ dị tử vong cho dù là gỗ hẹ t ớ cũng nhìn không được phát ra c ả m thán nhưng khi gỗ hẹ t ớ cầm lấy viên kia viên đã lúc mới hiểu được chân chính vận rủi giáng lâm là bộ d á n g gì tự chế đầu đạn gen đúc rỗ sẽ là xa gần nghe tiếng tay súng tiện xạng lại giỏi về cải tiến súng ống của mình cái này viên đạn chính là hắn thú bút mỗi khi rèn đúc tốt viên đạn về sau joseph cũng sẽ ở hậu viện lấy cây kia to lớn cây liếu thử súng làm một cái ngày mưa rông lúc một đạo sét đánh trúng gốc cây liếu này khảm nạm tại cây liếu nội bộ đầu đạn bắn ra đem đứng tại dưới mái hiên thê tử cùng trưởng tử thứ tử đánh trúng ba người bất hạnh b à o mình cực kỳ bi thương j o s e p h một lần nữa nhặt lên đầu đạn rèn đúc về sau trúng đạn tự sát huyết tinh vinh dự bốn bốn joseph trưởng tử thứ tử còn có thê tử đều là vua điên hậu duệ cái này người có tình cuối cùng thành huynh hội thật sự là lọt vào nguyền rủa huyết mạch gỗ hẹt tân người lúc này mới dưới đáy lòng cấp cho đánh giá mà trừ cái đó ra chính là theo gỗ hẹt tân tư tương đối bình thường bị kiếm chém vào trí tử bất hạnh bị tảng đá đập chết tại vua điên hậu duệ bên trong thật sự là quá thường gặp đương nhiên huyết tinh vinh dự là chân thật mười phần cái này một đợt gỗ hẹt tân thu được mười phần huyết tinh vinh dự làm đem cuối cùng một cái đồ vật sau khi xem xong gỗ hẹt tân nhìn về phía trưởng tàu hẹp đồ thế nào đối phương mang theo khẩn trước hỏi mặc dù hắn tin tưởng vững chắc đế quốc vương phòng các chuyên gia không có vấn đề nhưng là vẫn như cũ thất vọng dù sao đây chính là liên quan đến thuốc trường sinh bất lao phối phương đã tuổi ra b ệ hạ thế nhưng làm ư ờ i phần để ý phần này phối phương bằng không cũng sẽ không trắng trận điều động nhân thủ thu thập cùng vị kia hiệu trưởng tương quan đồ vật rồi phải biết trong đó một chút nhưng vẫn là dùng thủ đoạn mặc dù biết có một ít di chứng nhưng lại cũng không nói hoài tới nhiều như vậy phải biết đây chính là thuốc trường sinh bất lao a rất không tệ nhưng là gỗ ẹ tân vừa há mồm trưởng tàu ẹ đổ lập tức lộ ra ý cười có thể theo phía sau vị này t r ư ậ p tức lộ ra ý cười có thể theo phía sau vị này trưởng tàu lập tức trở nên x u t sáng hán truy vấn nhưng là cái gì chỉ có một nửa là ta cần còn t h ư ờ một nửa bên trong đ o á n chừng là giống thật mà giả đi Gô giấc、e、giọng điệu nói. Đây không có khả năng, những gia Trường Chúng giả. Gô、e、Không từng ngài, ngài không có do gạt chúng ta, đám kia đáng chết chuyên gia. Trường thống dáng tờ tuyển tàu tự ta thể kết ta viết thật tờ Ta tin ta, chết tàu khoát tay lời dư dám dư do lưu ước, lấy lầm lên, lý liền lên. chuyển điệu chuyên đều qua. đều chuyên sau vai, vừa kia đùa kia đùa nói. mới nói nhấn Đây có có xác cần. có định mình nhận mạnh. Nhìn khả khế đem đám đó ký áo, bầm. mạ xem bộ dáng này đối phương, hắn liền nói cho đối phương biết thuốc trường sinh bất lao phối phương đã không có g ó p đủ vậy liền một chữ sẽ không nói đương nhiên có mười phân huyết tinh vinh dự làm tiền đặc cọc h ắ n đối với đối phương thái độ tốt hơn không ít cần uống một chén t r à hoa quả sao ta gần nhất căn cứ thư tịch ghi chép điều phối gộ ẹ、e、tật phát ra mời lần sau đi chờ ta đem ngài cần đồ vật góp đủ sau lại nói ta hiện tại nhức đầu nhất là hẳn là làm sao chấn an nổi giận bệ hạ bệ hạ của chúng ta thế nhưng là rất chờ mong lần giao dịch này trường tàu hẹ、e、đổ cởi khổ hướng về thủ hạ p h t tay thăm hỏi bọn hắn cũng không có đem cái dương cùng trong dương đồ vật lấy đi đem đồ đất đồ Đúng, mặt Nam mà những này đồ vật phong tới dưới mặt đất phòng chứa đồ bên trong. Đúng, chủ nhân.、Nam、tính khôi lối cất bước mà ra, nhanh chóng chứa chủ khôi vật tới cất dưới bước lối ra, sáng ử a sang lấy, gỗ tư thì là đứng cổng đến gỗ lấy, là ẹ tớ thì tại chờ Chờ đợi. c chờ i cuối c ù cái dương bị nam tính khôi lối dương nam tính mang bị vào về sớm a xa mang u vẹn người đở đi t i rồi. Sáng s ớ tốt lành mụ đốt lao phụ nhân mỉm cười chào hỏi sáng sớm tốt lành v ẹ n đ ợ xa g ỗ ẹ n t ậ đáp lại đối phương bất quá lao phụ nhân lại là những mày lạ i nàng càng hy vọng g ỗ ẹ n tật tôn xưng nàng làm phó hiệu trưởng nhưng là nghĩ đến gỗ hẹ tật thời khắc này tầm quan trọng vị lao phụ này người thả bỏ q u ê n loại khả năng này có hại song phương hữu nghị tuyên bố hẹ đổ nơi đó thu hoạch thế nào lao phụ nhân mỉm cười rời đi chủ đề coi như không tệ hắn mang đến một nửa ta cần còn thừa một nửa giống thật mà giả nghe tới gỗ hẹ tật hình dung về sau lao phụ nhân cười ra tiếng tin tưởng ta ta và hẹ đổ là bất đồng lao phụ nhân kia là tương đương tự tin mười phút sau chỉ có sáu kiện là ngươi cần còn dư lại cũng là giống thật mà giả lao phụ nhân ngu nơ tại nguyên chỗ ngươi xác định không có lầm lao phụ nhân có chút chưa từ bỏ ý định chúng ta có thể ký kết khế ước g ô、e、hẹ tật hồi đáp trả lời như vậy khiến lao phụ nhân không phản bắt được nhẹ giọng đánh nhau kêu gọi về sau xoay người rời đi rất hiển nhiên lấy vị lao phụ này người kiêu ngạo căn bản không mặt mũi nào đợi ở chỗ này nữa đồng dạng sở hữu đồ vật vậy ở lại nơi này Tom.、E、tật Tom lần nữa xuất tật cao hảo. đảm nhiệm khổ lực. Mà Gô rộng gô lẳng hô lực. cũ nữa lần hiện vẫn như khổ lặ vượt xa khỏi hai mươi số lượng nhưng là cho gỗ ẹ t tật cung cấp hết u y tinh vinh dự số lượng mới ba phần về sau người tới nơi này liên tục không ngừng nhưng đa số mới một hai phần rất rõ ràng đế quốc bên trong vương thất cùng vị k i a t ì m bá tức mới là đồ to còn lại đều là phế liệu bất quá đối đãi mỗi một vị hộ khách gỗ ẹ t tật đều là mỉm cười đối mặt dù sao hắn đây là một cái có thể tiếp tục tính sinh ý lần sau vạn nhất lần sau lấy thêm đến càng nhiều hết u y tinh vinh dự nhà nhưng là không phải tuyệt đối liền như là lúc này xin đem ngươi đồ vật mang đi Gô thật t mặt l n lấy n h ì r ư có học lôi phương l mộ đột các hạ là bọn hắn sai lầm mới có thể đem một vài không nên thả đồ vật để vào trong đó tuyệt đối không có ý tứ gì khác đối phương giải thích nhưng là gỗ hẹn tật căn bản không có nghe giải thích như vậy đối phương mang đến đồ vật không có cho hắn cung cấp bất luận cái gì một phần huyết tinh vinh dự không nói còn ở trong đó ẩn nút một cái có thể t h a m dò chung quanh đạo cụ đối phương tưởng muốn làm gì đáp án không cần nói cũng biết đối với dạng này người gỗ edt cũng sẽ không cho hắn k h á c h khí tâm niệm vừa động chiến đấu khôi lối cư như vậy xuất hiện ở bên cạnh hắn học viện kiếm thuật lao sư kinh hãi lúc này rút kiếm ô nặng nề g h lang n h a đ ộ n g mang theo tiếng vang nặng nề g h thẳng tắp đập xuống phá vỡ không khí không chỉ có tạo thành kinh khủng phong thanh càng là tạo thành một đạo pháo không khí、Phang. học viện kiếm thuật lao sư vừa mới thanh trường kiếm ngăn tại ngực liền bị đánh bay trường kiếm vỡ nát đối phương ngực càng trở nên máu thịt bé bét nhưng là đối phương lại là thừa cơ lui lại kéo dài khoảng cách về sau một cái tay khác trực tiếp lấy ra một chi súng lục họng súng thẳng tắp nhắm ngay gỗ e t t l e thời đại đã sớm thay đổi thiếp ta một chiêu à eth đồ đối phương cười gần liền muốn b ó c cỏ nhưng là một chi đao lại bôi qua đối phương cái cổ、Phốc. máu tơi phun tán đối phương che lấy cái cổ quỳ g i ả xuống đất ếch ếch đối phương kinh ngạc nhìn xem chẳng biết lúc nào xuất hiện ở sau l ư n g rẽ di sau đó gác gao nhìn chằm chằm gỗ e t t Tựa nam tự tự chỉ là tính khôi lỗi lần nữa xuất hiện nâng lên thi thể trên đất liền hướng lấy hoa hướng dương đi tới từ khi gỗ ẹ t trở t thành lữ quán lao bản về sau đồ ăn liền trở nên tương đương bình thường bất quá làm phân bón hoa cỗ thi thể này vẫn là hợp cách chờ đến tom khi trở về gỗ ẹ t tiếp t tục phân phó đem những này vậy thu thập một chút đúng chủ nhân nam tính k h i lỗi chịu mệt nhọc Mà dạng này nghi hoặc xuất hiện ở tom trong đầu nhưng sau đó liền bị tom ném ra sau đầu mặc dù có quy tắc giao phó để dễ gì tom trở nên gần gũi chân nhân nhưng là chỉ là gần gũi khoảng cách chân chính người vẫn là có tranh lệch bọn hắn càng quen thuộc phục tùng gỗ hẹ tầm mệnh lệnh dù là có cảm xúc mô phỏng cũng chỉ là mô phỏng cũng không phải là chân thật thêm đá chua sót ngọt ngào trà hoa quả cửa vào băng thoải mái cực điểm từ ngực từ ngực g ô ẹ tớ từng ngụm từng ngụm mà đưa tay bên trong trà hoa quả uống xong về sau ánh mắt liền nhìn về phía học viện phương hướng hắn đang chờ đợi bản thân vị cuối cùng khách hàng lớn v ũ t ỷ không giống với trưởng tàu hẹ đổ cùng vẹn đ ỡ xa phân biệt đại biểu cho hoàng đế cùng tim bá tước căn cứ một tuần này đến nay g ô ẹ t ớ càng nhiều quan sát vự tì hẳn là đến từ dân gian cùng loại với bí ẩn tổ chức loại kia đ ố i bí ẩn tổ chức tiếp xúc qua không chỉ một lần g o edters thế nhưng là rất rõ ràng cái này dạng tổ chức năng lực có lẽ tại ngoài sáng bên trên thế lực không bằng phía chính thức nhưng là bí mật rắc rối khó gỡ lại là vượt xa quan phương thậm chí có chút bí ẩn tổ chức có thể trải nghiệm mấy cái vương t r i ề u mà không ngã cuối cùng phát sinh làm người nghẹn họng nhìn chân chối chất biến Vô ti chỗ tổ chức tự nhiên là còn không đạt được trình độ như vậy bất quá cũng đủ làm cho g o edters mong đợi sẽ mang đến bao nhiêu phần huyết tinh vinh dự năm phần bốn phần chỉ ít phải có ba phần a cho đến bây giờ ta đã thu hoạch hai mươi bốn phần huyết tinh vinh dự tăng thêm nguyên bản còn lại một ba phần chính là ba mươi bảy phần có thể hay không cho ta góp cái số nguyên a loại này đột một số lượng bức tử ép buộc chứng a gỗ ẹ、e、tật dưới đ ấ y lòng nhỏ giọng thầm thì lấy đồng thời kiên định hơn gỗ ẹ、e、tật trước ý nghĩ tìm kiếm huyết tinh vinh dự thấp nhất hiệu phương thức chính là tự thân đi làm mà muốn hiệu suất cao chính là để người khác thay hắn tìm kiếm tốt nhất là loại kia toàn bộ thế giới người đều cho hắn tìm kiếm đây mới là nhanh nhất phương thức c à n t ạ cận chiến bí cảnh để cho ta nghĩ tới phương thức như vậy gỗ ẹ、e、t ậ lặng lẽ nghĩ lấy nghĩ đi nghĩ lại hắn liền có chút nghĩ nữ đao k h á c rồi còn không đợi gỗ e t t e r tỉ mỉ hồi ức cùng nữ đao khách từng ly từng tý tí cùng tích tắp lúc mượn nhờ huyết nha chi linh tầm mắt nhìn chăm chú lên ủ t ì gỗ e t t e r lại thấy được cực kỳ n g o à i ý một màn v ưu t ì bưng lấy một cái lớn t r ư ờ n g b á n tay gỗ đi về phía mặt phía nam bảo vệ nơi vị này dâu di a tu bộ tinh xảo lão sư nhẹ dọn g thì thầm a lan hiền giả chi thạch nhất định có thể phục sinh ngươi gỗ e t t e r hả thật là có hiền giả chi thạch lập tức gỗ e t t e hai mắt nhữ lại chương hai trăm chín mươi hiền giả chi thạch hai nghìn hai mươi hai n h ì n bảy trăm tám tác giả đổi phế long chương hai trăm chín mươi hiền giả chi thạch b e a u t y bưng lấy cái hộp kia đứng ở học viện mặt phía nam bảo vệ nơi trước cửa lạp dạ đỏ theo một tiếng mật ngữ trên cái hộp khóa sắt ứng tiếng mà ra b e a u t y lấy xuống khóa sắt mở ra hộp một viên khiến gỗ ẹ、e、tật cực kỳ nhìn quen mắt thủy tinh xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn bốn t gỗ ẹ tật thất ra sau đó mới phản ứng được không đúng là ký ức thủy tinh gỗ ẹ、e、tật cải chính sai lầm của mình sau đó hai mắt chăm chú nhìn bản thân bốn cái t ở nơi này đồ vật xuất hiện trong n á y mắt gỗ hẹ、e、tật liền tự động đem phân chia đến bản thân đồ vật phạm chủ bên trong không tại sao Thuyệt h đối k ân có có chính là như vậy gỗ hẹ tật tớ nghĩ tới đây thao túng càng nhiều thứ đẳng huyết nha chi linh tiến vào học viện hắn hắn cũng muốn tiến vào nhưng là học viện đối với hắn chán ghét cảm giác để gỗ ẹ tật duy trì tỉnh táo ưu t i n ơ i đó tiếp tục lấy vị này sợi dâu tu b ổ dị thường tinh xào nam lão sư hai tay dâng hiền giả chi thạch thất giọng đọc lấy dài dòng chú ngữ chú ngữ âm thanh quanh quần tại mặt phía nam bảo vệ nơi không có bất kỳ người nào phát hiện theo đội xe sắp rời đi lực chú ý của mọi người đều đặt ở đội xe bên trên bởi vì có một ít người sẽ ở lúc này hạ giá không ít người đều là nhìn c h ầ m c h ầ m lúc này chân chính trên ý nghĩa chiết khấu vật phẩm luôn luôn nhường cho người mê mội bất luận là lao sư vẫn là học sinh đều là như thế sở dĩ ưu ti biết rõ không có người lại ở chỗ này phát hiện xảy ra chuyện gì lá gan của hắn lớn hơn rất nhiều nhất là đem tại cái này thái dương còn không có lạc sơn mặt phía nam bảo vệ chỗ đại môn liền chậm rãi mở ra n á y mắt hữu hiệu hiếu hiệu thật sự hữu hiệu ưu tỳ trong mắt nổi lên mừng rỡ hắn nhìn chằm chằm đen nhánh kia thâm t h ú y phía sau cửa hắn tiếp tục niệm chú ngữ người thì là nhịn không được cất bước hướng về phía trước hắn cầm trong tay hiền giả chi thạch hướng về kia phía sau cửa phương hướng đưa ra một con gậy còn mang theo đồng thau chiếc nhẫn bàn tay xuất hiện gậy trơ cả xương dơ bẩn xấu xí nhưng l à h ủ tí lại là toàn thân đều muốn run dày lên đây là a lan bàn tay hắn không chỉ có nhận ra cái bàn tay này còn nhận ra chiếc nhẫn này bởi vì chiếc nhẫn này là hắn tự tay đeo vào trên cái bàn tay này nhìn xem cái này gậy còn bàn tay ưu tỷ quả thực muốn khóc ra thành tiếng hắn không biết a lan đã trải qua cái gì thậm chí là không cách nào tưởng tượng nhưng là hắn phát thể hết thể đều sẽ không trong đầu chuyển động suy nghĩ để ưu ti đưa ra hiền giả chi thạch tốc độ chậm một chút lập tức nôn nóng cảm liền xuất hiện ở phía sau cửa kia gậy còn bàn tay không ngừng khép kín mở ra phản phất là phải bắt được cái gì đồ vật giống như vốn là gậy còn bàn tay theo động tác như vậy trên mu bàn tay gân xanh càng là cao cao bạo khởi để cho trở nên mang theo dữ t ậ n khủng bố nhưng ưu ti lại một chút đều không cảm thấy hắn chỉ cho rằng đây là đáng yêu a lan các ngươi gấp sao đừng có gấp ra đây liền u ti mỉm cười nói đến đây lời nói liền phải đem hiền giả chi thạch tiếp tục đưa tới nhưng ở lúc này siêu một đạo vô hình gió thổi qua hữu t ỷ bàn tay hiền giả chi thạch không cánh mà bay hữu tì xứng sở con kia g ầ y còn bàn tay một bữa hiển nhiên bất luận là hữu t ỷ vẫn là g ầ y còn bàn tay cũng không nghĩ tới sẽ phát sinh biến cố như vậy dừng lại cho ta hữu t ỷ q u á khẽ ngón tay hướng về hiền giả chi thạch bay đi phương hướng một chỉ một cỗ vô hình tràn ngập tính mịch lực lượng cấp tốc bắn ra liền như là là một chi quản chú tên là tử vong mũi tên bình thường trực tiếp xuyên thủng thứ đảng huyết nha chi linh vô pháp né tránh vô pháp chống cự chỉ có tử vong tại bị mũi tên này mũi tên tỏa định thời điểm gỗ ẹ -e、t tớt liền từ đáy lòng dâng lên ý nghĩ như vậy một con thứ đẳng huyết nha chi linh mất mạng may mà chính là gỗ ẹ -e、t t ớ còn có càng nhiều thứ đẳng huyết nha chi linh nhìn xem không có rơi xuống ngược lại càng ngày càng xa h i ể n giả chi thạch v u ti lần nữa đưa tay thế nhưng là lần này hắn cũng không có bắn ra tên là tử vong mũi tên con tia gầy còn bàn tay bắt được hắn chẳng biết lúc nào con tia gầy còn bàn tay từ sau cửa vươn càng dài khoảng cách vừa lúc có thể một phát bắt được ưu ti phía sau lưng ưu ti huyết nhục bị hút ấy con tia gầy còn b Thấy đến h h này tì, k ô lúc này g c c puti h ả n lo lắng vẫn là alan thậm chí làm kia lớn lao hấp lực xuất hiện thời điểm puti cũng không có lấy lại tinh thần không đến hắn bị vẹn c h u ô n mặt lúc, sắc mà t nói g đ là thiếu nữ bộ dáng chắn nón tho giải mãi cho đến khuỵu tay vị trí đều là loại trắng đó được trong suốt nhưng là nơi tay khuỵu tay vị trí lại trở nên g ầ y còm lên tại đi lên thì là càng phát khô cát dơ bẩn mâu thuẫn cảm giác để mỗi một cái thấy người đều cảm nhận được không thoải mái lùi về nơi này không phải ngươi có thể tới địa phương lao phụ nhân lớn tiếng quát lớn đồng thời một cỗ to lớn sức đẩy từ lao phụ nhân dưới vay sinh ra giống như thực chất bình thường đẻ xuống cánh tay này phẫn nộ không tiếng động phẫn nộ dù cho không có bất kỳ cái gì thanh â m t r u y ề n r a nhưng là trong không khí hiện hiện gợn sóng lại đều mang theo loại tâm tình này lan tràn một đợt lại một đợt liền như là l ạ như sóng to gió lớn trong đó lực lượng trực tiếp đem những cái k i a đến đây bảo an các học sinh ngăn cản ở ngoài chỉ có số ít mấy tên l á o sư mới có thể tới gần nhưng càng là tiếp cận cái này mấy tên l á o sư thừa nhận áp lực lại càng lớn bất quá chân chính tiếp nhận áp lực vẫn là vẽ nợ xa khổng lồ áp lực sen lẫn cố ý lực lượng liền muốn đem lão phụ nhân để ép giống như mà lao phụ nhân lại là cười khẽ một tiếng a người coi là ta có thể trở thành phó hiệu trưởng là bởi vì cái gì lão phụ nhân nói như vậy bàn tay vung lên sức đẩy được ra lại tràn ngập dị dạng sinh cơ cánh tay kia bị một chút một chút đ è ép trở lại phía sau cửa nhất là làm kia dị dạng sinh cơ d ố t vào trong đó thời điểm cánh tay kia giống như bị giống như lửa t h i ê u liên miên run run cứ như vậy lập tức d ù n trở về phong a phía nam n h Mặt b ả vệ chỗ đại m ô lần nữa n đ ó cửa. Phong tỏa nơi này cấm chỉ bất luận kẻ nào tới gần lao phụ nhân cao giọng hô sở hữu lao sư bảo an toàn bộ hành động các học sinh lần nữa bị ra hiệu trở về ký túc xá vẫn đứng tại đám người cuối cùng bên cạnh trường tàu hẹ đột thì là đi tới g à n mua hủ tỷ trước mặt hạt tinh tế quan sát đến hủ tỷ trạng thái theo thời gian trôi qua t r ư ờ n g tàu hẹn đồ khuôn mặt càng phát ra nghiêm túc lên k i a đồ vật t r ư ờ n g tàu hẹn đồ nhìn về phía đi tới bên người lao phụ nhân muốn hỏi thăm cái gì nhưng lại bị phẫn nộ lao phụ nhân cắt đứt người cái tên này căn bản không biết mình đã làm gì chuyện ngu xuẩn người kém một chút liền hủy diệt học viện lao phụ nhân h ừ lạnh một tiếng đối mặt với dạng này chỉ trích ưu ti lại là không thèm để ý chút nào không có nàng học viện căn bản không có bất kỳ giá trị gì hủy diệt vậy liền hủy diệt đi ưu ti hữu khí vô lực nói như vậy lời nói để đem học viện coi là bản thân độc chiếm lao phụ nhân giận g ữ đưa tay chính là một bằng Thanh thanh t vị này h thanh âm t lại lực sợi dâu tu bổ thể lao sư chỉ là dùng một loại ánh mắt cựu hận nhìn chằm chằm lao phụ nhân nhìn xem loại thái độ này lao phụ nhân một tay lấy hữu tị ném vào trường tàu hẹ đồ bên chân có thể rút một chút sao lao phụ nhân hỏi như vậy ta có thể nói không sao trường tàu hẹ đồ nở nụ cười khổ hắn là thật sự muốn cự tuyệt lao phụ nhân nhưng là hắn vô pháp cự tuyệt bởi vì việc quan hệ cái kia đồ vật ngươi có biết hay không bởi vì ngươi ngu xuẩn bao nhiêu người sẽ cùng theo người gặp nạn đơn giản nhất chính là ngươi trước mặt ta nếu như có thể mà nói ta cả một đời đều không muốn vận dụng loại năng lực này nó để cho ta có thể t h a m dò đầu óc của ngươi tương tự nó cũng cho ta ở trước mặt ngươi triển lộ không bỏ sót loại cảm giác này thật sự là quá tệ t r ư ờ n g tàu hẽ đồ nói đến đây lời nói hai tay để lại ở hủ tì trên huyện thái dương lực lượng đặc biệt theo hai tay ngón tay cùng huyện thái dương đục vào mà bị khởi động u t i h u y ệ t thái dương bốn phía nổi gân xanh liền ngay cả p h ầ n mắt hơn phân nửa khuôn mặt bên trên đều hiện lên r a dạng n à y gân xanh kịch liệt đến sâu trong linh hồn cảm giác đau đớn để u ti phát ra hét thảm một tiếng cùng lúc đó trưởng tàu h ẹ đồ vậy phát ra kêu đau một tiếng cặp mắt của hắn một trận trắng bệnh hắn dò m ngó u ti sâu trong linh hồn bí mật cho dù là chính u ti đều đã quên bí mật trong mắt hắn cũng nhất nhất hiện ra hắn thấy đủ nhiều cũng biết đủ nhiều cuối cùng hắn thấy được mình muốn đáp án hiện giả chi thạch trưởng tàu h đồ đưa tay bông ra u ti trong mắt hiện lên kinh ngạc thân là hoàng đế bệ hạ cẩ E đồ đương nhiên biết rõ một số bí mật tổ chức một mực tại trong đế quốc sinh động nhưng là hắn chưa bao giờ từng nghĩ dạng này tổ chức lại có thể tìm tới hiền giả chi thạch cái này thật sự là thật là làm cho người ta ngoài ý mớn đối với cái này một điểm trưởng tàu E đồ cũng không có dấu diếm vẹn đờ xa song phương mặc dù có một chút giãn cách nhưng là tại một ít thời điểm lại là chân chính trên ý nghĩa đồng minh thì như đối mặt kia đồ vật lúc hiền giả chi thạch vậy mà thật sự tìm được hiền giả chi thạch tên đáng chết lão phụ nhân thấp giọng thì thầm vài câu về sau nhìn về phía ủ t h lại bắt đầu một lần chửi mắng nàng là thật sự không biết h ủ t ỷ chỗ tổ chức có thể tìm tới hiền giả chi thạch nếu như biết nàng nói cái gì cũng muốn nhìn chằm chằm đối phương phải biết đây chính là hiền giả chi thạch ra chỉ cần nàng cầm tới hiền giả chi thạch vậy thì có năm chắc trưởng k h ô n g toàn bộ học viện mà không phải cho tên kia làm khẩu phần lương thực đáng chết k h ố n nạn lao phụ nhân nghiến răng nghiến lợi lại nàng nặng cho hữu t ỷ một bậc hai ba thanh thúy cái tắt bên trong hữu t ỷ hoàn toàn bị đánh thức từ ngơ, ngơ ngác ngác bên trong khôi phục bình thường hữu tì nhớ lại vừa mới thấy trưởng tàu hẹ、e、độ ký ức cả người ô n đầu phát ra gào thét giả đều là giả đều là các người đang gặp ta lừa đảo lừa đảo ta giết các ngươi gào thép bên trong đủ tì n g n g đầu mắt đỏ liền muốn hướng lao phụ nhân trưởng tàu vào tới lao phụ nhân khoác tay lực lượng vô hình liền đem đối phương khống chế tại trong giữa không trung giết các ngươi giết các ngươi bị trói buộc hủ tì còn tại gầm dù lấy a ngay cả hiện thực đều không thể tiếp nhận ra hỏa thật sự là ngu xuẩn đến nhà lao phụ nhân cười lạnh sau đó ánh mắt nhìn về phía trường tàu hãn giao cho ngươi ghi nhớ đừng để hắn chết tại học viện bên trong ta cũng không hy vọng hắn tiến vào ở trong đó nói lão phụ nhân nhìn lướt qua mặt phía nam bảo vệ nơi mặc dù không phải một trăm phần trăm tuyệt đối nhưng là chết ở học viện người mẹ tỏ bỏ ly một lần nữa xuất hiện ở mặt phía nam bảo vệ nơi bên trong nếu như là bình thường lão phụ nhân đương nhiên sẽ không để ý bên trong nhiều một bộ ủ tỷ thi thể nhưng là làm ủ tỷ cùng tia đồ vật có liên lụy sau cẩn thận mới là tốt h ử m biết rõ t r ư ờ n g tàu hẹ、e、đồ cũng biết chuyện này không có chối từ càng sẽ không cự tuyệt phải biết bây giờ h tỷ thế nhưng biết rõ hắn bí mật trong đó nhưng có không ít vô pháp gặp người bí mật sở dĩ Không có chút gì do dự. tại trong a trí nhớ của bọn hắn mười hai khoang xe có ngoài định mức số mười ba toa xe không phải rất bình thường nha ưu ti bị mang đi trưởng tàu hẹ、e、đ a còn đứng ở nguyên địa nhìn về phía lao phụ nhân làm sao bây giờ trưởng tàu hẹ、e、đổ hỏi đối phương hỏi thăm là hiền giả chi thạch hạ lạc không biết lao phụ nhân lắc đầu đối phương trả lời cũng là hiền giả chi thạch hạ lạc hai người cũng không có nói rõ nhưng là hai người đều có một cái suy đoán mộ đột chỉ có nắm trong tay thiên đường lữ quán mộ đột mới có thể tại học viện bên trong làm được chuyện như vậy đến như những người khác có khả năng nhưng cũng có thể tính không lớn bất quá hai người liếc nhau một cái vẫn như cũng lựa chọn tinh tế bài tra gỗ ẹ tân nhìn thấy màn này nhưng hắn không thèm để ý hắn cầm bốn cái tê một bên chuẩn bị đóng cửa phòng vừa hướng dẹ gì nói trừ phi cấp tốc không phải bất cứ chuyện gì đều không cần váy dày ta đúng cho ta đem k i a cuộn giấy lấy tới chương 291, t h í i t h ạ c h 2022-07-09 t á c giả đổi phế long chương 291, t h í i t h ạ c h gỗ ẹ n tân ngồi ngay ngắn ở trên ghế salon nhường cho mình bày biện ra một cái bông lòng t ư thái trong bàn tay hắn là bốn cái tê cùng hùng bảo tổ đ ị a n bốn cái tê cùng loại nhưng rõ ràng có chút thô giáp cảm chỉ là cùng hùng bảo tổ đ ị a n bốn cái tê so sánh với mà nói có chút thô giáp nếu như không có người gặp qua cái đó trong tay cái này bốn cái tê tuyệt đối được xưng tụng là tinh xảo giờ phút này bốn cái tê lẳng lặng nằm ở trong lòng bàn tay của hắn không có tí xíu phản ứng Cần kích hoạt sao? -t suy a o Goetard s đ o á nghĩ c u n lại một í chút h vua điên giai đoạn trước sở tác sở vi một cái từ nháy mắt liền xuất hiện ở gô hệ tờ trong đầu hiền giả thời gian gô hệ tờ lấy tiếng địa phương thoát ra trên tay bốn cái tê lập tức loay sáng nó khởi động gỗ ẹ -e、tật kích động lần trước là trí chăn thuần hưởng bản tí phạ lần này sẽ là gì chứ bao hàm mong đợi gỗ ẹ -e、tật nhịn không được ngồi thẳng thân thể sau đó pháo cơ một đài điên cuồng vận hành không ngừng bắn vọt pháo cơ máy móc vù vù bên trong gỗ ẹ -e、tật trận mắt hốc mồm mà còn không có đợi hắn tinh tế xem xét liền truyền đến trận trận tiếng khó khăn khu khu sai lầm sai lầm ta cũng là lần thứ nhất chế tác ký ức thủy tinh khó tránh khỏi sẽ có một chút sai lầm sở dĩ thân là nhi tử ngươi thấy một màn này tuyệt đối không thể cho rằng ngươi có phụ thân là một cái lao sắt thôi nói đến đây lời nói một người trẻ tuổi xuất hiện khuôn mặt được cho anh tuấn nhưng là mắt quần g thâm dày đặc sắc mặt tái nhợt một bộ thân thể thâm hụt đến cực hạn bộ dáng đang nói xong như vậy lời nói về sau đối phương tựa hồ là tại cho gỗ hẹ tơ tiêu hóa thời gian bình thường cũng không tiếp tục mà là lộ ra một cái có chút phức tạp tiêu dung t i ê n vui cùng thấp thỏm sen lẫn cái chủng loại kia kia là sơ làm cha mới có cảm giác cái này bốn cái tê là v u a điên lưu cho bản thân đứa bé thứ nhất đồ vật gỗ h tơ nhìn trước mắt vừa điên trong ánh mắt tràn đầy g i xét không giống với lúc trước hắn thấy vừa điên bây giờ vừa điên hẳn là vui sướng nhất thời điểm ân cũng là nhất lãng thời điểm nhìn đối phương khuôn mặt gộ hẹn tớ liền đoán được cái gì không khỏi trong lòng dâng lên một tia thao ước không đúng là dâng lên vẻ khinh bị mới đúng này ngươi có phải hay không đang giả vờ khang làm bộ rõ ràng rất thao ước nhưng phải làm g i ả khinh bị bộ dáng xì、sì, chớ giả bộ ta thế nhưng là ngươi phụ thân ta có thể không biết rõ ngươi nghĩ cái gì không dù sao tại trước đó ta cũng làm một dạng hhhh <cười> v u a đ i ê n đầu tiên làm một mặt nghiêm túc sau đó liền vò đầu nở nụ cười nói thế nào cái nụ cười này đâu、không. có chút ngu loại kia nhưng so trước đó nụ cười kêu bông l ò n g rất nhiều tới tới tới để cho ta trịnh trọng giới thiệu một chút phụ thân của ngươi mặc dù ta không biết ngươi ở đây lúc nào mới có thể phát hiện ta lưu lại cho ngươi lễ vật nhưng là ngươi phải nhớ kỹ phụ thân của ngươi là học viện hiệu trưởng dĩ nhiên đây chỉ là ta rất nhiều thân phận bên trong nhất nhất nhất nhỏ n h ạ t không đáng kể một cái so với ta cái khác thân phận nó liền như là c ỏ rác bình thường nói vua điên liền đắc ý ngóc lên đầu bộ dáng kia còn kém chống nạnh ngửa ra sao rồi sách khoe khoang ra hỏa gồ hẹ tật hơi mít khoe miệng ngươi có phải hay không cảm thấy ta đang khoe khoang rồi đó là ngươi thật sự không biết sự vĩ đại của ta nói cho ngươi chờ ngươi có cơ hội kiến thức đến rộng lớn hơn thế giới về sau ngươi liền minh bạch ba ba sự vĩ đại của ta rồi dĩ nhiên coi như ngươi cầm tới lễ vật ta cho ngươi ngươi muốn bước ra một bước này cũng cần cực kỳ lâu v u a điên nói g ô h ẹ tớ nhẹ c ả m phát hiện v u a điên có điểm tâm hư hả gỗ ô t ẹ n tớ dậy một cái lông mày lễ vật có vấn đề hoặc là chuẩn xác hơn mà nói coi như thu hoạch được lễ vật cũng vô pháp một lần là xong cần càng nhiều ma luyện gỗ hẹn suy đoán đừng nhìn ta như vậy phụ thân ngươi ta cũng là đem hết toàn lực đi giút ngươi nhưng là ở đây tại học viện bên trong ta năng lực bị rất lớn hạn chế học viện vốn là ta muốn cho mình lựa chọn con đường nhưng cũng tiếp chính là ta vô pháp lựa chọn nó ta lựa chọn mặt khác một con đường mạnh thừng tráng dục tại vua điên nói ra câu nói này thời điểm trong hình ảnh rất chi kỷ hiện lên phụ đề g i ấ u móc bên trong ghép v ẩ n gỗ hẹ tớ thấy rõ rõ r à n g r à n g máy gieo hạt bắt đầu sao gỗ hẹ tớ nhịn không được đánh giá lấy ngươi có phải hay không đang suy nghĩ gì chuyện không tốt a dùng tục nhi tử ngươi vĩnh viễn nghĩ không ra phụ thân của ngươi có bao nhiêu vĩ đại ta đây thế nhưng là vì cứu một nữ nhân mới lựa chọn con đường này bất quá không phải mẫu thân ngươi v u a điên nói lần nữa đáp ý bất quá lập tức lại một lần trộn dạng đối phương nhỏ giọng thầm thì lấy yên tâm ta là thật sự yêu ngươi mẫu thân liền như là ta yêu những người khác một dạng mỗi một đoạn tình cảm ta đều là vô cùng chuyên nhất ta đầu nhập vào toàn bộ tâm tư không tin ngươi liền hỏi ngươi mẫu thân ha ha ha ha đến để cho ta trò chuyện một chút chuyện vui như vậy để thật sự là quá nặng nề rồi càng phát ra trột dạ trong lúc cười to vừa điên bắt đầu chuyển đổi đề tài gỗ ẹ t tương đương k i n h bị nhìn thoáng qua trột dạ đến xoa tay vừa điên l ặ n g lặng nghe đối phương về sau lời nói ngươi có thể cầm tới ta lưu lại cho ngươi lễ vật tự nhiên là biết rồi ngươi chỗ thế giới một chút tương đối c h u y ề n thật tin tưởng ta ta an bài tốt nhất lão sư dạy bảo ngươi càng có rất nhiều biện pháp cam đoan ngươi có thể thu được phần lễ vật này ngươi nhất định có thể khỏe mạnh trưởng thành vượt qua không b u ồ n không lo tuổi thơ có vui vẻ thời kỳ thiếu niên chỉ có tại ngươi sắp t r ư ở n g thành lúc ngươi mới có một điểm khảo nghiệm nhưng là cái này lại đáng là gì đâu dù sao ngươi đã trở thành một nam tử h ã rồi vừa điên ở thời điểm này tận lực biểu hiện ra bộ dáng của cha gỗ ẹ tất lại là hoàn toàn không biết nên làm sao nhà danh rồi vua điên lời nói thật sự là danh điểm nhiều lắm liên tưởng một lần thân là vua điên hậu duệ tang nộ gỗ h、e、ẹ t ơ n nhìn xem cái gọi là khỏe mạnh t r ư ở n g thành vô ưu vô lự những chữ này luôn cảm thấy trong đó tràn ngập nguyền rủa cảm giác bị cho rằng hiền giả chi thạch bốn cái tê xuất hiện ở hữu tỷ sau l ư n g tổ chức thế lực trong tay rất hiển nhiên vua điên bố trí mất hiệu lực sẽ không phải đứa bé kia trực tiếp nửa đường chết hiểu đi gỗ h、e、ẹ t ơ n tự hỏi càng là nghĩ càng là khẳng định mặc dù vua điên xem ra rất không đáng tin cậy nhưng là đã nói an bài lao sư còn có rất nhiều biện pháp lời nói vậy liền nhất định là có những này an bài mà lại khẳng định mười phần bảo hi sở dĩ cái này bốn cái tê lẽ ra xuất hiện ở vua điên đưa bé thứ nhất trong tay nhưng lại xuất hiện ở h ữ ti chỗ bí ẩn tổ chức trong thế lực sẽ không phải là nhìn thấy vua điên hải từ tử vong cái kia cái gọi là gia sư thuận thế tiếp nhận rồi những này bố trí trở thành c h i này bí ẩn thế lực thủ lĩnh a g ô ẹ tớ giấy lòng có càng nhiều suy đoán mà hình tượng vẫn còn tiếp tục lấy học viện là ta n g o ạ i ý muốn thu hoạch được con đường kết hợp vật đương nhiên không đơn thuần là con đường nó còn dung nhập vào một cái nhỏ xíu bí cảnh mảnh vỡ bí cảnh nguyên nên thì không cách nào hiểu nói đơn giản ngươi có thể hiểu thành thế giới mảnh vỡ h -h -h có phải là có một điểm liên tưởng v u a điên vừa nói một bên ngay tại trên mặt lại một lần lộ ra loại kia muốn ăn đòn bộ dáng g ô ẹ tật c h ậ n mắt giai đoạn trước v u a điên không đơn thuần là gieo hạt còn thích cố làm ra vẻ bí ẩn tóm lại là một cực độ chán ghét ra hỏa bất quá bí cảnh m ả n h vỡ bí cảnh có thăng cấp dị hóa tự nhiên sẽ có hạ thấp loại hình làm hàng không thể hàng thời điểm có thể hay không vỡ vụn sau đó biến thành cùng loại học viện bình thường bí cảnh mạnh vỡ không hẳn là tỷ lệ rất nhỏ vâng không vừa điên không có khả năng loại này đắc ý bộ dáng luôn cảm giác học viện có chút kỳ quái g o etters lúc này cuối cùng là tìm được một đáp án một lần nữa điều chỉnh một lần tư thế ngồi g o etters tiếp tục xem v u a điên có liên tưởng là chuyện tốt nam nhân m à khi chìa về sau chính là liên tưởng lỏng ra về sau cũng là liên tưởng đây là vận mệnh tuần hoàn dù ai cũng không cách nào tranh thoát trừ phi ngươi vậy lựa chọn giống như ta con đường nhưng là ta không đề nghị ngươi lựa chọn loại này con đường thật sự là quá mệt mỏi sở dĩ ta đem ta ngoài ý muốn đoạt được con đường giấu ở học viện bên trong sinh tử biến hóa nó chuẩn xác mà nói là ba cái con đường nhưng là ta nghĩ biện pháp để nó d u n g hợp nhất định sẽ làm cho ngươi chịu rung động lớn chớ hoài nghi ngươi càng cường đại ta cũng biết càng cường đại dù sao con đường của ta lựa chọn mạnh thân tráng dục v u a điên trên mặt lộ ra một cái t i ế u dung mười phần hèn m ọ n cái t r ù n g loại kia đều khiến gỗ ẹ、e、tật có một loại huy quyền đi đánh đối phương xúc động v u a điên tựa hồ vậy phát hiện cái này dạng nụ cười không ổn lập tức thu liễm đối phương tận lực nhường cho mình lộ ra nghiêm túc một chút trong tay ngươi ký ức tinh thể chính là chìa khóa ngươi cầm nó tiến vào học viện về sau tìm tới hiệu trưởng văn phòng liền có thể thu hoạch được ta để lại cho ngươi hết thạy ghi nhớ tìm tới hiệu trưởng văn phòng phương thức không chỉ một ta kiến nghị ngươi lựa chọn đơn giản nhất một cái kia đến như cái nào là đơn giản nhất hh ắ c ắ c ngươi đoán đây là sau cùng lời nói cuối cùng vua điên cười đùa t í từng kết thúc đối thoại cũng làm cho gỗ ẹ tớ càng phát ra muốn đánh đối phương một quyền rồi nói chuyện không nói xong là có ý gì rõ ràng có thể trực tiếp nói cho hắn biết tại sao phải vòng quanh tại sao phải phức tạp như vậy phụ thân cho nhi t ử khảo nghiệm hiện lộ rõ ràng một lần phụ thân thông minh vẫn là muốn tú một lần tồn tại cảm nhưng ta cũng không phải con trai người a g ô hẹ tớ liên cùng nhà danh lấy v u a điên c h ọ n vẹn mười phút sau g ô hẹ tớ mới tỉnh táo lại cái này hiền giả chi thạch tại h u tỷ sau l ư n g bí ẩn trong tổ chức hẳn là truyền thừa rất nhiều năm nhưng là bởi vì v u a điên kích hoạt mã thiết chí cũng không có thành công bị kích hoạt sở dĩ nội dung bên trong hẳn là an toàn ưu tỷ cầm tới cái này hiền giả chi thạch về sau muốn phục sinh a lan cũng chỉ là bởi vì hiền giả chi thạch bản thân truyền thuyết g ô hẹ tớ tự hỏi tiền căn hậu quả hắn đem bốn cái tê cầm lấy đặt ở trước mắt trong ánh mắt mang theo một tia bờn vô bổ cớ hắn không có đạt được hắn mong muốn hắn đều chuẩ dù là ngươi nhiều cái khúc nhạc dạo cũng tốt ta t i ế c h ậ n một lát gỗ hẹn -E、tờ ánh mắt nhìn về phía ngoài khách sạn tại huyết nha chi linh nhìn chăm chú trưởng tàu hẹn、e、đổ cùng lao phụ nhân vẹn đờ xa sóng vai mà tới hai người tới đây là vì cái gì gỗ h -E、ẹ tờ tự nhiên là do rõ, rõ ràng ràng ai thở dài gỗ h -E、ẹ tờ đi ra khỏi phòng một mực chờ ở ngoài cửa rẽ dị mười phần kinh ngạc nhìn về phía gỗ h -E、ẹ tờ nhanh như vậy có một ít trí nhớ nữ tính khôi l ỗ i lập tức ở trên mặt hiện lên một vệ dị dạng dẽ dạ gì ta cho rằng ngươi hiểu lầm ta ta vừa mới chỉ là tại phong phú không biết thật giả trong tin tức nỗ lực tìm kiếm một chút manh mối cũng không phải là trong tưởng tượng của ngươi như thế dưới tình huống bình thường gỗ hẹt -E、tớ là lựa chọn không nhìn nhưng là loại vấn đề này gỗ hẹt -E、tớ cho là hắn nhất định phải giải thích một chút phải biết đây chính là tôn nghiêm vấn đề dễ gì thì là mặt mỉm cười nhẹ gật đầu h ừ m không quan trọng ngươi đã rất tuyệt rồi nữ tính coi lỗi dùng sớm thiết lập tốt ngữ an ủi gỗ hẹt tớ cái này khiến gỗ hẹt tớ giữ mày hắn có thể phát thể cái này nhất định là v u a đ i ê n ác thú vị còn có đây này gỗ hẹt -E、tớ dò hỏi không quan trọng lần thứ nhất đều như vậy Nữ tính k đại lỗi môn lữ nói đem theo gỗ hẹn、e、tật tâm ý tự hành mở ra ngoài cửa trưởng tàu hẹn、e、đổ cùng lão phụ nhân vẹn đờ xa vừa vặn đi tới cửa quay dày Một đốt. có, có m ộ thể bất a quá một người hai cái cũng không đủ chí ít cần một người năm kiện loại thời điểm này gỗ hẹ tự tự nhiên minh bạch muốn làm thế nào thịt đều đưa đến bên miệng đương nhiên muốn hung hăng cắn một cái rồi lão phụ nhân cùng trưởng tàu hẹn、e、đồ liếc nhau một cái cuối cùng hai người nhẹ gật đầu mà liền tại hai người gật đầu trước mắt gỗ hẹn、e、t lập tức liền nói các ngươi làm muốn hỏi thăm hiền giả chi thạch sao ta có thể minh xác nói cho các ngươi biết trong tay của ta không có hiền giả chi thạch ta có thể ký kết khế ước làm chứng minh trong tay hắn đương nhiên không có hiền giả chi thạch có chỉ là dùng hiền giả thời gian kích hoạt mã kích hoạt bốn cái tê thôi nhìn xem gỗ hẹn、e、tớ nói năng có khí phách bộ dáng lão phụ nhân cùng trưởng tàu hẹ、e、đồ khe giật mình hai người lần nữa đối mặt không phải hắn này sẽ là ai hai người nghĩ hoặc mà vừa lúc này một cái cường tráng nhân viên phục vụ chạy tới trường tàu không xong v ưu t ỷ không thấy chương hai trăm chín mươi hai đối mặt sợ hãi lúc hai nghìn hai mươi hai n h ì n bảy mươi tác giả đổi phế long chương hai trăm chín mươi hai đối mặt sợ hãi lúc v ưu t ỷ không thấy nghe thủ hạ người lời nói trường tàu h ã đổ sắc mặt nháy mắt khó nhìn lên bởi vì tại lúc này trường tàu h ã đổ đáy lòng dâng lên một cái tử phản đồ không sai phản đồ chỉ có phản đồ trợ rút mới có thể để hữu tỵ từ đoàn tàu số mười ba toa xe đào tẩu biết rồi trường tàu h ã đổ hướng về phía thủ hạ nhẹ gật đầu về sau liền ra hiệu thủ hãn nên rời đi trước ánh mắt của hắn đầu tiên là nhìn về phía lao phụ nhân vẹn nợ xa ta sẽ để học viện bảo an triệt để lục soát phụ cận chỉ cần hắn xuất hiện nhất định sẽ đem hắn bắt giữ lao phụ nhân cấp cho cam đoan tiếp đó hai người nhìn về phía goethe ngoài định mức hai cái có quan hệ hiệu trưởng vật phẩm goethe mặt mỉm cười nói nghe thế giạng trả lời bất luận là trưởng tàu edward vẫn là lao phụ nhân vẹn nợ xa đều là có chút nhẹ nhàng thở ra tại h ti ngoại ý muốn trốn đi về sau bọn hắn lo lắng nhất chính là goethe thái độ hoặc là nói tại trong mắt của hai người tại toàn bộ học viện châu bí cảnh mảnh vỡ bên trong gỗ hẹ tật chính là duy nhất biển số giờ phút này lấy được gỗ hẹ tật hứa hẹn cho dù là trả giá một điểm gì đó tại hai người xem ra cũng là có thể dù sao so với thái độ vi d i ệ u loại này hứa hẹn mới là hai người cần nhất là tại gỗ hẹ tật biểu hiện ra tương đương tuân thủ hứa hẹn sau không có vấn đề ta một hồi liền nhường cho người chỉnh lý phòng chứa đồ sẽ đem cam kết trước hiệu trưởng vận phẩm một đợt mang đến lão phụ nhân nói như vậy ta cần lần sau mặt trời lặn thời gian ta liền phải lái xe rời đi bằng không ta phải vĩnh viễn lưu tại nơi này lần sau lần sau đến lúc ta đem thực hiện tang h ĩ a vụ trưởng tàu h、e、ẹ đổ cười khổ một tiếng bắt đầu cáo tử chờ mong ngươi lần nữa q u o n lâm gỗ hẹn、e、tật bảo trì mỉm cười đưa mắt nhìn hai người đi xa làm hai người đi ra trăm mét về sau gỗ hẹn、e、tật quay người đi vào thiên đường lữ quán kent f r a n h đại môn lập tức đóng lại mà l i ê n tại đại môn lữ điếm đóng lại trước mắt gỗ hẹn、e、tật trong mắt hiện lên nghiền ngẫm h ẹ đổ để h u ti nhìn thấy cái gì mới khiến cho đối phương có một loại tam quan đều sụp đổ cảm giác còn có h u ti hiện tại lại tính là cái gì gỗ h tơ tùy ý dưới chân sàn nhà nâng bản thân quay trở về thuộc về mình gian phòng toàn bộ thân hình cứ như vậy nằm thẳng ở ghế s o f a bên trong hắn vừa mới không chỉ có thấy được h ữ ti bị lao phụ nhân vẹn đở xa bắt giữ một màn còn chứng kiến trưởng tàu h ẹ đổ thi triển một loại nào đó năng lực thăm dò h ữ ti nội tâm không hẳn là tương hỗ thăm dò gỗ h tơ nhớ lại tình huống lúc đó cấp cho một cái càng thêm khẳng định suy đoán đối với song phương tương hỗ thăm dò đến đồ vật gỗ h tơ tư tương đương cảm thấy hứng thú bất quá hắn càng cảm giác hứng thú là thời khắc này h ữ ti h ữ ti bị mang lên đoàn tàu gỗ h tơ làm trên thực tế từ ưu t ỷ lúc rời đi thì có một con huyết nha chi linh cùng ba con thứ đẳng huyết nha chi linh đi theo đối phương gỗ ẹ ệ tớ cũng là nhìn từ nhiều góc độ nhìn thấy đối phương bị giam tiến vào số mười một số mười hai toa xe ở giữa chỗ nối tiếp nơi này hẳn là đoàn tàu lối đi nhỏ nhưng là theo nhân viên phục vụ sử dụng một viên chìa khóa gỗ về sau một cái mới toa xe liền xuất hiện số mười ba toa xe ưu t ỷ bị giam tiến vào bên trong một con thứ đẳng huyết nha chi linh vậy chui vào trong đó sở dĩ gỗ hệ tớ tận mắt thấy ưu ti từ số mười ba bên trong buồng xe rời đi một màn thân thể h ư hóa tựa như ưu linh cứ như vậy xuyên qua số mười ba toa xe trói buộc chui vào trong đó thứ đảng huyết nha cũng theo đó xuyên qua mà ra cứ như vậy nhìn chằm chằm ủ tỉ thẳng đến đầu kia đ e n nhánh thối nát tràn ngập độc tính dòng sông nhìn đối phương chui vào trong đó một nơi tại bờ sông nước bùn về sau hướng về thổ địa kéo dài bộ phận có một gian mật thất ưu tý giờ phút này là ở chỗ này trong mật thất còn có tương đương đầy đủ nước đồ ăn d ư ợ c phẩm cùng vũ khí làm tiến vào nơi này về sau ưu tý lần nữa từ hư hóa biến thành thường nhân bộ dáng lại lâm vào hôn mê gộ ẹ tớt khống chế thứ đảng huyết nha chi linh kiểm tra cái này mật thất không phải gần đây chế tạo căn cứ những thức ăn này sản xuất ngày đến xem ít nhất là ba năm trước đây rồi lúc kia liền chuẩn bị bây giờ kế hoạch vẫn là phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện hiện tại trùng hợp gặp được goethe suy đoán hắn cũng không có lập tức bắt t ủ ti ý nghĩ ngược lại hắn sẽ còn tạm thời trợ giúp t ủ ti ẩn tàng hành tung bởi vì biến mất t ủ ti đối với hắn càng có lợi hơn học viện còn ẩn giấu đi khá nhiều không biết chỉ ít mặt phía nam bảo vệ nơi phía sau cửa liền để goethe cảm nhận được tim đập nhanh mà ở bên ngoài đồng dạng là tình huống không biết sở dĩ tại dạng này điều kiện tiên quyết hắn hy vọng bên ngoài loạn một điểm So、c ò như có c á vậy sẽ phát sinh cái gì bất luận là vị kêu hoàng đế vẫn là tim n ba tước đều sẽ đối cái này hoặc là để ý hoặc là không thèm để ý bí ẩn tổ chức thăm dò mà có thăm dò vậy liền nhất định sẽ có ma sát ma sát xuất hiện chiến đấu sẽ còn xa sao từng bước từng bước tình thế sẽ dần dần thăng cấp mà đây chính là gỗ e ẹ n tất muốn xem đến tại với bên ngoài chân chính tình huống không có tuyệt đối hiểu rõ gỗ e ẹ n tất hy vọng người bên ngoài bị một ít sự vật kiểm chế tương hỗ lực chú ý để cho hắn có đủ nhiều thời gian đến xử lý học viện sự t ì n h thì như tìm tới hiệu trưởng văn phòng nghĩ tới đây gỗ e ẹ n tất lại một lần thở dài rất muốn đánh vua điên một quyền a rõ ràng có thể trực tiếp nói cho ta biết câu trả lời tại sao phải nhường ta đi tìm kiếm muốn tìm kiếm tất nhiên muốn đi vào học viện nội bộ nhưng là học viện bản thân đối với hắn nhàn nhạt chán ghét cảm giác khiến gỗ hẹt tật minh bạch mình nhất định là làm nhiều c ô n g ít mà lại mặt phía nam bảo vệ trong sở đồ vật là cái gì loại k i a tim đập nhanh cảm giác để thiếu khuyết cảm giác an toàn gỗ hẹt tật đứng ngồi không yên tiêu trừ sợ hãi biện pháp tốt nhất là cái gì tự nhiên là thực lực càng mạnh hơn lấy thực lực càng mạnh hơn đi đối mặt sợ hãi đi nhìn thẳng nó đi ẩu đả nó đi nghiền nát nó đi để nó minh bạch người mới là sợ hãi có được cái này dạng một mạc quan niệm gỗ hẹt tật không có chút gì do dự hắn nhìn về phía huyết tinh vinh dự tiến hành cùng chiến sĩ tầy lễ gỗ ẹ tật dưới đáy lòng lẩm bẩm cái này nguyên bản là hắn kế hoạch một trong hiện tại chỉ là sơ sơ sớm c u n g chiến tiến giai tin tức phán định bên trong một tầm ba phán định thông qua hai thể m ộ ư ơ i phán định thông qua ba có được chiến sĩ bố trí trước phán định thông qua bốn hút một phần linh thạch thạch n ũ chí ít một trăm linh m phán định thông qua năm tay không giết chết một đầu cự tư v ậ y phán định chưa thông qua ngoài định mức phán định tay không giết chết một con m i gạo a phán định chưa thông qua phải t r ă n g sử dụng huyết tinh vinh dự thay thế tuyển hạng năm cùng ngoài định mức tuyển hạng vâng gỗ ẹ、e、tư cấp cho trả lời khẳng định mà liên tại -E、t ạ i g gỗ hệ tật cấp cho khẳng định trả lời trước mắt đông đông hắn trái tim bắt đầu rồi mạnh mẽ đanh thép n ả y lên kia là viễn siêu bình thường tiếng vang nằm ở kia gỗ h -E、t tật trong l ò n g ngực liền như là là ẩn giấu một mặt c h ố n g trận giống như cái này chống trận tiếng vang hùng hậu hữu lực nhường cho người nhiệt huyết sôi t r à o nhiệt huyết sôi trào, -E、t r à o để gỗ h t tật trong thai xuất hiện một tia ủ thai trước mắt càng là có h o à n g hốt hắn trong thoáng chốc đứng ở một tòa thấp bé trên t ư ờ n g thành hắn nhìn phía xa tinh kỳ phấp phới đội ngũ trình tệ khi thế hùng hộ lại số lượng kẻ địch khủng bố những địch nhân này mỗi một cái đều là trang bị đến tận răng ánh mắt hung ác lại bằng lãnh mà bọn hắn chỉ có không đến hai trăm người lại trang bị đơn sơ càng đáng buồn chính là nơi này là một tòa câu thành không có chi viện không có viện quân tuyệt vọng tràn ngập g ô hẹn tự cảm nhận được loại này tuyệt vọng hắn nhìn xem trong thành phụ nữ trẻ em già trẻ nắm chặt trong tay lộ ra cực kỳ nặng nề c h i ế n phủ hắn chỉ là một dân binh gây yếu lại thiếu quyết huấn luyện thậm chí liền ngay cả vũ khí trong tay đều là người khác ném vào góc bên trong không cần cái kia mà người chung quanh hắn cũng giống như vậy bọn họ đều là dân binh làm sao bây giờ làm sao bây giờ hắn hỏi đến chính mình dân binh đội trưởng sắc mặt tái nhận nắm chặt chương m â u muốn nói cái gì lại cái gì đều nói không ra hắn vô ý thức nhìn về phía sau lưng nơi đó có hắn sắp tân hôn thế tử hắn muốn xem đến thế tử bộ dáng thế nhưng là căn bản không nhìn thấy hắn chỉ có thể là trong đầu viễn tưởng thê tử ngu ngơ ngây ngốc bộ dáng cùng với hắn từng nói qua lời thể ta nhất định sẽ bảo vệ ngươi bảo hộ lời thể hắn xoay người nhìn về phía sắp công thành đ ị n nhân hắn hít sâu lấy lạnh như băng không khí để cho nhói nói lá phổi của mình cơ bắp xương cốt một ngụm hai ngụm ba miệng khi hắn cảm giác mình sắp đông kết lúc cố hết sức giơ tay lên đem trên thân vị hôn thê may n á o đ ô n g khởi hắn nhẹ nhàng đem áo đ ô n g đặt ở bên chân hắn phơi bảy thân thể mặc cho phong tuyết đập chính mình khi hắn cảm nhận được rét lạnh sẽ phải cướp đoạt bản thân sinh mệnh lúc hắn háo miệng ra đem nắm ở trong tay cây nấm n u ố t vào a a a a a a a a a a a a a a a a đau đớn kêu rên vang vọng chân trời đè xuống gió bấc gà ghét nóng nóng rực t ư ợ n g như thái dương bình thường nóng rực phẫn nộ t ư ợ n g như đại địa run dậy bình thường phẫn nộ giống gấm lên giận dữ hắn lần nữa đứng lên. nguyên bản gây yếu hắn trở nên vô cùng cường tráng đứng ở nơi đó tựa như một cái tiểu cự nhân giống như tiêu nặng nề g h hai tay c h i ế n phủ giờ phút này liền như là một thanh lớn nhỏ vừa đúng trường kiếm hắn t ừ trên tường thành nhảy xuống đối mặt với vô biên vô tận đ ị c h nhân hắn ngửa mặt lên trời cùng thiếu nô đã là thiên mệnh hô c h i ế n phủ bên trên liệt diễm thiếu đốt trên trời thái dương tại thời khắc này đều trở nên ảm đạm bởi vì một viên càng thêm trói mắt thái dương ngay tại mà tăng lên lên thái dương và anh thiên địa run dậy địch quân câu diệt gỗ ẹ t trong thai ủ thai biến mất trước mắt lần nữa biến thành hắn quen thuộc gian phòng càng nhiều văn tự như là c h ả y ra bình thường phun ra chiến sĩ tấn thăng c ù n g chiến phán định thông qua thu hoạch được cố hữu thuộc tính tâm, thể. tâm .5, ký 5, thể năm ký năm thể năm phán định cực hạn tấn thăng thu hoạch được ngoài định mức thuộc tính tâm ký thể tâm một ký một ư ơ i thể một ư ơ i thu hoạch được cố hữu sở trường huyết khí tiêu h đốt phán định đã có được cao cấp hơn huyết khí c u ầ n bạo lại phán định cực hạn tấn thăng huyết khí c u ầ n bạo huyết khí quần bạo hai huyết khí quần bạo thu hoạch được cố hữu sở trường cứng cỏi da rẻ phán định cực hạn cực hạn t ẩ lễ cứng cỏi da rẻ thăng cấp làm sắt thép da rẻ thu hoạch được cố hữu sở trường cường tráng xương cốt phán định cực hạn cực hạn tầy lễ cường tráng xương cốt thăng cấp làm cương gân thiết cốt huyết khí c u ầ n bạo tràn đầy huyết k h í đã bị ngươi tỉnh lại ngủ say vẫn như cũ chiến ý tùy theo sôi trào máu tươi của ngươi tại thiếu đốt ngươi chiến ý đang gào thét thời khắc này ngươi buộc phát ra càng mạnh lực lượng tại mười giây bên trong ngươi thể thuộc tính sẽ thu hoạch được một trăm phần trăm tăng cường đồng thời đem ngươi tiêu hao đại lượng thể lực sắt thép ra rẻ da của ngươi cùng cơ bắp tự mang mạnh cấp phòng ngự cương gân thiết cốt nội tạng của ngươi cùng xương cốt tự mang mạnh cấp phòng ngự văn tự ngừng c h ư ớ c mắt gỗ hẹ tật r o n g cơ thể bắt đầu vang lên như g i a n g đầu giòn vang cơ thể của hắn xương cốt nháy mắt vỡ vụn cường đại thể lại để cho bọn chúng bắt đầu trùng sinh tiếp lấy lần nữa vỡ vụn sung túc tuần hoàn phản phục gần mười lần về sau dạng này cải biến hướng về nội t ạ n g tràn ra khắp nơi t h ư ợ n h ư bị gặm ăn cảm giác xuất hiện ở gỗ hẹ tật h ể nội đau đớn để gỗ hẹ tật mồ hôi lạnh chảy r ò n g nhưng là gỗ hẹ t ậ lại là thờ ơ cầm lên trên bàn gà rán đây là dẹ dị căn cứ bình thường thực đơn chế luyện kim hoàng sốt giọn chất thịt tươi non hẳn là thêm điểm đen hồ tiêu cây thì lạ sau đó lại chấm điểm cà chua nô nếu là có lấy mật ong mù tạt là tốt rồi gỗ ẹ tớ nhẹ giọng tự nói hoàn toàn không để ý đến thân thể đau đớn chờ đến hắn xương cốt cơ bắp nội tạng cùng trên da đặc biệt kim loại quang huy đều lõe lên một cái rồi biến mất lúc gỗ ẹ tớ nháy lòng dâng lên một cỗ cực độ c u ồ n g bạo cảm giác đó là một loại muốn đem hết thể sinh vật xé nát xúc động là huyết khí c u ồ n g bạo mang tới di chứng cũng là thể tăng vọt sau mang tới ý thức ảo giác đồng dạng tăng cường tầm coi như không thể áp chế loại này xúc động ảo giác để gỗ ẹ tớ tinh tế trải nghiệm lấy trong đó và vị dâng lên tiêu tán vòng thứ nhất kết thúc một lát sau khi loại này xúc động lần nữa xuất hiện thời điểm gỗ hẹn tớ thuận thế cầm lên trên bàn thêm đá nước s o d a t ừ ngực ừ ngực một hơi nguyên một bình xuyên tim tâm bay lên k i a xúc động lập tức tiêu tán hơn phân nửa đáng tiếc không phải mập c h ẳ y nước không có vị ngọt nếu như là lời nói liền triệt để tỉnh táo đi gỗ hẹn tớ l ầ m bẩm ánh mắt nhìn về phía đại môn lữ ự hiếm nơi ít bị có một bao đ ồ hộp xuất hiện ở đại môn lữ ự hiếm nơi trẻ tuổi nhân viên phục vụ không có gó cửa mà là cẩn thận từng ly từng tí đem thuộc về hắn toàn bộ số định mức hai mươi cái đồ hộp đặt ở cổng về sau liền tự nhận là thần không biết quỷ không hay rời đi Gô ẹ tư trong mắt hiện lên kinh ngạc. đằng người Không giới ngoài Giờ cùng Gô nhưng không động, trong phòng. tớ mắt một thứ huyết theo trẻ tuổi.、Không、tại sao. Hắn chính là muốn nhìn một chút thế phút tới. tớ tí xíu xúc động. Hắn quát tay, xuất một trực tiếp mở ra, đổ vào đem ướp lạnh nước rồi. ra con sao. bạo vào hiện lên kinh Hắn nha linh Hắn chính muốn nhìn bên này, lần nữa hắn hiện Hắn lên cầm mở chi chia hộp hộp, đi cái cái là lấy có xúc để đồ đồ xíu ý ở lên nước đồ hộp cùng bọt khí cảm tạ i gỗ ẹ、e、tật trong mồm nháy mắt liền tràn n g ra khoe miệng của hắn nhịn không được mà con lên hắn nói khẽ rất ngọt chương hai trăm chín mươi ba đời thứ nhất tác phẩm hai nghìn hai mươi hai n h ì n bảy mươi một tác giả đổi phế long chương hai trăm chín mươi ba đời thứ nhất tác phẩm ô mang theo tiếng còi hơi đoàn tàu đằng không mà lên tại rất nhiều học sinh không thôi nhìn chăm chú vọt vào màu xám cho trong sương ngủ. mặc dù học viện tiêu chú không có ngày nghỉ nhưng là mỗi khi đội xe đến ngày ấy cũng sẽ không có bất kỳ lão sư lựa chọn lên lớp tự nhiên chính là biến tướng nghỉ ngơi mà lại đội xe sẽ còn mang đến ngoại giới gần nhất một chút tin tức nhất là người nhà thư tín cái này đối với phần lớn các học sinh tới nói là ở buồn kẹ việc học bên trong duy nhất an ủi tất cả mọi người trở về ký túc xá ghi nhớ đại gia nhập học cần biết vẽ nợ xa lớn tiếng nói lưu luyến không rời các học sinh lập tức túi đầu xuống bắt đầu trở về học viện rồi nhìn ra được học viện các học sinh đ ố i vị này phó hiệu trưởng có tương đối kính sợ giao cho các ngươi ghi nhớ kiểm tra mỗi một cái trở về học viện học sinh lao phụ nhân đối bên người một vị lao sư và mấy vị bảo an nói ở người phía sau gật đầu tỏ ra hiểu rõ về sau lúc này mới mang theo cái dương tiếp tục hướng phía trước cấm đi lại ban đêm là nhằm vào học sinh cùng phổ thông lao sư nàng thế nhưng là phó hiệu trưởng mang theo thuộc về mình đặc biệt cảm giác ưu việt l o phụ nhân đi tới thiên đường lữ quán trước cửa kẹt kẹt i ậ n người tiếng vang bên trong đại môn mở ra khi nhìn đến đi ra nam nhân k i a lúc lao phụ nhân vừa đúng thu liệm thuộc về mình cảm giác ưu việt trở nên bình dị gần gũi lên ban đêm tốt mô đốt lao phụ nhân chào hỏi ban đêm tốt đã sớm nhìn thấy hết thảy gỗ etters một bên hàn huyên một bên nhìn về phía trong tay đối phương cái dương bên trong có huyết tinh vinh dự g ô hẹ tận tâm cảm giác được mà lao phụ nhân cũng không có bất cứ chút do dự nào dựa theo hứa hẹn bốn kiện cùng hiệu trưởng có liên quan vật phẩm lao phụ nhân nói mở cái dương ra một chi so k h ủ n một cái khung hình hai bản sách sách là do vua điên lấy bí cảnh văn tự sáng tác liên quan tới l u y ệ n kim ma dược kỹ xảo thuộc về cơ sở bộ phận g ô hẹ t â đ ạ i khái mở ra trước hết bung ô xuống k h u n g hình bên trong có ảnh chụp hoặc là chuẩn xác mà nói không hình bên trong ảnh chụp chỉ còn lại một nửa là một vị dáng vẻ ngọn ngào nữ tử bị xé đi một nửa tỷ lệ lớn chính là vua điên rồi đương nhiên Khiến đời thứ nhất tác phẩm đây là vua điên mổ ợt tại tự nhận là luyện kim kỹ thuật đạt tới hoàn toàn mới cao độ về sau chế luyện một chi dung hợp phe thần bí cùng thuốc nổ đặc thù vũ khí nó có được không tầm thường nghị lực lại kiên cố dùng bền còn gia nhập một chút vua điên tiểu thiết kế vua điên tại hoàn thành về sau rất hài lòng sở dĩ đem cường hóa mấy lần tại vua điên biết mình có hài từ lúc hắn đem xem như đối phương lễ thành nhân đặt ở học viện bên trong đáng tiếc là đối phương cũng không có trưởng thành đáng sợ hơn chính là nó kiên cố đặc tính để sợ đem trở thành một cái tiện tay côn đồng đập bể v u a điên hai vợ cùng ba cái tình nhân đầu trong đó còn bao gồm v u a điên năm cái hậu duệ nó từ từ bị coi là không rõ làm sợ nở dê và ý muốn sau khi c h ọ n t h ư ờ n g tự nhận là phó hiệu trưởng v ẹ nở x a đem đọt lại mang về học viện để vào trong mật thất thu hoạch được hết tinh vinh dự ít năm hiệu quả một xa kích hai tụ lực mật kích ba viên đạn tạo ra bốn kiên cố nam biến hóa sáu kích hoạt xa kích lấy bình thường phương thức kích phát đạn kém 13 m a i chật hẹp nhỏ bé đối phía trước 1 0 t m ư ơ bên trong bán kính phạm vi 15 độ bên trong địch nhân tạo thành mạnh cấp bậc tổn thương 2 0 i m ư ơ phạm vi bên trong chật hẹp nhỏ bé công kích suy giảm đến c h i ế n cơ cấp bậc 3 0 m ư ơ lúc chật hẹp nhỏ bé công kích suy giảm đến chiến xa cấp bậc năm m ư lúc chật hẹp nhỏ bé suy giảm đến thuốc nổ cấp bậc 6 0 m ư ơ lúc chật hẹp nhỏ bé suy giảm đến phổ thông viên đạn hiệu quả tụ lực một kích tay cầm đời thứ nhất tác phẩm hoàn thành một lần hai giây tụ lực đại hào đạn kém thu hoạch được giá trị tại về sau ba lần xạ kích bên trong sẽ lấy hung cấp bậc công kích đẳng cấp bao phủ phía trước ba mươi m tiến hành bao phủ dày đ ặ t xạ kích lần thứ nhất đồng thời bắn ra hai viên đại hào đ ạ n ghém lần thứ hai vì ba cái đại hào đ ạ n ghém lần thứ ba vì bốn cái đại hào đ ạ n ghém mỗi một lần xạ kích đều có thể từ người cầm súng nhắm chuẩn điều chỉnh góc độ viên đạn tạo ra đ ờ i thứ nhất tác phẩm sử dụng đạn dược là tự hành tạo ra mỗi m ộ ư ơ i năm phút sẽ sinh ra một viên đại hào đ ạ n ghém làm sinh ra chín cái đại hào đạn ghém lúc đem tự động chuyển thành dự trữ đạn, đạn dược đợi thứ nhất tác phẩm có thể ngoài định mức dự trữ m ư ơ i tám mai đại hào đặc é m đợi thứ nhất tác phẩm đem năng lượng hao hết lúc săn giết sinh vật về sau đời thứ nhất tác phẩm lần nữa nạp năng lượng hiện hữu đặc kém hai mươi bảy kiên cố vì phía sau cải tạo v u a điên sử dụng cực kỳ chân quý lại đặc biệt vật liệu để đời thứ nhất tác phẩm trở nên không thể phá vỡ tiềm lực của nó vượt xa khỏi v u a điên tưởng tượng tương tự nó trình độ chắc chắn cũng biến thành vượt qua tưởng tượng biến hóa khi ngươi chính xác sử dụng đời thứ nhất tác phẩm lúc nó có thể biến thành hình xăm chờ bám vào vật xuất hiện ở trên người của ngươi kích hoạt ngươi cần hoàn chỉnh phân biệt bán súng bên dưới vậy được văn tự mới có thể chân chính sử dụng đời thứ nhất tác phẩm đánh dấu một chế tác đời thứ nhất tác phẩm vật liệu có thể giám định đánh dấu hai đời thứ nhất tác phẩm săn g i ế t sinh vật sẽ bị hấp thu linh hồn chế tạo viên đạn bởi vậy nó xạ kích đối vô hình c h i vật cũng hưu hiệu quả nhưng là cũng không hoàn mỹ nó thiếu khuyết tiến thêm một bước khả năng đánh dấu ba đời thứ nhất tác phẩm là đặc t h ủ có thể mang ra bí cảnh hoặc đưa vào bí cảnh ngoài dự liệu năm phần huyết tinh vinh dự càng ngoài dự liệu chính là trôi này sọt gùn lại còn là vô điên tự tay chế luyện không sai uy lực tương đương nhanh gọn vật liệu nhất định là l ã phí nhìn xem trong tay đời thứ nhất tác phẩm gồ hệ -E、tật cấp tốc cho ra bà cái đánh giá xạ kích tụ lực xạ kích tự nhiên là cái thứ nhất đánh giá viên đạn tạo ra biến hóa kích hoạt thì là đối ứng cái thứ hai đánh giá kiên cố thì là gỗ hệ tật trong mắt lãng phí mặc dù gỗ hệ tật không biết v u a điên chế tác đời thứ nhất tác phẩm thời điểm sử dụng dạng gì vật liệu nhưng là cực kỳ chân quý lại đặc biệt vật liệu để đời thứ nhất tác phẩm trở nên không thể phá vỡ miêu tả đủ để chứng minh hết thảy lần thứ nhất chế tác cùng loại vật phẩm v u a điên hẳn là lấy ra trong tay tốt nhất vật liệu nhưng là bản thân kỹ nghệ kém hơn quá nhiều cũng không có đem vật liệu đặc tính phát huy ra chỉ còn lại vật liệu nguyên bản nhất trực quan cưng rắn cái này biểu tượng. một bên vẹn đỡ xa nhìn xem gỗ h -E、t tớs ghìm x u ố n g trầm m ặ t không nói không khỏi khe thở dài ngươi cũng đã được nghe nói chi này nguyền rủa chi thương a lao phụ nhân hỏi đến ừ m g gỗ hệ t ớ bất động thanh sắc nhẹ gật đầu đ ấ y lòng lại tại suy đoan sợ người này là ai hiệu trưởng cũng không có nghĩ tới sợ tên hôn đảng kia cũng dám làm như thế cái này vong ân phụ nghĩa ra hỏa ta hoài nghi hiệu trưởng mất tích cũng cùng tên khốn kiếp này có quan hệ lao phụ nhân tức giận bất bình nói ánh mắt lại là một mực đánh giá gỗ hệ -E、t ớ nhưng là khiến lao phụ nhân thất vọng là gỗ hệ -E、t ớ một mặt bình tĩnh cũng không có bởi vì sợt cái tên này có động、dung. có thể lập tức gỗ hẹn tớ câu nói đầu tiên để lão phụ nhân giật mình hắn dùng báng súng đập bể hiệu trưởng thế tử tình nhân hậu dội đầu a thật sự là ngu xuẩn gỗ hẹn tớ biến mất s á c thực số lượng mà là mơ hồ không do nói mặc dù mơ hồ không rõ nhưng là đủ để cho lão phụ nhân kinh ngạc lão phụ nhân nhìn xem gỗ hẹn tớ trọn vẹn hai ba giây sau lúc này mới lấy lại tinh thần cũng đúng lúc trước ngươi ẩn nút quá tốt rồi hắn vì để cho ngươi bán mạng lấy được tín nhiệm của ngươi vậy nhất định sẽ cáo chi ngươi những thứ này dù sao lúc trước hắn đã mất đi chi này nguyền rủa chi thương lão phụ nhân thở g i i đúng vậy a gỗ hẹn tờ nói thuận thế lộ ra một cái tiếu dung đ ấ y lòng thì là đại khái khóa được sật tình huống cái k i a tồn tại ở m ô đ ộ t trong trí nhớ mặc đồ ngủ bưng lấy sữa bò hoặc là cùng loại đồ uống láo giả trừ đối với phương ngoại gỗ hẹn tờ nghĩ không ra cái khác rồi mà lao phụ nhân về sau lời nói thì là xác nhận gỗ hẹn tờ suy đoán ừ tên khốn kiếp này một mực ngụy trang bản thân nếu như không phải như vậy lời nói cũng sẽ không lừa qua hiệu trưởng để hiệu trưởng đem chính mình trưởng t ử phó thác cho đối phương còn để đối phương thành vị gia sư lao phụ nhân hừ lạnh một tiếng trong mắt mang theo phẫn nộ sau đó trong lời nói thì là hiện lên kinh m i ệ t nhưng tên khốn kiếp này trừ ngụy trang bên ngoài liền không còn gì khác rồi hiệu trưởng lưu lại thần bí c h i thức loại kia lấy đặc thù văn tự viết c h i thức đối phương rõ ràng có được hiệu trưởng bút ký nhưng căn bản vô pháp lĩnh lộ ta lần trước tìm tới hắn thời điểm tên khốn này còn mặc món kia phế phẩm áo ngủ bưng lấy sữa bò nghiên cứu hiệu trưởng lưu lại thần bí c h i thức nhưng căn bản nhất không có thu hoạch bằng không cũng sẽ không không có chút nào tiến bộ một cái sẽ chỉ lợi dụng hiệu trưởng uy danh mẹ hoặc nhân tâm gia hỏa chính là vua điên cho mình hậu tìm sư tin tức này khiến gỗ ed có chút ngoài ý mới hắn nhìn lướt qua đời thứ nhất tác phẩm đánh dấu đáy lòng càng phát ra vì vua điên hậu duệ vận mệnh cảm thấy thở dài có dạng này tiên tổ quả thực là vận rủi không ngừng trừ chết trên cơ bản liền không khả năng có cái khác hậu quả đến như sật cũng không có vạch tội phá vua điên lưu lại thần bí c h i thức gỗ ẹ tớ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa cái gọi là thần bí c h i thức hẳn là vua điên viết quê hương văn tự lấy vua điên kia làm người ta ghét tính cách nhất định là tại những kiến thức này càng thêm mật chỉ có đối phương chân chính nhận định người mới có thể biết rõ đáp án những người khác coi như cầm lên cũng là không có khả năng hữu dụng đương nhiên còn có một cái khả năng giai đoạn trước v u a điên là không có tim không có phổi trung kỳ v u a điên cũng không phải cái này dạng nếu như là trung kỳ v u a điên quay trở về nơi này phát hiện chuyện biến cố sẽ làm thế nào tỷ lệ lớn là sẽ hủy đi bộ phận k h e n chốt vì cái gì không d i ế t sợ tự nhiên là làm không được bị phản bội v u a điên bản thân bị trọng thương căn bản làm không được điểm này hoặc là chuẩn s á t mà nói dù là bị phản bội v u a điên hoàn hảo như lúc ban đầu cũng sẽ không bắt lấy đối phương v u a điên tại ẩn dấu hành tung phải biết vừa điên bản thân huyết mạch nguyền rủa đều có thể không nhìn thế giới gián cách kia vừa điên trực diện địch nhân muốn vượt giới tới tự nhiên là không buồ khó khăn sở dĩ vua đ i ê n nhất định phải cẩn thận cẩn thận lại cẩn thận tỷ lệ lớn tình huống là bản thân bị trọng thương vua đ i ê n ở đây liếm láp lấy vết thương đợi đến khôi phục không sai bịt lắm vì ẩn nấp hành t u n g của mình căn bản không có lộ diện chỉ là lạng yên không tiếng động quay trở về neo điểm thế giới g ô ẹ n thật gáy lòng suy đoán ánh mắt nhìn về phía báng súng dưới đáy nơi đó dùng quê quán văn tự viết lấy nguyện ngươi khỏe mạnh trưởng thành bình an cả đời lao phụ nhân nhìn chằm chằm vào gỗ ẹ t tờ nàng tại gỗ ẹ t tờ xem xét bán xuống dưới đáy văn tự lúc ánh mắt bên trong hiện lên t r ờ mong thất h ỏ n g còn có một tia ý vị không rõ t h ầ n s á c thế nào có thể phân biệt nó là cái gì không làng gỗ ẹ t tờ ngầm đầu về sau vị lao phụ này người lập tức truy vấn có chút độ khó gỗ ẹ t tờ đương nhiên không có khả năng nói thật ra thật sao ngay cả thu được bộ phận học viện ngươi cũng không có cách nào phân biệt phía trên văn tự sao lao phụ nhân một mặt thất lạc sau đó vị lao phụ này người phối hợp nói từ hiệu trưởng sau khi mất tích ta vẫn tại truy cha hiệu trưởng hạ lạc cuối cùng đem mục tiêu khóa chặt ở sật tên khốn kiếp này trên thân hắn từng là học viện đời thứ nhất hiệu trưởng trợ lý theo hiệu trưởng mất tích mà biến mất cuối cùng ta tìm được hắn bắt về thuộc về hiệu trưởng đồ vật nhưng là cũng không toàn đế quốc một mực triệu tập nhà ngôn ngữ học đến phá giải hiệu trưởng lưu lại văn tự nhưng là cũng không thành công bốn mươi năm đi qua cũng chỉ là phá giải r a lông dựa theo t ô g â u người giáo sư thuyết pháp hiệu trưởng lưu lại văn tự căn bản chính là thiên thư không phù hợp trong lịch sử bất luận cái gì quốc gia văn tự muốn phá giải lời nói chỉ có thể tìm tới hiệu trưởng lưu lại điểm mấu chốt nhưng đến hiện tại mới thôi chúng ta cũng không có tìm tới điểm mấu chốt ở đâu nói xong lão phụ nhân lần nữa nhìn về phía gỗ e t g e t hết sức phối hợp lộ ra một nụ c ư ờ i khổ hắn luôn luôn như vậy nhường cho người suy nghĩ không thấu gỗ edt nói như vậy như vậy lời nói đưa tới l ã o phụ nhân c ậ u minh đúng vậy a hắn luôn luôn như thế nhường cho người suy nghĩ không thấu l ã o phụ nhân liên tục gật đầu tiếp đó l ã o phụ nhân trên tay vòng tay lại đột nhiên phát ra vụ vù, vù ông ông ông kịch liệt vụ vù, vù mang theo chấn động l ã o phụ nhân không có che giấu tại thủ trạc bên trên nhấn một cái liền nghe bên trong chuyền đến một vệ thô cùng thanh âm phó hiệu trưởng nữ sĩ mặt phía nam bảo vệ nơi xuất hiện di động nó môn tự hành mở ra chung quanh ngài bố trí nghi thức vật phẩm bắt đầu tiêu h đốt biết rồi ta lập tức trở về lao phụ nhân sắc mặt trầm xuống sau đó nhìn về phía g o edters có một số việc cần ta đi tự mình xử lý ta phải rời đi cần hỗ trợ sao g o edters mỉm cười hỏi không dùng lão phụ nhân chém đinh chặt sát hồi đáp nhưng ngay lúc đó lại thành â m trở nên ngu h ò a nói nếu có cần ta nhất định sẽ hướng ngươi nhờ giúp đỡ không có vấn đề chỉ cần ngươi nguyện ý trả giá thù lao là tốt rồi g t h ư ơ n g v a i đưa m ắ t nhìn lao phụ nhân phụ lao r ờ i đi. k h ô n g nghi ngờ, hề phụ này n vị lao g ư ờ i thật sự đ e m h ọ chấn v thương n hai n vật n g tư, k h ô n g hai p h mươi hai đúng y với l nghìn này, bảy mươi hai n là mặt tác giả đổi phế long t h c h ư ớ n g gian p hai n o trăm bên chín huyết mươi bốn h t ám độ hướng phân nói. chấn g thương trạm v ă n g tối học viện nhất mặt phía nam bảo vệ nơi một trăm năm mươi tên bảo an trận địa sẵn sàng ba cái khuôn mặt điêu luyện bảo an tại mặt phía nam bảo vệ nơi trước cửa trôn xuống mười mấy k h o ả địa lôi bày ra một cái lôi khu về sau liền nhanh chóng triệt thoái phía sau mà theo bọn họ triệt thoái phía sau một tầng lại một tầng có gai lưới sắt bắt đầu ở cái khác bảo an quấn quanh bên dưới tụ lại tới tạo thành một đạo lại một đạo cực kỳ hữu hiệu công sự phòng ngự sau thật nặng súng máy bị đẩy lên đài cao lấy dao nhau phương thức phong tỏa mặt phía nam bảo vệ nơi ba cái hình khuyên chiến hào trên dưới bậc thang rõ ràng cái này đến cái khác bao cắt đắp lên tại chiến lộ ra xả kích trong miệng từng nhánh súng trường đưa ra ngoài chỗ xa hơn sáu cái to lớn đèn pha một mực tập trung vào nơi này đem mặt phía nam bảo vệ nơi phủ cận chiếu sáng tựa như ban ngày cũng làm cho các nhân viên an ninh có thể tốt hơn nhắm chuẩn các nhân viên an ninh lấy hiện hữu điều kiện làm được cực hạ bọn hắn có thể cam đoan bất kỳ cái gì một cái từ mặt phía nam bảo vệ nơi ra tới người đều sẽ gặp phải hủy d i ệ n đặc kích nhưng này cũng không có để bọn hắn cảm thấy nhẹ nhõm bởi vì dạng này phòng ngự chỉ là nhằm vào người nếu như không phải là người đâu b ả không được. Không được. dẫn người tiếng vang bên trong mặt phía nam bảo vệ chỗ đại môn mở ra rồi một đạo lung la lung lay thân hành trực tiếp xuất hiện ở các nhân viên an ninh tầm mắt bên trong phía nam bảo an đội trưởng bên người tay súng thiện xạ bưng lên xuống trường liền một thương nổ đầu thân ảnh kia trực tiếp ngắt xuống an ninh chung quanh nhóm lập tức phát ra r e o họ còn không có chờ tiếng hoan hô rơi xuống trong môn liền xuất hiện càng nhiều thân ảnh tựa như là bắn nổ phòng cháy chốt bình thường bên trong thân ảnh cứ như vậy bị dâng trào lên dầm dầm dầm đ ị a lôi liên tiếp nổ tung nhưng vô dụng bên trong người thật sự là nhiều lắm thường trương gai ngược lưới s ắ t ngăn cản lấy những n à y thân ảnh nhưng là không dùng khổng lồ số lượng để bên trong người hoàn toàn lấy đồng bạn của mình vì bàn đạp chuyến ra một con đường tới tiếng hoan hô bị bót ở trong cổ họng phanh phanh phanh xa kích bảo an đội trưởng hướng lên trời mở bác phát thức tỉnh bọn thuộc hạng nghe tới đầu nhi mệnh lệnh những người an ninh này bắt đầu bác cỏ phanh phanh phanh cộc cộc cộc cộc súng ống liên miên mưa đạn bay tán loạn sau thật nặng súng máy phun ra n g n lửa lấy dao nhau phương thức phong tỏa mãnh liệt mà đến đ ư c c nhân tựa như thủy triều bình thường địch nhân tình thế bị có chút cản trở sở hữu bảo an đều nhẹ nhàng thở ra nhưng này vị bảo an đội trưởng không có hắn biết rõ súng máy hạng nặng hỏa lực là có cực hạn ba phút làm súng máy hạng nặng nước lạnh trong dương nước sôi đ ằ n g lúc chính là phòng tuyến bị đột phá thời điểm nghĩ tới đây vị này bảo an đội trưởng không chút do dự cầu viện vẹn đờ xa vị này phó hiệu trưởng trả lời khẳng định khiến vị này bảo an đội trưởng trong lòng nhất định người chung quanh vậy bán mạng xạ kích lên bởi vì vẹn đờ xa thực lực sớm đã xâm nhập lòng người thời gian từng giây từng phút trôi qua sau thật nặng súng máy nước lạnh trong d ư n g nước đã bắt đầu dần dần sôi trào viên an ninh k i a đội trưởng hô hấp bắt đầu gấp rút bốn phía mấy cái tay súng thiện xạ xạ kích cũng biến thành không có chính xác vòng t ố i của cái chết bất chi bất giác bao phủ nơi này khiến bọn hắn căn bản khó mà bình tĩnh tự nhiên s ù i tựa như nước lưới vào trên miếng sắt b u ố c khói âm thanh truyền đến trên chiến trường dày đặc tiếng xạ kích trong lúc đó một nữa t ư ở n một cái súng máy hạng nặng tắt lửa rồi tiếp đó chính là phản ứng dây chuyền t ư ở n một cái lại t ư ở n một cái súng máy hạng nặng bắt đầu bãi công bị súng máy hạng nặng áp chế định nhân ngáy mắt phản công dù là các nhân viên an ninh trong tay súng trường không có ngừng bên giới nhưng là căn bản vô dụng, đối mặt với cái này chen giống như thủy triều định nhân súng trường xạ kích thậm chí ngay cả bọn nước đều l ậ t không nổi tới đạo thứ nhất phòng tuyến đạo thứ hai phòng tuyến hô hấp ở giữa hai đạo phòng tuyến liền bị đột phá sở dĩ đạo thứ ba phòng tuyến không có bị đột phá cũng bất quá là bảo an đội trưởng dẫn bảo trước đó trôn giấu tại một hai đạo phòng tuyến bên trong thuốc nổ thôi vây anh đinh hai nhức g ó c tiếng nổ bên trong đại địa liên miên run dày tất cả mọi người mắt mang kinh hoàng nhìn về phía trước quần quận k ó i đặc liệt diễm quần quận chân cụt tay đức thơi ngang khắp đồng hòa diễm nóng rực một bên là kia khiến lòng run sợ tiếng gào ghét khắp một bên thì là sắc mặt trắng bệnh các nhân viên an ninh các nhân viên an ninh đều tin tưởng tiếp xuống làm hỏa diễm sau khi lửa tắt chính là bọn hắn thời khắc cuối cùng rồi đối mặt với tử vong mỗi người đều là sợ hãi nhưng là bọn hắn lại không cách nào lùi bước bởi vì bọn hắn có bản thân quy định súng phun lửa đâu súng phun lửa đâu bảo an đội trưởng c ầ m lên những cái k i a đồ vật đối với ánh nắng liệt diễm là nhạy cảm có liệt diễm làm ngăn cản lời nói hẳn là còn có thể chống đỡ một hồi mặc dù ngọn lửa kia máy phun cũng không làm sao đáng tin cậy là được rồi bằng không hắn đã sớ ngay lập tức vật dụng trên chiến trường không có người trả lời có chỉ là liệt diễm đốt cháy dầu mỡ giọt vang không ít người đã thấy rõ ràng liệt diễm sau kia mặt mũi tái nhật rồi trong đó không thiếu bọn hắn quen thuộc người đây đối với học viện các nhân viên an ninh sĩ khí là đã kích trí mạng không ít người bắt đầu bản năng lui về sau ý thức nói cho bọn hắn không thể nhưng là thân thể lại là nhịn không được lui lại Phang, lui được nhanh nhất thương đánh bại. Một thương này, để lùi bước đám người tình thế kia an, an trưởng này, người dừng trọng lui lùi lại. Là cái đội bại. được để đám bước một Một bảo bị bảo bị liền nhặt lên súng của đối phương trực tiếp vọt tới đạo thứ ba chiến hào bên trong bắt đầu rồi xạ kích đừng quên bảo an quy tắc tiếng súng bên trong viên an ninh k i a đội trưởng hét lớn một tiếng này để sở hữu bảo an tỉnh táo lại bọn hắn từng cái lần nữa bóc c ỏ liệt d i ễ m tạo thành vách tường càng ngày càng thấp bé dù là không thiếu bảo an đem quần áo loại hình tạp vật ném vào vẫn không có bất cứ tác dụng gì làm h ỏ a d i ễ m biến thành có thể một chân v ư ợ t qua lúc từ mặt phía nam bảo vệ nơi bên trong sông ra người lần nữa hung manh phạt công xong thấy cảnh này tất cả mọi người phát ra gào thét viên an ninh t i ê đội trưởng càng là nhắm mắt lại nhưng tử vong cũng không ráng có l â một m vị lao phụ nhân xuất hiện ở đạo thứ ba phòng tuyến trước nàng mặt mỉm cười nhẹ r ơ i lên bàn tay sở hữu từ mặt phía nam bảo vệ nơi lao ra người c ũ n g còn không có lao r a đang muốn lao ra người đều bị hút tới giữa không trùng nhanh chóng những ngày người liền ngưng tụ thành một cái đường kính vượt qua năm trăm mét đại nhục cầu lao phụ nhân nửa xoay người túi đầu xuống nhìn xem chiến hào bên trong bảo an khẽ gật đầu làm không tệ lao phụ nhân tán thưởng lấy thuộc hạ của mình kia khẽ nâng bàn tay bỗng nhiên một nắm phanh đại nhục cầu trực tiếp bị đè ép thành bùn máu tươi như là không cần tiền giống như phú da liền như là gỗ hẹ tật trong miệng bỏng nô một tiếng vang g i ò n về sau thoa khắp mơ bỏ bỏng nô mạt theo răng nhấm nuốt mà không dừng ở trong miệng về ra để vốn là vị ngọt mười phần bỏng nô nhiều hơn một phần kiểu khắc n i ề m vui thú nhất là làm b ọ t khí nước thổi vào sau bành trướng đến cực hạn bỏng nô lại có một loại nhảy nhót đường ý tứ không sai gỗ hẹ tật đánh giá như thế đồng thời vỗ nhẹ hai tay đã là đem bỏng nô cho cặn đập đi cũng là vỗ tay ngồi ở ghế xô p a bên trong hắn theo ghế xa lon biến hóa trèo trống trực tiếp đứng lên tại mặt đất nâng lên lôi kéo dưới đi tới cổng đại môn lữ điếm tr cổng một con da lông ảm đạm hamster đang đứng tại kia cái này hamster hai mắt vô thần mặc dù người lập đứng lên nhưng không có tí xíu sức sống liền như là một cái tiêu bản giống như nhưng bị dị là cái này hamster vẫn sống động tự nhiên khi nhìn đến gỗ ẹ、e、tật thời điểm còn phất phất tay phảng phất là t r o hỏi bình thường ban đêm tốt mô đốt một vệ t ê m hai nữ sinh từ hamster trong miệng vang lên ban đêm tốt ta hẳn là người xưng hô i như thế nào gỗ ẹ、e、tật đáp lại đối phương trên mặt không có tí xíu giật mình vừa mới chiến đấu hắn một mực lợi dụng huyết nha chi linh tầm mắt quan sát toàn bộ chiến trường tất cả mọi người bị mặt phía nam bảo vệ nơi mánh liệt phun ra người hấp dẫn ánh mắt lúc sự chú ý của hắn lại bị cái này hamster hấp dẫn trà trộn tại người bên trong đối phương liền tựa như ở một cái bánh kem bên trên thảm một cọng có dâu giống như dễ thấy nhất là khi con này hamster thẳng đến thiên đường lữ quán mà khi đến alan người có thể xưng hô ta là alan ta tại nhập học lúc liền nghe qua mổ đột lao sư đại danh của ngài về sau ta còn nhìn qua ngơi ư biên soạn học viện cơ sở ma dược học tại nó trở thành học viện tân sinh bắt buộc khóa trước đó ta liền đọc thuộc lòng nó ta vẫn cho rằng nó là không tầm thường đương nhiên biên soạn nó ngài mới là ghê gớm nhất em hai thanh âm không ngừng từ hamster trong miệng văng lên thanh âm kia cực kỳ em hai đến mức vốn nên chết đi hamster ở thời điểm này đều trở nên có một tia sức sống nhìn kỹ lại liền có thể phát hiện tia hamster trong mắt đều nổi lên ánh sáng dường như sùng bái hoặc như là kính sợ tóm lại đó là một loại làm cho nam nhân cực kỳ thỏa mãn t h ầ n sắc dù cho toát ra cái này dạng t h ầ n sắc tồn tại là một con hamster thật sao k i a thật là vinh hạnh cực kỳ rồi gộ ẹ tật cười hạ thấp người a lan sao ưu ti nhớ mãi không quên nữ nhân cha này vị c hiệu trưởng văn phòng h ắ n có thể cam đoan bản thân cũng không có hướng bất cứ người nào lộ ra mình muốn tìm kiếm hiệu trưởng văn phòng sự tỉnh là đối phương phỏng đoán hay là đối phương thấy được hắn cầm đi hiền giả chi thạch nếu như là người trước lời nói còn dễ nói dù sao hắn đã có thiên đường lựa quán muốn nhu cầu một lần toàn bộ học viện cũng không phải không thể nhưng nếu là cái sau nói rõ đối phương có thể nhìn thấy huyết nhà chi linh mà lại đối phương còn biết hiện giả chi thạch là tiến vào hiệu trường văn phòng chìa khóa mà chuyện này căn bản không có khả năng có người biết m ớ i đúng vua điên mặc dù không đáng tin cậy mà lại mười phần yêu khoe khoang nhưng là vua điên vì cố làm ra vẻ bí ẩn vì ẩn tăng đáp án nhất định sẽ không đem chuyện này bảo hắn biết người trừ phi đối phương cũng có thể nhìn hiệu vua điên viết xuống văn tự nhưng cũng không thể hiện giả chi thạch hình ảnh là một lần chỉ cần phát ra một lần liền vô dụng rồi Mà ở hắn mở mới. làm là hoàn là ở Sở hắn hiện chi thạch hảo như mới. Sở dĩ, đối phương Nghĩ tấn lòng ra trước sao biết?、Nghĩ、tới đó, đối đây, đáy đậu. giả gỗ dĩ, ẹ khẽ ồ vậy ngươi vì cái gì không tự hành tìm kiếm ngô ẹ t t n hỏi ngươi xem đến ta bởi vì một ít sự tình bị giam ở mặt phía nam bảo vệ nơi bên trong ưu tỷ vẫn muốn cứu ta nhưng là không thành công sở dĩ ta tới hướng ngài xin giúp đỡ ngài cứu ta ra tới ta cáo chi ngài hiệu trưởng văn phòng hạ lạc đương nhiên ta cũng có thể trước cáo chi ngài hiệu trưởng văn phòng ở đâu đợi đến ngài xác nhận sau đó lại đến cứu ta ta tin tưởng ngài ngài tuyệt đối không phải là vẽn đờ xa hư hỏng như vậy nữ nhân á lan một bên lấy lòng gỗ etters một bên cở trách lấy lao phụ nhân tại nâng lên lão phụ nhân thời điểm hamster trên mặt hiện lên chán ghét cùng hận ý gỗ etters vừa đ ú n g bày tỏ h i ế u kỳ ta trở thành phó bộ dáng chính là lao bà kia d ở trò quỷ nàng bố trí c ặ b ấy dẫn dụ ta tiến vào mặt phía nam bảo vệ nơi chạm đến cấm chỉ khiến cho ta bị giam ở bên trong mà nàng lại lấy được chỗ tốt trở thành học viện phó hiệu t r ư ở n g tên gây thợm ta nhất định phải làm cho nàng để mắt hamster huy động n ó n ướt giống như một cái tiểu cô nương tại vung đầu nằm đấm bình thường xem ra có chút ngày thơ bộ dáng nhưng gỗ e ẹ n t ậ chỉ cảm thấy trả vị càng phát ra nồng nặc chúng ta ký kết khế ước khi ta chứng thực hiệu trưởng văn phòng tại ngươi nói địa phương về sau ta liền đi mặt phía nam bảo vệ nơi cứu ngươi ra tới gỗ e ẹ n t ậ nói như vậy đương nhiên hamster liên tục gật đầu sau đó chính là một tấm khế ước hamster dùng móng u ố t viết xuống á lan danh tự ta nhất định phải rời đi lão bà kia đối với ta khí tức rất mất cảm lưu lại nữa lời nói ta nhất định sẽ bị phát hiện mà cơ hội này cho mố đột các hạ ngài mang đến phiền t o á i không cần thiết dù sao ngươi còn muốn cùng nàng lá mặt lá trái liền như là lúc trước bình thường ngài hiện tại hận không thể giết nàng nhưng ta hy vọng ngài có thể cho ta cơ hội này nói hamster t ú i người chào a mộ đột cùng vẽn đờ xa có chuyện gì nhường nàng h i ể u làm sao gỗ hẹn tớ nghĩ đến nhẹ gật đầu được hiệu trưởng văn phòng ngay tại học viện mặt phía bắc bảo vệ nơi trong mặt thất ta đem ta biết rõ báo cho ngài hy vọng ngài có thể đến mau chóng giải cứu ta nói xong hamster nhanh chóng rời đi gỗ hẹn tớ đưa mắt nhìn đối phương sau khi rời đi k h o á t tay to m liền xuất hiện ở bên cạnh hắn hắn cái này dạng phân phó nói đi giúp ta mời vẽn đờ xa chương 295, c o n đường vĩnh viễn không chỉ một đầu 2 0 2 nghìn h t á c giả đổi phế long chương 295, c o n đường vĩnh viễn không chỉ một đầu đêm khuya đã trải qua xuống ống tẩy lễ học viện yên tĩnh trở lại tất cả mọi người lòng còn sợ hãi tất cả mọi người âm thầm may mắn tất cả mọi người đối mặt phía nam bảo vệ nơi c à n g phát kiên kỵ không sâu tất cả mọi người đối với mình sống sót cảm nhận được may mắn tham chiến bảo an thu được phong phú đồ ăn cùng rượu đây là vẽn đở xa cố ý phân phó mặc dù cũng không nhiều mỗi người phân đến trong tay cũng liền một bình sáu trăm l ml tả hữu nhưng là đối với sống sót sau hai nạn các nhân viên an ninh tới nói lại tựa như quỳnh tương ngọc lộ đêm khuya đồ ăn nhất là ấm áp lòng người đêm khuya rượu thì là vớt lên đau xót đương nhiên trực ban người nhất định phải tiếp tục trực ban bởi vì quy tắc nhưng là quy tắc bên ngoài vẹn đờ xa cấp cho gấp đôi đồ ăn rượu b a n thưởng nhất là rượu tại bảo a n ở giữa thế nhưng là có thể đổi không ít tốt đồ vật nhìn chăm chú vào những tinh lực kia tràn đầy hải tử bọn hắn rất có thể sẽ bởi vì tò mò mê hoặc mà đi tới nơi này ghi nhớ đem bọn hắn đánh gãy chân ném về trong túc xá đi v ẹ nở xa g dạt dò đúng phó hiệu trưởng các h ạ bảo an đội trưởng không người lính mệnh loại kia k i ê m tốn thái độ khiến lao phụ nhân thỏa mãn nhẹ gật đầu quay người liền hướng lấy túc xá của mình đi đến v ẹ nở xa vậy ở ký túc xá mặc dù nàng được xưng là phó hiệu trưởng nhưng là ký túc xá vẫn là phòng học ký túc xá bất quá còn không có đợi lao phụ nhân đi đến ký túc xá một cái súng ống đầy đủ bảo an liền chạy tới phó hiệu trưởng các h ạ thiên đường lữ quán cái kia tiếp tân tiếp đãi tìm n i ừ n lao phụ nhân có chút ngoài ý muốn nàng p h t phất t ra hiệu bảo an dẫn đường về sau đáy lòng bắt đầu suy nghĩ là m g đột phát hiện cái gì không ta hẳn không có lộ ra sơ hở mới đúng đó chính là nhân lúc cháy nhà mà đi h ồ i của vừa nghĩ tới đó lão phụ nhân đáy lòng xếp chặt nàng tại vừa mới biểu hiện ra viễn siêu thường nhân tưởng tượng lực lượng nhưng là lực lượng như vậy cũng không phải không có giá cao nàng bây giờ mặc dù không gọi được là suy yếu nhưng là tuyệt đối không phải thời kỳ toàn thịnh trong đầu suy nghĩ khiến lao phụ nhân bất an cũng làm cho nàng không tự chủ được vận dụng một cái chuẩn bị ở sau nàng mau đầm váy có chút run run một đạo vết máu l ạ nhiên không một tiếng động xuất hiện ở nguyên đ i ệ lão phụ nhân t h ẳ n g nhiên hướng về phía trước dẫn đường bảo an càng là không có phát hiện chỉ có một đôi con mắt vô hình nhìn chăm chú lên một mặt này ban đêm tốt păm học viện cổng lão phụ nhân hướng tom chào hỏi đại nhân nhà ta để cho ta tới mời ngài tiến về lữ quán một lần duy trì khách khí mỉm cười tom nói như vậy xảy ra chuyện gì sao lão phụ nhân thăm dò mà hỏi thăm không biết ta chỉ là thay thế đại nhân tới mời ngài tom tận hết chức vụ lần nữa lộ ra một cái mỉm cười về sau liền làm một cái dấu tay xin mời lão phụ nhân nhẹ gật đầu trực tiếp hướng về thiên đường lữ quán đi đến nàng đã làm dự tính xấu nhất cùng tốt nhất chuẩn bị hiện tại do dự nữa cũng là không dùng được còn không bằng nhìn xem mộ đốt đến tột cùng muốn làm gì thiên đường lữ quán ngoài cửa gỗ ẹ tơ dư tại lao phụ nhân đến trước một khắc bưng lấy một chén sữa bò nóng xuất hiện ở đó bỏ thêm mật ong sữa bò nóng càng phát ra ngọt nào dễ gì nấu ra tới cái chủng loại kia tinh tế cảm giác để gỗ ẹ tơ dư biểu thị kinh ngạc nhất là tầm kia vắng sữa ăn rất ngon nhìn xem gỗ ẹ tơ dư thái lao phụ nhân có chút nhẹ nhàng thở ra cái này cũng không giống như là phát hiện cái gì bộ dáng ban đêm tốt mộ đốt lao phụ nhân duy trì tự nhận là ưu nhã ta gặp được ca lan cái gì gỗ ẹ n tớ nhấp một miếng sữa bò trực tiếp nói lập tức lao phụ nhân sắc mặt đại biến vị này tự xưng phó hiệu trưởng lao phụ nhân cũng không còn cách nào bảo trì chấn tĩnh nàng cao mày trong mắt hiện ra l ạ n h lùng sắc ý dấu ở ống tay á o hạ thủ trưởng càng là xiết thành nắm đấm vẹn đ xa cùng a lan có so trong tưởng tượng còn muốn sâu thù hận gỗ ẹ n tớ nhìn xem một màn này đáy lòng không nhịn được nghĩ đạo đối với lần này gỗ ẹ n tớ cũng không có quá nhiều cảm thán ngược lại hắn rất vui vẻ bởi vì càng như vậy hắn có thể thu hoạch chỗ tốt lại càng lớn trên thực tế cũng là cái này dạng lao phụ nhân hít sâu mù hơi thật u ô n m là n g t đáng chết nàng nói cho ta biết hiệu trưởng văn phòng ở đâu sau đó để cho ta đi giải cứu nàng gỗ hẹp tật như nói thần đạo vậy n g ư ơ i đáp án rất rõ ràng ta đối một cái làm vị bình sinh người ôm lấy cảnh giác dù là nàng thật sự báo cho hiệu trưởng văn phòng ở đâu ta vậy vẫn như cũ lòng mang cảnh giác nhất định có thể làm cho nàng từ mặt phía nam bảo vệ nơi giải thoát ra tới nàng vốn là như vậy làm mà lại nàng tổng cho là mình rất thông minh lần trước cùng ta đi cuối cùng chỉ là thông minh quá sẽ bị thông minh hại thôi lão phụ nhân nhẹ gật đầu nâng lên a lan lúc lại lần ngươi trở nên ngôn ngữ bất t ư ở n g mập mờ suy đoán lời nói gộ hẹ tật giữ mày lão phụ nhân bén ngạy chú ý tới thật có l ỗ i mộ đột ta rất khó nói cho ngươi xảy ra chuyện gì cái này không đơn thuần là khế ước còn có quy tắc bất quá ta có thể nói cho ngươi nếu như ngươi nghĩ đi hiệu trưởng văn phòng lời nói, t ừ thao trường một bên cũ lễ đường tiến vào là tuyệt đối muốn so từ mặt phía bắc bảo vệ nơi tiến vào an toàn hơn ta không có lừa ngươi ta có thể ký kết khế ước lao phụ nhân đầu tiên là lắc đầu sau đó lại báo cho gỗ ẹ tân một đầu tiến về hiệu trưởng văn phòng con đường nô có vẻ như rất nhiều người biết rõ đi hiệu trưởng văn phòng đường gỗ ẹ tân lấy lòng nghĩ đến mặt n g o à i lại là bất động thanh s ắ t ném ra một phần khế ước nguyện chúng ta về sau cũng có thể hợp tác vui vẻ lao phụ nhân vừa nói một bên tại khế ước bên trên viết xuống tên của mình có thời gian lời nói có thể tới tìm ta uống xong buổi chưa trả đ a n g cáo biết lúc đối phương nói như vậy hôm nào cũng có thể nhất định gỗ hẹn tớt bảo trì mỉm cười nhường cho mình qua loa trở nên chân thành hắn không quen cùng lão phụ nhân uống xong buổi t r ư a t r à nhất là lòng dạ khó lường lão phụ nhân theo trường một bên c ũ lễ đường đương nhiên có thể tiến vào hiệu trưởng văn phòng vậy nhất định sẽ so từ mặt phía bắc bảo vệ chỗ mật thất tiến vào muốn an toàn bên trên một chút nhưng tuyệt đối có hạn mà lại gỗ hẹn tớt có thể khẳng định hắn từ nơi này tiến vào lời nói nhất định sẽ tới một mức độ nào đó trợ giúp lao phụ nhân đối phương trong miệng a lan là người thông minh đối phương bản thân làm sao không hề là đâu lão phụ nhân phản phất không có nghe được gỗ ẹ、e、n t ậ qua loa bình thường quay người bước nhanh quay trở về học viện tại gỗ ẹ、e、n t ậ nhìn chăm chú đối phương lại một lần chỉ huy các nhân viên an ninh tại mặt phía nam bảo vệ nơi nơi này đóng dấu trồng công sự phòng ngự đồng thời mặt phía bắc bảo vệ nơi vậy xuất hiện tương ứng công sự phòng ngự Sách, đây là sợ thán cam cảm cổ, không tuân thủ hứa hẹn.、Ta、thế nhưng là hết lòng tuân thủ cam kết mổ ta.、E、thở dài, hắn cảm thán người không cổ, thân ảnh thì đây đồ tuân tuân là là lòng lòng là dài, ta Ta kết ta. tớ người Gỗ ẹ mổ bi xác nhận bản thân đứng ở hữu tỷ chỗ mật thất trên đỉnh đầu lúc có chút hít vào m ộ t hơi đ ó lấy đ ỗ n g nhiên một quyền n ệ n xuống một quyền này h u n g ác lại không có chút nào âm thanh gỗ ẹ tớ theo tay không cận chiến siêu phàm nhập thánh gỗ ẹ tớ đối tự thân lực lượng trưởng khống đã sớm đặt đi lì mức tùy tâm sử dụng cái này người ở bên ngoài xem ra có thể đem bá vương long đập nát một quyền lực lượng toàn bộ đánh trúng đến một điểm đồng thời tại tràn ra khắp nơi một lát sau b ậ c phát chỗ kia vừa lúc là ưu tý mật thất đình chót phanh một tiếng văn trầm mật thất kịch liệt lay động hôn mê ưu tý nháy mắt tỉnh táo lại địa chấn mang theo bất khả tư nghị kinh hô hưu tỳ thông qua chỉ có thể sử dụng một lần mật đạo hướng về mặt đất chạy tới sau đó thấy được đang hướng về hắn phất tay chào hỏi gỗ ettles ha ha ban đêm tốt ngủ có n g o n không người ta hưu tý nhìn xem ngay tại trước mặt mình gỗ ettles không chỉ có mất đi ngôn ngữ năng lực còn có chút không biết làm sao mộ đột vì cái gì có thể tìm tới hắn đây là hưu tý ý niệm đầu tiên mộ đột đ e m hắn hạ lạc cáo chi những người khác sao đây là hưu tý cái thứ hai suy nghĩ ta nắm trong tay thiên đường lữ quán về sau đối trừ học viện bên ngoài bất kỳ địa phương nào đều tương đương mẫn cảm có một ít biến hóa khác thường rất khó giấu giếm được ta nhất là một ít địa phương xuất hiện một người lúc g ô ẹ tớt bắt đầu nghiêm trang nói hiệu nói vừa rồi hắn nhìn xem v ủ tị giật mình khuôn mặt nói tiếp đến như tung tích của ngươi ta bây giờ còn tại do dự đương nhiên nếu như ngươi có thể nói cho ta biết một chút rất có giá trị tin tức lời nói ta nghĩ ta sẽ rất kiên định không nói cho những người khác g ô ẹ tớt cười hết mắt một mặt h o ạ thiện vô hình cùng b ắ c địa n h à c dằm đám nam nhân có chút giống nhau ngươi nghĩ biết rõ cái gì chỉ cần là ta biết rõ ta đều có thể nói cho ngươi ưu tì thở g i i cũng không có không thiết thực phản kháng người là giao thất ta là thịt cá hắn lấy cái gì phản kháng ưu ti đại não tương đương tỉnh táo hắn biết rõ đối mặt một cái nắm trong tay thiên đường lữ quán mô đốt liền xem như thời kỳ toàn tỉnh hắn cũng là không có một điểm nắm chắc dù là đối phương rời đi thiên đường lữ quán mà bây giờ bản thân bị trọng thương còn bị phản p h ệ hắn càng là ngay cả một phần vạn hy vọng cũng không có ba cái vấn đề g ô ẹ tân nói nâng tay phải lên dựng lên ngón trỏ ngón giữa ngón áp ú t thứ nhất hiệu trưởng văn phòng ở đâu thứ hai người châu bí ẩn tổ chức tin tức thứ ba có quan hệ a lan người biết bao nhiêu đối mặt một cái có thể tùy ý nào nạn ra hỏa gỗ ẹ tơ đương nhiên không có khả năng chỉ hỏi một vấn đề hắn cần hỏi thăm càng nhiều nếu như không phải sợ kích thích đến đối phương hắn thậm chí muốn tại đầu thứ ba nơi đó biến thành lại trả lời ta ba cái vấn đề bất quá liền xem như cái này dạng ưu t h ì cũng là sắc mặt liên miên biến ả o nhưng là làng gỗ ẹ tơ tiêu dung càng phát ra hạ thiện một cô tựa như núi cao lạnh lẽo khí tức ép ở trên người hắn để hắn cảm nhận được t ử v o n g sắp đánh tới lúc ưu t h ì lập tức nói ta không biết hiệu trưởng văn phòng ở đâu nhưng là thông qua ký túc xá học sinh tầng hầm ngầm cuối cùng phòng chứa đ ồ bên trong sắt lá tủ phía sau mật đạo có thể đến nơi đó chỉ là đầu này mật đạo chỉ có mỗi một năm ngày đầu tiên ban đêm mới có thể xuất hiện mà lại ta không có chìa khóa vô pháp tiến vào hiệu trưởng văn phòng bên trong ta chỗ tổ chức là do tên là sật nam nhân sáng lập hắn là hiệu trưởng bàn sơ trợ lý tại hiệu trưởng sau khi mất tích tiếp nhận hiệu trưởng một bộ phận còn để lại cuối cùng sáng lập tên là môn câu lạc bộ tổ chức đồng thời trắng trận thu dưỡng cô nhi trở thành tổ chức mình từ sĩ ta không phải cô nhi ta là bởi vì thiên phú bị hắn thu làm môn hạ học sinh hắn cần ta đánh vào học viện trở thành hắn con mắt sở、dĩ. dụng tâm dạy bảo ta vậy để phòng ta mà a lan nâng lên người nữ nhân này danh tự ưu ti thần sắc càng phát ra phức tạp trên thực tế hắn vừa mới do dự đại bộ phận đều là bởi vì cái này nữ nhân ta rất yêu nàng nàng cũng rất yêu ta và hôm nay trước đó ta là cho là như vậy nhưng là t r ư ờ n g tàu hẹ、e、đổ trong trí nhớ nàng lại là vẹn đờ xa học sinh gỗ hẹ、e、t ớ t dày một cái lông mày a lan là vẹn đờ xa học sinh đây là hắn không có nghĩ tới ưu ti lời nói thì là tiếp tục lấy nàng cùng ta nói nàng cùng v ẽ đờ xa là cự địch người nhà của nàng đều bị vẹn đờ xa sát hại chỉ có anh hải nhi nàng bị một vị trung thành người hầu mang ra cẩn thận n u ô i dưỡng lớn lên đồng thời lén gạt đi thân thế của nàng thẳng đến nàng trong lúc vô tình phát hiện trần tướng lúc này mới đi tới học viện bên trong chuẩn bị tìm vẹn đờ xa báo thủ t a m lưu kịch bản ưu tỷ đối với a lan thân thế miêu tả khiến gỗ h ẹ tật cho ra đánh giá như vậy mà nhìn xem ưu tỷ thần tình thống khổ gỗ h ẹ tật trong đầu thì là xuất hiện ưu tỷ lần đầu tiên nghe được cái này dạng kịch bản lúc từ đáy lòng hướng ngoại để lộ ra cái chủng loại kia nàng thật đáng thương nàng tốt kiên cường nàng nhất định cần trợ giút loại hình ý nghĩ. Đương nhiên rồi. nàng nhất định nhìn rất đẹp gỗ h ẹ tới lối điểm này tương đương khẳng định nhưng là nàng lừa ta người nhà của nàng không chỉ có không có bị vẽn đở xa giết chết ngược lại nàng tại vẽn đở xa mệnh lệnh bên ngoài còn chủ động sát hại rất nhiều người cũng đang bởi vì này một số người vẽn đở xa mới đoạn tuyệt với nàng bởi vì những người kia có không ít đều là cùng hiệu trưởng tương quan người mà ta chính là cái bị lợi dụng đồ đần ưu thì khuôn mặt vật mẹo hiển nhiên đau đớn đến cực hạn không thể nghi ngờ bạch liên hoa bên trên màu đen để ưu t h không thể nào tiếp thu được người nghĩ trả thù nàng gỗ h t ớ thăm dò mà hỏi thăm không ta vô pháp hướng nàng xuất thủ ta không yêu nàng nhưng ta cũng sẽ không hận nàng người đi đi gồ hẹ tớ liền khoát tay áo một bộ không muốn lại trò chuyện đi xuống bộ dáng ưu t i n g ầ n người tự rêu cười một tiếng ngươi vậy cho là ta là hèn nhát đi nói xong ưu ti quay người muốn đi thọ không có ba hang ưu ti mất thất cũng không dừng một nơi bất quá mới đi ra khỏi một bước ưu ti liền bị gồ hẹ tớ gọi lại ưu ti xoay người mang trên mặt phức tạp cùng cảm động hắn không nghĩ tới gồ h tớ vậy mà lại muốn an ủi hắn một cái cơ hồ xa lạ người đều bị hắn tình yêu cảm động sao hắn cũng không cần dạng này thương hại hắn cần một người một mình là tốt rồi bản thân cảm động ưu ti phối hợp nói không cần phải để ý đến ta ta chỉ cần ngươi có phải hay không hiểu lầm cái gì đến trước tiên đem k h ế ước ký rồi c a m đoan ngươi vừa mới nói lời đều là thật không đợi ủ ti nói xong gỗ ẹ t tớ liền trực tiếp cắt đứt ủ ti lời nói ưu ti giữ im lặng cố nén cảm xúc ưu ti đem danh tự ký xong về sau thất tha thất thể u rời đi gỗ hẹn tớ tầm mắt huyết nha chi linh tự nhiên l à muốn đi theo liễn như là thứ đ ẳ n g huyết nha chi linh cần thay gỗ ẹ ệ tờ thăm t dò một chút mặt phía bắc bảo vệ nơi thao trường một bên cũ lễ đường đồng dạng đi thôi gỗ hệ tờ nhẹ nói hai con thứ đ ẳ n g huyết nha chi linh liền trực tiếp bay hướng mục tiêu nhưng ngay lúc đó gỗ hệ tờ sắc mặt chính là biến đổi Trưng 296, chìa khóa cùng khóa. hai con thứ đảng huyết nha chi linh tại phân biệt bay vào mặt phía bắc bảo vệ chỗ mật thất cùng thao trường một bên cũ lễ đường về sau đồng thời mất đi liên lạc đương nhiên đối với lần này gỗ hệ tờ là sớm có dự liệu Chân、chính để gỗ ẹ tật biến sắc nguyên nhân là khi hắn đang muốn điều động càng nhiều thứ đảng huyết nha c h i linh tiếp tục thăm dò hai nơi thông hướng hiệu t r ư ở n g văn phòng c o n đ ư ờ n g lúc hắn tâm dự cảnh rồi hắn tâm bảo hắn biết tốt nhất đừng làm như thế nếu không sẽ phát sinh chuyện gì đó không hay sẽ là chuyện gì đó không hay gỗ ẹ tớ sơ sơ suy nghĩ thì có đáp án học viện chẳng ghét thậm chí là khu trục thân là hiệu trưởng trợ lý sật vì cái gì vô pháp trở về học viện không phải liền là bởi vì bị học viện chán ghét đến t ự c hạn từ đó khu trục ũ n g không còn cách nào quay trở về sao mà hắn mặc dù cùng sật khác biệt hắn có thiên đường l ự quán nhưng thật muốn đến b ổ i trình độ trừ phi hắn vĩnh viễn không rời đi thiên đường lướt quán bằng không cũng là bị khu t r ụ c hạ tràng đây chính là các ngươi kế hoạch sao gỗ ẹ n tớ nhẹ g i ọ n g tự nói trong mắt hiện ra lệnh ý khỏe miệng thì là treo mỉm cười gỗ ẹ n tớ không có chút nào tức giận thậm chí còn có chút mừng rỡ bởi vì hắn cuối cùng xác nhận một điểm a lan không nhìn thấy huyết nha chi linh cũng không biết hiền giả chi thạch ở trong tay của hắn đối phương lại là dương đông kích tây lại là ám độ t r ầ n thương xuất hiện ở trước mặt hắn chỉ là đơn thuần vì cùng hắn đặt thành một cái giao dịch tốt thuận lý thành trương phải đi hiệu trường văn phòng con đường bảo hắn biết mà v ẹ đờ xa tự nhiên là phát hiện bản thân học sinh kế hoạch thế là thuận nước đ ẩ y thuyền bắt đầu đem điều này kế hoạch trở nên hoà n mỹ đối phương nhìn như hảo ý báo cho hắn mặt khác một đầu tiến về hiệu trưởng văn phòng con đường nhưng trên thực tế mục đích của đối phương cùng đối phương học sinh một dạng đều là hy vọng hắn có thể phái người đi điều tra không sai chính là phái người điều tra hai người này đều biết trừ phi hắn choáng váng và không căn bản không có khả năng tự mình tiến về cái này hai nơi con đường chỉ có thể là phái người tiến về mà v ừ a lúc khi hắn dưới trướng có thích hợp nhân tuyển khối lỗi hoặc là chuẩn xác mà nói là tom dẹ gì chiến đấu khối lỗi rét chóc khôi lỗi đối phương mục đích của hai người vì chính là phá hư bốn c ố khôi lỗi một trong về phần tại sao đáp án rất đơn giản bốn c ố khôi lỗi mới là tiến về hiệu trưởng văn phòng mấu chốt bằng không a lan không có khả năng vừa được đến tin tức liền không kịp chờ đợi đến đây suy nghĩ lại một chút vẹn đở xa bộ dáng của ban đầu cũng là như thế không kịp chờ đợi lúc đó hắn chỉ cho rằng là mỗ đ ộ t trở thành thiên đường lữ quán người trưởng quản chuyện này làm cho đối phương kinh ngạc nhưng đối phương sau đó cách làm lại không phải như cùng hắn suy đoán như thế là vì lôi kéo chấn an hắn mà là tân b u ố c vẹn đờ xa hy vọng hắn tạm thời lạc lối tại thiên đường lữ quán người trưởng quản danh xưng này bên trong để hắn cảm nhận được loại kia cho lấy cho đoạt nghề m v u i thú thậm chí vẹn đờ xa vì thế còn một mực phối hợp với đối phương hành vi đúng là có hiệu quả thẳng đến a lan xuất hiện a lan làm rối loạn đối phương bố trí cái này khiến vốn là muốn tiến hành theo chất lượng vẹn đờ xa không thể không bi quá hóa liệu đi phân đến một chén canh nếu hắn tại a lan cáo chi cái gọi là mặt phía bắc bảo vệ nơi mật thất nơi đó vấp phải chắc trở tự nhiên sẽ là lựa chọn thao trường một bên lễ đường thậm chí vì gia tăng cái tỷ lệ này đối phương còn tại mặt phía bắc bảo vệ nơi nơi đó bố trí công sự phòng ngự đây đều là vì để cho hắn lựa chọn thao trường một bên lễ đường cũng là vì để hắn bốn cố khôi lỗi một trong tiến vào bên trong gỗ ẹ n tật một bên đi trở về một bên tự hỏi rất nhanh hắn liền quay trở về thiên đường lữ quán nhìn xem mặc trang phục hầu gái đứng ở trước mặt mình rẽ gì gỗ ẹ n tật đột nhiên thở dài đại nhân rẽ gì một mặt không hiểu tại gỗ ẹ n tật trở thành thiên đường lữ quán người trưởng quản về sau rẽ gì quần áo liền trở nên phong phú dựa theo rẽ gì giải thích là bởi vì chính mình bị cắm vào dạng này ký ức nên có chân chính người trưởng quản sau khi xuất hiện liền cần làm như thế ta thật là k h ờ tử lấy tên kia ác thú vị lao sát phôi tính cách đã dám nói ngươi đoán tất nhiên là bởi vì hắn lưu lại con đường chính là xa tận chân trời mới đúng g ô -E、h ẹ tớ lần nữa thở dài trước đó hắn có cho vua điên một quyền xúc động hiện tại hắn hận không thể đem vua điên treo lên đánh thật sự là khốn nạn lao sát phôi vậy mà chơi đến như thế hoa ừng r gì càng phát ra không hiểu đi theo ta g ô -E、h ẹ tớ không có càng nhiều giải thích một tay kéo rẽ gì một tay cầm hiền giả chi thạch hướng về gian phòng đi đến Có có c khóa. Khóa mặc dù là tự xưng phó hiệu trưởng nhưng là vượt qua thường nhân thực lực để vị lao phụ này người vẫn như cũ có một tia ưu đãi t h như trong phòng có không ít đắt giá vật phẩm trang sức sắc thái diễm lệ thảm treo tưởng bằng bạc điêu khắc mâm còn hữu dụng ngọc thạch điêu khắc thành pho tượng đây đều là vẹn đở xa mười phân tích vào ngày thường bên trong nàng khi nhàn hạ đều sẽ tinh tế thưởng thức những ngày đồ vật mà lại mỗi lần cuối tuần ban đêm càng là sẽ lau những ngày đồ vật nhưng bây giờ xoẹ xẹt diễm lệ thảm treo tường bị lao phụ nhân một thanh từ trên tường lôi xuống loảng xoảng bằng bạc mâm bị nện ở trên tường ngọc thạch pho tượng càng là đã sớm trên mặt đất vỡ vụn thành m ấ y cánh hồng hộc hồng hộp lao phụ nhân từng ngụm từng ngụm thở hào hẹn nàng hai mắt hiện ra tinh hồng a lan người cái này tự c h ọ là đúng g a hỏa hai mươi năm trước là như thế này hai mươi năm sau vẫn là như vậy vậy mà một chút cũng không có tiến bộ ngươi có phải là coi là ngươi đột nhiên xuất hiện sẽ đánh loạn ta bố cục để cho ta bất ngờ không đề phòng lộ ra sơ hở bị mổ đột chằm chằm chết sau đó cho ngươi thửa dịp cơ hội a ngươi quá ngây thơ rồi lao phụ nhân cười lạnh một tiếng một lần nữa đứng lên giờ phút này nàng đã hoàn toàn tỉnh táo lại nàng biết rõ tại a lan đột nhiên xuất hiện xáo trộn nàng kế hoạch điều kiện tiên quyết nàng có thể lựa chọn nào khác cũng không nhiều thậm chí nghiêm túc điểm nói lời liền chỉ còn lại có một cái bởi vì nàng tuyệt đối không cho phép có người nhúng t r à n học viện tổ phụ phụ thân mẫu thân huynh trưởng tỷ tỷ m u ộ i m u ộ i bất kỳ cái gì một cái dám cùng nàng đ và học viện người nàng đều muốn để đối phương chết không yên lành nàng vì học viện trả giá hết thảy học viện nhất định phải là nàng vậy nhất định là nàng bất luận cái gì dám ngăn ở trước mặt nàng người nàng đều sẽ xóa bỏ đối phương t ừ thân thể lại đến linh hồn một chút cặn bã nhi đều không thừa a lan a lan nguyên bản ta còn dự định nhường ngươi nhiều sống một trận nhưng bây giờ xem ra ngươi là tự tìm đường chết rồi lao phụ nhân trong mắt sát cơ lộ ra nàng bắt đầu cân nhắc làm sao diệt trừ bản thân người học sinh này rồi trên thực tế dạng này cân nhắc đã kéo dài thời gian tương đối dài lão phụ nhân sở dĩ bên dưới không chừng quyết tâm cũng chỉ là bởi vì xử lý a lan lời nói đối nàng tiêu hao quá lớn nhưng bây giờ lão phụ nhân biết rõ bản thân nhất định phải ra tay rồi a lan lại có thể rời đi cái chỗ kia chờ đợi thêm nữa nói không chừng sẽ phát sinh cái gì húng chi mộ đột mắc lửa rồi nàng cảm giác được có đ ồ v ậ t xâm nhập đến thao trường một bên cũ trong lễ đường mộ đột tạm thời không cần suy tính vậy l i ề n chỉ còn lại có a lan nghĩ tới đây lão phụ nhân chỉnh sửa một chút màu đầm váy vải rời đi túc xá của mình l ạ g yên không một tiếng động tránh được các nhân viên an ninh nhìn chăm chú đi tới học viện nhất mặt phía nam bảo vệ nơi đây không phải nàng lần đầu tiên tới nàng mỗi một lần đến đều có thu hoạch nhất là lần thứ nhất lúc càng là thu được thiên đường lữ quán bốn cố khôi lỗi mới là t r ư ở n g khống học viện mấu chốt tin tức đây là hiệu trưởng lưu lại kia bút ký mặc dù viết ngoái nhưng là nàng nhận ra hiệu trưởng bút ký huống chi phía trên kia còn có hiệu trưởng ký tức nàng càng là ký ức vẫn còn mới mẻ mặc dù không biết hiệu trưởng vì sao lại trái ngược lạnh nhạt trạnh thái bình thường lấy như thế sốc xếp thủ pháp viết xuống như thế mấu chốt tin tức nhưng là nàng biết rõ đây là mình cơ hội. một cái cơ hội ngàn năm một th hiệu trưởng khẳng định gặp phải phiền thoái điểm này là không thể nghi ngờ mà lại là phiền thoái rất lớn trong thời gian ngắn không về được hoặc là nói về sau cũng không về được học viện trở thành vật vô chủ cũng chính là vào lúc đó lên dã tâm của nàng bắt đầu bành trướng nàng muốn trưởng không học viện liền như là lúc trước hiệu trưởng như thế vì thế nàng không chút do dự đối đồng hành a lan độc thủ nàng cắt đứt đối phương s ư ơ n g sống đem đối phương trói buộc ở nơi này vì cái gì không giết chết đối phương nàng đương nhiên muốn làm như vậy đáng tiếc nơi này không cho phép tử vong tại tràn ngập tử vong mặt phía nam bảo vệ nơi bên trong không có tử vong đen nhánh hành lang không có tí xíu quan huy cho dù là có bất kỳ quan mang ở đây đều sẽ bị cái này âm lánh hắc cám thôn vệ sẽ còn chọc giận yên r ứ c ở chỗ này người chết lần thứ nhất tiến vào nơi này người theo đuổi nặng có một nửa chính là chỗ này a không minh bạch tử vong đạp đạp đạp. d â y ngọn nguồn cùng mặt đất nước động phát ra đặc hữu tiếng vang lao phụ nhân không có phân rõ phương hướng chính là từ từ nhắm hai mắt hướng về phía trước chờ đến âm lánh tia khí tức tiêu tan lúc lao phụ nhân đi vào một cái vòng trọn sành hoàn toàn bằng đá tròn sành lạc l n lấy lao phụ nhân hoàn toàn không có cách nào phân rõ hiểu phức tạp văn tự một cái tiếp theo một cái một cái lồng lấy một cái cuối cùng hội tụ tại tròn trong sành một cái to bằng c h ậ u giữa mặt tiểu nhân hố cạn bên trong nhàn nhạt chất lỏng màu đỏ hội tụ t ả n ra một loại tanh hôi lại hôn tạp dị hương hương vị lao phụ nhân trực tiếp đi quá khứ nàng túi người đem miệng đưa tới vẹn vẹn khẽ hấp hố cạn bên trong màu đỏ nhạt chất lỏng liền tất cả đều tiến vào lao phụ nhân trong miệng từ ngực lao phụ nhân mất xuống lập tức lao phụ nhân sắc mặt hồng luận khoe mắt nếp gấp bắt đầu biến n g h toàn thân tàn ra sức s nơi này là nàng lực lượng nơi phát ra càng làm cho nàng phản lão hoàn đồng căn bản càng thụ được triệt để khôi phục thân thể cùng lực lượng lão phụ nhân mặt mỉm cười đi đến tròn sành một bên nơi này là một cái hướng phía dưới hình khuyên hành lang tổng cộng ba mươi ba ba m tại cuối hành lang thì là một gian đặc thù nhà tù một cái tóc hai bù s ù toàn thân tỏa ra hôi thối nữ nhân bị treo ở kia năm cái xích sắt một đầu là sắc bén móc thịt bọn chúng đâm rách nữ nhân hai vai hai chân xương sống huyết n h hung hăng câu tại nữ nhân sương cốt bên trên một đầu khác thì là ngập vào h á m hoa soạn khi nhìn đến lão phụ nhân về sau bị treo nữ nhân lập tức g i ằ n g co kéo theo lấy xích sắt phát ra trận trận dị hưởng vẹn nợ xa nữ nhân gầm nhẹ lao phụ nhân mỉm cười ngầm đầu ban đêm tốt a lan nói thật mỗi lần nhìn thấy từng được vinh dự học viện đệ nhất mỹ nữ như ngươi vậy ta đều sẽ tâm tình không sai bản thân phân và nước tiểu hương vị thế nào rất không tệ đi lao phụ nhân vừa nói một bên cầm lên bên cạnh roi tiếp đó liền hung hăng quất vào nữ nhân trên thân ba một tiếng v a n giòn nữ nhân gầm nhẹ lập tức biến thành kêu đau ba ba ba roi cũng không có dừng lại liên tiếp giống như như hạt mưa rơi vào nữ nhân trên thân đem nữ nhân đánh được ra c h ó c thịt b o n g thế nhưng là kia máu thịt bé bét thân thể chỉ c h ó c lát sau liền khôi phục như lúc ban đầu nhưng đau đớn còn tại tràn ra khắp nơi treo ở kia a lan toàn thân không ngừng có gắp nhìn mình học sinh bộ dáng này lão phụ nhân không khỏi lắc đầu ta coi là hủ tỷ trừ hiền giả chi thạch trả lại cho ngươi đưa tới cái gì đồ vật mới có thể nhường ngươi có lá gan làm trái ta nhưng là bây giờ ngươi thật sự là để cho ta quá thất vọng rồi ngươi vẫn là như vậy ngây thơ xúc động ngươi quên được ta dạy bảo lão phụ nhân vừa nói một bên tiếp tục của ta lan lần này càng thêm dùng sức chỉ là ba bốn lần về sau á lan liền hơi thở mong manh rồi bất quá rất nhanh á lan lại lần nữa khôi phục vị này đã từng được vinh dự học viện đệ nhất mỹ lệ nữ nhân đoán độc nhìn chằm chằm lao phụ nhân không sai ánh mắt nhưng ta không thích lao phụ nhân nói trong tay roi lắp một cái ba ba a a a hai tiếng giòn vang về sau á lan hai mắt liền bị roi rút bạo lập tức á lan tiếng kêu rên liên hồi lao phụ nhân mướn g mày tình huống có chút không đúng tại dự đoán của nàng bên trong á lan đã dám thò đầu ra tất nhiên là có vạn toàn đối phó nàng n ắ m chắc m ớ i đúng bằng không lấy đối phương tham sống sợ chết tính cách nhất định sẽ tiếp tục bảo trì tùy ý bản thân lay hay bộ dáng nhưng bây giờ ha ha ha ha ha lao phụ nhân ngay tại tự hỏi treo ở kia a lan đột nhiên cười ra tiếng đầu tiên là cười khẽ sau đó cùng tiếu h người thắng là ta mộ đột t h ằ n g ngốc kia đem khôi lỗi phái đến mặt phía bắc bảo vệ chỗ trong mặt thất ta đã cảm giác được a lan gào thét lớn lúc này cặp mắt của nàng đã khôi phục trong mắt tràn đầy đ á ý ừ n lao phụ nhân x ứ sở sau đó cười khẽ lên mộ đột vẫn là như thế luân yêu thích hai bút cùng vẽ hắn vậy phái khôi lối đến thao trường một bên cũ trong lễ đường đây cũng là không sai giết n g ư ơ i liền đều là của ta lão phụ nhân giờ phút này cảm thấy mình thật sự không tệ vốn chỉ là đạt được một bộ khôi lỗi hiện tại biến thành hai c ố học viện một nửa tới tay a lan vậy c ư ờ i theo thật yêu lão sư ta cũng là nghĩ như vậy a lan nhẹ nói lập tức đông nhiên cất cao thanh âm động thủ chương hai trăm chín mươi bảy tranh đoạn hai nghìn hai mươi hai n h ì n bảy mười sáu tác giả đồi phế long chương hai trăm chín mươi bảy tranh đoạn một tiếng động thủ n h à tù trong bóng tối hàn mang lấp lóe một thanh kiếm mảnh tựa như là trong b ụ i có như độc xà bắn ra kia không ngừng lắc lư mũi kiếm liền tựa như là độc xà giang độc một kiếm này cực nhanh cơ hồ là tại a lan hô lên âm thanh trước mắt liền đ âm đến vẹn đờ xa áo l ó t chỗ yếu ông cực hạn sức đẩy từ lao phụ nhân màu đậm dưới váy tuân ra hóa thành một đạo vô hình t ư ợ n g muốn ngăn cản một kiếm này nhưng là khiến lao phụ nhân không có nghĩ tới là một kiếm này trực tiếp đâm xuyên qua nàng sức đẩy tưởng x ẹ t xét tựa như là vóc xe rách tiếng vang bên trong lao phụ nhân phía sau lưng bắn ra huyết hoa Xách, thật sự là đáng tiếc. vậy mà không có chân chính trên ý nghĩa mệnh bên trong chỗ yếu tràn đầy tiếp h ậ n thanh e m bên trong một đạo cầm kiếm thân ảnh xuất hiện ở lao phụ nhân trước mặt ưu ti lao phụ nhân hoảng sợ nói cầm kiếm ủ ti lại là nhìn lướt qua nhuốm máu dài nửa ngón tay ngắn m u ô i kiếm nhẹ nhàng một giờ hô y y nở cổ tay đem máu tươi lắc tại trên mặt đất về sau lúc này mới đầy mặt mỉm cười nhìn về phía lao phụ nhân cái này mỉm cười cho lão phụ nhân cảm giác dị thường quen thuộc không phải ưu ti mặc dù là ưu ti mặt nhưng cùng ưu ti khi chất hoàn toàn khác biệt ngược lại có điểm giống là、S、lao phụ nhân trầm giọng nói ba, ba. ba ư tỷ vỗ tay lên không là sật vỗ tay lên đã lâu không gặp vẽn đờ xa sợ hướng lao phụ nhân chào hỏi ngươi vậy mà bám thân trên người ưu tỷ gia hỏa này là kẻ ngu sao vậy mà cho phép ngươi bám thân ở trên người hắn vẫn là nói đang nói lão phụ nhân đột nhiên nghĩ đến cái gì đ ư n g nhiên quay đầu nhìn về phía treo ở giữa không trung a lan bị treo ở giữa không trung nữ nhân cười ra tiếng đương nhiên là ta hy vọng hắn làm như vậy lão sư ngươi từng nói qua nhân loại sẽ chỉ nhìn thấy bản thân hy vọng thấy một mặt ta vẫn cho rằng thật là cái này dạng dù là h、e、đùa để hắn thấy được chân thật nhất ta nhưng là hắn vẫn yêu hắn trong trí nhớ ta thật là để cho ta cảm động a bất quá hắn nhìn xem một con chết đi hamster động tình bộ dáng thật là thật là ác tâm a lan nhẹ giọng thì thầm ở giữa có không nói ra được trào phúng buồn nôn toàn thân hôi thối an đại tiện sinh hoạt cùng dòi bỏ không có gì khác nhau n g ư ờ i có tư cách gì nói người khác buồn nôn a lao phụ nhân cười lạnh một tiếng không quan trọng n g ư ờ i trên người ta dùng ra thủ đoạn ta sẽ toàn bộ trên người n g ư ờ i dùng một lần không l à o m ư ờ i lần a lan thanh âm tràn ngập h ắ độc cặp mắt kia bên trong hận ý càng là giống như thực chất Các ngươi sẽ không coi là chỉ dựa vào điểm này tổn thương liền có thể giành được ta đi hay là nói ngươi cho rằng trên thân kiếm độc tố có thể vì các ngươi mang đến thắng lợi lao phụ nhân quay đầu cha xét liếp mắt trên lưng tổn thương thần tình lệ nhạt ha ha dĩ nhiên không phải những thứ này trên thân kiếm độc tố đối với người bình thường tới nói là trí mạng nhưng là đối vẽ nở đ xa ngươi tới nói lại là nhỏ nhẹ sở dĩ ta lựa chọn càng đặc thù hơn phương thức h ô n độc không sai chính là ngươi vừa mới uống đến sinh mệnh tri tuyền bên trong ta gia nhập một chút đồ vật nó vô sắc vô vị vậy không cứ gọi được cái gì độc tố thậm chí đối với thân thể người hữu ích nhưng là trong khoảng thời gian ngắn chạm đến ta trên lưỡi kiếm độc tố nó liền có thể diễn biến thành một giọt hạ độc chết mười đầu voi lớn k ị h độc mà ta ở bên trong bỏ thêm ba giọt sợ cơ nhận lấy nói gốc dạng cái này bám thân trên người hữu t í lão nhân nói chuyện luôn luôn c h ầ m rãi liền tựa như là một đầu độc xà phú lưỡi phát ra tê tê âm thanh giống như nhất là ở thời điểm này trên nét mặt tác độc kia là làm sao vậy giấu không được rồi hắn nuốt ve bụng của mình nơi thanh âm trở nên lạnh lẽo ngươi cho ta một kiếm kia ta thế nhưng là ký ức vẫn còn mới mẹ đặc biệt là ngươi trên mặt tuyệt vọng bất lực ta mỗi lần nhớ tới lúc đều cảm thấy vui vẻ dù sao ngươi thế nhưng là ta cắt xén qua nam nhân đầu tiên nha lão phụ nhân lạnh nhạt trên nét mặt hiện lên ý cười nàng tiếp tục nhẹ nói ngươi mặc dù bám thân trên người hữu ti nhưng là học viện đối ngươi chán ghét vẫn như cũ thậm chí ngươi ở đây sinh mệnh c h i tuyển trung hạ độc đã làm trái càng nhiều quy tắc học viện đối ngươi trừng phạt sẽ là trí mạng không còn trợ giúp của hắn ngươi lại coi là cái gì nói lão phụ nhân nhìn về phía a lan trong mắt mang theo xem thường mà a lan trong mắt xem thường càng nặng ngươi cho rằng ngươi rất hiểu rõ học viện ta đối học viện hiểu rõ không kém n g ư có quá mức hiểu rõ dù sao tên tiêm một mực đem nó ẩn giấu đi dù là ta dùng hết toàn lực đi thăm dò đều không thể thấy rõ ràng học viện nhưng là ta biết rõ làm như thế nào trốn tránh học viện trừng phạt chỉ cần nhường cho người phân tán trừng phạt là tốt rồi sật kéo dài ngữ liệu vô xỉ kẻ trộm v ư ợ n nôn tên trộm ngươi cho rằng như ngươi loại này t r ò vật có thể hù dọa ta sao lão phụ nhân lạnh nhạt thần sắc khẽ biến nhưng là ngữ khí nhưng không có cải biến đối mặt ra như vậy phụ nhân sắt lại là đưa tay chỉ chỉ bầu trời ngươi nghe ô ô ô tiếng còi hơi tại học viện bầu trời đ ê m vang lên vốn nên rời đi đội xe vậy mà quay trở về trường tàu hẹn đổ hai tay nắm chặt cần điều khiển ở hắn đứng bên người một vị người mà cao giáp trang hán đối phương khuôn mặt lạnh lùng kiên cường trường kiếm trong tay trực chỉ trường tàu h ẹ á o lót ta đã dựa theo ước định q a y trở về học viện ít bị đâu hắn ở đâu trường tàu hẹ đổ cao giọng quất hỏi đồng thời vị này trưởng tàu bàn tay siết chặt cần điều khiển hắn đã làm dự tính xấu nhất xe h ư n g ư ờ i chết không là lôi kéo đám hôn đản này cũng chết ít bị hắn rất t h an toàn chỉ cần đem ngư ờ i đội xe an toàn đỗ hắn liền sẽ không có việc người mặc áo giáp tráng hắn nói như vậy trưởng tàu hẹ đùa nghe cái này không có chút ý nghĩa nào nghệ thuật giao tiếp đ ấ y lòng cười lạnh một tiếng liền chuẩn bị ngọc thạch câu phần nhưng lại tại lúc này thúc thúc thúc, thúc. là ít bị thanh âm ít bị trên xe mà lại là bị treo ở đoàn tàu bên ngoài t r ư ờ n g tàu hẹn đổ thông qua thanh âm nháy mắt đoán được con trai mình vị trí lúc này tức giật quát các người đám hôn đàn này không không không chúng ta cũng không phải khốn nạn chúng ta chỉ là vì đ ề phòng vắn nhất bởi vì ngài đối hoàng đế bệ hạ trung thành là mọi người đều b i ế ta t đó cũng không phải vị kia tráng hắn nói mà là một cái áo quần bành bao t r u n g nhân nhân đối phương thân mang ám sắc lễ phục đầu đội mũ dạ trong tay cầm một cây thủ trưởng vừa nói đối phương một bên lấy xuống mũ dạ hướng về trưởng tàu hẹn đ hành lễ ban đêm tốt hẹn đ trưởng tàu tim bà tước nhìn xem đi ra chung nhân nhân trưởng tàu hẹ đồ biến sắc sau đó liền không thể tư nghị hô ngay vậy mà phản bội hoàng đế bệ hạ cùng sân loại này khốn nạn cùng đi tới không ta nhưng không có phản bội hoàng đế bệ hạ đến như ta bây giờ sợ tác sở vi chỉ là bất đắc d ĩ t h ô i tim bá tức thở dài thế nhưng là trưởng tàu hẹn đổ căn bản không có nghe giải thích như vậy hắn đem trong cổ họng một c ụ c đầm đặc hướng về phía tim bá tức nổ lại bị bá tức dễ như chở bàn tay tránh ra ngươi đối với ta hiểu lầm có chút sâu sau đó ta sẽ hướng ngươi giải thích toàn bộ hiện tại mời ngươi đem đội xe an ổn đố không phải dị vãng như thế c ậ bến mà là trực tiếp xông vào h ọ viện tin tưởng ta vì ngươi nên làm như thế tim ba tức nói xong cũng đi ra khỏi toa xe trường tàu hẹn、e、đổ sắc mặt biến đổi cuối cùng hắn lựa chọn ít bi thật có l ỗ i bậy hạ ta thật xin lỗi ngài trường tàu hẹn、e、đổ trong mắt hiện lên làm đạm k i a m ộ t mực bị hắn áp chế phản vệ hắn vậy hoàn toàn bùng ra đ ó lấy hắn nhắc tới cần điều khiển đội xe bay thẳng lấy học viện đại môn mà đi a nặng n g a ề đoàn tàu đụng vào học viện trên cửa chính cái sau trực tiếp bị đánh bay bánh xe mang theo vô số họa tinh tử cuối cùng vững vàng dừng ở học viện lối vào trước tiếng còi hơi cùng giờ phút này tiếng vang to lớn đã sớm thức tỉnh toàn bộ học viện c một mươi dứt nước lạnh súng máy hạng nặng bắt đầu phun ra ngọn lửa rất nhiều phe thần bí nhân sĩ tại trong buổi tối thi triển siêu phàm tri lực học viện nhất mặt phía nam bảo vệ chỗ phòng ngự liền tựa như là giấy rán đồng dạng trực tiếp bị xé nát đoàn tàu trong phòng điều khiển trường tàu hẹ、e、đổ từng ngụm từng ngụm nôn ra máu không nhìn quy định thời gian phản vệ để hắn bị thương nặng đụng phải học viện đại môn để thương thế trở nên trí mạng cho dù là có được siêu phàm chi lực lúc này trưởng tàu hẹ đổ cũng đã hơi thở mâm anh vị t i ê u thân mang khôi giáp tráng hán lạnh lùng nhìn lướt qua trưởng tàu hẹ đổ trường kiếm trong tay liền muốn chém xuống đi mà ở lúc này c h ờ một chút tim ba tức lần nữa xuất hiện vị này ba tức phật tay ra hiệu tráng hán rời đi tráng hán không mình hành lễ về sau bước nhanh rời đi toàn bộ quá trình trưởng tàu hẹ đổ chỉ là thẳng tắp mà nhìn chằm chằm vào tim ba tước vị này ba tức biết do trưởng tàu hẹ đổ là muốn hỏi thăm cái gì lập tức từ miệng trong túi lấy ra một cái hộp cùng loại hộp âm nhạc nhưng còn khéo léo hơn rất nhiều làm hộp mở ra lúc ngay lập tức sẽ vang lên ít b ì la lên cứu mạng thanh â m thấy cảnh này trưởng tàu hẹn、e、đổ thở phào nhẹ nhõm con của hắn không có việc gì chỉ là vậy hạ hối h ậ n thân sắc tràn ngập tại vị này trưởng tàu trên mặt hoa lại là một ngụm máu tươi phun ra trưởng tàu hẹn、e、đổ không còn khí tức ai tim ba tức thở dài hắn thao cái non xuống túi người chào làm cho này vị trung thành nam n h â n tiễn đưa một lát sau hắn ngồi dậy hướng về đoàn tàu phần sau đoạn đi đến ở nơi đó ngồi ngay thẳng một vị lão nhân dù là quần áo phổ thông nhưng là toàn thân lại tràn ngập không giận tự uy khí thế nhất là cặp mắt kia càng như là đao kiếm bình thường sắp bén vậy hạ tim ba tức đi đến trước mặt lão nhân vì một chân trên đất hành lễ edo gặp p h ả n vệ không cứu về được rồi tim ba tức thành thật trả lời hậu táng con của hắn ít bị phong làm thế tập hơn tước còn có những cái kia nhân viên phục vụ người nhà cũng cho tương ứng tiền trợ cấp l ã o nhân nói liền từ t r o n g châu ngồi đứng lên cự tuyệt tim ba tức nâng cứ như vậy đi xuống đoàn tàu nơi này chính là học viện l ã o nhân mang theo hiếu kỳ dò xét b u n phía bất quá cũng chính là ngắn ngủi vài giây đồng hồ sau đó liền hướng lấy mặt phía nam bảo vệ nơi đi đến mặc dù là lần thứ nhất tiến vào mặt phía nam bảo vệ nơi nhưng là vị này đế quốc hoàng đế bệ hạ lại đối với nơi này rõ như lòng bàn tay hắn xuyên qua hát cám đi tới trong đại s ả n h hình tròn hắn ở trung tâm hố cạn kia ngừng chân một lát đáng tiếc nhìn xem trống rông hố cạn hoàng đế thở dài một bên tim ba tức muốn nói cái gì lại cuối cùng cũng không nói gì đến như còn lại đám người căn bản cũng không dám mở miệng bọn hắn liền như là kẻ phụ họa dập đầu trùng theo đuôi bình thường đi theo vị này hoàng đế bệ hạ sau lưng đi tới hướng phía dưới xoay tròn nơi thăng lầu theo thứ tự hướng phía dưới đi đến nhiều tiếng b ư ớ c chân tự nhiên vô pháp giấu giếm được vẹn nợ xa a lan cùng sợt người cuối cùng thời khắc đến bất quá ngươi sẽ không chết những n à y xiềng xích sẽ không lãng phí ta sẽ giống ngươi đem a lan treo một dạng treo ở nơi này đồng thời ta chuẩn bị một cây nung đỏ hòa trụ đương nhiên ngươi cũng có thể lựa c h ọ n ta bị ngươi cắt xén ta và c ò n lửa làm một cái tiểu phẫu ta hiện tại cảm giác tốt hơn rồi sợ tâm lãnh ngữ điệu bên trong nhiều hơn một điểm biến thái cảm giác lao phụ nhân lạnh lùng nhìn chăm chăm sợt một bên giải trừ xiềng xích trói buộc á lan thì là hoạt động thân thể đặc thù lực lượng chữa trị thân thể của nàng nhường nàng nhanh chóng khôi phục như thường sật các h ạ ta kiến nghị ngươi dùng một chút tiểu thủ đoạn ta thế nhưng là biết rõ lao sư của ta có thể khôi phục trẻ tuổi chỉ cần ngươi ở đây trong cơ thể nàng thời điểm bảo trì chấn động liền có thể ông a lan lời nói vẫn chưa nói xong lao phụ nhân tựu ra tay hấp lực nắm kéo a lan mà tới nhưng mo hơn lại là sật kiếm m ảnh c h ô i này kiếm m ảnh cắt đứt được trường đâm thẳng lao phụ nhân cổ họng bất quá còn không có đợi cái này kiếm đâm đến một chi hoàn toàn do xương cốt rèn luyện mà thành trường kiếm liền đâm xuyên qua sật ngực sật cúi đầu nhìn xem xuyên ngực mà qua cốt kiếm lại nghiêng đầu sang chỗ khác bất khả tư nghị nhìn xem a lan vì cái gì sợ chất vấn đương nhiên là bởi vì ngươi thằng ngu này chiếm cư ưu thế tuyệt đối nếu như nàng không muốn bị ngươi ăn xong lao sạch lời nói cũng chỉ có thể đủ hợp tác với ta cùng đi đối mặt những cái k i a bị ngươi bố cục kéo vào học viện người đúng không bậy hạ lao phụ nhân nói nhìn về phía lối vào ở nơi đó lão hoàng đế mang theo tim bá tức cùng một hàng thuộc hạ đã đi vào rồi nghe tới lời của lao phụ nhân về sau vị này lao hoàng đế gật đầu cười h ừ n đều đối không hổ là bị hệ vợ xem chọc người quả nhiên năng lực xuất chúng trí tuệ cũng không kém vơ tim ba t ư ớ c tỷ tỷ cũng là lão hoàng đế thế tử các ngươi các ngươi bị cốt kiếm đâm xuyên qua trái tim sật lợi nói trở nên nước quãng bộ dáng này khiến a lan quệ t q u ệ t khoe môi vẫn không rõ ngươi tự nhận là hoàn mỹ bố cục chẳng qua là đại gia có ăn ý thuận thế mà làm thôi bằng không ngươi ra hỏa này làm sao có thể thò đầu ra đối với sát hại hiệu trưởng thế tử tình nhân hải tử ngươi không ít người đều hy vọng ngươi chết không táng sinh t r i địa mà nơi này thì là duy nhất khắc chế người bản thân chuyển sinh bí thuật địa phương cũng là ngươi ngày bình thường khó nhất tới địa phương a lan một bên giải thích một bên chuyển động cốt kiếm đem sập trái tim quấy nát n g ư ơ i n g ư ơ i ta đương nhiên là thật bị cầm tủ ta và lão sư ân đoán ta sau đó sẽ xử lý mà ngươi đi trước chết được rồi nói a lan rút ra cốt kiếm p huyết h nhục cắt chém bên trong s ậ t ngã xuống đất không d ậ y nổi rất nhanh k i ê u huyết nhục bắt đầu hư thối một vệ hơi mở quang mang dãy rủa lấy liền muốn xông ra hư thối nhục thân nhưng là nơi đây đặc thù lực lượng lại trói buộc hắn để hắn căn bản không vọt ra được chỉ có thể là cùng nhục thân một đợt hư thối thảo quang ảm đ ạ o bên trong xuất hiện sơ khuất mặt hắn như là lên cơn điên trái đột phải sông có thể căn bản vô dụng một bên lão phụ nhân a lan vừa mới đến lao hoàng đế tim ba tước bí vệ môn thờ ơ lạnh n h ạ t lấy nhất là lao phụ nhân trong mắt càng là có khá nhiều khoa ý đó là một loại thù hận phải báo khoa ý càng là một loại phát ra từ thực chất bên trong sảng khoái ngươi bây giờ kết cục muốn so ta tưởng tượng bên trong còn muốn thẳng bên trên gấp m ộ ư ơ i ngươi lưu lại chuẩn bị ở sau ở đây thì có ích lợi gì nơi này chính là học viện người tâm tâm nhiệm n i ệ m nhưng lại vô cùng sợ hãi học viện tiêu dên đi đau đớn đi sau đó đi chết đi lao phụ nhân lạnh giọng nói không sợ không cam lòng giống giận nhưng hắn bất lực cải biến cuộc diện chỉ có thể là trơ mắt nhìn xem quan g mang ảm đạo có cái gì là so tử vong càng kinh khủng tự nhiên là nhìn mình một chút một chút tử vong cũng không có thể làm sao cuối cùng quan g mang mẫn diệt vô tung sợ chết được cặn bát đều không thừa gieo gió gật bão tim ba tức đánh giá như thế một câu về sau ánh mắt nhìn về phía lao phụ nhân cùng a lan các ngươi dự định phản kháng sao vị này b á tức hỏi không phải đâu a lan nợ nụ cười thanh thúy êm hay tim ba tức vừa nhìn về phía lao phụ nhân học viện là của ta ta sẽ không giao cho bất luận kẻ nào lao phụ nhân càng là chém đinh chặt sắt tim ba tức nhím mày còn muốn nói cái gì nhưng là lao hoàng đế lại lên tiếng tim ngươi vẫn là quá nhân tử lên giết c á c nàng lao hoàng đế nhẹ nhàng vung tay lên sau lưng một hàng bí vệ trực tiếp liền xông tới mười hai vị hoàng gia kỵ sĩ trưởng hai vị cung đình đại pháp sư lấy vây kín tư thế đem lao phụ nhân a lan bao bọc vây quanh về sau mười hai vị hoàng gia kỵ sĩ trưởng v u n g vệ trưởng kiếm xông tới hai vị cung đình đại pháp sư thấp giọng chú ngự thì là hóa thành c h ó i buộc lực lượng đem lao phụ nhân á lan khóa kín tại tại chỗ á lan cười khẽ một tiếng nàng dưới làn da xương c ố t giống như một từng chiếc gai nhọn nổi lên không chỉ có ngăn cản lấy hoàng gia kỵ sĩ trưởng nhóm trường kiếm trong tay vung chặt cũng làm cho nàng thuận lợi thoát khỏi c h ó i buộc lao phụ nhân thì càng là trực tiếp tại học viện ta là vô địch nói đến đây lời nói nàng giơ lên cao cao hai tay ông so trước đó mãnh liệt gấp mấy lần hấp lực sức đẩy lấy cực kỳ đặc thù tiết tấu xuất hiện tạo thành một cái lực trường vòng xoáy đem mười hai vị hoàng gia kỵ sĩ trưởng cả người lẫn kiếm đều cuốn vào trong đó. Et, et. kim loại quáy âm thanh bên trong mười hai vị hoàng gia kỵ sĩ t r ư ở n g phát ra kêu thảm nhưng ngay lúc đó liền yên tĩnh i mắng rồi chỉ còn lại từng đoàn từng đoàn tinh hồng tại lực trường vòng xoáy bên trong tuần ra huyết đ ụ c quáy hai vị cung đình đại pháp sư sắc mặt đột biến thân hình liền muốn lui lại hừ lao hoàng đế khẽ hừ một tiếng lập tức hai vị cung đình đại pháp sư dừng bước trong mắt tràn đầy tuyệt vọng hai người cao giọng la lên chú ngữ liệt diễm tại trong tay hai người hội tụ hướng về lao phụ nhân phun ra mà đi nhưng không dùng lực trương vòng xoáy giống như hút bình thường đem hỏa diễm hút vào lập tức lớn hơn còn mang theo liệt diễm tiêu đốt hai cái cung đình đại pháp sư h ừ đều không hừ một tiếng liền bị đốt thành cho bụi sau đó bị xoắn nát rồi cơ hồ là trong chốc lát nhân số đông đảo hoàng đế m ộ t phương liền chỉ còn lại có lao hoàng đế cùng tim bá tức hai người hai v hai công bằng a lan cười nhẹ một bên lão phụ nhân không có mở miệng hai mắt nhìn chằm chằm lao hoàng đế đem càng lúc càng lớn lực trường vòng xoáy đẩy quá khứ hô hấp của nàng sớm đã gấp rút rất hiển nhiên một cách này để lao phụ nhân tiêu hao khá lớn thậm chí là vượt ra khỏi cực hạ tim ba tức dùng sức cầm trong tay thủ trưởng đập xuống đất tương tự vô hình lực trường xuất hiện ở lực trường vòng xoáy trước muốn ngăn trở lực trường vòng xoáy tới gần nhưng sau một k h ắ c tim ba tức lực trường liền bể nát bất quá bản thân hắn nhưng không có bị c u ố n vào vòng xoáy bên trong mà là trực tiếp ném đi ra ngoài lão hoàng đế nhìn cũng chưa từng nhìn tim ba tức lên mắt đối mặt với lực trường vòng xoáy cứ như vậy tiến lên một bước ông có thể dễ như t r ở bàn tay đem một cái chấn nhỏ sẽ nát lực trường vòng xoáy dừng lại không ngừng phát ra tiếng dung lão phụ nhân sắc mặt trăng nhật một bên a lan thì là rút ra cốt kiếm đâm thẳng lão hoàng đế nơi này ngươi là vô địch không ta mới là. Lao hắn o trong à đế bàn n nói đến đây lời nói, lật bàn tay một cái, một viên liền hiện g đế đây đầu hóa lời cái, hải lâu tay tay lật một một cốt xuất của h ở đầu lâu Hiệu là Lao lại nhân rất trưởng trưởng tử cốt. mặt nhỏ, hẳn anh hải. hải phụ sắc bị i sai. ế n Không Hắn v trưởng tử kia hải cốt cũng là ta dám vào nhập học viện lực lượng cái này muốn nhiều cảm tạ sật thắng ngốc kia hắn căn bản không biết mình bỏ lỡ cái gì hoặc là nói bản thân hắn chính là cái kẻ ngu lão hoàng đế nhẹ gật đầu mặt mũi dàn mua bên trên nhưng không có bất luận cái gì đại ý hắn chỉ là một phát tay lực trường vòng xoáy liền tiêu tán vô tung rồi rút kiếm đâm tới a lan tức thì bị đánh bay lão phụ nhân mở ra phun ra một n g ụ m máu tươi thân hình lảo đảo học viện là của ta lão phụ nhân giống giận càng nhiều lực lượng bắt đầu tích xúc lão hoàng đế lại là t h ờ ơ bắt đầu nhuận nhờ v u a điên trưởng tử hải cốt tìm kiếm lấy hiệu t r ư ở n g văn phòng ở đâu ở đâu ở đây tìm được ta hả mừng rỡ thanh em đàm thoại bên trong lão hoàng đế đột nhiên im bặt mà dừng bởi vì hắn ở nơi đó thấy được một người một cái căn bản không nên xuất hiện người một đột hoặc là nói là Cầm trong tay nhẹp hiền giả chi thạch -E、chương ầ m hai trăm chín mươi tám ác thú vị hai nghìn hai mươi hai nghìn bảy trăm một m ư ờ i bảy tác giả đổi phế long chương hai trăm chín mươi tám ác thú vị thời gian hơi đẩy về phía trước rời một giờ gộ hẹn -E、là mang theo nghi hoặc đứng lên hắn có chút không biết làm sao tại sao không được chứ ta đoán sai rồi gộ hẹn tớ t h ấ p giọng tự nói tự hỏi trong đó khớp nối điểm đến tột cùng là chỗ nào xảy ra vấn đề Đừng nằn trí. t hắn ấ p g tự ngồi i lấy ẹ tờ ở trên ghế xa lon tự hỏi bản thân đến tột cùng chỗ nào xuất hiện vấn đề mà dạng này suy nghĩ tư thế ngồi bóng lưng lần nữa phát động dẹ gì trả lời cơ chế không có chuyện gì nói lại ôm lấy gỗ ed tờn ngựa khí càng phát ra âu n u trên mặt thần sắc thì là vừa đúng lần nữa lộ ra loại kia phức tạp t a ít ít ít ít í lấy gỗ ed tờn tính cách ở thời điểm này cũng n h ị n không được bạo nói tục rồi hắn biết do vua liên ác thú vị nhưng là hắn không biết vua liên ác thú vị có thể đạt tới loại trình độ này một mực vũ nhục người đến sau nam tính tôn nghiêm thú vị sao lại không phải cái gì địa ngục chê cười không là so địa ngục chê cười càng địa ngục mà rất rõ ràng gỗ e t ờ nói tục lần nữa phát động rẻ gì trả lời cơ chế ngươi đừng cái này dạng ta biết ngươi tận lực ta vậy cảm thấy so t r ư ớ c đó g ô hẹn tớ nổi giận hắn cố nén đẩy ra rẻ di xúc động dưới đáy lòng lâm thầm thể nhất định phải đem vua điên ném vào hồ phân nhất định phải đem vua điên vân vân rẻ gì trả lời cơ chế đột nhiên g ô hẹn tớ xứng sở hắn nghĩ tới rồi cái gì hắn xoay người nhìn xem rẻ di lần nữa cầm lên hiền giả c h i thạch lại bắt đầu mới một phen nếm thử bất quá cùng lúc trước bất đồng l à lần này g ô ẹ n tớ không còn là vùi đầu gian khổ làm ra mà là một bước đúng chỗ dưới đất thất quát dễ gì trả lời cơ chế lập tức trả lời mà theo trả lời như vậy một c ỗ lực lượng kỳ lạ từ trên thân dẹ d ì phun ra ngoài lực lượng kia như nước so với nước nóng càng so nước đục chọc làm n h ọ xuống lúc trực tiếp trên sàn nhà ăn mòn ra một cái hướng phía dưới thông đạo thân là thiên đường lữ quan chấp trường giả gỗ ẹ tớ có thể xác định thiên đường lữ quan phía dưới tuyệt đối không có bất kỳ cái gì thông đạo lối đi này làm sao xuất hiện gỗ ẹ tớ không hiểu muốn hỏi thăm dẹ dị nhưng lúc này dẹ dị phảng phất mất đi hết thể động năng giống như nằm thẳng tại kia trong thất thần hiện nhiên dễ dị vô pháp trả lời vậy liên nếm thử d ắ c sau một khắc một con thứ đẳng huyết nha chi linh liền vào vào sau đó gỗ hẹn tớt khuôn mặt liền kỳ quái bởi vì hắn thấy được một cái văn phòng một cái có bàn làm việc giá sách ghế sofa v v hắn nhận biết bên trong văn phòng nên có hết thể đều có văn phòng cái này chính là hiệu trưởng văn phòng gỗ hẹn tớt xác nhận không có nguy hiểm về sau cất bước đi vào trong đó sau lưng môn cũng không có đóng lại quay đầu lại liền có thể nhìn thấy nằm trên ghế salon rẻ gì nhưng vô hình quái dị cảm giác khiến gỗ ẹ n t ớ nhịn không được gắt một cái ác thú vị gỗ ẹ n t ớ nói như vậy đi về phía là dễ thấy nhất b à n làm việc khi hắn tiếp cận một đạo hư hào thanh â m lập tức vang lên ha ha ha chúc mừng ngươi con của ta thân là con trai lớn của ta ngươi quả nhiên thừa kế ta hết thảy có phải là rất có ý tứ lỗ mang bên trong mang theo vui cười thanh â m bên trong gỗ ẹ tật khỏe miệng c ó giật thú vị hai mươi gỗ ẹ tật dưới đ ấ y lòng bạo nói t ụ lần đầu tiên gỗ ẹ tật dưới đ ấ y lòng không có cảm nhận được tiếng địa phương thân thiết có chỉ nói là không ra bực bội liền tựa như thấy được cất vị sô cô la bình thường dễ gì là ta mượn nhờ mấy cái con đường hoàn thành c á tác nàng tồn tại vượt qua xa còn lại ba bộ khôi lỗi hoặc là nói còn thừa ba bộ khôi lỗi bản thân liền là vì che giấu rẻ gì tồn tại dù sao sợ tên kia càng ngày càng bành trướng sở dĩ ta thiết trí một chút càng có ý tứ lộ vật gõ hắn hy vọng hắn lạc đường biết quay lại đi v u a điên nói tiếp trong giọng nói vui cười có vẻ cô đơn cảm giác gộ hẹ t ấ nhịn không được thở dài không hề nghi ngờ giai đoạn trước v u a điên mặc dù tràn ngập các loại ác thú vị nhưng là làm người cũng không t ệ lắm có ít nhất t i ệ t lương tuân thủ lương tri danh giới cuối cùng dù cho đã dự cảm được phản bội vậy vẫn như cũ trong lòng còn có thiện ý hy vọng dùng càng thủ đoạn ôn h ò a đến v ã n hồi hết thảy đáng tiếc là khi đó vua điên không biết hắn càng như vậy càng là sẽ thay đổi vô pháp v ã n hồi bởi vì sở hữu gia hỏa đều sẽ cho là hắn mềm yếu có thể bắt nạt thậm chí vua điên chỉ cần hơi nghiêm khắc điểm thế tử của hắn tình nhân hậu duệ cũng sẽ không bị sợ ậ giết chết đương nhiên vua điên sau này hẳn là biết rồi hắn bắt đầu dùng các loại tàn khốc thủ đoạn đối đãi địch nhân của hắn thậm chí là bằng hữu sở hữu mới có vua điên danh hiệu vậy đồng dạng để thời khắc này gộ ẹ、e、tự tràn ngập cảnh giác phải biết vua điên chỉ ít ở đây ra vào qua hai lần lần đầu tiên là giai đoạn t r ư ớ c lương thiện gieo hạt tiện hề h ề trạng thái dưới vua điên lần thứ hai đây chính là chuyển biến sau vua điên rồi đã thay đổi nói không chừng liền lưu lại cái gì không muốn người biết chuẩn bị ở sau đến để phòng v ậ t nhất bởi vậy gỗ hẹn -E、tân một bên nghe hư hảo thanh âm nói r d n g dài một bên cảnh giác có phải là hiếu kỳ thân là phụ thân ta vì cái gì không lộ diện ta cũng nghĩ thế nhưng là ở đây ta phát hiện một cái kỳ quái nói đường cái này con đường rất có ý tứ để cho ta nghiên cứu thời gian rất lâu nó để cho ta vô pháp lưu lại hình ảnh dĩ nhiên đây nhất định là tạm thời phụ thân của ngươi ta là một thiên tài ta sẽ trong thời gian ngắn nhất đưa nó nghiên cứu rõ ràng sau đó ta sẽ quang minh chính đại xuất hiện trước mặt ngươi vua điên trong lời nói tràn đầy tự tin biết do kết quả gỗ h ẹ tờ d i m lặng không nói h ắ n chỉ là lẳng lặng mà nghe xong xuống dưới bây giờ là trọng yếu nhất thời khắc l i ê n như là ta để lại cho ngươi trong sổ viết như thế học viện xuất hiện thật là một lần ngẫu nhiên ngoài ý muốn là ta du lịch lúc ị c h l đụng phải con đường sản phẩm con đường ngươi nên minh bạch đi dù sao có thể đi vào nơi này ngươi trí ít hẳn là truyền kỳ mà truyền kỳ về sau đường chính là con đường n g ư ơ i cần lợi dụng con đường trước đạt tới phong hào truyền kỳ đây không phải thế giới này tri thức cụ thể là nơi nào ta vô pháp nói cho ngươi bởi vì có hạn chế ai đâu đâu cũng có hạn chế càng là cường đại hạn chế cũng càng nhiều chẳng lẽ đây chính là chúng ta lựa chọn con đường đại giới không không không cái danh từ này không dễ nghe ta suy nghĩ đúng rồi độ tinh khiết độ tinh khiết quá thấp thời khắc này vua điên dùng một loại t ậ n lực trầm thấp giọng điệu bắt t r ư ớ c người nào đó hắn giải thích như vậy l ấ y chúng ta độ tinh khiết quá thấp vì đề cao độ tinh khiết chỉ có thể là tại một đầu con đường bên trên đào sâu sau đó nhằm vào đầu này con đường hạn chế liền sẽ xuất hiện tại vua điên miêu tả thời điểm gỗ e t tớ lập tức nghĩ tới bên trong định tên kia đối phương tại bên trong định lúc các loại trái ngược lẽ thường phương thức một khi rời đi bên trong định không hề nghi ngờ liền sẽ biến mất liền tựa như học viện thậm chí nói không chừng sẽ còn xuất hiện mặt trái trạng thái gỗ e t tớ tự hỏi trong mắt hiện lên suy tư hắn đang tự hỏi nên như thế nào cùng bên trong định tên kia chiến đấu phương thức tốt nhất tự nhiên là rời đi bên trong định nhưng là đối phương chắc chắn sẽ không làm như thế mà lại hắn lúc trở về cơ h ộ là vượt qua chín thành sẽ bị đối phương phát hiện quả nhiên chỉ có thể là cứng đối cứng sao ngục máu người g ô ẹ tớ nghĩ đến nhưng không có lập tức bắt đầu bởi vì hắn muốn biết vua điên lưu tại học viện bên trong con đường đến tột cùng có thích hợp hay không hắn ta tại học viện lưu lại con đường là thích hợp nhất nó không chỉ có cường đại mà lại kiêm d u n g tính cực mạnh hừm chính là ngươi nghĩ tới như thế con đường không chỉ một đầu con đường nào cũng dẫn đến la mã nha la mã ở đâu kia là một cái khác chuyện xưa nếu như chúng ta có thể gặp mặt lời nói ta sẽ cáo chi ngươi hết thảy t đáng chết hạn chế ta rất kiểm chuyện ta lại không thật sự nói hư hảo thanh n m bên trong chuyển đến v u a điên hít vào một ngụm khí lạnh tiếng vang rất rõ ràng v u a điên hẳn là bị hạn chế phản vệ tương đối đau còn mang đến bền bị ảnh hưởng bởi vì về sau v u a điên lời nói rõ ràng yếu bất một điểm đã không còn nhiều như vậy việc lực mỗi người có thể lựa chọn con đường không chỉ một đầu nhưng là vì về sau tiềm lực cùng tấn thăng phần lớn người đều chỉ chọn một hai đầu dĩ nhiên cũng có lựa chọn càng nhiều thiên tài bất quá dạng này thiên tài cuối cùng có chút thảm trừ tên kia bên ngoài đại bộ phận đủ ca ở phong hào truyền kỳ giai đoạn không còn có tiến một bước khả năng nhưng là ta để lại cho ngươi con đường khác biệt nói đến đây vua điên lần nữa dương dương đắc ý lên sinh tử biến hóa chỉ cần ngươi nắm giữ đầu này con đường tuổi thọ của ngươi liền sẽ vô hạn dài ra mà lại nói theo một cách khác ngươi còn chưa phải chết có dạng này tiền đề ngươi chỉ cần chậm dài phát triển liền nhất định có thể đạt tới giai đoạn kế tiếp hh ắ c ắ c phụ thân ngươi ta lợi hại không câu nói này xuất hiện thời điểm g ô hẹ tật trong đầu đã xuất hiện vua điên chống lạnh tiêu ngạo tự mãn dáng vẻ rồi nhưng là g ô hẹ tật nhưng không có trào phúng đối phương bởi vì thật sự như là vua điên lời nói sinh tử biến hóa con đường này thật sự rất lợi hại v u a điên ngay từ đầu chính là chạy trường sinh bất tử đi mà không phải cái gì trường sinh bất lão chỉ là biến hóa đã không còn hiện tại chỉ còn suốt sinh tử hy vọng sẽ không quá kém gỗ ẹ n tờ giấy lòng nghĩ đến mà giờ k h ắ c này v u a điên vậy cuối cùng nói ra gỗ ẹ n t ậ t chuyện quan tâm nhất trên lệch thời gian không nhiều lắm ta nghiên cứu đầu kia quái dị con đường để cho ta tinh lực trở nên rất kém cỏi chỉ là cho ngươi nhắn lại vậy mà liền cảm thấy m ỏ i m ệ t nhi tử ngươi nhất định phải mạnh lên a ta đầu thứ nhất con đường nhưng là sẽ bởi vì các ngươi những này hậu duệ cường đại mà cường đại a a ta nói nhóm rồi chớ để ý ai còn không có trẻ tuổi q u a sao ta chỉ là phạm vào nam nhân thiên hạ nhóm đều sẽ phạm sai lầm hiện tại ngồi vào cái ghế kia bên trên trả lời vấn đề của nó đem ngươi thu hoạch được ta lưu lại hết thảy v u a điên hi hi ha ha nói dù là đến cuối cùng muốn biểu hiện một chút phụ thân vi nghiêm cũng là không có bất kỳ cái gì hiệu quả dù cho đứng ở chỗ này thật là v u a điên hậu duệ đối phương cũng chỉ sẽ nhà ránh đối với lần này gỗ ẹ tư tương đương có năm chắc dù sao tên khốn này lại bắt đầu giải đố giải đố nói một nửa lưu một nửa k h ố n nạn ngươi nhất định sẽ tại trong hầm phân chết đ u ố i gỗ hẹ tật nghĩ như vậy liền muốn hướng cái ghế đi đến mà ở lúc này một cỗ hơi yếu lực lượng dòm ngó hắn hoặc là nói cỗ lực lượng này là một cây cầu làm cho đối phương thấy được hắn cũng làm cho hắn thấy được đối phương nhìn xem bộ kia mặt mũi dàn mua gỗ hẹ tật mặt mỉm cười thu hồi ướt nhẹp hiền giả chi thạch trực tiếp ngồi xuống kia duy nhất trong ghế đem hai tay tại trước mặt giao nhau về sau chậm rãi nói hoan nên đi tới ta học viện phẫn nộ không hiểu tại cầu nối phía dưới xuất hiện ở gỗ h tật ầ m mắt bên trong một đốt lao nhân kia gào thét lớn nhưng là gỗ hẹ tật căn bản không có để ý tới bởi vì cái ghê q u a n đã tại trong đầu của hắn dò hỏi không quên sơ tâm câu tiếp theo là cái gì gỗ hẹ tật nháy mắt ngồi thẳng thân thể lấy vô cùng nghiêm túc giọng điệu hồi đáp nhớ kỹ sứ mệnh ông hào quang đại tác ánh sang trói mắt trực tiếp chặt đứt cầu nối có chút rung động xuất hiện ở toàn bộ học viện bên trong có chút giống là địa chấn mà ở bốn mươi hai năm trước cảm thụ qua loại chấn động này vẹn đ ờ xa trực tiếp giống to ta học viện là của ta ai cũng không thể đem hắn cất đi gào thét lớn lao phụ nhân trực tiếp đánh về phía lao hoàng đế nàng cho rằng hết thảy đều là đối phương d ở cho quỷ như vậy tự nhiên là muốn xử lý lão hoàng đế đây đối với lão phụ nhân t ớ i nói đã sớm trở thành một loại bản năng căn bản sẽ không để ý đối phương đến tột cùng là ai mà lão hoàng đế cũng không có để ý tới lão phụ nhân hắn b ộ i vã hắn nhất định phải tại một bước cuối cùng hoàn thành trước tìm tới mô đốt học viện là của hắn hắn tuyệt đối không thể giao cho những người khác nơi này quyền lợi tài phú cùng với vĩnh sinh đều là hắn một cái là mình lão hoàng đế trực tiếp hướng mặt đất phóng đi mà lão hoàng đế vừa đi lão phụ nhân theo sát phía sau a lan thì là hơi dừng lại một chút về sau lúc này mới một mặt quỷ bí cùng đi lên bên trong góc tim ba t ứ c xoay người bỏ lên sắc mặt hắn trăng xám tràn ngập bất đắc dĩ nếu như có thể mà nói hắn hiện tại liền muốn rời đi không là căn bản sẽ không đến đến nơi đây mà là tại bản thân trong trang viên hưởng thụ sinh hoạt thế nhưng là tỷ tỷ của hắn vừa nghĩ tới bản thân vị tỷ tỷ kia tim ba tức càng phát ra bất đắc dĩ cuối cùng vị này ba tước chỉ có thể cắn răng đi theo mà giờ khác này gỗ ẹ tật thân thể liên miên run dậy gỗ ẹ tật có thể cảm nhận được một cô đặc thù lực lượng bị ngạnh sinh sinh từ cái ghế trong chỗ tựa lưng hướng về cuộc sống của mình gì hệ sẽ đi liền như là làm một cây cái đinh giống như bị một chút một chút nện vào hắn xương cổ dạng này đau đớn đối với gỗ hẹn tớ tới nói cũng không có cái gì mặc dù đau nhưng là có thể chịu được thậm chí hắn còn có nhàn tâm xem xét thân thể mình trong lỗ chân lông toát ra dầu máu khó trách muốn c h í ít truyền kỳ cấp bậc người bình thường thể một khi tiếp nhận dạng này lực lượng sợ rằng trực tiếp liền nổ tung ngay tại gỗ ẹ tớ suy tính thời điểm kia cô đinh nhập hắn xương sống lực lượng trực tiếp nổ tung bên hai của hắn tràn ngập nổ tung q u a n h m ì n h sau đó loại kia có chút quen thuộc bị c h é m bỡ để ép kéo dài đau đớn bắt đầu tràn ra khắp nơi mà theo lấy thời gian trôi qua dạng này đau đớn bắt đầu tăng lên cơ hồ có thể so với hắn lần thứ nhất bước vào siêu p h ả m lúc trước mắt của hắn một vệt nồng nặc màu đen xuất hiện s o đêm tối còn muốn thâm t h ú y đen tràn ngập tử vong cùng băng lãnh c ố lực lượng kia mang theo hắn không ngừng hướng về chỗ càng sâu mà đi băng lanh đóng băng gỗ ẹ、e、tật hô hấp băng lanh đóng băng gỗ ẹ、e、tật thân thể băng lanh đóng băng gỗ ẹ、e、tật linh hồn thậm chí liền ngay cả tư duy đều muốn bị đóng băng. Bởi vì, đây là tử vong gỗ h tật có thể xác nhận đây chính là tử vong mặc dù hắn không có chân chính trên ý nghĩa cảm thụ qua tử vong nhưng là nếu có tử vong lời nói chính là cái này bộ dáng tại thời khắc này mỗi một giây đều bị vô hạn kéo dài một giây hai giây ba giây thống khổ nhất là gỗ h tật còn có thể rõ ràng cảm nhận được thời gian trôi qua hắn không biết cố lực lượng kia muốn đem hắn kéo đến đi đâu hắn cảm giác không đến điểm cuối cùng nhưng có một chút gỗ h tật có thể xác định lại tiếp tục như thế hắn khẳng định phải chết không có chút gì do dự gỗ h tật mở ra trì đ ộ t ầm ầm dòng sông thời gian thao thao bất tuyệt bọn nước trợ lực phi tốc hướng về phía trước lần thứ nhất sử dụng trị đột tật gỗ ẹ tật cảm nhận được bản thân phản phất biến thành một con tạ sôi dòng mà xuống cá không chỉ có dùng ít sức còn làm ít công to hết thể chung quanh đều trở nên chậm nhưng hắn càng nhanh thử vong cũng vô pháp đuổi theo hắn nhất là làm đáy sông nước bùn lăn lộn mà lên tựa như một con bàn tay khổng lồ đem tử vong bắt được để gỗ ẹ tật thuận lợi vọt ra khỏi nồng nặc nhất tử vong đi tới sinh cơ một điểm màu trắng ấm áp màu trắng tại thời khắc này gỗ ẹ tật hết thể đau xót đều bị vớt lên rồi thân thể linh hồ hết thệ đều được chữa trị rồi thậm chí liền ngay cả sử dụng trì độn tật tiêu hao thời gian đều ở đây phục hồi từ từ đấy tự thân thời gian trôi qua tăng tốc chính là bản thân tuổi thọ tiêu hao ấm áp bên trong gỗ ẹ tớ dần dần hồi t h ầ n lại hắn bị đông cứng tư duy tại thời khắc này hoàn toàn buông lỏng trước mắt văn tự vậy bắt đầu từng hàng xuất hiện trải nghiệm sinh t ử vực phán định bên trong phán định thông qua thu hoạch được thiên phú một sống hoặc chết hai chết hoặc x in sống hoặc chết hấp thụ chung quanh tồn tại sinh mệnh lực đem biến thành thuần túy nhất tử vong chi lực công kích đối thủ của người hoặc là n g ư ơ i có thể phục sinh đã chết đi thi thể vì n g ư ơ i mà chiến chết h o ặ c sinh khi n g ư ơ i gặp công k ích lúc đem n g ư ơ i tử vong biến thành sinh cơ đem n g ư ơ i thu hoạch được một lần trị liệu lại có thể khôi phục thể lực tinh lực hoặc là có thể trị t r ù n g quanh ngươi tầm mắt bên trong mục tiêu đánh dấu một thi h u y ể n sống hoặc chết lúc n g ư ơ i di động trở nên chậm chạp lại ngươi tử vong chi lực dung nạp hạn mức cao nhất vô pháp vượt qua ngươi tâm cùng thể một phần năm tổng cộng hiện là diệt cấp đánh dấu hai thi triển chết học sinh thời ngươi đủ khả năng thừa nhận hạn mức cao nhất vì người tâm cùng thể một phần năm tổng cộng hiện là diệt cấp đánh dấu ba làm vượt qua hạn mức cao nhất lúc đem ngươi tiếp nhận tương ứng tổn thương đánh dấu bốn phục sinh thi thể cần mỗi cách một đoạn thời gian liền bổ sung tương ứng tử vong chi lực đánh dấu năm trị liệu chung quanh trong tầm mắt mục tiêu lúc ngươi cần n g o à i định mức hao phí một chút thể lực sống hoặc chết chết hoặc sinh vô hình gỗ ẹ tớ trong đầu nổi lên một đám đánh bóng truyền bội tử sau đó chính là dị cấp đây là xương hào truyền kỳ trình độ sao gỗ ẹ tớ có chút không quá xác nhận bởi vì hắn cũng không có cảm nhận được vua điên nói con đường ở hắn trước mắt chỉ là thiên phú là của ta thực lực còn không có chân chính đạt tới phong hào truyền kỳ trình độ vẫn là nghề nghiệp đẳng cấp gỗ ẹ n tật lấy lòng suy đoán cùng lúc đó một viên chìa khóa từ cái ghế tay vịn nơi dâng lên gỗ ẹ n tật thuận tay cầm lên về sau càng nhiều văn tự hiện ra tới hiệu trưởng chìa học viện đây là đại biểu cho học viện hiệu trưởng thân phận chìa khóa nắm giữ lấy cái này chìa khóa ngươi hoàn toàn có thể tại học viện bên trong muốn làm gì thì làm liền như là đợi trước hiệu trưởng mổ ợt giống như thích làm nhất sự tỉnh chính là nửa đêm đi ký túc xá gõ cửa lại hoặc là ở đây tẩm đổ ngươi sống hoặc chết cùng chết học sinh thiên phú nơi này là tốt nhất nơi trốn hiệu quả một hiệu trưởng quyền lợi y hai hiệu trưởng quyền lợi, hai, ba, hiệu trưởng quyền lợi. 4, tầm bộ. hiệu t r ư ờ n g quyền lợi ý, cùng t hai i ê n bất luận cái gì học viện lao sư bảo an học sinh chở một chút nhân viên đều nhất định phải một trăm linh phục tù ngươi không phải sẽ gặp vận rủi hiệu trưởng quyền lợi khi ngươi thân ở học viện phạm vĩ vi lúc ngươi có thể tùy ý xuất hiện ở tùy ý bên trong phạm vi mà nên có sinh vật đối với n g ư ơ i sinh ra ác ý lúc học viện sẽ không ngừng hấp thụ đối phương sinh cơ làm tiến hành cái này một thao tác lúc ngươi không cần tiêu hao bất luận cái gì thể lực cho đến đối phương tử vong hoặc là từ bỏ ác ý đồng thời ngươi có thể sử dụng hấp thu mà đến sinh cơ vì người nào đó gia tăng thời gian ngắn may mắn nhưng không thể là chính ngươi tầm bổ chỉ cần tại học viện bên trong thân thể của ngươi thiên phú linh hồn đều sẽ thu hoạch được chậm rãi tầm bổ hiệu quả ngươi ở nơi này sẽ ra tốt khôi phục lại chậm mạch lên cho dù là không thể n ị c h t ổ thương cũng có thể lấy đại lượng sinh cơ đến xoay chuyển đánh dấu một nó là đặc t h ủ nó vô pháp rời đi nơi này bởi vì học viện ở đây đánh dấu hai khi ngươi hành xử quyền lực lúc mời búng ngón tay đánh dấu ba sinh cơ không phải chống g ô n g chế tạo ngươi cần hấp thu tử vong như bóng với hình đáng tiếc ngươi vô pháp chân chính trên ý nghĩa tùy ý chuyển đổi hiệu t r ư ở n g c h ì a g ô ẹ n tớ nhìn trước mắt chìa khóa tại có chấp trưởng g i ả chìa thiên đường lướt quán lúc hắn liền đối học viện chìa khóa sẽ là cái gì bộ dáng có không ít suy đoán chỉ là nhìn xem trong tay chìa khóa gỗ ẹ n tớ nhưng có chút bất đắc dĩ hiệu trưởng quyền lực ư lại một lần v u a điên ác thú vị nhất là kia búng ngón tay đây là chú ủ h ni bị h ữ sao vẫn là tự nhận là rất soái nhìn nhìn lại đánh dấu bên trong nói rõ đi v u a điên giá hỏa này là g i ã thú động tình sao bất quá tầm bộ lại làm cho gỗ ẹ、e、tân minh bạch càng nhiều khó trách bị thương v u a điên sẽ về tới đây bởi vì nơi này chữa thương quá dễ dàng không thể n ị c h thương thế đều có thể khôi phục nhưng cần đại lượng sinh cơ sinh cơ không thể chống giống chế tạo thử vong như bóng với hình vô pháp chân chính trên ý nghĩa chuyển đổi là bởi vì biến hóa sao theo bản năng gỗ ẹ、e、tân chấp trưởng giả chìa thiên đường lữ quán liền xuất hiện ở gỗ ẹ、e、tật trong tay cùng hiệu trưởng chìa song song đặt chung một chỗ lập tức gỗ ẹ、e、tật nghĩ tới càng nhiều trong nội tâm có càng nhiều nếm thử nhưng đó là chuyện sau đó rồi hiện tại tự nhiên là xử lý những cái kia kẻ xông vào cũng dám ở hắn học viện bên trong n h á o sự thật sự là không thể tha thứ nghĩ tới đây ba búng tay thanh thúy gỗ ẹ、e、tật nháy mắt biến mất không thấy gì nữa chương 299, m ớ i gặp 2022-07-18 t á c giả đổi phế long chương hai mới gặp lão hoàng đế vọt ra khỏi mặt phía nam bảo vệ nơi vọt ra khỏi học viện tổn hại đại môn trực tiếp hướng về thiên đường lữ quán mà tới trong tay hắn hiệu trưởng mộ ợt trưởng tử x ư ơ n g đầu cáo chi lấy hắn hiệu trưởng văn phòng là ở chỗ này đồng dạng mộ đột cũng ở đó đáng chết mộ đ ộ t lão hoàng đế khuôn mặt v n m è o chửi bởi nói thời khắc này lão hoàng đế sớm không có trước thông rong bình tĩnh mặc dù đang ở m ộ đột một lần nữa xuất hiện lúc hắn cũng rất giật mình nhưng là hắn nhưng không có đem đối phương để ở trong mắt bởi vì bằng vào vận khí thu hoạch được thiên đường lữ quán đối phương căn bản không có khả năng đụng vào học viện 42 năm tình căn bản chính là một lần ngoài ý muốn, mà chế tạo ngoài ý muốn tên một mà trước tạo chế sự là kia. ý ý đồng ã đã chết. hiệu trưởng ợt đã không ở trên thế tiêu trưởng ợt trên Vị giới r ở này mộ i Sở dĩ, Lao o h à đế thời i n tưởng vững c ắ hắn c trước được cốt càng xác năm tình không lại lần tới diễn. Nhất là khi hắn lấy được hiệu trưởng ợt trưởng cốt về sau, càng là xác nhận điểm này. Đồng mộ điểm tới ợt tự t sự sẽ sau, khi hiệu hài h lại là lấy là về xác nhận còn có hiệu trưởng m ộ a ợt lưu lại câu đố là căn bản không cách nào phá giải mà chỉ cần không cách nào phá giải vậy liền vô pháp tiến vào hiệu t r ư ở n g văn phòng bởi vậy muốn đi vào liền cần mặt khác nghĩ biện pháp trừ phi là lợi dụng huyết mạch đây là lưu truyền tại hoàng thất bên trong một loại bí thuật vốn là vì phân biệt h ả i tử phải trăng thân sinh còn hắn thì sơ sơ thay đổi trong đó một ít nghi thức để cho có huyết mạch kế thừa đặc tính bất quá loại này kế thừa đặc tính cần đầy đủ độ đậm của hết u y thống mới có thể hoàn thành mà muốn đạt tới h o à n mỹ càng là cần một cái khoa trương độ đậm của hết u y thống tia trình độ cơ hội là đem tự mình phục chế bình thường lao hoàng đế tự nhiên không có loại này bản sự nhưng là hắn lại có thể vận dụng hoàng thất âm thầm lực lượng đem hiệu trưởng mùa ợt còn sót lại trên thế giới này hậu duệ tận khả năng toàn bộ tìm tới sau đó toàn bộ dùng để tế luyện trong tay hài quất cũng đang bởi vì này dạng trong tay hắn hải cốt mới tại học viện có loại trùng thần k ý tác dụng tiến về hiệu trưởng văn phòng không có chìa khóa làm sao bây giờ người khác có lẽ sẽ đi tìm chìa khóa nhưng lão hoàng đế khác biệt thói quen bá đạo hắn trực tiếp xứng một cái chìa khóa hết thảy hết thảy cũng như cùng dĩ v ã n g bình thường không có vượt khỏi tầm kiểm soát của hắn có thể mộ đột l ã o hoàng đế lần nữa gầm nhẹ hắn không biết mộ đột làm sao tiến vào hiệu trưởng văn phòng hắn chỉ biết hắn muốn để đối phương chết chết được cặn bã cũng không thừa hắn tin tưởng mình có thể làm được điểm này dù là đối phương có thiên đường lữ quán cũng giống như vậy hắn tin tưởng chỉ cần đối phương không có chân chính nắm giữ học viện đối mặt có được hiệu trưởng mổ ợt rất nhiều hậu duệ huyết mạch ra chỉ trưởng t ử hải cốt hắn liền nhất định sẽ không là đối thủ hắn tin tưởng vững chắc điểm này sở dĩ khi thấy gỗ hẹ tân xuất hiện ở trước mặt hắn thời điểm vị này lao hoàng đế không chút nghĩ ngợi liền giơ lên trong tay hải cốt quỳ xuống cho ta sám hối đi không phải đem người vĩnh đoạn thâm nguyên lao hoàng đế sát ý bừng bừng trong tay hải cốt đầu lâu càng là tách ra nồng đậm chí cực huyết tinh quang huy từng đạo đỏ tươi thân ảnh tại huyết tinh quang mang bên trong như ẩn như hiện tổng cộng tám đạo hoặc cao hoặc thấp hoặc nam ho không hoàn toàn giống nhau nhưng có một chút lại là một dạng đó chính là mỗi một cái đều có được khí tức kinh khủng mỗi một cái đều làm đuổi theo vẹn đờ xa tim bá tức sắc mặt đại biến bởi vì hai người có thể rõ ràng cảm thấy được cái này tám đạo thân ảnh bên trong tùy ý một đạo đều có thể dễ dàng xé nát bọn hắn những này là hiệu trưởng hậu duệ không nạn ngươi vậy mà dùng huyết tế lao phụ nhân sơ sơ p h â n rõ lập tức liền hô to lên tiếng bén nhọn tiếng la bên trong lao hoàng đến nợ đủ cười bọn hắn còn sống cũng là phế vật không bằng để cho ta phế vật lợi dụng một chút trong bọn họ mỗi một cái đều bị ta dùng vạn người huyết tế qua bởi ọ n hắn m vì tiến về trấn áp phản loạn thứ hai thứ sáu quân cận vệ vừa lúc là tám vạn người mà lại khi hắn lần thứ ba viễn trinh thời điểm cũng không có phát hiện thứ hai thứ sáu quân cận vệ hạ lạc ngay cả một bộ thi cốt cũng không có tìm tới ngay lúc đó quân phản loạn đầu l ĩ n h thì lại lấy cực kỳ q u ỷ dị biểu lộ nói với hắn ngươi vĩnh viễn sẽ không biết đến đối phương biểu lộ lời nói hắn đến bây giờ đều nhớ rõ rõ ràng ràng thậm chí một mực tự hỏi hàm nghĩa trong đó là trọng yếu hơn là hắn lo lắng đối phương có âm mưu như gì nhưng bây giờ âm mưu là có nhưng lại không phải đối phương thậm chí đối phương bản thân cũng chỉ là một quân cơ thôi cái gọi là bùa v ử a khắc quần phản loạn chính là một trận b a cục còn chân chính bố cục người thì là hắn một mực tôn kính đ n h rể hoàng đế bệ hạ cái kê nguyện ý cấp cho hắn rất nhiều trợ giút đối mặt lời đồn nhảm không thèm để ý chút nào chỉ biết h o a n g d u n g yêu chiều t ỷ t ỷ của hắn đối với hắn yêu ai yêu cả đường đi anh dễ, hoàng đế bệ hạ bệ hạ tim ba tước nhìn xem lão hoàng đế âm thanh r u n r ậ y tại thời khắc này trung niên ba tước nghĩ tới càng nhiều t ỷ như theo thời gian trôi qua càng phát ra không thể nói lý cùng xa lạ t ỷ t ỷ làm ngươi không thể vứt bỏ một chút đồ vật lúc ngươi liền vô pháp đạt được mong muốn tim ta rất xem chọn ngươi ngươi là ta thích lý người thừa kế một t r ồ n g dù cho có đôi khi ngươi lộ ra rất ngây thơ mềm yếu lão hoàng đế nhìn lướt qua tim ba tước nói như vậy tỉ, tỉ của ta nàng ta đã nói rồi có đôi khi ngươi quá mức ngây thơ mềm yếu rồi nếu như ngươi có thể vứt bỏ những này đem ngươi là ta người thừa kế duy nhất lão hoàng đế cắt đ ứ t trung niên bá t ứ c lời nói trong mắt của hắn chỗ h i ể n hiện vô tình nhường cho người không rét mà run hồng hộc hồng hộc trung niên bá t ứ c hô hấp trở nên gấp rút hắn siết chặt trong tay thủ trưởng ta chỉ m u ố n biết tỉ tỉ của ta nàng đến tột cùng thế nào trung niên bá t ứ c m i ế n mạnh nàng rất tốt chỉ bất quá thay thế ta tiếp nhận học viện p h ả t vệ trở nên hơi điên không thể nói lý thôi đợi đến ta trở thành học viện chủ nhân hết thầy liền sẽ khá hơn ta giết ngươi đối mặt lão hoàng đế đương nhiên lời nói tim ba tức giống giận xuống tới nhưng sau m ộ t khắc phanh một tiếng vang trầm bên trong tim ba tức liền lấy tốc độ nhanh hơn bay trở về ngã xuống đất lại làm ộ t ngụm máu tươi p h ư ớ u n ra ai tim ngươi thật sự khiến ta thất vọng ta vốn cho là ngươi chỉ là đơn thuần ngây thơ m ề m yếu tôi h không nghĩ tới ngươi còn vô pháp tỉnh táo phân tích tình huống trước mắt có bọn chúng tám cái tại bất kỳ người nào cũng không thể tại học viện bên trong làm bị thương ta ta chính là chủ nhân nơi này ta chính là đế quốc hoàng đế lão hoàng đế giơ cao hai tay lớn tiếng tuyên bố khí thế ngập trời khiến mặt đất đều khe chấn động Vô về hình kinh phong, thổi hướng về phía phương hướng. bốn mới tắm Ta lão à này. là chủ nhân nơi này. Học viện là của c nhân không nơi viện ta. Ta sẽ phụ nhân đối mặt với phảng phất trông coi hết t h ể lão hoàng đế vẫn là không hề nhượng bộ chút nào chấp niệm trong lòng để vị lao phụ này người nhìn về phía a lan nhìn về phía tim ba tước nhìn về phía gỗ hệ tờ liên thủ đi để chúng ta một đợt đem cái này khốn nạn xử lý chuyện sau đó chúng ta về sau lại nói lão phụ nhân đề nghị đương nhiên a lan dẫn đầu hưởng ứ n tim ba tức lao đi khỏe miệng máu tươi tùy theo đứng lên hắn nhẹ nhàng dây rủa bàn tay một chi hẹp d à i kiếm mảnh xuất hiện ở trong tay của hắn mặc dù không có ngôn ngữ nhưng là hành động nhưng nói do hết thảy chỉ có gỗ ẹ -E、tật giữ im lặng một màn này để lão phụ nhân cảm thấy ngoài ý mớn t ạ i ý nghĩ của nàng bên trong bất luận là gỗ ẹ -E、tật vẫn là a lan đều là hiện giai đoạn nhất là kiên định minh hữu mới đúng bởi vì hai người đối học viện đều là nhất định phải được đặc biệt là gỗ ẹ -E、tật gỗ ẹ -E、tật đã thu được bộ phận học viện trường không quyền càng là không thể nào từ bỏ nhưng vì cái gì gỗ ẹ -E、tật không mở miệng chẳng lẽ gỗ ẹ -E、t ậ muốn từ bỏ sao lão phụ nhân lấy lòng âm thầm lo lắng đến như tim ba tước một cái đơn thuần ra hỏa căn bản không bị lao phụ nhân để ở trong lòng loại người này trừ sung làm phá o hôi đệm l ư n g bên ngoài căn bản không có bất luận cái gì tác dụng ha ha ha trên thế giới này luôn luôn không thiếu hụt người thông minh mô đốt ta đối với ngươi lựa chọn sáng suốt thật bất ngờ nhưng là ta vui lòng tiếp nhận ngươi hiệu chung đem thiên đường lữ quán giao cho ta mang ta đi hiệu trưởng văn phòng về sau ngươi chính là ta thần tử một trong rồi lao hoàng đế cười to lên hắn lấy một loại mệnh lệnh giọng điệu đối gỗ hẹ、e、tờ nói mô đốt ngươi không nên tin hắn lao phụ nhân vội vàng hô còn muốn nói càng nhiều lao phụ nhân trực tiếp bị hai đạo huyết tinh chi linh quân lấy không còn có cơ hội mở miệng nhìn xem vướng trái vướng phải lao phụ nhân lao hoàng đế cười lạnh một tiếng hắn quay đầu nhìn về phía gỗ ed tờ đi thôi nói lao hoàng đế liền muốn cất bước tiến lên đi ra hai bước liền phát hiện gỗ ed tờ động cũng không động ngược lại dùng một loại ánh mắt quái dị nhìn xem hắn phảng phất như là đang nhìn một cái cảnh ngu lao hoàng đế cho mày dẫn đường lao hoàng đế một lần nữa nói mà lần này gỗ ed tờ lên tiếng hắn khẽ thởi ngươi chẳng lẽ một mực không có phát hiện một điểm biến hoa sao gỗ e d t e r mở ra hai tay hỏi theo đối phương nhìn thấy hắn bắt đầu hiệu trưởng quyền lợi đều không ngừng lấp lóe quần quân không tuyệt hấp thu đối phương sinh cơ nhất là làm đối phương có vẻ như đại độ nói ra ta rất tình nguyện tiếp nhận ngươi hiệu chung như vậy lời nói về sau k i ê u hấp thu tốc độ nhanh trước đó gấp m ư ờ i không hề nghi ngờ đối phương căn bản không có bỏ qua hắn tính toán thậm chí ác ý càng phát nồng độc rồi chỉ có cái này dạng mới có thể tạo thành hiệu quả như vậy mà lại theo hiệu trưởng quyền lợi sử dụng gỗ e d t còn phát hiện càng nhiều tại hiệu trưởng quyền lợi bên dưới bị hấp thu sinh cơ người tựa hồ là không có chút nào phát giác t h ư ợ n h ư là nước cấm nấu hết xanh bình thường chờ đến chân chính phát hiện lúc chính là tử vong đối với vua đ i ê n loại này ăn bài gỗ e ẹ tớ bày tỏ khẳng định hắn rất thích loại này b ấ t lo dùng ít sức phương thức chiến đấu cuối cùng là một cái chính sự gỗ e ẹ tớ đánh giá lấy vua đ i ê n mà lấy được gỗ e ẹ tớ nhắc nhở lão hoàng đế lại giống như là đột nhiên bừng tỉnh bình thường ừ m xảy ra chuyện gì đây là cảm thụ được thân thể mình nội bộ biến hóa lão hoàng đế thất kinh nhưng lại không có biện pháp gì bởi vì lão hoàng đế đột nhiên phát hiện vốn là dán mua bản thân càng phát dán mua lên thậm chí ngay cả di động đều trở nên vô cùng khó khăn không là hô hấp đều trở nên khó khăn ta lão hoàng đế còn muốn nói cái gì nhưng là lời nói vẫn chưa nói xong liền ngửa mặt lên trời té ngã trên đất hô hấp trở nên cực kỳ yếu ớt lúc này lão phụ nhân tim b á tức mới phát hiện tại tinh hồng quang mang bên dưới l ã o hoàng đế so trước đó giàn mua rồi không chỉ gấp mấy lần nếu như nói trước đó là sáu mươi tuổi khoảng chừng lời nói lúc này chính là giàn mua nhìn không ra cụ thể tội tác chỉ biết là gần đất xa trời rồi gộ ẹ tờ tại sao vậy đợi một lát mới nhắc nhở lão hoàng đế đương nhiên không phải hảo tâm nhắc nhở g ô hẹ tớ đối với địch nhân cũng sẽ không ôm lấy thiện ý hắn càng quen thuộc để cho địch nhân chết không rõ ràng nếu như không phải là vì nghiệm chứng một cái ý nghĩ lời nói hắn sẽ giữ im lặng đợi đến lao hoàng đế trực tiếp tử vong hô hô lão hoàng đế ha to miệng muốn thở dốc nhưng là căn bản là vô dụng hắn chỉ còn lại có và o khí không có xuất khí t ử vong sắp giáng lâm nhưng lão hoàng đế còn không có từ bỏ hắn siết chặt trong tay hải cốt đầu lâu muốn làm đánh cược l ầ n c u ố i ba thanh thúy búng tay âm thanh bên trong gỗ h tớ như tệ lẹo xuất hiện ở lão hoàng đế bên người khoát tay liền đem viên kia hài cốt đầu lâu giữ tại ở trong tay hai cốt quần trượng đây là lấy v u a điên trưởng tử xương sọ chế luyện đặc thù đạo cụ lão hoàng đế dùng nó sát hại tám vị v u a điên hậu duệ lại lựa chọn dùng tám vạn người tế luyện nó để tám vị v u a điên hậu duệ biến thành tám cái huyết tinh chi linh hiệu quả một huyết tinh chi linh hai gia t r ỉ ba khống chế huyết tinh chi linh triệu hồi ra tám đạo có được lệ cấp công kích phòng ngự huyết tinh chi linh bọn chúng có thể hóa thành vô hình cũng có thể tùy ý xuyên qua kiến trúc mỗi một cái đối mặt bọn chúng sinh vật đều cần tiến hành một lần tâm không thua kém hai phán định phán định chưa thông qua sẽ trực tiếp lâm vào hỗn loạn sợ hai trạng thái gia t r ỉ khi tiến vào học viện phạm chủ lúc huyết tinh chi linh công kích phòng ngự đề cao vì cung cấp đồng thời có thể sơ sơ q u ấ y nhiều học viện quy tắc vận chuyển k h ô n g chế mỗi một lần thao túng huyết tinh chi linh đều cần hoàn thành một lần huyết tế chí ít cần hai trăm linh kg mới mẹ huyết t ư lúc huyết tinh chi linh sẽ mất khống chế phản vệ đánh dấu hai cốt quyền trượng là đặc thù vật phẩm vô pháp mang ra bí cảnh thu hoạch được huyết tinh linh dự g ô ẹ tớ có chút hăng hái xem xét hải cốt quần trượng nhưng là khi nhìn đến đánh dấu vô pháp mang ra bí c ả n h lúc lập tức hứng thú đ ạ i giảm nhưng là tám phần huyết tinh vinh dự thì để hắn khỏe môi vệt lên quan trọng nhất là huyết nha chi linh vậy mà chuyển đến khát vọng thu hoạch ngoài ý liệu g ô ẹ tớ đánh giá như thế lấy hắn không có lập tức để huyết nha chi linh n u ố t ăn mà là đem ánh mắt nhìn về phía bị đoạt đi hải cốt quần trượng bắt đầu hết sức tìm kiếm t ù y thân dược vật lao hoàng đế làm càm tạ ta nhường cho người tiễn n g u y ê một đoạn đường đi cô ẹ tớ nói hướng phía cách đó không xa nhìn lại học viện chỗ cửa lớn chết đi trưởng tàu hẹ đ hắn đứng lên loạn trà loạn trọn g mà hướng về nơi này đi tới vậy hạ vậy hạ trong miệng hắn hô hào lay động thân thể dần dần bình ổn bước đi vậy càng lúc càng nhanh chờ đến đến nơi đ â y lúc thì là phát ra tựa như dã thú gào thét vậy hạ ngươi tại sao phải hại ta mang theo không cam l ò n g phẫn nộ oán hận tiếng giống trưởng tàu h ẹ đổ đánh về phía lao hoàng đế tùy theo đem đối phương kéo hướng về phía trong bóng tối ngay sau đó chuyến tới căn xé nuốt thanh âm khiến tim bá tức không rét mà run vị này trung niên bá tức nhìn xem gỗ hẹ tật muốn nói cái gì nhưng là đối mặt với mỉm cười gỗ e t n t vị này trung niên bá tức cuối cùng lại cũng không nói gì ra tới chỉ là đem mũ giả có chút ép xuống mà lao phụ nhân lại k h á c rồi nàng hoảng sợ nàng không hiểu nàng n g h i hoặc nàng hỏi thăm mô đốt ngươi lao phụ nhân thăm dò mà hỏi thăm gỗ e t n t nhìn lướt qua lần nữa lóe lên hiệu trưởng quyền lợi đ ấ y lòng yên lặng cảm thán thật sự là tốt diễn kỹ lúc này lao phụ nhân không có biểu lộ ra một tia một hào ác ý thậm chí trong mắt còn mang theo từng tia từng tia quan tâm cảm giác nhưng mà thực tế đâu ước gì hắn đi chết đối với lần này, gỗ hẹn tớ không quan trọng, dù sao đối phương chỉ là một lâm thời hợp tác đồng bạn thôi. So với cái này lâm thời hợp tác đồng bạn, gỗ hẹn tớ càng để ý đối phương bên người một mặt bình tĩnh a lan. gỗ hẹn tớ mặt mỉm cười hướng về phía đối phương hạ thấp người hành lễ nói. a lan nữ sĩ chúng ta hẳn là lần đầu gặp mà ta. không không không. ta xưng hô sai rồi ta hẳn là tôn xưng ngài vì. hiệu trưởng mô ợt mới đúng. cái gì. lão phụ nhân, tim b á tước giật mình. hai người cấp tốc lui lại, dùng kinh nghi bất định ánh mắt đánh giá a lan. bọn hắn bản năng không tin gỗ ẹ n tớ lời nói. nhưng là, bọn hắn cũng biết có vẻ như n ắ m trong tay học viện gô ệ tật không cần thiết đối với chuyện như thế này lừa gạt bọn hắn chỉ là tiếng tăm lừng lẫy thực lực làm người ngưỡng vọng hiệu trưởng mộ ợt làm sao biến thành a lan mà lại không chỉ có bề ngoài thay đổi ngay cả giới tính cũng thay đổi cái này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra trong lòng hai người tràn đầy nghi vấn đặc biệt là lao phụ nhân nàng cảm giác hôm nay gặp không thể tưởng tượng nổi sự kiện so với nàng trước đó trải qua mấy chục năm đều muốn nhiều lao hoàng đế b ố cục mộ đ t càng hơn một bậc hiện tại học sinh của nàng a lan lại là biến mất hiệu trưởng mộ ợt hiệu trưởng, lao phụ nhân nếm thử la lên a lan cũng không để ý tới lao phụ nhân la lên mà là dùng một loại vô cùng hiếu kỳ ánh mắt đánh giá gỗ hẹn thở người là làm sao phát hiện a lan dò hỏi lao phụ nhân hô hấp cứng lại hơi thở tim ba tức cho mày a lan hỏi lại đã nói rõ hết thảy a lan chính là biến mất hiệu trưởng mộ ớt hiệu trưởng không có biến mất mà là biến thành nữ tính a lan vẫn giấu kín tại học viện bên trong đạt được cái kết luận này hai người tâm càng không ngừng chìm xuống dưới tim ba tức là đơn thuần cho là mình ứng phó không được loại này rõ ràng xen lẫn đại âm hưu sự kiện lao phụ nhân đó chính là đơn giản nhiều nàng nghĩ tới rồi nàng đối a lan đã từng làm hết thảy lập tức lão phụ nhân thân thể liền run rẩy lên là bị hủ thời khắc này lão phụ nhân lòng tràn đầy sợ hãi còn nhớ rõ ngươi lấy hamster bộ dáng xuất hiện ở trước mặt ta sao gồ e tớ vừa lên tiếng nói một bên cha xét hiệu trưởng quyền lợi vốn nên l ó lên hiệu trưởng quyền lợi giờ phút này không hề có động tính gì nhưng gồ e tớ xác nhận a lan đối với hắn tràn đầy ác ý là một loại nào đó cơ chế sao gồ e tớ suy đoán bắt đầu kéo dài thời gian hamster ta xác nhận ta ngụy trang không có vấn đề hết thảy đều là hoàn mỹ vô khuyết a lan nhăn lại lông mày thanh thúy thanh âm bên trong mang theo vô cùng tự tin cùng không hiểu n g ư ơ i biến thành hamster dáng vẻ là hoàn mỹ vô khuyết nhưng là n g ư ơ i xuất hiện thời cơ cũng không phải là hoàn mỹ vô khuyết gỗ hẹ、e、tớ nhắc nhở l ấ y thời cơ a lan càng phát ra không hiểu quen thuộc thật là đáng sợ một chút n g ư ơ i biết đồ vật ta không có khả năng biết rõ mà một chút ta biết rõ đồ vật ngươi cũng không khả năng biết rõ nếu như nguyên bản ngươi không nên biết đến tin tức lại biết vậy chỉ có một khả năng những cái k i a ta biết rõ tin tức nguyên bản là ngươi lưu lại thì như hiện giả chi thạch làm ở ra hiệu trưởng văn phòng chìa khóa chuyện này g ô h tật trầm rãi nói a lan hai mắt nhữ lại chỉ là chuyện này a lan thở dài còn chưa đủ hả khi ngươi đột nhiên xuất hiện ở trước mặt ta lúc hết thẻ liền đều là đột ngột mà ở dạng này đột ngột bên dưới bất kỳ cái gì khả năng đều trở nên vô cùng lớn lên có một vị thám tử lừng danh từng nói qua loại bỏ hết thẻ không có khả năng dù là đáp án k i a lại không thể tư nghị cũng chính là chân tướng cứ việc ta thật không nghĩ tới ngươi vậy mà lựa chọn trở thành nữ nhân g ô h tật nói trên mặt thần sắc mang theo không nói ra được phức tạp ở thời điểm này hắn mới hiểu được vừa liên sự xưng hô này hà nghĩa nếu như là hắn đối mặt tử vong cùng trở thành nữ nhân hai lựa chọn hạn tỷ lệ lớn là lựa chọn người trước dù sao dạng này cải biến không phải một mình hắn sự tình mà là sẽ ảnh hưởng đến chung quanh l i ê n tựa như vị k i a tướng thanh đại sư nói ba người đầu thai c h u y ể n thế chỉ có thể lựa chọn con rủa hai cái công con rủa cùng một cái mẫu vương tám chọn công con rủa còn dễ nói chọn mẫu vương tám làm sao bây giờ vẫn thật là không làm người rồi thật vẫn cho hảo huynh đệ đi trả giá quá khó khăn sở dĩ cô ẹ tới lựa chọn tử vong đương nhiên tốt nhất có lựa chọn thứ ba tì như chủ quản luân hồi vị đại nhân vật kia nói một câu được rồi ngươi vẫn là làm người đi đáng tiếc phần lớn thời điểm cũng không có chuyện tốt như vậy chỉ có thể là dựa vào chính mình đi đối mặt tử vong hoặc là chiến thắng tử vong từ một loại nào đó trình độ đi lên nói v u a điên hẳn là chiến thắng tử vong nhưng cũng không phải thật sự là trên ý nghĩa chiến thắng mà là thủ xảo như lợi kết quả chính là a lan xuất hiện lại hoặc là a lan bản thân liền là v u a điên một loại nào đó chuẩn bị ở sau theo bản thể tử vong mà trở nên không có ý nghĩa chuẩn bị ở sau đối với lần này g o e tật vô pháp xác định dù làm một mực quan sát đến a lan đều không thể xác định nhưng có một chút gỗ ẹ -e、tất là khẳng định a lan chỉ là bộ phận v u a điên cũng không phải là hoàn chỉnh bằng không cũng sẽ không là bộ dáng này mà là đã sớm nắm trong tay học viện rồi gỗ ẹ tất nhìn xem bẩn thỉu a lan mà ở lúc này a lan mới đột nhiên hồi thật lại ngươi xem h i ể u bút ký của ta cũng đúng dù sao ngươi thu được thiên đường lữ quán a lan hỏi trước sau đáp n ữ k h í rất là bình thản cũng rất tự nhiên phảng phất chính là tại trần thuật nhưng gỗ ẹ -e、tất lại là nợ nụ cười a lan so với hắn trong tưởng tượng còn muốn không trọn v ẹ cái này khiến gỗ ẹ tất loại bỏ a lan là vô điên hậu thủ khả năng nếu như a lan là vua điên chuẩn bị ở sau vua điên cho dù là vì giữ bí mật vậy nhất định sẽ cáo chi a lan càng nhiều mà không phải loại này toàn bằng a lan suy đoán r á n g vẻ còn có nữ tính bộ dáng trừ bỏ vua điên thức tỉnh rồi một loại nào đó không thể miêu tả mới tốt bên ngoài vậy liền chỉ còn lại có một cái khả năng lực lượng ảnh hưởng kia cố để vua điên sắp tử vong lực lượng đ ể từ cái nào đó nữ tính hoặc là nắm trong tay một loại nào đó đặc biệt con đường đến mức vua điên vì thoát khỏi con đường như vậy không thể không chế tạo a lan làm thế thân lại lo lắng sẽ bị phát hiện càng nhiều từ đó không có lộ ra bất luận cái gì bí mật vị kia nữ tính là ai đáp án không cần nói cũng biết chương ba trăm n ó i được thì làm được hai nghìn hai mươi hai n h ì n bảy t hai mươi tác giả đổi phế long chương ba trăm n ó i được thì làm được cùng v u a điên có quan hệ nữ tính kia thật là nhân số đông đảo nói là hàng trăm hàng ngàn cũng không đủ thậm chí có khả năng hơn vạn nhưng ở dạng này số lượng bên trong có thể uy hiếp được v u a điên lại thật cùng v u a điên khai chiến cũng chỉ có các nặng rồi nữ vu v u a điên cùng nữ vu bộc u phát chiến tranh cùng neo điểm thế giới trong lịch sử r ộ n g làm người biết khác biệt từ hiện tại tình huống đến suy đoán tỷ lệ lớn là vừa điên thất bại vẫn là thảm bại cái chủng loại kia không chỉ có bản thân không hậu duệ của mình vậy gặp nguyên rủa như vậy nữ vu có thể nguyên rủa vua đ i ê n hậu duệ vì cái gì không thể nguyên rủa vua đ i ê n tự mình đâu khẳng định nguyên rủa chỉ b ấ t quá vua đ i ê n đào thoát lấy không biết tên thủ pháp đào thoát lúc này mới có bây giờ a lan gỗ hẹn tật trong đầu lóe qua những tin tức này nhìn về phía nhìn chăm chú hắn a lan không khỏi nhẹ gật đầu không hổ là ngươi gỗ hẹn tật phát ra cảm thắn như vậy a lan lần nữa hiểu lầm nàng nhìn gỗ ẹ n t ậ ngữ khí tiếp tục duy trì loại kia ra vẻ lành đạt vậy ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ ngươi cho rằng ngươi có thể thắng ta sao g ô e d i t o cười ra tiếng nói thật alan thừa kế v u a điên bao nhiêu ký ức g ô e d i t o tạm thời còn không có xác định nhưng là alan đang làm ra vẻ làm dạng phương diện nhất định là cùng v u a điên giống nhau như lúc không, không thử một chút làm sao biết g ô e d i t o ho nhẹ một tiếng nói alan khuôn mặt ngưng lại tình huống cùng nàng trong tưởng tượng có chút khác biệt chiến đấu xem ra không cách nào tránh khỏi rồi kia tiên hạ thủ vi cường alan một n ắ m cốt kiếm đâm thẳng g ô e d i t o mà ở chỉ có g ô e d i t o có thể thấy tầm mắt bên trong hiệu trưởng quyền lợi vẫn không có phản ứng vẫn là không có phản ứng chẳng lẽ Gỗ ẹ tớ lưỡi ấ xuất y suy đoán. Mà giờ khác này, lòng Alan l nhiên hiện đoán. nhiên biến đổi. Kia sắc bén giờ đột đâm đột đổi. một tới cốt khác cái kiếm Kia Mà sắc kiếm trực tiếp nổ tung. Lưỡi kiếm nổ Flank. biến thành thật nhỏ như cùng lông châu bình thường c h â m trọn vẹn ngàn lệ bắt nhạc ă n trực tiếp đem gỗ ẹ、e、tớt bao phủ trong đó mà trôi kiếm thì là bị a lan thuận tay ném ra đặc thù ba động từ trên trôi kiếm tràn ra khắp nơi ra vô hình lực trường bên trong bạch sắc quang mang lấp lóe cái trước trói buộc gỗ hẹ、e、tớt thân thể cái sau thì phải khiến gỗ ẹ、e、tớt đâm n g bất quá những này đều không phải a lan đòn sát thủ chân chính đòn sát thủ là a lan trong tay một chi dược tề dược tề tại trong ống nghiệm nở rộ lấy làm người sợ hãi màu đen cái kia màu đen không ngừng lan lộn rõ ràng là tại ống nghiệm nội bộ nhưng lại giống như sương mù bình thường bao phụ tại a lan phần tay ngay sau đó càng phát ra nồng nặc màu đen biến thành một con mắt một viên t r ừ n g bóng rổ lớn nhỏ ánh mắt trong trắng mắt chiếm cứ tuyệt đại bộ phận trung gian thì là kim hồng sắc mắt dọc vẹn đờ xa tim ba tức chỉ là nhìn thoáng qua chi này dược tề cả người cũng không ăn lưu lại trong mắt càng là hiện ra một v ẹ kinh nghi bất định làm viên kia ánh mắt xuất hiện thời điểm tim ba tức lên tiếng kinh hô tân thế vẫn cẩn thận lão phụ nhân thì là bắt đầu hướng gỗ ẹ tật lấy lòng chỉ là tại hiệu t r ư ở n g quyền lợi lấp lóe bên trong trên người đối phương ác ý càng phát nồng đ ậ m lên rất rõ ràng lão phụ nhân vẫn như cũ tâm khẩu bất nhất mà ở đáy mắt chỗ sâu lão phụ nhân hiện lên một vệ trờ mong chỉ cần mô đ ộ t chết rồi kia học viện liền trả là của nàng hết thảy đều sẽ khôi phục bình thường dù sao kia là tận thế vẫn là đế quốc đương thời chuyên môn vì đối phó hiệu t r ư ở n g hao phí cực lớn tinh lực luyện chế đạo cụ lấy trong lịch sử cuối cùng một con đầm lầy hắc long ca mú nước bọt máu tươi làm cơ sở lại dung nhập vào một đầu độc nhãn cự nhân ánh mắt đây là hoàng thất chân tàng cụ thể làm sao tới lao phụ nhân cũng không biết nhưng nàng biết rõ cái này ánh mắt có các loại thần kỳ đến đáng sợ công hiệu đơn giản nhất tay cầm cái này ánh mắt người có thể để viên này ánh mắt bắn ra có thể xuyên thủng một mét dày sắt thép laser nếu như thích hướng tính cao lời nói còn có thể xem thấu người khác nội tâm thích hướng tính cao hơn lời nói thì có thể để viên này ánh mắt lực lượng gột rửa người nắm giữ thân thể để cho nhanh chóng tường đại cao nhất lời nói thì có thể nhìn thấy độc nhãn cự nhân hữ ảnh thu hoạch được một tia truyền thừa sở dĩ xác nhận viên này ánh mắt là độc nhãn cự nhân chính là bởi vì cái này hư ảnh cùng truyền thừa đáng tiếc là trừ đế quốc khai quốc hoàng đế bên ngoài không có bất kỳ cái gì một vị thành viên hoàng thất có thể đạt tới cao nhất trình độ thậm chí liền ngay cả kém một bậc vậy không đạt được dựa theo ghi chép tay nâng độc nhãn cự nhân ánh mắt khám phá người khác nội tâm thành viên hoàng thất một lần cuối cùng xuất hiện cũng là tại bảy mươi lăm năm trước rồi về sau kích phát độc nhãn cự nhân ánh mắt bắn ra nóng rực laser cũng phải lớn hơn phí chắc trở dưới tình huống bình thường hoàng thất chỉ cần chờ đợi có thiên phú người xuất hiện là tốt rồi nhưng là học viện xuất hiện hiện u t r ư ở g mô x u ấ tại hiện, hết thể tự nhiên thay đổi. Phải đổi. biết, tự t học viện xuất hiện trước, cái này độc nhãn nhân ánh mắt vẫn bị lý thế cho thế thần trước, cái độc cự viện vẫn giới người cho rằng là trên thế giới này rằng trên xuất mắt là bị lý khuất ỳ n ấ t tồn tại. Hiện tại, Hiện h k tại hạ vị vị tiên lão hoàng đế ngay lập tức sẽ làm ra cải biến đối phương triệu tập hoàng thất luyện kim thuật sư dựa theo trong truyền thừa phương pháp để độc nhãn cự nhân ánh mắt trở nên càng đơn giản thực dụng lên trên thực tế l u y ệ n chế thành công về sau đúng là đơn giản thực dụng nhưng ở đối mặt hiệu trưởng mua ớt lúc nhưng như cũ thất bại về sau tận thế vẫn trở thành học viện tài sản theo hiệu trưởng mộ ớt mất tích mà mất tích phần lớn người đều cho rằng là sợi độc thôn cái này đã cụ lao phụ nhân vậy một mực cho rằng như vậy nhưng theo a lan lấy ra tận thế vẫn hết thể đều trở nên hợp tình hợp lý lên bởi vì a lan chính là hiệu trưởng mộ ớt nhìn xem bị lông c h â u c h â m bao phủ lực trường c h ó i buộc quang huy c h ó i mắt gỗ hẹt ớt a lan giơ lên trong tay tận thế vẫn đi chết đi nàng gấm nhẹ trong tay ánh mắt hư ảnh bên trong lập tức hiện lên hồn mang suy to bằng ngón tay nóng rực xạ tuyến nhắm ngay gỗ hẹt mà đi sau đó、ba. thanh thúy búng tay âm thanh bên trong nóng rực xạ tuyến rơi vào khoảng không lông châu châm lực trường trói buộc lóa mắt quang huy tất cả đều rơi vào khoảng không gộ ẹ、e、n từ tuấn di đến a lan sau lưng a lan lập tức quay người nhưng ngay lúc này mặt đất bằng phẳng đột nhiên xuất hiện một cái hố ngay tại xoay người a lan lập tức mất đi cân bằng a lan giật mình đưa tay chống đất liền muốn lật nghiên g mà qua nhưng lại tại bàn tay của nàng chống đỡ mặt đất lúc k i a cứng rắn cục đá mặt đất nháy mắt biến thành một cái vũng bùn a lan không sai cùng phòng trực tiếp ngã vào vũng bùn chật vật không chịu nổi hiệu trưởng quyền lợi y cùng hiệu trưởng quyền lợi trực tiếp hấp thụ sinh mệnh lực khác biệt. hiệu trưởng quyền lợi y nửa đoạn trước nhìn như là kiến thiết không có chút nào y lực nhưng chính là loại ngày này thường tồn tại mới là trí mạng nhất mặt ngoài xanh đen v ũ bùn phía dưới vô cùng sốt u á lan lại là sắc mặt đại biến bởi vì nàng ngửi thấy k i a mùi vị quen thuộc la phân và nước tiểu lên men sau khí mê tan vị phối hợp với lao phụ nhân ẩ n nấp bản thân tồn tại nàng quá q u e n thuộc mùi vị này rồi nàng quen thuộc hơn chính là h ỏ a diễm gộ ẹ tớt trên ngón tay xuất hiện một vệ hòa diễm không á lan hô to gộ ẹ tớt lại tùy theo ngón tay giữa nhọn hòa diễm bắn vào khí mê tan hô rác k í c h liệt bạo tạc đinh t h a i nước góc nhưng không có bay loạt liệm một t o a b i ệ t kín tảng đá phong ốc chụp tại khí mê tan hô rác bên trong để uy lực nổ tung trở nên càng tập trung cũng làm cho uy lực trở nên càng lớn cuối cùng chính là a lan độc hưởng tim ba tước trợn mắt há hốc m ồ m mà nhìn trước mắt chiến đấu vị này trung niên ba tước chưa bao giờ từng nghĩ chiến đấu còn có thể cái này dạng sau đó nhìn một chút đứng ở đó gỗ e t t e r vị này trung niên ba tước nhịn không được lặng lẽ hướng về sau xê dịch nữa bước hắn phát thể đời này cũng sẽ không cùng gỗ e t e r là địch hắn thả ráng chết vậy tuyệt đối không được bị ném tới trong hầm phân y lại càng không cần phải nói hố phân sẽ còn nổ tung mà lại vừa mới a lan thế nhưng là hô lên một tiếng không hô lên thanh âm tự nhiên là miệng mở rộng vừa lúc hố phân nổ liễm bay loạn h ẹ tim ba tức đột nhiên cảm giác mình dạ dày có chút không thoải mái một bên lão phụ nhân thì l á sắc mặt tái xanh c ù n g tim ba tức buồn nôn buồn nôn khác biệt lao phụ nhân là ở đánh giá nàng cùng gỗ ẹ tật song phương hình thức về sau xác nhận bản thân cơ bản không có khả năng theo đối phương trong tay đoạt lại học việc rồi cái này khiến lao phụ nhân vô cùng khó chịu vậy không cam tâm nàng không có khả năng từ bỏ nhất định sẽ có biện pháp lão phụ nhân cái này dạng cáo chi lấy bản thân con mắt chăm chú nhìn c h ầ m c h ầ m chiến trường tìm kiếm lấy cơ hội sau đó nàng liền thấy gỗ ẹ、e、tật trên mặt hiện lên một cái vô cùng vui sướng tiêu dung gỗ ẹ、e、tật đương nhiên đã thoải mái không đơn thuần là bởi vì hắn cảm nhận được bên trong định bên trong tên hỗn đạn kia chiến đấu nhanh gọn cũng bởi vì hắn nói được thì làm được hắn nói muốn đem vua điên ném tới trong hầm phân hiện tại đã ném bảo mặc dù không có biện pháp chết đối, đối phương nhưng hắn phải cố gắng cho ăn bệ bụng đối phương ầm ầm ầm theo g ổ、e、hệ tật â m ý bên dưới nhà đá hố phân bên trong liệm bắt đầu xoay tròn liền như là là bị nhấn xả nước hóa bồn u cầu tự hoại liệm xoay tròn lấy dắt lấy a lan hướng về chỗ càng sâu mà đi sau đó nhà đá biến thành h i ê n đá thượng tâm liệm bắt đầu ngưng kết đồng thời cấp tốc hướng phía dưới tràn ra khắp nơi chỉ chốc lát sau liền đổi kịp a lan nhìn xem ngưng kết thành đá liệm a lan tuyệt đối không muốn khuất nhục bị phong ấn ở dưới đất liệm trong hố nàng đ ỗ n g nhiên vung trong tay tận thế vẫn ông nóng rực xả tuyến lần nữa hướng lên trước đó chỉ là to bằng vải nước vì thoát khỏi trước mắt khống cảnh a lan không có nương tay cơ hồ là lấy siêu công suất phương thức t h u ố c d i ụ c tận thế vẫn vê anh che lại mặt đất được mở ra a lan nhảy ra ngoài tim ba tước lão phụ nhân liên miên t r ố n tránh không riêng gì mùi vị trên thân còn dính n h ụ n liệu bọn hắn cũng không muốn muốn bị nhiễm một t h ầ n g ô ẹ tật không có t r ố n tránh một cái pha lê phòng đem hắn một mực bảo hộ ở bên trong tránh khỏi tác động đến thậm chí phía trên còn xuất hiện hai cái cần c á t nước bắt đầu nhanh chóng dọn dẹp pha lê phòng trên vách tường vết bẩn trên không trung a lan thấy cảnh này cảm nhận được nồng nạp n ụ c nhã vốn là phẫn nộ nàng lúc này liền như là làn ú i lửa phun trào bình thường một đột người vĩnh viễn không biết mặt người đúng là ai ta là tối cường giả mô ớt a lan cao như vậy âm thanh hô hào trong tay tận thế vẫn lần nữa bắn ra nóng rực xạ tuyến ba lại là một cái búng tay gộ ẹ tật nhẹ nhom né tránh nhưng là nóng rực xạ tuyến xạ kích cũng không có dừng lại ngược lại xạ tuyến kéo dài mà mượn nhờ xạ tuyến phản tác dụng lực a lan càng bay càng cao rất rõ ràng lúc này a lan cũng không phải vì công kích mà là thoát khỏi địa hình bên trên thế yếu bằng không sẽ chỉ tái diễn vừa mới một màn kia học viện phạm vi cũng không vẹn vẹn là mắt đất ta gỗ h、e、ẹ tờn nhìn xem bay lên a lan nhìn không được cười nói theo gỗ h、e、ẹ tờn tiếng cười học viện không trung liền xuất hiện gỗ l a n trực tiếp hướng về a lan đập tới né tránh không kịp a lan mắt thấy là phải bị đập trúng rồi ao ngong ngong phía sau lưng nàng nơi lại đột nhiên v ư ơ n một cái cánh quạt thấy cảnh này bất luận là lao phụ nhân vẫn là tim ba tức đều sợ ngây người bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới a lan sẽ dùng phương thức như vậy tránh né từ trên trời dáng xuống công kích cái này cái này tim ba tức thậm chí vô pháp hữu hiệu tổ chức nước nôn trên thực tế từ tiến vào học viện bắt đầu tim ba tức tự nhận là đã thấy đã trải qua rất rất nhiều làm hắn khiếp sợ sự tình nhất là vừa mới hố phân nổ về sau tim ba tức tự nhận là lại không còn kinh ngạc nhưng bây giờ vị này b á tức vẫn là kinh ngạc a lan còn là người sao tim ba tức nhịn không được rên gì nói lao phụ nhân trầm mặc không nói ánh mắt l ấ p lóe một bên gỗ ẹ tớ lại là vừa cười vừa nói nàng đương nhiên không tính ngươi không thật sự coi là hiệu trưởng m ộ a ợt thật sự biến thành một nữ nhân a mặc dù từ một loại nào đó trình độ đi lên nói chính là chỗ này á chuyện nhưng lúc ấy hiệu trưởng mùa ợt hẳn là làm sao chọn lựa một cái thích hợp nữ nhân này rất khó sở dĩ hắn lựa chọn chế tạo l i ê n như là chế tạo tom d ẽ di chiến tranh giết chóc khôi lỗi một dạng chế tạo a lan gỗ ẹ tật nhìn về phía trên bầu trời bay lượn a lan nói ra bản thân vừa mới suy đoán mà giờ khác này khi hắn từng b ư ớ c ép sát bên dưới đối phương cuối cùng lộ ra lá bài t ẩ y này bất quá đối phương âm trầm hai mắt lại cáo chi lấy gỗ ẹ tật đối phương còn có càng lớn át chủ bài kia tại gỗ ẹ tật trong dự liệu át chủ bài dù sao gỗ ẹ tật nhưng không có quên vừa điên vì sao lại chọn một nữ tính k h i lỗi ngươi cho rằng ngươi rất hiểu ta a lan thanh n m ấm lánh mà hỏi t í ngươi h cách. t không h i có ý định đoạt được học viện rồi dù sao vì thế ngươi một mực gần n h giận lấy ngô hệ tờ mỉm cười hỏi ta đương nhiên sẽ không bỏ rơi học viện h ư nhược ta sẽ lấy thiên đường lữ quán chấp trưởng giả thân phận dưỡng thương sau đó ta sẽ lần nữa đoạt được học viện trước giải quyết rồi mô đốt về sau chúng ta lại đều bằng bản sự thế nào á lan nói ánh mắt nhìn về phía lao phụ nhân lao phụ nhân rất thẳng thắn gật đầu một cái khế ư ứ c hào quan g tại giữa hai người lấp lóe vẹn ở xa nữ sĩ đây là học viện nội bộ sự mời ba tức đại nhân không cần tham dự tự nhận là vô pháp đơn độc đối phó gồ hẹ t ậ d ư ớ i lao phụ nhân cắt đ ứ t tim ba tức lời nói không chút do dự trạm đến rồi a lan trong trận doanh có khế ước kết thúc á lan lập tức vung tay vông chân giấu ở nàng trong cốt lói lực lượng dâng trào ra tới cái này lực lượng chỉ có một kia lại đủ để hủy thiên diệt địa toàn bộ học viện cũng vì đó run dày gỗ ẹ ệ t ớ cảm nhận được gáp lực trước đó chưa từng có bên hai của hắn vang lên thì thầm trước mắt của hắn xuất hiện một người nữ nhân hư ảnh gỗ ẹ ệ t ớ không cách nào thấy rõ ràng mặt mũi của đối phương nhưng lại có thể cảm nhận được loại kia khủng bố trí cực khí tức liền như l à đ ố n g nhiên mở mắt phát hiện mình thân ở bên vách núi giống như tim đập nhanh mà theo nữ nhân kia hư ảnh chậm chạp giơ tay lên liền muốn chỉ hướng bản thân lúc gỗ hệ tơ huyết dịch của cả người cũng bắt đầu lạnh sẽ chết một khi bị chỉ vào mình nhất định sẽ chết g ô edt lấy lòng dân g lên dạng này minh ngộ tuyệt đối không thể để người nữ nhân này hư ảnh chỉ hướng bản thân hô hắn hít một hơi thật sâu nhìn về phía lao phụ nhân vẽ nở xa xin đừng nên quên ngươi là học viện lao sư g ô edt nhắc nhở lấy lao phụ nhân thật có l ỗ i mô đ ộ t ta là học viện lao sư nhưng chính là bởi vì ta là học viện lao sư ta mới càng thêm vô pháp từ bỏ học viện lao phụ nhân trên mặt hiện lên giả mù s a mưa tức hận g ô e tớ thì là lần nữa nợ nụ cười chỉ cần ngươi thừa nhận ngươi là học viện lao sư là tốt rồi lao phụ nhân xứng sở bản năng cảm giác được không thích hợp nhưng gộ ẹ n tật khuôn mặt một chính cao giọng ra lệnh vẹn đ ỡ xa thay ta ngăn trở một k í c h này lập tức hiệu trưởng quyền lợi hai bắt đầu lấp lóe tờ S có thư hữu cùng phì long nói trước văn không ă n khớp không phải phì long viết không ă n khớp là rất nhiều địa phương đều sửa trước qua đến như nguyên nhân tất cả mọi người hiểu phì long che mặt rồi chương ba trăm linh một áp bách phía dưới kiên định hai nghìn hai mươi hai n h ì n bảy t hai mươi tác giả đổi phế long chương ba trăm linh một áp bách phía dưới kiên định làm gộ ẹ n tật nói ra vẹn đở xa thay ta ngăn trở một cách này thời điểm là phụ nhân đáy lòng liền dâng lên dự cảm không tốt lao phụ nhân ngay lập tức sẽ muốn bước ra lui lại nhưng lõe lên hiệu trưởng quyền lợi hai liền như là lòe à l lên sao báo tử giống như lao phụ nhân cảm nhận được tử vong khí thức đối mặt tử vong lao phụ nhân đương nhiên muốn phản kháng nàng bởi vì sợ hãi tử vong mà chống lại hiệu trưởng quyền lợi hai lập tức lõe lên hiệu trưởng quyền lợi hai trực tiếp phát sáng lên liền như là là một bóng đèn nhỏ giống như mệnh lệnh bị chống lại vận rủi giáng lâm mới lui về sau một bước lao phụ nhân trực tiếp dậm ở một cái hố cạn bên trong tại vừa mới chiến đấu tác động đến bên l i ớ i vừa lúc có một cái hố xuất hiện ở sau lưng nàng ngày bình thường hoàn toàn có thể xem nhẹ hố cạn giờ phút này trở thành đệ sập lao phụ nhân cuối cùng một cọng dơm vì để cho bản thân ổn định thân thể lao phụ nhân liền như là một đứa bé con giống như khoa tay múa chân hiển thị rõ vụ về cuối cùng trực tiếp chắn gỗ hẹ、e、t ừ t r ư ớ c mặt vô cùng hoảng sợ n ê n đón này một chỉ vượt qua vô tận thời gian cùng vô số không gian một chỉ lao phụ nhân không có phát ra cái gì m ộ t câu cứ như vậy ngu ngơ tại nguyên chỗ nhăn s ắ c từ trên người nàng rút đi chỉ còn lại có ảm đạm màu trắng đen lúc mà dạ phong có chút thổi qua lúc lao phụ nhân biến thành một mịt mà hư ảnh cũng không có biến mất kia không cách nào thấy rõ khuôn mặt nữ tính hư ảnh hơi s ư n g sờ vận rủi nàng nhẹ g i ọ n g thi t h ầ m thanh âm truyền vào gỗ ẹ t ậ t trong t hai khiến gỗ ẹ t ậ t như bị xét đánh cái này hư ảnh có tư duy là sống lấy cũng không phải là đơn thuần lực lượng thể hiện gỗ ẹ t ậ t vô ý thức liền muốn kéo ra cùng đạo hư ảnh này khoảng cách nhưng là lập tức gỗ ẹ t ậ t liền động cũng không dám động rồi bởi vì đạo hư ảnh này nhìn về phía hắn đó là một loại dò xét cũng là một loại dò xét càng nhiều hơn là không hiểu vận mệnh sao đạo thân ảnh này tự nói liền muốn lần nữa giơ tay lên nhưng lại tại nửa đường dừng lại a lan ném xuống đất làm điểm chống đỡ nàng năng lượng đã tiêu hao hết căn bản không có khả năng trèo c h ố n g đến kích thứ hai nhưng cái này cũng không có ảnh hưởng đạo hư ảnh này rút ra a lan lực lượng Cách, g i kép kép kép kép kép kép kép kép kép kép kép kép kép kép kép kép kép kép kép kép kép kép kép kép kép kép kép kép n é p kép kép kép kép kép k h p kép kép k v ậ kép kép kép kép kép kép kép k h p n é p kép kép kép k à p kép kép kép cũng chỉ có thể để cái bóng m ờ kia cánh tay lại nâng lên một chút khoảng cách rôi thẳng cánh tay chỉ hướng gỗ ẹ、e、tật còn kém tương đương xa mà ở lúc này hiệu trưởng quyền lợi ý cùng hiệu trưởng quyền lợi đồng thời lấp l ó h ư ảnh bên trên vậy mà xuất hiện sinh cơ tại hiệu trưởng quyền lợi bên dưới bắt đầu bị cấp tốc hấp thu là trọng yếu hơn là hiệu trưởng quyền lợi y vậy mà phát hiện đạo hư ảnh này nhược điểm h ư ảnh mi tâm vị trí rất bé nhỏ cực kỳ yếu t t tại đối phương vặn vẹo chung quanh quan mang bên dưới lấy gỗ ẹ、e、tật thị lực chỉ có thể nhìn thấy ước chừng lớn chừng hạt đầu một chút lại là bản thể không phải a lan gỗ hẹn tơ rất là ngoài ý muốn tại a lan xuất hiện tựa như muốn bị hút khô rồi bình thường bộ dáng về sau gỗ hẹn tơ l ự c chú ý ngay lập tức sẽ bị a lan hấp dẫn thậm chí ở hắn ý thức chủ quan bên trong còn có ý nghĩ như vậy xử lý a lan liền có thể ảnh hưởng đến đạo hư ảnh này cuối cùng làm cho đối phương biến mất nhưng hiệu trưởng quyền lợi ý lấp lóe lại cáo chi lấy hắn căn bản không phải chuyện như thế hư ảnh lược điểm chỉ ở hư ảnh trên thân cùng a lan không có bất cứ quan hệ nào với mới một màn kia là cho ta xem âm mưu đạo hư ảnh này kích thứ nhất mặc dù cường đại đến vượt qua ta nhận biết nhưng là công kích như vậy ở một cái hư ảnh sử dụng lúc nhưng lại có càng dài thời gian cụm độ sở dĩ vì ổn định ta nàng ra v ẻ hút a lan mới có thể phát động để cho ta đem l ự c chú ý phòng trên người a lan từ đó thu hoạch được nhiều thời gian hơn gô lấy đối phương thú bút đoán chừng vua điên đến chết cũng không thể nhắm mắt nói không chừng đại bộ phận tự nhận là phản kích đều là bị đối phương bố cục gỗ ẹ、e、t ơ giấy lòng nghĩ đến động tác cũng không chậm giắt cặp cặp thành đàn thứ đảng huyết nha chi linh như vô hình mây mù bay nhảo mà xuống mặc dù vô hình không nhìn thấy nhưng là chế tạo thanh â m lại là thanh thế to lớn lập tức cái bóng mở kia nguyên bản rằng có ở giữa không trúng cánh tay đ ố n g nhiên gia tốc nhưng lại mất đi mục tiêu tại thứ đảng huyết nha chi linh đập xuống trước mắt gỗ ẹ、e、tớ giấy liền thuận thế búng cái ngón tay xuất hiện ở cái bóng mở kia sau lưng đạo thân ảnh kia tùy theo liền muốn qu không biết lúc nào học viện trên không mê vụ ở giữa mây đen dày đặc một đạo kinh lôi chém bổ xuống đầu chính giữa mi tâm điện quan g bay múa lôi đỉnh tiếng vọng chưa tán tiếp nhận một kích này xét hư ảnh có chút run run mấy cái liền muốn tiếp tục quay người không dùng gộ ẹ、e、t tật giật mình đặt tới c u ồ n g cấp xét cơ hồ chính là hắn giờ phút này thủ đoạn mạnh nhất một trong thế nhưng không dùng ầm ầm không có chút gì do dự gộ ẹ、e、t tật cho mình đến rồi ba lần nháy mắt lại là một đạo xét rơi xuống tại huyết nha chi linh hướng dẫn bên dưới một kích này lần nơi chuẩn xác bổ chúng hư ảnh mi tâm thư ảnh thân thể run lên liền muốn tiếp tục quay người hữu hiệu gỗ hẹt tớ lại cho bản thân đến rồi ba lần xét lại một lần t u â n phát lần này hiệu quả rõ ràng hơn thư ảnh bên trên nhiều hơn tựa như nước hồ bình thường gợn sóng t ầ n g t ầ n g sắp sắp một vòng phủ lấy một vòng ầm ầm ầm ầm nhìn thấy hữu hiệu gỗ hẹt tớ bắt đầu rồi liên hoàn thả lôi một kích đi theo một kích kia hư ảnh trên người gợn sóng thì càng phát ra dày đặc cuối cùng làm gợn sóng lít nha lít nhít điệp ra đến cùng nhau thời điểm ba h ư ảnh bể nát liền như là dưới ánh mặt trời bỏ xả phòng bình thường nhưng là gỗ h ẹ t ớ không có bất kỳ cái gì mừng rỡ một cái hư ảnh đều đã là như thế này rồi vậy bản thể sẽ có bao nhiêu mạnh mà lại hư ảnh có tư duy kia hư ảnh biến mất bản thể sẽ có cảm ứng sao nếu có cảm ứng nói hô nghĩ tới đây gỗ h ẹ t ớ không thể không hít một hơi thật sâu làm dịu loại kia áp lực vô hình lúc mà dạo phong gợi lên lúc hắn mới phát hiện bản thân phía sau lưng đã sớm bị mồ hôi lạnh bỏ đầy thực lực. thực lực vẫn là kém quá xa ngay cả đối kháng chính diện đối phương hư ảnh cũng còn kém một chút lại càng không cần phải nói đối phương bản thể rồi phong hào truyền kỳ con đường vô hình cảm giác gáp bách phía dưới gỗ hẹ tân cấp tốc tỉnh táo lại hắn biết rõ mình bây giờ phải nên làm như thế nào với lúc tình huống hiện tại cũng làm cho hắn có thể làm như thế đến mở hữu cơ hắn có thể có càng đầy đủ thời gian tăng lên nghề nghiệp của mình đẳng cấp bổ sung tương ứng bí thuật mà lại còn có thể hiện hữu trên cơ sở tìm kiếm càng nhiều hết u y tinh vinh dự thật là v ậ n k h í nha gỗ hẹ tân phát ra cảm t h á n như vậy hắn phát hiện từ khi s ở tệ bẹt hô hấp p h á p đạt tới siêu phàm về sau vật ký của hắn liền bắt đầu thay đổi tốt hơn đương nhiên cũng có có thể là có vị kia tụp gia tộc thứ nữ giúp đỡ về sau hắn không thiếu tiền thỉnh thoảng liền cho mình ra chỉ một phát vận may nguyên nhân cảm tạ m ặ t gạ gì tạ mạng của nữ sĩ đưa tới kim phiếu g ô ẹ t ừ n phát ra từ đáy lòng cảm tạ về sau ánh mắt nhìn về phía trên đất a lan thời khắc này a lan trạng thái thật không tốt cho dù là khôi lỗi nhưng ở phá thành mảnh nhỏ cùng hạch tâm hủy hoại điều kiện tiên quyết cũng rất khó sống sót g ô ẹ t ừ n thấy g i này khỏa vỡ ra hạch tâm một viên người trưởng thành một nửa lớn chừng quả đấm hạch tâm giờ phút này phía trên tràn đầy vết d ạ tựa như đom đóm bình thường điểm sáng phi tốc chảy ra về sau nháy mắt dập tắt a lan nằm thẳng dưới đất đối mặt với gỗ hẹ t ậ nhìn chăm chú muốn dây rủa đứng lên nhưng căn bản vô pháp làm được hạch tâm vỡ vụ nàng lực lượng ngay tại cấp tốc trôi qua đó là ai nàng không cam lòng hỏi rõ ràng là nàng đòn sát thủ vì sao lại trở thành muốn nàng m ệ n h tồn tại gỗ hẹ t ậ nhìn chăm chú lên á lan trong ánh mắt nhiều hơn một chút thương hại hiển nhiên á lan so với trong tưởng tượng còn muốn ít hiểu biết mà đây chính là quân cờ b i a i không chỉ có thân bất do kỳ hơn nữa còn hoàn toàn không tự biết hán tuyệt đối không được cái này dạng ỗ hẹ t ậ cáo chi lấy bản thân nội tâm càng phát kiên định a lan chú ý tới gỗ hẹ、e、tật trong mắt thương hại lập tức cười lạnh thành tiếng thu hồi ngươi dối trá đi thân là người thắng ngươi hẳn là hưởng thụ người khác đối ngươi gieo họ mới đúng mà không phải thượng như cá sấu bình thường rơi lệ a lan thanh em đàm thoại xuất hiện dừng lại nàng hạch tâm bắt đầu lúc sáng lúc tối lên h i ệ n nhiên nàng đến cuối cùng thời khắc người thắng ta cũng không phải cái gì người thắng ta chỉ là một không có lựa chọn khác ra hỏa s o chế tạo ngươi tên kia còn muốn thảm gỗ h t ậ đánh giá như thế lấy chính mình chế tạo ta ra hỏa hiệu trưởng mộ ở sao ta hẳn là hiệu trưởng mộ ở mới đúng nhưng là phản ứng của ngươi cáo chi ta ta cũng không phải là trí nhớ của ta bị xuyên tạc rồi vẫn là cắt giảm rồi còn có vừa mới c ố lực lượng kia vì sao lại xúc phạm tới ta á lan nghi hoặc tương đối nhiều nhưng là không có chờ đến gỗ hẹ t ậ n giải thích vị này khôi lỗi hạch tâm liền triệt để vỡ vụn ba hạch tâm vỡ nát á lan lập tức mất đi sinh cơ chỉ còn lại có máy móc bình thường lời nói hạch tâm tổn hại khởi động tự bạo chương trình mười chín vừa điên ta í t í t í t í t í t í gỗ hẹ、e、tật xứng sở sau đó chửi mắng lên tiếng hắn q u o á c tay mặt đất lập tức nứt ra rồi một cái sâu đạt hai trăm mét lỗ hổng đem a lan thôn vệ trong đó không phải là không muốn càng sâu mà là lại hướng xuống hai trăm mét lời nói liền sẽ chạm đến học viện b ê n giới giờ phút này a lan vị trí là dưới mặt đất chính giữa vị trí nhanh chóng lấy a lan v ị t r n g tròn bùn đất biến thành s ắ c é p một tầng lại một tầng đem a lan bao vây lại gồ ẹ tật cũng không biết bạo t ả c uy lực bao lớn vốn dĩ vua điên trung hậu kỳ tính cách đến xem nhất định là cực mạnh lại nói không chắc chắn tính nhắm bạo tỉ như có thể phá hư học viện b ê n giới để học viện triệt để sụp đổ người vô pháp phỏng đoán một cái tên điên muốn làm nhưng ngươi có thể mức độ lớn nhất đi hạn chế một cái tên điên đi hủy diệt cái gì nhất là khi này kiện đồ vật đã trở thành ngươi đồ vật lúc g ô ẹ n tớ là nghĩ như vậy cũng là làm như vậy vài giây đồng hồ sau hơi anh dưới mặt đất chuyển đến một tiếng văng trầm toàn bộ học viện run rẩy c h ọ n vẹn trên dưới một trăm mét giày thép tấm bị bóp méo nổ tung mà bạo tạc dư âm càng làm cho quay lại tại học viện bốn phía sương mù màu xám không ngừng lan lộn rất rõ ràng g ô ẹ n t ớ đã nói đúng vừa điên cái kê hốn đ ả n chính là chạy hủy diệt hết thẻ đi may mắn sớm làm chuẩn bị gồ hẹn nhìn xem bình tĩnh trở lại sương mù màu、xám. có c h ú tiếp nhẹ nhàng thở t ra.、Tiếp、đó ánh mắt của hắn nhìn về phía tại chỗ duy nhất đứng người tim ba tước vị này trung niên bá tức lập tức không mình hành lễ tim gặp qua hiệu trưởng mộ đột các h ạ rất vinh hạnh có thể nhìn thấy ngài càng vui vì ngài phục vụ người tức h thời luôn luôn sẽ cho người cảm nhận được tâm tình thư sướng g ô h ẹ tớ lập tức n ở nụ cười nguyên nguyện ý hiệu chung với ta g ô h ẹ tớ hỏi đương nhiên ta nguyện ý cùng ngài ký kết khế ước trở thành ngài trung thành nhất nô bục vĩnh viễn không phản bội đến chết mới thôi tim a tức chém đinh chặt sắt hồi đáp hắn không muốn chết càng không muốn bị ném vào hố phân so với hai điểm này con dư lại liền không có cái gì cùng trước đó không có gì khác biệt tim ba tức cái này dạng cáo chi lấy bản thân nhưng là hắn đột nhiên n g h ĩ đến vị kia bị bắt đi tỷ lệ lớn chết không toàn thây l á o hoàng đế lập tức thần sắc buôn bã rất tốt như vậy ta truyền đạt mệnh lệnh mệnh lệnh thứ nhất g ô ẹ n tờ nói xin mời ngài nói tim ba tức q u y một chân trên đất đạo mời trở thành mới hoàng đế đi a tim ba tức xứng sở ở nguyên điện tại ngoại địch thanh trừ nội luận lắng lại về sau có hiệu trưởng chịa học viện g ô hệ tân người phần thuận lợi tiếp quản cả tòa học viện thời gian sử dụng một canh giờ cũng chưa tới hiệu trưởng xin hỏi ngài còn có cái gì phân p h ó sao lão sư đại biểu nài g ân cùng bảo an đội trưởng h ụ t đứng tại g ô hệ tân trước mặt cẩn thận từng ly từng tí dò hỏi nài g ân là một trẻ tuổi nữ lao sư mặc một m ạ c mang theo kính đen xem ra quê mùa cục mịch nhất là hai cái bím càng làm cho người cảm thấy giống như là một cái nông thôn cô nương nhưng chính là dạng này nông thôn cô nương lại là học viện xạ kích kiến thuật cận chiến ba môn ngành học lao sư đồng dạng vậy tương đương làm cho người tin phục bởi vì nàng là bị các lao sư khác để cửa hoặc là dễ khi dễ so với quê mùa cục mịch nại ẩn bảo an đội trưởng hụt liền muốn mạnh hơn nhiều khí tức hung hãn khuôn mặt hung á c bất quá tại gỗ ẹ tật trước mặt lại túi đầu không lưng có điểm giống là một đầu muốn mật ong lại bị đánh ép một cái túi cầu hùng đặc biệt là làm gỗ ẹ tật đánh mắt quét tới thời điểm càng là còn kém quỳ xuống quét dọn chiến trường kiểm tra đội xe cứu trợ thương binh chấn an học sinh gỗ ẹ tật đơn giản phân phó về sau xoay người rời đi nại ẩn cùng hụt cũng không dám ngăn trở lại không dám vi phạm gỗ ẹ tật mệnh lệnh l ậ p tức liền để học viện lao sư các nhân viên an ninh hành động đến như chấn an công tác nài ẩn tự mình đến bảo an đội trưởng hụt thì là chủ yếu phụ trách quét dọn chiến trường tại dẹ g ì giám sát bên dưới so với hụt gỗ ẹ t tớ càng tin tưởng dẹ g ì tại xác nhận học viện sự tình trong ngắn hạn không cần bản thân nhọc lòng về sau ngồi ở hiệu trưởng văn phòng trong ghế gỗ ẹ t tớ á n h mắt nhìn về phía huyết tinh vinh dự bốn mươi một phần huyết tinh vinh dự đây đã là hắn có được huyết tinh vinh dự nhiều nhất lúc cũng làm cho hắn có một chút tư bản mà bây giờ huyết tinh vinh dự đề cao nghề nghiệp chiến sĩ đẳng cấp chương ba trăm linh hai thần thăng n g ụ huyết giả hai nghìn hai mươi hai n h ì n b bảy trăm ư ơ i một tác giả đổi phế long chương ba trăm linh hai tấn thăng ngục huyết giả g i ắ c cà cà quả đen trong tiếng k ê u bắt đầu tấn thăng chiến sĩ tam giai nghề nghiệp ngục huyết giả gỗ hẹ、e、t ừ xuất hiện một tia h o à n g hốt chờ hắn lấy lại tinh thần lúc hắn đã đứng ở núi thây biển máu bên trong bốn phía khắp nơi đều là chân cụt tay đức vỡ vụn tinh kỳ hơi rung nhẹ mất đi chủ nhân chiến mã thấp giọng tê minh còn sót lại liệt diễm b ư ớ c lên trận trận khói đen không có người sống gỗ hẹ、e、t ừ có thể xác nhận điểm này nhưng chiến đấu nhưng không có ngừng hắn còn tại chiến đấu người chết rồi ngựa còn sống vậy liền đem ngựa chém nát ngựa chết rồi còn có ăn mục nát qua đen vậy liền đem q u ả đen chén nát phá hư từ đầu đến đồi phá hư trước mắt bất luận cái gì sẽ động sinh vật đều trở thành hắn mục tiêu công kích g ô h ẹ tôi hy vọng hắn có thể dừng lại nhưng căn bản vô dụng g ô h ẹ tôi giống như là một cái quan sát điện ảnh người đứng xem thời khắc này nhân vật chính cũng không phải là hắn dạng này huyễn tượng cái khác tấn thăng cùng chiến sĩ người cũng không có phát hiện Gô ẹ tự t nhiên tưởng, đ c g tức một n là, là bởi vì hắn tại tấn thăng cùng chiến sĩ lúc thông qua ngoài định mức phán định tay không giết chết một con nghi gạo a mặc dù hắn không phải chân chính trên ý nghĩa giết chết nhưng là huyết tinh vinh dự thần kỳ lại làm cho hắn và chân chính giết chết một dạng cái này khiến hắn thu hoạch được cùng chiến sĩ lúc trở nên càng mạnh cũng làm cho đến tiếp sau ngục huyết giả trở nên càng mạnh gộ hẹn tân một bên tự hỏi một bên nhìn xem hắn phát cuồng không sai chính là phát cuồng làm hết thể trước mắt đều bị giết chết về sau hắn bắt đầu gầm thét đập vào đại địa chém vào lấy đại thụ tựa hồ muốn đem sức mạnh vô cùng vô tận đều phóng xuất ra đồng dạng nhưng là kia bành trướng cơ bắp bắt đầu héo rút kia khoa trương cái đầu bắt đầu thu nhỏ gộ hẹn tân nhìn ra được hắn bắt đầu d ầ u hết đèn tắt rồi lại tiếp tục một hồi hẳn là thì sẽ chết vong mà ở lúc này một thiếu nữ xuất hiện khuôn mặt phổ thông thậm chí có điểm ngu nơ thiếu nữ xuất hiện ở trên chiến trường không lọt vào mắt lấy hắn k h n g bố điên cuồng toàn thân dính đầy hết u y mục giữ tận bộ dáng cứ như vậy ôm lấy hắn g ô h ẹ tớ nhìn xem loại kia ngu ngơ tư thái không khỏi ngơ ngẩn xuất thần hắn nghĩ tới rồi xì dạ. mặc dù xì dạ càng xinh đẹp nhưng là cùng đối phương loại kia k h ở ngu bộ dáng lại cực kỳ rất giống nhất là xì dạ ăn vào lớn đ u ổ i gà về sau hai mắt thích k í nhau lại d á n g vẻ càng là cực kỳ giống đối phương thiên kia hẳn là còn tốt đó chứ g ô h ẹ tớ không nhịn được nghĩ đạo mà bị thiếu nữ ôm lấy hắn lại g ơ tay lên bên trong c h í n phủ đối ôm chặt bản thân thiếu nữ trực tiếp chém vào x u dưới tỉnh táo không có vẫn là phát cùng giết chóc hắn mới sẽ không quản là ai. chỉ cần là còn sống liền muốn giết chết ô c h i ế n phủ mang theo tiếng g i ế t hung tợn đánh xuống thiếu nữ dọa đến toàn thân run dậy nhưng vẫn như c ũ một mực ôm chặt hắn không đông tay gỗ ẹ tớ thì là hai mắt nhíu lại ánh mắt lạnh lùng tựa như bắc địa hàn phong đông lạnh triệt linh hồn người khác hắn dừng lại giật mình dùng mình một cái cứ như vậy tỉnh lại hắn m ở mị tứ phương sau đó liền phát hiện trong ngực thế tử c h i ế n phủ bị hắn ném ra hắn ôm chặt trong ngực thế tử gương mặt nghĩ mà sợ hắn nhớ lại vừa mới hết thảy hắn kém một chút liền muốn làm ra làm hắn vạn phần hối hận chuyện may mắn may mắn hắn âm thầm may mắn đồng thời phát thể về sau tuyệt đối sẽ không lại sử dụng lực lượng như vậy hắn phát thể sau đó địch nhân mới xuất hiện không chuẩn xác mà nói đây là người một nhà một đám ham hắn công vân cho rằng hắn lẽ ra không có tiếng t â m gì chiến tử quý tộc các lao gia mang theo thân binh của mình xuất hiện thông thường hắn căn bản không phải những người này đối thủ hắn bị đánh bại trên mặt đất lớn tiếng cầu xin tha thứ những người kia nhưng căn bản không muốn bỏ qua hắn đao kiếm trong tay nhắm ngay hắn cùng hắn thê tử hắn nên làm cái gì ăn tay nấm tiếp tục chiến đấu giết những người đó có thể vắn nhất do dự những quý tộc kia thân binh nhưng không có mũi tên nhắm ngay hắn cùng hắn thê tử trực tiếp rơi xuống hắn không do dự nữa lập tức đi lấy cây nấm nhưng chậm hắn tốc độ quá chậm coi như ăn cây nấm cũng vô pháp xoay chuyển hắn thê tử liền muốn trúng tên sự thật nhưng ngay tại hắn lúc tuyệt vọng hắn đột nhiên phát hiện hắn tốc độ biến nhanh hắn tại mũi tên bắn t r ú n g hắn thê tử trước ăn cây nấm giống giống giận dung trời hắn lần nữa trở nên như là tiểu cự nhân bình thường giang hai tay g i chắn thê tử trước mặt những cái kia một khát trước còn đủ để trí mạng mũi tên lúc này trở nên mềm n h n giống như Cao cao trên ạ i thượng tộc quý lao a c g thực n binh hắn bị i h tế Thanh h n cũng là cái này dạng vì triệt để tránh né truy sát hắn mang theo thê tử đi tới đầm lấy chốt sâu hắn không biết là một con ác long t i ề m phục tại đầm lấy chỗ sâu không riêng hình thể to lớn mà lại mang theo độc hắn đua chém vào trên người của đối phương tràn ra màu tươi đều ở đây hủ thực thân thể của hắn bất quá thắng lợi cuối cùng nhất người vẫn là hắn tại hắn lao bà sẽ bị kịch độc liên lụy thời điểm hắn chiến phủ bên trên lần nữa dấy lên hòa diễm nổi lên lôi đ ỉ n h lập tức liền chém xuống ác long đầu lâu hắn cùng thê tử an toàn không có truy binh đầm lấy chỗ sâu mặc dù hoàn cảnh ác liệt nhưng là hạnh phúc sống sót coi như không tệ nhìn xem hắn cùng kia ngu n ơ thê tử sinh hoạt gỗ ẹ tật cố nén trong lòng ao ước đố k � Quê, quê, môi, cấp cho một thâm -E、năm hoàn thành hai thể hai mươi hoàn thành ba có được cùng chiến sĩ bố trí trước hoàn thành bốn triệt để phóng thích trong lòng cùng ý ba lần lại tìm về lý trí ba, ba. mươi b Lấy hoàng kim giác đâm xuyên thân thể b à o chỉ m ộ ư ơ i hai giờ bất tử hoàn thành ngoài định mức phán định tay không đi săn mạng đà nghĩ lấy hắn máu tươi tắm rửa toàn thân một một và tự dừng lại ước chừng ba giây đồng hồ bổ sung bắt đầu xuất hiện cùng ý thí luyện có thể dùng bốn phần huyết tinh vinh dự thay thế hoàng kim giác đâm xuyên thí luyện có thể dùng năm phần huyết tinh vinh dự thay thế tắm rửa mạng đà nghĩ máu tươi có thể dùng sáu phần huyết tinh vinh dự thay thế phán định thông qua thấn thăng n g ụ huyết giả thu hoạch được cố hữu thuộc tính tâm kỹ thể t ầ n một ký mười thể mười phán định cực h ạ n thấn thăng thu hoạch được ngoài định mức thuộc tính tâm kỹ thể t h â m hai kỳ hai mươi thể hai mươi thu hoạch được cố hữu sở trường huyết khí c u ầ n bạo phán định đã có được cao cấp hơn huyết khí c u ầ n bạo lại phán định cực hạn tấn thăng huyết khí c u ầ n bạo huyết khí c u ầ n bạo bốn huyết khí c u ầ n bạo huyết khí c u ầ n bạo thu hoạch được cố hữu sở trường huyết khí không chế phán định cực hạn cực hạn tẩy lễ huyết khí không chế thăng cấp làm mục máu huyết khí c u ầ n bạo tràn đầy huyết khí đã bị ngươi tỉnh lại ngủ say vẫn như cũ chiến ý tùy theo sôi trào máu tươi của ngươi tại thiếu đốt ngươi chiến ý đang gào thét thời khắc này ngươi buộc phát ra càng mạnh lực lượng tại hai mươi giây bên trong ngươi thể thuộc tính sẽ thu hoạch được một trăm năm mươi tăng cường đồng thời đem ngươi tiêu hao đại lượng thể lực ngục máu ngươi lấy cường đại ý chí khóa lại của ý đồng thời cái này khiến ngươi có thể càng thêm nhỏ xíu điều khiển huyết khí thu hoạch được tốt hơn công kích phòng ngự hiệu quả bám vào huyết khí công kích phòng ngự lúc đem ngươi có được ngoài định mức cung cấp hiệu quả đối mặt vô hình người chết sinh vật lúc ngoài định mức đẳng cấp lần nữa một đánh dấu huyết khí quần bạo cùng ngục máu cũng không xung đột nhưng là cả hai đồng thời sử dụng lúc sẽ ngoài định mức tiêu hao thể lực đúng đúng bên hai truyền đến tựa như chống trận bình thường tiếng vang sau đó chính là sông ngòi biển hồ giống như c h ả y xiết kia là huyết dịch khi hắn trong mạch máu lưu động thanh âm mà một cố khí trời đất hòa hợp từ trong máu liên tục không ngừng bay lên chờ đến gỗ ẹ、e、tật lấy lại tinh thần lúc những n à y huyết khí sớm đã bao trùm toàn thân đây chính là ngục máu gỗ ẹ、e、tật đưa tay soi sáng ra một chiếc gương nhìn xem trong gương bị tinh hồng bao phủ chính mình còn không có đợi hắn thí nghiệm ngục máu uy lực trước mắt văn tự tiếp tục tuân ra thể đột phá một trăm phán định bên trong phán định đã có được sắt thép da rẻ cương ngân thế quất sắt thép da rẻ cương gân thiết cốt thu hoạch được ngoài định mức tăng lên thu hoạch được ngoài định mức sở trường sắt thép nội tạng sắt thép r a rẻ sắt thép r a rẻ cương gân thiết cốt cương gân thiết cốt sắt thép r a rẻ da của ngươi cùng cơ bắp tự mang lệ cấp phòng ngự cương gân thiết cốt nội tạng của ngươi cùng xương cốt tự mang lệ cấp phòng ngự sắt thép nội tạng nội tạng của ngươi lần nữa thu được một lần tăng cường đối mặt chân kích đâm xuyên trở tổn thương sẽ có được ngoài định mức lệ cấp bậm miễn trừ thể phá chăm sóc cuối cùng có biến hóa rồi gô làm thể phá trăm lúc sẽ có một cái biến hóa về trước. bất quá không nghĩ tới lại là cùng chiến sĩ cực hạn tấn thăng lúc lấy được sắt thép r a rẻ cùng cương gân thiết cốt nói cách khác mục đ í t lợi tối đại hóa lời nói không đơn thuần là tại chiến sĩ tẩy lễ thời kỳ tại tấn thăng cùng chiến sĩ mục huyết g i ả lúc cũng cần cực hạn cũng cần hoàn thành ngoài định mức p h á n định mới được phải biết thông thường sắt thép r a rẻ cương gân thiết cốt cùng sắt thép r a rẻ cương gân thiết cốt t r ê n h lệch không là bình thường lớn một là đối so siêu phàm nhất g i a trình độ một cái đã là đối so tam gia trình độ lại càng không cần phải nói sắt thép nội tạc rồi có sắt thép nội tạc hắn sinh tồn có thể lực lớn lớn để cao không biết tâm kỹ đạt tới một trăm l ú c sẽ có biến hóa gì g ô h ẹ tờ nghĩ đến lại lập tức lắc đầu c n g thể một đường dâng trào tiến lên khác biệt h ắ n k ý giờ phút này chỉ có sáu hai chấm bảy ma tâm càng là chỉ có một ba chấm tám khoảng cách một trăm kém đến không phải một điểm nửa điểm bất quá muốn tăng lên một chút cũng không phải không có khả năng g ô h ẹ tờ nhìn thoáng qua còn thừa lại hai mươi sáu phần huyết tinh vinh dự ánh mắt không tự chủ được nhìn về phía bí thuật cổ truyền không d ư ớ i ta cổ truyền một thành công lực cùng kiếm hô hấp pháp dựa theo hắn đối phe thần bí kiến thức lý giải cổ truyền không giới ta cái này bí thuật phải cùng tâm cùng một n h ị a tở học được lời nói tăng lên tâm tự nhiên là không đáng kể mà kiếm hô hấp pháp cái này m ô n được từ thủ bí người rộ l ê n h ô hấp pháp tác hẳn là tâm k ỹ thể đều xem trọng nhưng cụ thể hiệu quả như thế nào gộ ẹ n tất lại không cách nào phán đoán nhưng đối với tâm tác dụng hẳn là sẽ không vượt qua s ở tệ bẹt hô hấp pháp mới đúng mà s ở tệ bẹt hô hấp pháp tăng lên tới siêu phàm tổng cộng gia tăng rồi ba ba tâm lại tiêu hao hai ba phần huyết tinh vinh dự đương nhiên kiếm hô hấp pháp khả năng không có tiêu hao nhiều như vậy nhưng bí truyền cổ truyền không giới ta chỉ cần mười phần huyết tinh vinh dự còn có một chút g ô hẹ tật cũng sẽ không quên hắn rời đi bí cảnh trở về bên trong vịnh sau muốn đối mặt cái gì g ô hẹ tật cho rằng cổ truyền không giới ta loại bí thuật này sự giúp đỡ dành cho hắn lớn hơn bao quát cổ truyền một thành công lực loại này tính bùng nổ bí thuật cũng là như thế tại huyết tinh vinh dự lại một lần không đủ đầy đủ tình huống giới g ô hẹ tật lựa chọn cổ truyền không giới ta cổ truyền một thành công lực cổ truyền một thành công lực ngươi lấy đặc t h ủ phương thức k hóa chặt bản thân khí huyết tại thời khắc mấu chốt buộc phát về sau sẽ thu hoạch được một lần thời gian ngắn tăng cường phát hiện có được sở trường huyết khí quần bạo ngục máu phán định bên trong tiêu hao hai phần huyết tinh vinh dự cổ truyền một thành công lực dung nhập huyết khí c u ồ n g bạo ngục máu phán định thông qua huyết khí c u ồ n g bạo tràn đầy huyết khí đã bị ngươi tỉnh lại ngủ say vẫn như cũ chiến ý tùy theo sôi trào máu tươi của ngươi tại thiếu đốt ngươi chiến ý đang gào thét thời khắc này ngươi buộc phát ra càng mạnh lực lượng tại hai mươi lăm giây bên trong ngươi thể thuộc tính sẽ thu hoạch được một trăm bảy mươi năm tăng cường đồng thời đem ngươi tiêu hao đại lượng thể lực ngục máu hai ngươi lấy cường đại ý chí khóa lại cổ ý đồng thời cái này khiến ngươi có thể càng thêm nhỏ xịu điều khiển huyết khí thu hoạch được tốt hơn công kích phòng ngự hiệu quả bám vào huyết khí công kích phòng ngữ lúc đem ngươi có được ngoài định mức diện cấp hiệu quả đối mặt vô hình người chết sinh vật lúc ngoài định mức đẳng cấp lần nữa một ngoài định mức tiêu hao hai phần huyết tinh vinh dự khiến huyết khí c u ồ n g bạo cùng ngục máu thu được tăng cường cái này khiến gỗ ẹ tật cảm thấy vui mừng diện cấp dựa theo gỗ ẹ tật đối với lúc trước tẩy lễ gia i vị tấn thăng đến xem diện cấp đối ứng chính là phong hào truyền kỳ mà lại cùng sẽ tiến huyết tế thuật bạch lang dị hóa hoàn mỹ cần trăng tròn mới có thể thu hoạch được ngoài định mức một đạt tới diện cấp khác biệt hắn giờ phút này là thật sự thu được diện cấp công kích phòng ngự cái này khiến gỗ hẹ tật đối trở về bên trong định cùng tên kia chiến đấu càng phát ra có năm chắc nhất là làm gỗ hẹ tật thấy được cổ truyền không d ư ớ i ta lúc cổ truyền không d ư ớ i ta khi ngươi cùng đối thủ đánh hòa nhau hoặc trong chiến đấu thu được ưu thế lúc ngươi có thể lựa chọn hô lên câu nói này về sau đối phương nhất định phải cùng ngươi tiến hành một lần tâm n ă m phán định phán định chưa thông qua lúc mang theo địch l í người sẽ x、si、ĩ khí xa suốt chiến ý hoàn toàn không có phe mình người sẽ x、si、ĩ khí tăng vọt chiến ý sôi trào làm phán định thông qua lúc mang theo địch lý người sẽ bị trọc giận phe mình người sẽ sinh ra nghĩ hoặc Thứ ba, đánh dấu, thi n g ư ơ i nhất định phải hô lên không giới ta t h â m gia tăng tại gỗ hẹ tật trong dự liệu mà bí thuật cổ truyền không giới ta k ỹ càng hiệu quả thì để gỗ hẹ tật nghĩ tới càng nhiều một chút phương thức chiến đấu đã bắt đầu xuất hiện ở gỗ hẹ tật trong đầu đồng thời ánh mắt của hắn nhìn về phía cái kia chứa hắn trí nhớ lap tóp rời đi không thể nào hắn còn muốn mơ vét không là thu hoạch một đợt mới được nghĩ tới đây gỗ hẹ tật hướng về học viện mật thất đi đến nơi đó là v ẹ n đỡ xa cất giữ vật phẩm trọng yếu địa phương chương ba trăm linh ba vững vàng đồi phế long chương ba trăm linh ba vững vàng thất lạc đến t ộ n cùng là loại nào cảm xúc đại khái là nửa đêm không giờ thời gian đi xuống lầu tuất xiên đột nhiên phát hiện thịt dê n ư ớ n g bắn xong bia cũng mất tôm h ù n đất cũng không có tê cay mười ba hương chỉ có thể là bất đắc dĩ quay lại ra trang nấu cuối cùng một bao mì tôm lúc lại phát hiện không có gói gia vị cảm giác đi thời khắc này gỗ ẹ -E、tật chính là như vậy cảm giác ấy chính c là bởi vì xem không hiểu vậy cho là hắn người vậy xem không hiểu mới có thể đem cái kia nhật ký cho ta sao cái này cũng không kỳ quái dựa theo lão phụ nhân loại kia từ đầu đến cuối đem học viện xem như bản thân vật sở hữu ý nghĩ sẽ đem những ngày chân chính có giá trị đồ vật cho hắn mới kỳ quái tất nhiên là loại kia xem không hiểu k hắn ô n dùng trung g được. hợp, Có thể h cần những thứ này. Nhất thứ là giờ phút người à à y hắn n c cần c hơn những này đến bổ sung huyết tinh vinh dự. Một đợt tăng huyết đợt bổ Một dự. n hắn g về sau, h t ờ khắp chính này i giác cái nhiên biết nhiều điên đối phải loại đối phải. người ế Đến n thường không có cảm giác an toàn. như muốn càng quan chuyện. Tuyệt đối không phải nhỏ lưu bị loại hình. Ân, tuyệt đối không、phải. Hắn gỗ ẹ tật Tự Tuyệt tuyệt dị bị khác. hệ h lưu có cảm có c vua là là trực luôn luôn đều là lấy phê phán tâm thái đi nghiên cứu thảo luận nghiên cứu học tập hy vọng tim sẽ có thu hoạch gỗ ẹ、e、n tật thầm nghĩ như vậy Tim không, không, có có không còn h thành hoàng ỉ có c sẽ sẽ trở đế, là ấ y đế quốc hiệu l trưởng văn phòng mà là thiên đường lữ quán gian phòng hiện giống nhau như nút ghế sofa luôn có thể cho gỗ hẹn mang đến an tâm cảm giác để hắn có thể càng thêm tỉnh táo suy nghĩ trở về neo điểm thế giới về sau nên làm như thế nào trong đó chủ yếu nhất chính là tên kia đối bên trong định k h ô n g chế hắn k h ô n g chế như vậy chỉ là nhằm vào bên trong định nước biển g ô h ẹ t ậ nhớ lại cùng đối phương lúc chiến đấu phát sinh hết thảy cấp tốc xác nhận điểm này nếu là như vậy ta cần chiếm cứ không trung nghĩ tới đây không có chút gì do dự g ô h ẹ t ậ đem hải cốt quyền trượng đem ra lấy vua điên trưởng t ử hải cốt đầu lâu làm hạch tâm dung nhập vào tám vị hậu duệ lại dùng tám vạn sinh linh tế luyện mà thành đạo cụ một xuất hiện ở trong tay liền làm cả phòng xuất hiện một cỗ khí tức cấm lãnh nhưng là bất tường chi minh lại lần nữa dâng lên khát vọng cảm giác đối với lần này đã sớm quen thuộc gô e t h e r s lần này không có ức chế lập tức ba con huyết nha chi linh xuất hiện ở hải cốt quyền trượng chung quanh bắt đầu rồi một vòng mới ăn uống ước chừng năm phút sau hải cốt quyền trượng cận bát đều không còn lại liền bị huyết nha chi linh ăn đến không còn một mảnh mà kim hồng giao nhau chiếc nhẫn bộ dáng bất tường chi minh vốn là tinh hồng sắc cùng kim sắc tại thời khắc này phát sáng lên một tia h u n h quang ở tại bên trên mờ mịt dâng lên c h i nhẫn bộ dáng lần nữa hòa tan thành một mảnh tránh thức kim đỏ hai màu quang hủy sương n g còn nhiều ra một loại hư hảo Trước mắt văn tự, thì tự thể tin tức. Huyết chi linh nuốt ăn cốt trượng, cáo chi cụ chi văn ăn nha linh quyền hải là lấy gỗ bất t ư ở n g chi minh tại ấ Bất n thăng phán định bên trong. Phán định thông qua. Bất tưởng chi minh, t chi qua. thần bí biến mất sau khi xuất hiện thứ hai mươi năm đội nha thanh em thủ lĩnh e sệt dùng hết chế độ sở hữu tạo nó e sệt hy vọng dựa vào nó đến cải biến thiên phú người ngày càng thưa thất bị từng bước ép sắt tình cảnh nhưng vẫn như c ũ vô pháp v ã n hồi xu hướng suy tàn cuối cùng toàn bộ đ ộ nha thanh em x u n g dốc nhưng là người xuất hiện thay đổi loại này bất lực nó thu được đặc thù kỳ nộ tẩy ổ chi tâm bổ túc nó cho tới nay một điểm để nó có e kỳ vọng lực lượng mà ở n u ố t trưởng long huyết kết tinh về sau nó bắt đầu trở nên chân chính mạnh lên khi ngươi lựa chọn đem thuốc trường sinh bất lao cấp cho nó thời điểm nó thu được chân chính trưởng thành tiềm lực đồng thời nó nguyện ý cấp cho ngươi khác biệt di vã ngữ ưu nghị các ngươi khê ước càng thêm chặt chẽ nó đem xem ngươi là chủ mà ở về sau nuốt ăn h ả i cốt quyền trước lúc lão hoàng đế chuyển thừa từ độc nhãn cự nhân trong bí thuật dung nhập vào rất nhiều v u a điên lý niệm để nó cùng ngươi trở nên càng thêm chặt chẽ không thể tách rời lại càng thêm linh hoạt đa dạng hiệu quả một huyết nha chi linh hai bậy quạ ba cộng minh bốn trả lại nam, t í n huyết dưỡng, nha chi linh n g ư ơ i có thể triệu hoán bốn cái vô hình máu độ nha chi linh phục vụ cho n g ư ơ i huyết nha chi linh có thể cùng ngươi cùng hưởng tầm mắt ngươi cũng có thể trưởng kỳ khống chế huyết nha chi linh huyết nha chi linh móng vớt mỏ chim phán định là h u n g cấp huyết nha chi linh lông vũ phán định là h u n g cấp nó có thể lấy lệ cấp tốc độ bay đi làm xuyên qua ngăn cản vật lúc sẽ không giảm xuống tốc độ đồng thời làm hoàn thành một lần tụ lực ba giây động tác lúc có thể phun ra lệ cấp hình núi k h a n liệt diễm đốt cháy đối thủ liệt d i ễ m có được lòng tức bất d i ệ t đặc tính lại bất luận cái gì bị huyết nha chi linh để mắt tới sinh vật đều cần tiến hành một lần tâm vì ba phán định phán định chưa thông qua sẽ trực tiếp lâm vào hỗn loạn sợ hãi t e r ndhái lâm vào hỗn loạn sợ hãi mục tiêu đang bị rết sau khi chết sẽ trực tiếp biến thành huyết nha tôi tới phục vụ cho ngươi bây quạ triệu hoắn mà ra huyết nha chi linh không chỉ có thể khống chế chung quanh q u ả đen quần sát thể phục vụ cho ngươi số lượng không cao hơn 16800, t â m trăm l i h tầm một trăm con còn có thể nuốt t n huyết n ụ vì ngươi ấp chứng thứ đẳng huyết nha số lượng không cao hơn b ố n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 sẽ lấy h u hồn phương thức tiếp tục tồn tại có thể cùng thứ đ ẳ n g huyết nha bình thường ký túc tại bất t ư ở n g chi minh bên trên hiện h ư u không bốn nhịn. đánh dấu hai huyết nha chi linh thứ đ ẳ n g huyết nha số lượng biến thành cố định bảy quả số lượng vẫn như cũ sẽ theo ngươi tầm biến hóa mà biến hóa đánh dấu ba làm bảy quả số lượng vượt qua tâm phạm vi chịu được lúc đem ngươi trở nên lắm lời làm cực lớn vượt qua phạm vi số lượng về sau đem ngươi trở nên dễ dẫn đánh dấu bốn thứ đảng huyết nha sinh ra cần huyết nha chi linh dùng ăn một cái tiêu chuẩn đơn vị một trăm linh lại một lần trở nên mạnh mẽ mặc dù huyết nha chi linh một mực là hắn phụ trợ thủ đoạn nhưng là ai cũng sẽ không ghét bỏ phụ trợ thủ đoạn mạnh lên bởi vì phụ trợ mạnh mới là thật mạnh dù sao hắn nhưng là muốn dựa vào huyết nha chi linh cùng thứ đảng huyết nha chi linh trở thành không quân Mà h u y ế theo n a tôi tớ gỗ hẹn tức đáy ể hắn lòng khét động bất tường chi minh liền lấy hình xăm bộ dáng xuất hiện ở trên mu bàn tay của hắn một con kim hồng i a o nhau có đen lẳng lặng đứng ở kia như một đám lửa nhưng trong mắt lại mang theo một tia hỗn độn gỗ hẹn tức nhìn một chút cảm thấy có chút dễ thấy liền để cái này q u ả đen hình xăm di động đến đầu vai c thu hoạch được thiên phú huyết linh chi thể huyết linh chi thể đây là một loại cực kỳ đặc thù thiên phú nó có thể để ngươi biến thành vô hình khí huyết lại có thể tùy ý phi hành nuốt ăn ngươi thân thể xuyên qua sinh vật dùng cái này đến khôi phục lớn mạnh chính mình đối mặt bất luận cái gì vật lý công kích đều sẽ bị coi là vô hiệu chỉ có ngân khí có thể chạm đến ngươi vô hình thân thể mà ở tao nộ ánh ngắn lúc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 tựa như biển cả giống như bành trướng đủ để cho thường nhân bạo thể mà chết máu chạy tại gỗ hệ tật thể nội gầm thét nhưng ở gỗ hệ tật hơn trăm thể phía dưới lại là như vậy vừa đúng gỗ hệ tật thậm chí có thể cảm nhận được đang cuộn trào mánh liệt máu chạy biển cả bên dưới từng cái vòng xoáy xuất hiện ở kia Quỷ dị hấp lực từ đó tràn ngập ra từng đầu quỷ dị thông đạo tạo thành những thông đạo này kết nối lấy hắn hắn trái tim theo hắn trái tim n à y lên mà b ộ c phát ra càng thêm mạnh mẽ hấp lực từ gỗ ẹ p tật thị giác nhìn lại hắn trái tim tựa như là lông dài bình thường từng cây so cọng tóc còn nhỏ hơn vô số lần tơ mỏng từ trên trái tim dọc theo người ra ngoài xuyên qua hắn còn lại t ạ n g phủ mạch máu xương cốt cơ bắp thẳng đến da rẻ lỗ chân lông trọn vẹn tám mươi bốn cái mà theo hô hấp của hắn tại tia thật nhỏ trong lỗ chân lông mỗi một cây tơ mỏng cũng mở miệm lộ ra bén n ọ n sắc bén đến răng chuẩn bị nhắm người mà phệ. g ô h ẹ tờ nháy mắt lùi ra ngoài hắn ngồi ở ghế s o f a bên trong s ứ sở tình cảnh vừa nãy đ ề u ở đây nói cho hắn biết hắn giống như trở nên không phải là người rồi có ý nghĩ như vậy về sau g ô h ẹ tờ đầu tiên là xoa h u y ệ t thái dương sau đó nhanh chóng lắc đầu hắn cáo chi lấy chính mình hắn chính là người ta là người một cái yêu quý sinh hoặc người đến như vừa mới một m à n kia thân là nhân loại ta ngẫu nhiên có hắt đầu cũng rất bình thường g ô h ẹ tờ dư lý trực khí chẳng nói nhất là khi nhìn đến chủng tộc nhân loại hát thiết dị hóa lúc càng phát khẳng định hán, chính là nhân là loại. Sau đó á tùy tay, đỏ thắm quang mang tràn ngập bàn tay, một cố làm người sợ hãi, phản phất muốn hủy diệt thiên địa khí, tức lập tức tràn tiêu thét, để trong thôi. t quang mang địa hủy dày đỏ để điểm đám khôi lối đều hãi, phản khí phòng, khôi không làm muốn im run ngập bàn người ngập lặng gào lập cố cả lựa lối sợ theo hết thể quy về yên tĩnh đây chính là d i ệ t cấp sao thật sự giống như muốn hủy diệt hết thể giống như gỗ hẹ tớ thấp giọng tự nói lấy đương nhiên cũng liền thật là giống như khoảng cách chân chính hủy thiên d i ệ t địa tự nhiên còn kém xa lắm nhưng là đủ để cho gỗ ẹ tớ minh bạch phong hào truyền kỳ cương đại cũng làm cho hắn đối mặt bên trong định tên kia lúc có càng nhiều kế hoạch xuất kỳ bất ý dùng ngục máu lời nói nói không chừng liền có thể có kinh hỷ lớn g ô ẹ tơ dương nghĩ vừa bắt đầu hồi ước sớm đã ghi lại ở trong đầu kiếm hô hấp pháp hắn hiện tại cũng không đủ huyết tinh vinh dự tự nhiên là vô pháp nhanh chóng học tập nhưng là hắn đối với mình thiên phú có lòng tin dù sao nhân loại h ắ c thiết dị hóa thế nhưng là mang đến khá cường đại thiên phú nói là thiên tài cũng không đủ mà lại vừa lúc hiện tại cũng có thời gian học viện ở trên trời sáng thời điểm liền hoàn toàn khôi phục bình tĩnh lao sư học sinh như thường lệ lên lớp các nhân viên an ninh thì là tiếp tục quất dọn tu sửa học viện người xâm nhập không tồn tại tại gỗ e ệ tơ đ ố i học viện tuyệt đối trưởng không bên dưới không có một cái người xâm nhập có thể chạy mất dù cho bây giờ chạy mất cũng vô pháp tránh né gỗ e ệ tơ dung bắt mặt đất dâng lên sắt thép lồng giam sẽ để cho những kẻ xâm lấn này minh bạch cái gì là không đốn trong lúc đó nại ẩn hút hai người mỗi ngày báo cáo các loại công việc đang cố gắng nghe ba ngày sau gỗ hệ t c u ố i cùng nhận m ệ n h dẹ d ì toàn quyền đại diện hắn trừ bỏ cần thiết sự kiện trọng đại bên ngoài còn lại sự t ì n h dẹ d ì có thể tự hành làm chủ mà dẹ dị làm được tương đối tốt ngay từ đầu nại ẩn còn có một số bất mãn nàng cho rằng gỗ ẹ tật đây là tại không nhìn nàng cùng một đám lao sư cố gắng nhưng hai ngày sau nài ấn liền trở nên chỉ còn lại bội phục dù sao chi thức mặt cực lớn trật tự rõ ràng không biết mệnh mọi l ạ i mỗi giờ mỗi khắc đều tỉnh táo rẽ gì mười phần thích hợp sung làm phụ trợ quản lý hình nhân tài hoặc là nói cho đúng là thư ký mà gỗ ẹ tật có thể khẳng định v u a liên lúc trước chính là dựa theo thư ký mô bản chế tạo rẽ gì vì thế hắn để rẽ gì mặc vào thư ký xáo trang một bước váy áo sơ mi trắng cùng thất chân giày cao gót tớt r ắ n g vỡ đen tại nền đỏ giày cao gót phụ trợ bên dưới đều là như vậy vận chuyển thật sự là cảnh đẹp ý vui tâm tình vui vẻ bên dưới cũng làm cho học tập của hắn hiệu suất đề cao thật lớn một tuần thời gian vội vàng mà qua hôm nay sáng sớm Ô, ô ồ quen thuộc tiếng còi hơi vang lên lần nữa đội xe đúng hẹn mà tới đang cùng dẹ gì học tập gỗ ẹ n t ậ lập tức nét miệng lên chương ba trăm linh bốn ủy ủy khuất khuất huyết ngược chi nhận hai nghìn hai mươi hai n h ì n bảy t hai mươi ba tác giả đội phế long chương ba trăm linh bốn ủy ủy khuất khuất huyết ngược chi nhận đúng hẹn mà tới đội xe triệt để đem học viện cuối cùng một tia mịt mờ sô tan nhất là làm trên chỗ bán hàng xuất hiện càng nhiều đĩa t h a n nhạc thư tịch cùng một chút thích trí ghép hình các loại vật phẩm lúc tuyệt đại bộ phận các học sinh sớm đã đem một tuần trước sự t ì n h ném ra sau đầu còn hơn g một chút muốn nhắc lên cũng không dám bởi vì mỗi một cái đệ tử như vậy đều có thân phận khác là trọng yếu hơn là bọn hắn đều bị mới hiệu trưởng cảnh cáo nếu như thành thành thật thật liên có thể thuận lợi hoàn thành việc học nếu như muốn kiếm chuyện vậy liền đi mặt phía nam bảo vệ nơi tiến hành vô hạn tỉnh lại đương nhiên bọn hắn cái này dạng có kiểu khác thân phận học sinh muốn tiếp tục việc học còn cần xuất ra đầy đủ học phí đến cùng tiên nhiệm hiệu trưởng mộ ở tương quan v đồng d ạ n g gỗ ẹ -E、ệ tật vậy hoan nghênh bất luận cái gì có thể xuất r a học phí học sinh nhập học t r ứ n g gà chưa từng đặt ở một cái rổ bên trong s ớ m tại bị lừa gạt vào câu lạc bộ thời điểm gỗ hệ -E、tật liền biết đạo lý này tim ba tức là một mặt trợ lực còn lại người có thể trở thành một mặt khác trợ lực còn có cái gì là so hai bút cùng vẽ tốt hơn đâu tự nhiên là hai phe thế lực đến từ phe phái khác nhau đến như những này có thân phận đặc thù các học sinh sau lương trận danh o có nguyện ý hay không hợp tác gỗ hệ -E、tật cũng không lo lắng tuyệt đối thực lực và nhất định dưới lợi ích những người này nhất định biết do phải nên làm như thế nào hiệu trưởng các h ạ đã thuận lợi trở thành hoàng đế tim bá t ư ớ c túi người trào gộ hẹ、e、tớ mặt mỉm cười cũng không có ngăn cản đối với lần này tim bá tước người chung quanh cũng không có cảm thấy k ỳ quái tất cả mọi người đều cho rằng đây là đương nhiên liền như là tim bá t ư ớ c bay trở về hiện thế về sau đi tranh đoạt hoàng v ị lúc một dạng đương nhiên nguyên bản còn có một số kẽ hở thuộc hạ phụ tá trong nháy mắt liền bạo phát ra bất khả tư nghị lực chấp hành cùng hợp tác năng lực một chút hắn thấy rất phiền váy nhân vật càng là lập tức quỳ hàng toàn bộ quá trình thuận lợi đến không thể tưởng tượng nổi đương nhiên một chút phiền váy cũng là có phản n ị c h sớm đã không có hảo ý n ị c tặc hoàng thất vốn là thành viên hô lên như vậy lời nói sau đó hắn một vị phụ tá đem những người này trôn sống rồi về sau liền trở nên yên tĩnh vốn là hoàng thất có thể giữ lại giáng cấp trở thành công tước đây là hắn lực bài chúng nghị ra quyết định những cái kia thuộc hạ phụ tá cực lực phản đối cũng là tận đến giờ phút này hắn mới phát hiện bản thân những cái kia thuộc hạ phụ tá đã sớm làm xong hắn đăng cơ chuẩn bị thậm chí ngay cả hoàng đế mũ miệng đều ở đây ba năm trước đây làm xong những này hắn đều không biết là thật không biết hẳn là lao hoàng đế chuẩn bị thu bút vì cái gì tự nhiên là vì hoàng thất người thừa kế trải đường cùng tràn đầy tư nhân nội khố cũng không ngu tim ba tức biết rồi hết thẻ về sau trừ cười khổ cũng không có cái gì quá nhiều ý nghĩ hắn là quân cờ trước đó là lão hoàng đế quân cờ hiện tại tự nhiên là gỗ ẹ -e、tật quân cờ có giác ngộ như vậy tim ba tức làm lấy một con cờ chuyện nên làm vì gỗ ẹ -e、tật bài y ê u giải nạn t ậ n khả năng hoàn thành gỗ ẹ -e、tật hết thể nhắc nhở lại làm nhiều một chút lực có thể đi tới sự tình cho dù là vì cứu mình tỉ tỉ h vợ hoàng hậu trạng thái thật không tốt không chỉ có người trở nên gầy gò ý thức càng lạ ở tiến vào học viện sau trở nên mơ hồ đợi đến đội xe lúc hạ xuống thì là dứt khoát hôn mê học viện phản vệ khoảng cách càng xa càng yếu đ ớt mà ở tiến vào học viện về sau lập tức bạo phát đi ra tim ba tức khát vọng nhìn xem goethe goethe tớt cười một tiếng tay cũng không có nhất một lần Ever hoàng hậu liền tỉnh lại trên mặt trắng xám càng là biến mất không thấy gì nữa cả người giống như từ trong lúc ngủ mơ tỉnh táo giống như đứng ở đó ta ở đâu tim Ever hoàng hậu khi nhìn đến đệ đệ của mình về sau t h ậ n tình kích động ôm lấy đệ đệ của mình g o e t h không có cái giày đôi này tỷ đệ hắn đi về phía đội xe một bên cho ta cầm hai cái quả đào cùng lên nước đồ hộp hắn nói như vậy ít bị thì là mang theo m ở mịt m n g đầu trẻ tuổi nhân viên phục vụ so trước đó muốn tiểu tụy rất nhiều trong mắt càng là tràn ngập m ở mịt hoàn toàn không có gỗ hẹ、e、tật trước đó nhìn thấy kia cô đơn thuần ngại ngùng cảm giác là ngài trẻ tuổi nhân viên phục vụ sơ sơ ngây người về sau lúc này mới liền vội vàng đứng lên cho gỗ hẹ、e、tật trang đồ vật cầm lên đồ hộp gỗ hẹ、e、tật xoay người rời đi trẻ tuổi nhân viên phục vụ cũng không có ngăn cản ngược lại là lại ngơ ngác ngây ngốc ngồi ở nguyên đ i ệ thúc thúc hắn chết rồi kia là hắn thân nhân duy nhất hắn mấy vị hảo hữu cũng đã chết ngoài y muốn luôn luôn như thế vội vàng không kịp chuẩn bị hắn không biết nên làm thế nào báo thủ cựu nhân đã chết hoàn toàn không có mục tiêu ngơ ngơ ngác ngác chính là trẻ tuổi nhân viên phục vụ gần nhất một tuần chân thật nhất khắc họa cho ta một cái lên nước đồ hộp thanh âm khàn khàn văng lên t ố t t ố t trẻ tuổi nhân viên phục vụ lấy lại tinh thần lập tức máy móc giống như cho khách nhân trang đồ vật đợi đến hắn đem đồ vật đưa tới lúc bởi vì là đang ngồi góc độ nguyên nhân liếc mắt liền thấy được tấm m i a giấu ở mũ chụp xuống khuôn mặt quen thuộc tia đỏ g ự cái mũi thật sự là quá quen thuộc thức chớ lên tiếng đi theo ta trường tàu hẹ đ a khoát tay liền ngăn lại con trai mình tiếng la một bên quay người một bên ra hiệu nhi tử đuổi theo không có chút do dự nào trẻ tuổi nhân viên phục vụ hãy cùng đi lên bọn hắn đã rời xa đội xe đi tới kia thối nát hắc hà bên cạnh ở đây còn có mấy người chờ đợi trường tàu hẹ đ a tháo xuống m ũ t ú i mấy người kia vậy tháo xuống m ũ t ú i là hắn chết đi hảo hữu ít bị kích động đến toàn thân run dậy hốc mắt đều đỏ lên người ra hỏa này đừng khóc cái m ũ i trường tàu hẹ đổ trực tiếp nói còn thừa người phát ra thiện ý tiếng cười thúc thúc đại gia các ngươi không phải là hiệu trưởng các hạ đem chúng ta phục sinh sau đó chúng ta trở thành học viện ám vệ t r ư ờ n g tàu hẹ đồ giải thích nói ám vệ ít bị một mặt không hiểu t r ư ờ n g tàu hẹ đồ bắt đầu giải thích bất quá những này đều không mắc mớ gì đến gỗ hẹ tờ hắn thu hồi tầm mắt mở ra trong tay lên nước đồ hộ uống một ngụm về sau nhẹ nói thù lao ta thanh toán cái này cũng không xem như ăn không ám vệ là gỗ hẹ t ờ căn cứ vào bảo an lực lượng cân nhắc học viện bảo an rất không tệ có nội quy thì tại càng là trung thành tuyệt đối nhưng là mục tiêu cũng quá rõ ràng một khi bị để mắt tới lời nói tia thật sự là một cách bị mất mạng liền như là lao hoàng đế lần kia tập kích trực tiếp để bảo an triệt để mất đi tác dụng cho dù là bởi vì có a lan phối hợp cũng giống vậy sở dĩ gỗ ẹ tất tại trở thành học viện chấp trưởng giả về sau lập tức liền cải tiến điểm này đến như ám vệ thực lực trưởng tàu hẹ đ ù tỉnh k ô n g yếu những cái kia nhân viên phục vụ cũng k ô n g yếu m ư ơ i hai cung đình kỵ sĩ trưởng hai vị cung đình đại pháp sư đều không kém cái sau gỗ ẹ tất vốn chỉ là muốn thử một chút vỡ vụn thi thể phải chăng cũng có thể tại thiên phú sống hoặc chết phía dưới phục sinh không nghĩ tới vậy mà thành công rồi mặc dù mỗi người xem ra đều có điểm phá thành mảnh nhỏ khâu lại cảm giác nhưng giành lấy cuộc sống mới mười hai cung đình kỵ sĩ trưởng cùng hai vị cung đình đại pháp sư lập tức hướng gỗ ẹ ệ tật hiệu chung chết qua một lần sau bọn chúng cũng không muốn chết lại mà gỗ ẹ ệ tật tiêu hao tại học viện bên trong càng là cơ h ộ i không có học viện liên tục không ngừng bổ sung khiến gỗ ẹ ệ tật hoàn toàn không cảm giác được tiêu hao ngược lại là có thể cảm nhận được bản thân thể mỗi ngày bị tư dưỡng nếu như không phải vẹn đở xa cặn bã đều không thừa rồi gỗ ẹ ệ tật cũng sẽ đem đối phương phục sinh lao phụ nhân mặc dù cố chấp nhưng là năng lực không thể nghi ngờ đáng tiếc là các nàng lực lượng quá đặc thù đặc thù đến sống hoặc chết căn bản không có tác dụng loại này khác thường càn tay cảm giác khiến gỗ h ẹ tớ đứng ngồi không yên trong mồm lên nước vị ngọt còn tại tràn ngập gỗ hẹn、e、tớ đánh mắt lại nhìn về phía tim bá tức thủ hạ những người này ngay tại vận chuyển lấy trong hoàng thất cùng v u a điên hết thẻ tương quan vật phẩm hắn có thể cảm nhận được phía trên có huyết tinh vinh dự khí t ứ c mà lại số lượng không ít cái này lại một lần nữa chứng minh lúc trước hắn sách lược tính chính xác phương diện khác không dám nói nhưng là đang tìm đồ vật nơi này một người năng lực luôn luôn có hạ chỉ có tập hợp mọi người lực lượng mới là thích hợp nhất bước kế tiếp chính là tiếp tục vỡ vét không là tìm kiếm càng nhiều huyết tinh vinh dự tại ậ câu lạc bộ lúc gỗ hệ、e、tớt có đời này đều khó mà quên được hỏng bét trải nghiệm nhưng là có một chút gỗ hẹ、e、tớt lại sẽ không phủ nhận đó chính là hắn ở nơi đó học được rất rất nhiều thường nhân vô pháp chạm tới tri thức kỹ xảo cùng với một số người sinh c r i ế t lý khi ngươi làm ra quyết định trọng đại thời điểm ngươi đi trước ăn một bữa ngươi thích ăn nhất đồ vật ngươi tinh tế phẩm vị trong đó hương vị nếu như hương vị thay đổi vậy ngươi liền muốn suy nghĩ một lần Quyết lần h này cũng h không ngoại lệ chủ nhân ngươi tâm tình giống như lập tức trở nên rất khá đứng tại ghế xô pha đằng sau cho gỗ hẹn tật xoa bạ vai dẹ dị sơ sơ nghĩ hoặc suy nghĩ minh bạch một ít chuyện gỗ hẹn tật vừa cười vừa nói đúng một phút sự tính sao dễ d í lần nữa phát động trả lời cơ chế Goethe. ngươi ngươi trong Goethe lòng phong cũng không giải Ngươi động, đồng ngủ Ngừng. huống gian thật một ta thầm phát thể, trên mặt nhạt thể hiệu giải quyết thân thể thực, thời Ta ta tình huống hiện tại rụt tốc bất đạt, tại thời khốn hầm phân kinh. Chủ nhân, lạnh hữu hiệu hợp nhiều chỉ minh mạch, hiện hiện hưu thời gian coi như Vua vân vẻ vấn vận sau, muốn muốn điều da điên đem đi. đạm đề. đầy đủ cái mũi lại coi nạn. Lần còn ném nấy cần dậy là là lý là là âm ẩm sớm sớm. là dục tốc bất đạt chúng ta cần vững vàng sau đó tài năng lựa chọn xe lửa cơm hộp khu khu dễ gì ta đ ó i rồi gỗ hẹn、e、tật ho khan một tiếng chủ nhân chờ một lát ta phía dưới cho ngươi ăn dễ gì lập tức dựa theo nay n h ậ t thực phổ đi về phía phòng bếp gỗ hẹn、e、tật thì là ngồi ở ghế s o f a khẽ lắc đầu thở dài mặc dù hắn trưởng không học viện nhưng là dễ gì những cái kia trả lời cơ chế là in vào trong trung tâm nói đơn giản gỗ hẹn tật trừ phi đem hoạch tâm thay đổi không phải dễ gì trả lời cơ chế liền sẽ không cải biến đều do vô điên đáng lời tại hố phân bên trong c h ế t đuối đ ấ y lòng lại một lần mắng v u a đ i ê n gỗ hẹ、e、tật trong đầu thì là lại một lần nhớ lại kiếm hô hấp pháp cùng trong tay kiếm một đợt hô hấp hắn thấp giọng thì thầm câu nói này một thanh đỏ thám trường kiếm liền xuất hiện ở trong tay của hắn huyết ngược chi nhận đỏ thám lơi kiếm rất nhỏ lay động muốn nâng ly màu tươi nhưng lại bị gỗ hẹ、e、tật bàn tay một mực nắm chặt làm nó hoàn toàn không có cách nào tránh thoát lập tức huyết ngược chi nhận có một loại hủy khuất cảm giác hủy khuất gỗ hẹ、e、tật xứng sở hắn cảm nhận được loại tâm tình này lúc trước hắn vẫn cho là là h ư vấn là ta lý giải sai rồi sở dĩ kiếm hô hấp pháp mới vô pháp một mực nhập môn sao gộ h ẹ tật dị thường chuyên chú mà theo hắn dạng này suy nghĩ huyết ngược chi nhận lần nữa run r à y lên tựa hồ là tại trả lời ngươi mới biết được gộ h ẹ tật dày một cái lông mày hắn giơ tay lên r ộ i ra ngón tay nhẹ nhàng dùng sức bắn ra đinh kiếm âm thanh thúy tinh hồng kiếm lơi đao không ngừng run, run run liền tựa như bị gậy chán hùng hài t ử bình thường hoa hoa kêu lên đau đớn ta là chủ nhân ngươi là t á kiếm ngươi không nói ta làm sao biết ngươi ủy k u ấ t lần sau ngươi ủy k u ấ t ngươi liền nói cho ta biết đừng để ta đoán ngươi phải hiểu được ngươi thân phận hiểu dối sao gỗ hẹt、e、tớ dối tinh hồng chi nhận nói như vậy đỏ thắm lưỡi kiếm thẳng tắp sắp bén không phản ứng chút nào gỗ h、e、t tớ giơ tay lên chuẩn bị hơi dùng sức lại bắn một lần huyết ngược chi nhận liên miên r u n r u n cùng lúc đó từng hàng văn tự xuất hiện ở trong mắt gỗ hẹt、e、tớ tập được bí thuật kiếm hô hấp pháp cơ sở kiếm hô hấp pháp cơ sở kiếm hô hấp pháp nhập môn kiếm hô hấp pháp thành thạo kiếm hô hấp pháp tinh thông kiếm hô hấp pháp tinh thông đã từng là người ngâm thơ rong rộ len gia tộc tiên tổ từng cùng đến từ lũ hệ vương quốc cùng lý độ vương quốc đồng bạn du lịch đại lục hắn cùng với đồng bạn cùng nhau mạo hiểm một đợt đ một đợt viết phong tục nương đánh giá chỉ nam thẳng đến bốn mươi lăm tuổi lúc đầu gối chúng một tiễn không thể không kết thúc du đãng kiếp sống lấy một cái nghỉ hưu lính đánh thuê thân phận quay trở về quê quán bồ lấy vợ sinh con đương thời thời cuộc dung chuyển vì để cho bản thân thế tử hai tử an toàn hơn hắn bắt đầu tổng kết kiếm thuật của mình cùng l ù u hệ vương quốc lì đổ vương quốc hai vị đồng bạn dốc túi tương thụ bí thuật đem truyền thụ cho bản thân thế tử hai tử cuối cùng tạo thành kiếm hô hấp pháp hình thức bán đê theo dộ len h ầ u đại không ngừng bù đắp mới có bây giờ kiếm hô hấp pháp một loại cùng trong tay dài kiếm tâm có linh tê sóng vai mà chiến bí thu tựa hồ tìm được không giống phương thức đặc hiệu một kiếm thể hai kiếm h ệ kiếm thể cùng trong tay kiếm sớm chiều ở chung nhờ ngươi dính một tia trường kiếm phong dệ chi khí nó hữu hiệu, hiệu tăng lên ngươi cùng trường kiếm trong tay ăn ý trình độ lại để thân thể của ngươi trở nên sắc bén hiệu quả một sử dụng huyết ngược chi nhận lúc có thể tốt hơn phát huy huy ế t ngược chi nhận đặc hiệu để cho thu hoạch được mau hơn tiến hóa hai bàn tay của ngươi tự động phán định là thuốc nổ cấp bậc lưới lao kiếm vệ sắc bén kiếm khí tại tích lũy tháng ngày bên dưới sẽ thương tới ngư ngũ tạng lục phủ nhưng đối với thể vượt qua một trăm ngư vô dụng theo văn tự xuất hiện gỗ hẹt t lập tức cảm nhận được huyết ngược chi nhận đối với hắn nhiều hơn một tia thân mật đối với kiếm thể mang tới hiệu quả gỗ hẹt t tạm thời cũng không để ý tới hắn chỉ là nhìn chằm chằm tràn ngập linh tính huyết ngược chi nhận tự hồ có thể tiếp tục nghiền ép một lần nghĩ tới đây gỗ hẹt t lập tức nói c h ô i này huyết ngược chi nhận ngươi cũng không muốn một mực bị ta đạn a chương 305, r ă m đa chân khai thiên đặt chân tích điện h a 2 nghìn hai tác giả đổi phế long chương ba trăm chân khai thiên đặt chân tích đ i ệ lò lửa chính vượng trên lửa nồi nóng cà chua tê tay canh nấm nước dùng bốn loại nước cốt canh tại đặc chế bốn nghiên cứu l ử a trong nồi lan lộn hai bàn tay cắt thịt dê béo gầy giao nhau hai dẫn bóng xương thịt dê lại non lại giòn một khay rau xà lách một khay khoai tây xanh b i ế t kim hoàng hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh trắng non đậu hũ càng là theo mâm bông xuống mà không ngừng run run cơm chưa thịt đặc biệt mùi thơm càng là sớm đã tràn ngập cuối cùng một khay tôm viên bị rẽ dị bưng lên thời điểm khuôn mặt trong có một điểm g i n mua nhưng là thần sắc cũng không so vung lòng tim bá tức không chút do g i hô tương vừng hai loại hành vụn rau mùi mạt đều muốn. tòi mặt nhiều phóng được dễ gì gật đầu cười một bên gỗ ẹ t ớ t lại là trận mắt người cái tên này khỏe mạnh hoàng đế không thích đáng mỗi ngày chạy ta đây ăn trực người hoàng đế u i nghi đâu gỗ ẹ tật trong miệng một bên lẩm bẩm một bên sông rẽ di h ồ ta và gia hỏa này mở dạng lại cho ta đến dầu đĩa biết rồi chủ nhân một thân thư ký sáo trang rẽ di bước nhanh đi về phía nhỏ liệu đài tim ba tức thì là nhìn chằm chằm cơm chưa thịt nhị không được đã muốn đưa tay tới trước một khối thế nhưng là bị gỗ ẹ tật một cái tắt mở ra ăn trực không tính còn chuẩn bị ăn vụn ngươi có phải hay không quá phận g ô hẹt tớ nói liền cầm lên một khối cơm t r ư a thịt bỏ vào trong miệng mềm n u mùi thịt còn mang theo một tia nhai kình phần này cơm t r ư a thịt cũng không phải g ô hẹt tớ quê quán loại kia mì vắt cơm t r ư a thịt mà là hắn để đế quốc độ nghiên cứu khoa học đội nghiên cứu thuần thịt gân thịt cơm t r ư a thịt một hộp một kỳ lọ g h m số lượng nhiều bao ăn no không nói còn tương đối tốt ăn thịt là ta lấy ra đồ ăn cũng là ta mang tới tim ba tức một mặt khí khuất a gỗ h t t ớ cười lạnh không nói cho tay lại cầm lên một khối cơm chưa thịt đại nhân ta vì đế quốc chạy qua máu bán qua bệnh tim a tức một mặt khí khuất ngươi lần trước cũng là nói như vậy. Goethe tiếp tục cười lạnh, nhìn trước mắt Trước tại, tại bị lừa một bát chua cay phấn, một bát mì trần về sau, tuyệt lạnh, nhìn nhân. hắn Hiện chua cười lời nói, phấn, còn mắc cay lửa. lừa nam mì sau, sẽ bị về đại ố cuối i rồi. Tim dài. sẽ không ba tước bị Goethe nhìn chăm chú lên, cuối cùng, tước thở ba bị đ nhân hiện tại cũng q u â n chủ lập hiên chế không có kéo lệ thủ tướng mười phần tận t r ư ớ c tận trách ta thật là rất vui vẻ bản thân trở thành một vui vẻ linh vật mà lại ta vậy chuẩn bị thoái vị nữ nhi của ta elizabeth sẽ tiếp nhận ta hoàng vị trở thành đế quốc đời tiếp theo hoàng đế dĩ nhiên nàng cũng không làm sao vui vẻ nàng cho rằng tại học viện vui vẻ hơn tin ba tức nói đến nữ nhi của mình thời điểm trên mặt cười khổ càng nhiều nếu như có thể mà nói hắn hy vọng có cái cái khác người thừa kế đến kế thừa hoàng vị nhưng không có hắn chỉ như vậy một cái hậu duệ vậy bởi vậy elizabeth có đặc biệt sùng ái hắn t ỷ t ỷ của hắn hắn còn có thể giữ vững tỉnh táo vì để cho nữ nhi của mình học được càng nhiều đồ vật mà không ngừng dẫn đạo nhưng là t ỷ t ỷ của hắn thì là hoàn toàn không d a n h giới cuối cùng yêu chiều chỉ vì elizabeth hiếu kỳ mặt trăng liền gây dựng hoàng gia bộ nghiên cứu khoa học đội chuẩn bị chế tạo đúng Chế chút. lúc trước hiệu hòa Elizabeth Elizabeth nhớ tạo trưởng trong tiễn, một tân trở lại, sao? miệng đi sướng sở, mang Gô xem đám về khi i a ọ c v ệ n n hắn ỏ nhất nhập học sinh bên trong, hoang nước nữ nhi. học chảy hài Khi h một tiểu cái mũi mau, đầu đầy tiếp quản học viện năm thứ hai liên đối học viện tiến hành rồi thay đổi chế độ từ vốn là hai năm chế cải thành sơ đ ẳ n g sáu năm chế trung đ ẳ n g ba năm chế nếu như biểu hiện tốt đẹp còn có thể thỉnh cầu cao đ ẳ n g ba năm chế nhập học điều kiện cũng trở thành từ một ít đặc thù con đường đến cả nước phạm vi c h ê u sinh hiệu quả coi như không tệ trừ giai đoạn trước dễ gì nghi cô đám người luôn cuống tay chân bên ngoài liền không có cái gì hắn vì cái gì thong thả hắn chỉ là một đưa ra thiết tử người còn dư lại sự tự nhiên có những người khác đi hoàn thành đúng vậy a thời gian thật nhanh rõ ràng cảm giác hôm qua mới như vậy tí x s u lớn bây giờ lại đã là mười sáu tuổi đại cô đ ư ơ n g thân là lao phụ thân tim bá tức trong cảm thán lần nữa lặng lẽ cầm lên một khối cơm chưa thịt lần này gỗ ẹ tật không có ngăn cản thời gian trôi mau giống như thời gian qua nhanh từ gỗ ẹ tật trưởng không học viện lên cho tới hôm nay mới thôi đã mười tám năm rồi tuế nguyệt không có ở trên mặt hắn lưu lại một chút vết tích dù sao đối với có được loài trường sinh thiên phú gỗ h t tớ tới nói m ộ ư ơ i tám năm không hề dài lâu nhưng cùng một ít loài trường sinh sinh vật tầm hoan phong túng hoặc là dứt khoát đi ngủ khác biệt gỗ h t tớ một mực là tại học tập c h ỉ n h hợp bản thân trong bí thuật v ư ợ t qua hiệu quả là tương đương lộ ra tại m ộ ư ơ i tám năm bên trong gỗ hẹ tớ thước tính đã biến thành tâm m ư ơ i tám tám kỹ một trăm l i n ba b à y thể m t mươi một h ì một trăm chín trong đó tâm cùng thể tăng trưởng một phần nhỏ là tự thân cầm mộ đại bộ phận thì là học viện tầm mủ Mà hoàn toàn là kỹ tăng trưởng thì hoàn toàn là、e、tờ gô ẹ đặc hiệu một kiếm thể hai kiếm h ệ ba dấu kiếm bốn dưỡng kiếm nam chém kiếm thể cùng trong tay kiếm sớm chiều ở chung n h ờ n g ư ơ i dính một tia trường kiếm phong dệ chi k h í nó hữu hiệu, hiệu tăng lên ngươi cùng trường kiếm trong tay an ý trình độ lại để thân thể của ngươi trở nên sắc bén hiệu quả một sử dụng huyết ngược chi nhận lúc có thể tốt hơn phát huy huyết ngược chi nhận đặc hiệu để cho thu hoạch được mau hơn tiến hóa hai khi ngươi nghĩ lúc toàn thân của ngươi tự động phán định là cuồng cấp bậc l ư ớ i đao lại có thể bắn ra một đạo kiếm khí kiếm vệ sắc bén kiếm khí tại tích lũy tháng ngày bên dưới sẽ thương tới ngươi ngũ tạng lục phủ nhưng đối với thể vượt qua một trăm ngươi vô dụng nó ngược lại ma lệ nội tạng của ngươi nhường ngươi đôi sắc bén cắt chém đặc tính có mạnh hơn thích đứng. Dấu kiếm. Kiếm, kiếm n g tại i một c h giấu n mươi tám năm trước có cùng huyết ngược chi nhận hữu hảo cầu thông về sau gỗ hẹ tật tuân theo hữu hảo tư thái thời thời khắc khắc đều sẽ hướng huyết ngược chi nhận lộ ra hạch thiện mỉm cười lại thêm gỗ hẹ tật bản thân nhân loại hát tiết biến dị chủng tộc gia trì kiếm hô hấp pháp cơ hồ là tại không tới nửa năm thời gian liền đạt tới siêu phàm cấp bậc đây là hạch tình hạch lý thậm chí g ô e ệ tân còn cảm thấy có chút ít mà về sau không có tiến giai thì là bởi vì đạt tới huyết ngược chi nhận cực hạn hiện giai đoạn tiềm lực thừa nhận cực hạn bất luận là muốn tiến giai đẳng cấp vẫn là chém ra cường đại hơn công kích đều cần huyết ngược chi nhận tiến giai mới được đáng tiếc là trước mắt bí cảnh cũng không có khả năng để g ô e ệ tân xuất thủ người rồi ngay từ đầu vẫn là có nhưng là theo ám vệ dần dần hoàn thiện vị k i a sật bên ngoài đế quốc thế lực ngầm nhân vật số hai không có éo lệ đầu nhập vào hết thể hết thể đều trở nên đơn giản huyết ngược chi nhận không có bất luận cái gì chiến ý cho dù là g ô h tân muốn thẻ cái bờ u vậy thẻ không ra tóm lại đây là một thanh có được tương đương tiêu ngạo trường kiếm dù là nó nhát như chuột c ò n thỉnh t h o ả n g ủy khuất một lần đương nhiên trừ những ngày bên ngoài thu hoạch lớn nhất một trong chính là huyết tinh vinh dự rồi hai mươi chín phần đây là gỗ ẹ t ầ n mượn nhờ sáng tối song phương thế lực tận chính mình lớn nhất khả năng siêu tập đến huyết tinh vinh dự số lượng trước mắt bí cảnh bên trong còn có huyết tinh vinh dự sao tự nhiên là có nhưng số lượng không có khả năng nhiều lắm nhiều nhất còn có hai ba phần đây là gỗ ẹ tật xem bói lấy được kết quả dù sao bất luận là trước mắt tim b á tước vẫn là vị kia không có kéo lệ đều là tương đương trung thành nhất là cái sau nói theo một cách khác so tim b á tước càng có tác dụng tốt hơn tim b á tước một mực tuân thủ d a n h giới cuối cùng mà cái sau vì làm hắn vui lòng quả thực là dùng bất cứ thủ đoạn nào đồng dạng gỗ ẹ tớ cũng cho cùng đối phương tương ứng thủ lao hành đ ộ u tại quang minh phía dưới quyền lợi cùng với c ả n g quang minh chính đại nắm giữ một cái đế quốc quyền lợi cho dù là có hạn chế cũng đủ làm cho không có kéo lệ điên c u ộ rồi hoặc là nói vì đó phấn đấu trung thân không có kéo lệ vẫn là một ngày chỉ ngủ b a giờ gỗ ẹ tớ hỏi tên kia quả thực là cùng công việc mỗi ngày chính là ngủ ở trong văn phòng nếu như không phải lo lắng ảnh hưởng đến bản thân thủ tướng hình tượng hắn thậm chí không muốn đi rửa mặt chính là công tác công tác công tác tim ba tức nâng lên không coi éo lệ thời điểm khuôn mặt bên trong sen lẫn kính nể c ũ n g không dám gật bừa sự bất đắc dĩ hắn và đối phương từng là đối thủ mặc dù thời gian ngắn ngủi nhưng là chính là bởi vì cái này dạng hắn mới biết được đối phương năng lực ủng hộ của hắn s u ấ t không sai a gỗ ẹ tớ cười nói h ừ n vượt qua sáu mươi nhất là công nhân trong đảng hắn nhưng là không thể tranh cãi thủ lĩnh đại công tước nhà vị kia muốn tại tranh cử bên trong thắng nổi đối phương cơ bản không có khả năng bất quá vị trẻ tuổi kia rất thông minh ngay tại tổ kiến cái gọi là xạ đọng xì nói đến đây tim ba tức chỉ còn lại có bất đắc dĩ đối với vị kia lão hoàng đế lưu lại hoàn thất hắn tận khả năng đi chiếu cố nhưng những n à y đã từng hoàn thất luôn luôn đang làm sự tình mỗi lần đều là hắn đang sát c á i m ông mà lại cùng lúc trước khác biệt hắn không có thoái vị lúc còn có thể chiếu cố m ộ t hai hiện tại hắn chuẩn bị thoái vị rồi tình huống kia thế nhưng là tương hỏng bét bởi vì nữ nhi của hắn rất không n g những cái kia tự c h ọ là đúng ra hòa đến như không có eo lệ đối với mình kẻ thù chính trị nếu không phải tuân thủ quy tắc những cái k i a đã từng hoàng thất đã sớm đuổi theo theo vị tiên lão hoàng đế bước chân rồi bọn hắn a gỗ e t tớ cười cười không có càng nhiều đánh giá tốt lời hay khó khuyên đáng chết quỷ mà lại hắn và đối phương không quen đối phương tự tìm đường chết lời nói hắn nhìn xem là tốt rồi mà nhìn xem gỗ e ẹ tớ thái độ tim ba tức đ ấ y lòng yên lặng thở dài hắn m u ố n là hy vọng có thể để gỗ e tớ thuyết phục mình một chút nữa nhi cùng không có h i u lệ nhưng bây giờ hắn không dám lên tiếng trước mắt vị này tính tình hắn nhưng là biết đến hy vọng các ngươi có thể lạc đường biết quay lại tim ba tước thở dài xong liền chuyên tâm ăn lên c ơ m tới mặc dù lập tức liền muốn thoái vị vậy dự định tại học viện bên trong dưỡng l a o nhưng là hôm nay còn phải cưỡi đội xe trở về cơ hồ là gió cuốn mây tan giống như tim ba tước ăn thịt đồ ăn lại uống hai bát canh cả chua về sau lúc này mới đứng dậy cáo tử cổng thành thục rất nhiều ít bị đang đứng ở nơi đó mang theo trưởng tàu m g ũ ít bị đem hoàng đào đồ hộp cùng lên nước đồ hộp giao cho rẻ gì về sau cung kính hướng về gỗ ẹ tật hành lễ mười tám năm qua mỗi một lần lúc đến đều là cái này dạng đại nhân ngài có cái gì phân phó sao gần nhất bên ngoài bắt đầu lưu hành n g ư ờ i đưa ra tên là máy chơi game đồ vật rồi đây là đệ nhất bạn thành cơ mang theo ngài đề nghị u l à khối là phương an đậu người đỉnh cây nấm thẻ bài đại sư bốn trò chơi đến tiếp sau trò chơi cũng ở đây t h i a chiêng gõ chống khai phát bên trong rất nhanh ngài liền có thể thấy được i t bi nói đem một cái hộp đưa cho gỗ ed tờ làm rất tốt i t bi ta dạy cho ngươi hai triệu đi gỗ ed tờ đột nhiên nói dễ gì tim ba tức s ư ớ n g sở sau đó hai người bất khả tư nghị nhìn xem gỗ ed tờ hai người rất rõ ràng điều này đại biểu lấy cái gì học sinh đủ để chống đỡ lấy một cái gia tộc truyền thừa gỗ ẹ -E、t tật chưa hề dạy bảo qua bất luận kẻ nào nhưng là gỗ ẹ -E、t tật thực lực sớm đã để cho hai người hiếu kỳ không thôi gỗ ẹ -E、t tật muốn dạy dô ít bi cái gì tim ba tức lập tức liền muốn rời khỏi phe thần bí quy củ vị này sắp về hưu hoàng đế b ệ hạ rõ rõ ràng ràng nhưng gỗ ẹ -E、t tật lại là khoát tay áo ra hiệu không dùng đến như dễ gì hai người thân mật càng không có cần thiết này rồi sau đó ngay tại ba người nhìn chăm chú gỗ ẹ -E、t tật đi tới lữ quán hậu viện thấy rõ ràng rồi hắn nói như vậy đá mạnh một cướp da đó lấy lại một cướp đạp xuống tim a tức há to miệm không phải quá h u y ề n ả o mà là quá đơn giản thậm chí là loại kia có chút không ra hồn lần thứ nhất liêu âm tối cái thứ hai d â m ngón chân đại nhân tim ba tức không nhịn được muốn nói cái gì nhưng lại đột nhiên phát hiện đi bi dễ gì đều ở đây k i a như có điều suy nghĩ chờ chút sẽ không là ta nông c ạ n a đúng a đại nhân dạy bảo bí thuật làm sao có thể đơn giản nhất định là ta nhìn không ra trong đó h u y ề n ả o đáng chết ta ta cũng là rất thông minh a vì sao lại nhìn không ra thật chẳng lẽ chính là lớn tuổi không được ta không thể để cho người nhìn ra ta nhất định phải ngụy trang thành ta vậy phát hiện mánh khỏe lập tức tim ba tức vậy lộ ra như có điều suy nghĩ t h ầ n sắc hắn không có phát hiện một bên ít bị nhìn như như có điều suy nghĩ sau đó khuôn mặt cổ quái bộ dáng vị này tân nhiệm trưởng tàu cho rằng đây là gỗ e ẹ tớ đang cùng hắn nói đùa liền như là dĩ vãng đồng dạng bất quá sớm đã thành thục ít bị nhưng không có bóc trần hắn nhìn không được nhìn về phía tim ba tức cùng d ẽ di làm phát hiện hai người như có điều suy nghĩ lúc vị này tân nhiệm trưởng tàu x ư n g sở chẳng lẽ là chỉ có rẽ di nghiêm túc ghi chép hết thảy nàng là thật sự nhìn thấu khác biệt kia nhìn như không ra hồn hai chiêu có tương đương bất đồng v ậ t vị có thể ngươi nhường nàng nói là cái gì nhưng lại nói ra là cái gì chủ nhân cái này hai chiêu khai thiên tích địa i là tên của bọn nó các ngươi phải chuyên cần luyện tờ ta bọn chúng coi là ta kỹ xảo bên trong đ ỉ n h phong nói đến đây lời nói gộ ẹ -E、n ta dỗm lấy máy chơi game đi về phía lữ quán mặc dù phải rời đi nhưng ở trước khi rời đi đánh một ván trò chơi trò chơi lại là lựa chọn tốt chính là ngươi rồi thẻ bài đại sư ta thắng một ván liền rời đi đến như độ khó thân là trò chơi đề nghị người ta đương nhiên là từ truyền thuyết cấp mới bắt đầu rồi gỗ ẹ、e、tật lòng tin mười phần ngồi tại ghế s o f a bên trong mặt trời lặn mặt trăng lên bình minh lặng y i n đến đột nhiên gỗ ẹ、e、tật trong phòng vang lên gầm lên giận dữ chuột đồng chuột đồng vì cái gì nhiều như vậy chuột đồng chương ba trăm linh sáu hải thượng thăng minh nguyệt hai nghìn hai mươi hai n h ì n bảy t hai mươi sáu tác giả đổi phế long chương ba trăm linh sáu hải thượng thăng minh nguyệt đang lúc hoàng hôn lửa đỏ thái dương dần dần hướng về mặt biển rơi xuống nước biển sóng cả cùng màu đỏ x e n lẫn lập tức nổi lên tựa như vậy cá trạng bình thường hương thịnh sáng văn mà vừa lúc này một bóng người xuất hiện trong đó là gỗ h tơ giắt giắt xuất hiện ở trong nước biển m ấ y mắt gỗ h tơ g i ậ liền từ trong nước biển vọt lên dập ở một con huyết nha chi linh trên thân nhanh chóng thoát khỏi nước biển đồng thời lấy cực nhanh tốc độ kéo ra cùng nước biển khoảng cách lẽ ra có thể đủ sơ sơ kéo dài một ít thời gian gỗ hệ tơ giám đạo trước mắt đại biểu cho v u a đ i ê n chức nhận tinh không thì là lần nữa xuất hiện màu xám cho tinh quang bắt đầu trở nên nóng ánh theo gỗ hệ tơ hô hấp mà lấp、lẽ. lúc l đạt tới một loại nào đó cực hẳn lúc viên này tinh thần màu xám bên trong xuất hiện màu đen tiếp lấy lại nổi lên một tia tinh hồng nó chậm rãi thoát khỏi vốn là vị trí đưa lên đến nguyên bản màu đen cùng màu đỏ ở giữa cùng đại biểu cho p a r ố t mãi b ồ sáng tắc kiếp sống đỏ đen tinh thần đặt song song bí cảnh thăng cấp phán định bên trong phán định thông qua phán định chìa khóa người nắm giữ tăng tốc thế giới tiến trình trợ giúp thế giới hoàn thành thăng cấp phán định bên trong phán định thông qua chìa khóa người nắm giữ thu hoạch được một k i a thế giới chi lực thế giới chi lực cùng chìa khóa người nắm giữ dung hợp phán định bên trong so trong dự tính muốn hơn phân nửa cấp gộ ẹ tật ngứng à y h ã tại lựa chọn rời đi bí cảnh thời điểm liền dự cảm đến học viện bí cảnh sẽ thăng cấp dù sao h ã n cơ hồ đã thống nhất toàn bộ bí cảnh hơn nữa còn để xuống trụ cột vững chắc chỉ cần làm từng bước phe thần bí càng phát ra nồng đậm chỉ là vấn đề thời gian chỉ là làm gỗ ẹ tật không có nghĩ tới lại là học viện bí cảnh sẽ thăng cấp đến đỏ đen cấp bậc là nội tình đánh được quá tốt rồi sao gỗ ẹ tật suy đoán tùy theo trước mắt hắn quang huy lấp lõe hắn chỗ bộ lạc di chuyển rồi một trận thắng thảm cự lang bị cự hùng giết đến chạy từ phía còn lại tộc nhân tụ tập đến cự hùng trên lưng đang hướng về mới di chuyển mà đi dựa theo đã từng các trưởng giả cáo chi lời nói suy đoán bọn hắn muốn trở về tổ đ i ệ tổ đ i ệ ở đâu Gô h t n không biết bản thân bị trọng thương hắn nghe tia tay không cùng bùn đất dẫm đạp không cảm giác được một tia sốc này làm chống cự cự lang anh hùng hắn bị tất cả mọi người vây ở một đợt nhìn thấy hắn tỉnh táo lại những này niên kỷ gần giống như hắn lớn bọn nhỏ nhảy cấm hoan hô Gô h t n khó khăn ngẩng đầu nhìn quanh m ộ n phía Chứ bọn này giống như hắn lớn hải từ bên ngoài trong bộ lạc tất cả người trưởng thành đều chiến tử rồi hồng hộc hồ, hồng hộp hồ. hắn hô hấp dồn dập là bi thương đau nhức càng là phẫn nộ hắn thống hận bản thân bất lực nhưng hắn tin tưởng hiện tại cần chính là dưỡng thương sau đó báo thù hắn nhất định phải đem hôm nay nợ máu gấp mười hoàn trả mặt trời lên mặt trời lặn bị cự hùng nâng bọn hắn một hàng đi rồi mười ngày đi tới một mảnh sơn lâm trước tổ điện đồng hành bọn nhỏ hô to đã có thể ngồi dậy gỗ ẹ tơ nhìn về phía cái này liên miên bất tận sơn l â m nhìn phía xa núi rừng bên trong cây kia kết nối lấy bầu trời cùng đại địa cự m ụ c cả người lâm vào ngốc trệ hắn không tự chủ đem ánh mắt bên trên r ờ i hắn hy vọng nhìn thấy cự m ụ c đ ỉ n h tiêm nhưng là dù là hắn đem con mắt chương đến lớn nhất vậy không giải quyết được vấn đề thấy không rõ không nhìn thấy chung quanh tất cả mọi người là đầu dạng từng cái mở to hai mắt nhìn ngẩng đầu nhìn trời cự hùng thì là lần nữa hướng về phía trước thông tin cự mục tựa hồ là cảm nhận được cự hùng trở về tầng mây tụ lại tại đỉnh đầu của bọn hắn tán rơi xuống một chút mưa phùn nước mưa thanh lương dựa đi cự hùng bọn nhỏ trên người bùn đất một đạo thải hồng xuất hiện càng làm cho bọn nhỏ đ ấ y lòng mịt mở triệt để tiêu tán mà nguyên bản chỉ có thể ngồi dậy gỗ etters thì là thương thế khỏi h ắ n không chỉ có là khỏi hẳn hắn thậm chí có thể cảm nhận được bản thân trở nên mạnh hơn hắn đứng lên nắm chặt nắm đấm sông sau lưng giống lên một tiếng chúng ta không có diện ta nhất định sẽ một lần nữa bắt về bộ lạc cờ xí trước đó ta nhất định sẽ thật tốt còn sống tiếp đó hắn n g ả y xuống gấu lưng hắn muốn cùng cự hùng cùng đi lên núi lâm hắn không cần cự hùng nâng hắn những hải tử khác nhóm cũng có dạng học dạng cự hùng phát ra cười to cố ý thả c h ậ m bước chân gấu cùng người ngập vào sân lâm ông càng nhiều lực lượng cường đại hơn tràn vào đến gỗ ẹ、e、tật thân thể hắn lần nữa mạnh lên không là thức tỉnh linh hồn hắn chỗ sâu một ít mảnh vỡ ký ức đang thức tỉnh hắn tựa như nhìn thấy tự mình dùng kia thông t i ê n cự m ộ t bên trên dây leo đan d ệ t thòng lọng đem che đậy bầu trời cự điều kéo xuống đến hắn tựa như nhìn thấy bản thân lấy toàn thân cự m ộ t bong ra từng mảng vỏ cây rèn luyện trường thành m âu đem tàn phá bừa bãi toàn bộ biển cả cự xa đâm chết hắn tựa như nhìn thấy bản thân mang theo tộc nhân cùng nhau tiến lên đem những cái kia mặc giáp cự quái ngã nhào xuống đất chia ă n huyết đủ. một cái in vào linh hồn chỗ sâu nhất danh tự ngay tại như ẩn như hiện hắn ngưng thở cố gắng tìm kiếm cuối cùng hai chữ trở nên rõ ràng có gấu có gấu gỗ h tân không tự chụt thì thầ lúc này mới phát hiện bản thân chẳng biết lúc nào đã trở về bên trong định trên bầu trời khoe mắt không tự chủ chảy nước mắt kia là nhìn thấy cố hương lúc nhiệt lệ càng là nhìn thấy người thân bình thường nhiệt lệ dù là bọn hắn sớm đã đi xa phán định thông qua chìa khóa người nắm giữ hoàn thành dị hóa bản chất chìa khóa người nắm giữ nhân loại hát thiết dị hóa t ấ n thăng làm nhân loại bạch ngân dị hóa nhân loại bạch ngân dị hóa loài trường sinh ngươi đã trải qua một lần tới lễ nguyên bản nguyên nên thuật lý thành trường tấn thăng làm bạch ngân nhân loại nhưng là sâu trong linh hồn cất dấu khác biệt tại càng nhiều thế giới chi lực tràn vào về sau nó trở nên càng thêm hoàn chỉnh nhường ngươi bắt đầu từ huyết mạch là cấn trông được đến những cái kia đã từng ký ức thuộc về các vị tổ tiên ký ức lúc này ngươi đã có kéo dài thọ mệnh ngươi mười phần thông minh có thể nháy mắt nắm giữ càng nhiều kỹ xảo vậy có được mạnh hơn người khắc tráng nhanh chóng thân thể mà lại ngươi tốc độ khôi phục vậy lần nữa biến nhanh thậm chí ngươi đã bắt đầu chân chính trên ý nghĩa nắm giữ đến tí xíu tổ tiên của ngươi đã từng đặc thù thiên phú ngươi b ê Ý thì giờ hiệu quả một thâm n ă n g không ký hai mươi thể hai mươi hiệu quả hai thị n h i ế n đi tìm con mồi đi săn bọn chúng ăn hết bọn chúng chỉ có ăn mới có thể nhường ngươi càng thêm cường đại hiệu quả ba vỗ lại b ẹ ở hô hấp pháp siêu p h ả n bốn dị hóa về sau thăng cấp giữ dị hóa Không, là hướng vào phía trong hướng về chỗ càng sâu đ à o móc thuộc về bình thường cùng dị hóa đồng thời tăng lên gộ ẹ、e、tớ i g i ờ phút này đáy lòng dâng lên minh n g ộ nếu như không có dị hóa lời nói h ắ n tự nhiên là có thể thu hoạch được tương ứng chỗ tốt nhưng là tuyệt đối sẽ không giống bây giờ bình thường tấn thăng làm mạnh ngân hẳn là đen thiết cao đoạn bộ dáng chỉ có trải nghiệm mới có thể minh bạch khi thấy có gấu lúc gỗ hẹ、e、tức đạt được lực lượng là bao nhiêu cường đại kia không đơn thuần là bản thân thiên phú tấn thăng cũng không m ẹ n vẹn là thuộc tính bí thuật tăng cường mà là một loại biến hóa về mặt bản chất vâng bất khuất đối mặt thiên địa chi uy bất khuất đối mặt cự thú quái vật bất khuất đối mặt sinh hoạt khốn khổ bất khuất t h ị n h y ế n đi săn về sau tiến hội long trọng để thể xác tinh thần triệt để thu hoạch được b u n g lỏng về sau ăn đi càng nhiều đồ ăn đ ề bù bản thân sau đó tiếp tục tiến lên gỗ hẹ、e、tơ tay không tự chủ sở về phía bản thân dạ dày có cảm giác đói bụng sao có nhưng càng nhiều hơn là chiến ý đói biến thành chiến ý chiến ý ngập trời nuốt ăn thiên địa hắn nguyên bản còn có một tia thất vọng tại thời khắc này tiêu thất vô tung ở hắn trước mắt lần nữa tấn thăng vỗ lại bẹ ở hô hấp pháp càng là nhảy cấm hoan hô k i ê u huyết ngược chi nhận càng là phát ra trận trận vụ vụ hắn nhẫn mại tính tình tạm thời đẻ xuống huyết ngược chi nhận bạo ngược hắn tinh tế đọc lấy vỗ lại bẹ ở hô hấp pháp siêu phàm vỗ lại bẹ ở hô hấp pháp siêu phàm khi ngươi lựa chọn không s ợ hai t ư thái lấy bẻ gãy nghiền nát phương thức lúc chiến đấu hết thể liền đã sớm quyết định ngươi sẽ thu hoạch được trước đó chưa từng có thành tựu đem ngươi có được hiến thế nhân chú mục vinh dự thời khác này ngươi không chỉ có bước vào đến kế tiếp giai đoạn còn đem c h ạ m đến thuộc về lôi đình bản chất ngươi vốn có vỗ lái bẹ ở hô hấp pháp lại một lần vượt qua vốn là hạn chế nó không chỉ có là cồn u g bạo cùng linh hoạt còn có hủy diệt cùng trùng sinh nó bị ngươi khoáng đặt ra con đường mới đổ giờ khác này ngươi đã có được siêu việt sáng tạo vỗ lái bẹ ở hô hấp pháp người tiềm lực đem ngươi có một lần trước đó chưa từng có cơ hội hướng chết phương sinh hiệu quả thể hai mươi năm cơ sở nhập môn thành t ạ o hai tinh thông bốn chuyên gia sáu đại sư 0.8, m vô số 1, siêu phàm 2, siêu phàm Y2, siêu phàm 23, siêu phàm 4, siêu phàm 45, siêu phàm 6. thu hoạch được ngoài định mức tinh thông tuyển hạng cuồng lôi c u n g lôi mỗi khi ngươi nhận công kích lúc ngươi đều sẽ góp nhặt một tầng c u n g lôi làm c u n g lôi đạt tới một tầng lúc ngươi có thể phóng thích một đạo đối chung quanh một mười sáu người từ lưỡi đ a o cấp bậc tổn thương đến lệ cấp bậc tổn thương dây xích thiềm điện phóng thích c u n g lôi lúc sẽ tiêu hao bộ phận thể lực đồng thời ngươi cũng có thể lựa chọn phóng thích một tầng c u n g lôi trị liệu ngươi bị rất nhỏ thứ cấp trung đẳng tổn thương cả hai không thể đồng thời tiến hành thu hoạch được ngoài định mức chuyên gia tuyển hạng công kích công kích cao v ú t ý chí nhường ngươi mau lẹ như lôi tiêu hao một tầng góp nhặt của lôi thu hoạch được một lần một nghìn năm trăm linh da tốc lại miễn tổn thương hai mươi tám công kích công kích khoảng cách hai trăm m thu hoạch được ngoài định mức đại sư tuyển hạng khát máu khát máu máu tơi kích thích ngươi thần kinh nhường ngươi càng đánh càng hăng tiêu hao một tầng góp nhặt của lôi tại tám giây bên trong ngươi chỉnh thể thuộc tính thu hoạch được ba mươi đề cao lại không nhìn đau đớn thu hoạch được ngoài định mức vô song tuyển h ạ xét xét tụ lực ba i â y tiêu hao nhất định thể lực rơi xuống một đạo diện cấp t h i ể m điện trúng đích mục tiêu làm có được cuồng lôi lúc đem giảm bớt tụ lực mỗi một tầng cuồng lôi giảm bớt một giây tụ lực khi ngươi lựa chọn bản thân vì xét mục tiêu lúc đem ngươi trị liệu trọng độ trí mệnh thương thế thu hoạch được ngoài định mức siêu phàm tuyển hạng lôi thần lôi thần tụ lực ba i â y tiêu hao đại bộ phận thể lực tiêu hao sáu tầng cuồng lôi trực tiếp biến thân làm sấm xét hóa thân tiêu chử bản thân đụng phải sở hữu rất nhỏ thứ cấp trung đẳng ảnh hướng trái chiều thu hoạch được lôi đỉnh hộ n cùng năng lực phi hành tự mang tám cái xét ấn k đánh g cần dấu hai t l vỗ lại bệ ở hô hấp pháp cùng sở tệ bẹt hô hấp pháp cũng không xung đột cực hạn về sau cũng là như thế nhưng sẽ để cho ngươi tăng lên trở nên khó khăn đánh dấu ba công kích lúc có thể tùy thời kết thúc lại cải biến phương hướng đánh dấu bốn xét chọn chúng mục tiêu nhất định phải là n g ư ờ i trong tầm mắt mục tiêu đánh dấu năm siêu phán lúc cùng lôi nhiều nhất góp nhặt chín tầng làm tích lũy đủ chín tầng lúc nhận công kích cũng sẽ không lại tăng thêm cuộc lôi đánh dấu sáu lôi đình h ộ thuẫn căn cứ thể phán định là diện cấp bậc lại bất luận cái gì xuyên qua lôi đình h ộ thuẫn sinh vật hoặc vật phẩm đều sẽ nhận lệ cấp bậc tổn thương đồng thời sẽ cướp đoạt xuyên qua người sinh cơ lấy tiếp tục khôi phục phương thức trị liệu bản thân thẳng đến đối phương thoát khỏi lôi đình h ậ thuẫn đánh dấu bảy năng lực phi hành căn cứ thể phán định là vô pháp vượt qua cao độ 1 5 0 0 m t i ế n lên lúc thu hoạch được trạng thái bình thường bên dưới 500% t ố c độ tăng thêm đánh dấu tám lôi thần thời gian biến thân căn cứ thể phán định là 12 giây lôi thần có thể tiêu hao cùng lôi giảm bất tụ lực thời gian nhưng ít ra tụ lực một giây đánh dấu chín xét lúc làm tụ lực là không lúc có thể phán định là thuần phát vỗ lại b ẹ ở hô hấp pháp thu được một lần toàn diện tăng cường xét đạt tới diện cấp bậc dựa theo gỗ ẹ d tờ lý giải đây cũng là phong hào truyền kỳ cấp bậc công kích cũng làm cho hắn nhiều hơn một loại thủ đoạn công kích nhưng chân chính để gỗ ẹ tật cảm thấy ngoài ý muốn lại là vỗ lại bẹ ở hô hấp pháp giải thích cùng đánh dấu lôi đình bản chất hướng chết phương sinh thời khắc này nó cùng ta đều đã đạt tới một loại nào đó cực hạ chúng ta chỉ có thể tiếp tục gỗ ẹ tật n h y lòng nói thầm hắn tự hỏi nhưng n à y cái tìm đã lâu định nhân nhưng không có cho gỗ ẹ tật nhiều thời gian hơn hô một cơn gió lớn quấn lên một đạo sóng lớn sóng lớn phía trên một đạo tay cầm tam xoa kích thân ảnh xuất hiện ở kia sóng lớn tựa như điêu khắc mà thành bậc thang giống như để mai sở bình ổn đứng ở nơi đó lại như cùng một cái vương tọa để nai sở có thể quan sát chúng sinh nhưng là giờ phút này nai sở lại ngẩng lên cái cổ ngẩng đầu nhìn ở trên bầu trời gỗ etters cái này khiến nai sở cảm nhận được không quen điều này cũng làm cho nai sở cảm thấy càng thêm phẫn nộ tìm tới ngươi côn trùng nai sở cười lạnh một tiếng trực tiếp vung tay lên coi là bay đến bầu trời liền không sao rồi quá ngây thơ rồi hắn nhưng là bên trong định chi thần một đạo lại một đạo thủy nhân xuất hiện ở biển cả trên mặt biển ba cái thủy nhân phân tán tại nai sở chung quanh mỗi một cái đều tay cầm làm bằng nước tam xoa kích mỗi một cái đều mang như có như không truyền kỳ cấp bậc khí tức nai sở không chờ được rồi hắn muốn đem gỗ ẹ tần một kích mất mạng lập tức ba cái thủy nhân nâng lên nước xiên phanh phanh phanh ba đạo uy lực có thể so với q u ầ n cấp thủy pháo trực tiếp phun ra mà gỗ ẹ tần phảng phất căn bản bất lực trốn tránh giống như trực tiếp bị trôn b ụ i ha ha ha ách thấy cảnh này nai sở vui sướng cười to nhưng sau một khắc tiếng cười của hắn liền im bặt mà dừng rồi hắn phát hiện không đúng rồi chương ba trăm linh bảy diễn lên rồi hai mươi hai n h ì n bảy trăm ư ơ i bảy tác giả đổi phế long chương ba trăm linh bảy diễn lên rồi nai sở đối gỗ ẹ、e、tớ sớm có tất sát chi tâm trước chê bửa càng làm cho nai sở vô cùng tức giận tự nhận là là bên trong định chi thần hắn chưa hề nhận qua làm đục như vậy cho dù là tại lúc trước gia nhập bọn hắn lúc hắn cũng là bị tương ứng lễ ngộ có thể đụng phải gỗ ẹ、e、tớ đâu một cái ngay cả truyền kỳ đều không phải sâu kiến vậy mà dùng trọ vặt đùa b ớ n hắn nai sở không phải đổ đần bằng không thì cũng sẽ không ở về sau bắt đầu tàn sát cỡ lớn loài cá mặc dù không biết gỗ ẹ、e、tớ là thế nào lại xuất hiện ở đây p h i ế hải vực nhưng là hắn tại cảm thấy được gỗ ẹ、e、tớ tồn tại về sau ngay lập tức sẽ chạy tới đồng thời không chút do dự trực tiếp hạ tử thủ tại mai、NICE、sở ý nghĩ bên trong gỗ hẹ -E、tật sẽ hải cốt không còn mới đúng dù sao chính là một cái ngay cả truyền kỳ cũng không có đạt tới sâu k i ế n thôi thế nhưng là gỗ hẹ -E、tật không chỉ có không có hải cốt không còn còn sống được thật tốt một thanh đỏ thám t r ư ờ n g kiếm xuất hiện ở trong tay đối phương đây là nhìn xem thanh t r ư ờ n g kiếm này mai sở s ư ơ sở mà gỗ hẹ -E、tật lên tiếng nhìn quen mắt sao nó tại các người phạ b ở hẳn là có nhất định danh k h í a huyết ngực chi nhận bất quá các người phạ bờ người tựa hồ cũng không có phát huy ra nó uy lực chân chính đến a gỗ ẹ -E、tật nói như vậy Phản、phất ả n p h là để ấn chứng gỗ hẹn tớ rời nói huyết ngược chi nhận lập tức quăng mang đại tác một cỗ nồng nặc mùi màu tươi tràn ngập tại trên mặt biển lưới kiếm v ù vù không ngừng kim qua t h i ế t mã liền giống như trên chiến trường hiện lên chém g i ế t sắp bén g i ế t chóc còn có một kia t i ể u khác khí tức cảm thấy được điều này nai sờ trong mắt lập tức hiện lên tham lam trong tay tam xoa kích để hắn một bước lên trời nai sờ đương nhiên sẽ không để ý bản thân lại nhiều thu hoạch được một chút đạo cụ nhất là huyết ngược chi nhận loại này cường lực đạo cụ huyết ngược chi nhận hắn nghe nói qua đã từng phá bờ thiên tài hô đi bội kiếm chỉ bất quá đương thời h ồ điếc tên tuổi quá thịnh tất cả mọi người đang chú ý h ồ điếc căn bản không có người để ý tới huyết ngược chi nhận về sau theo h ồ điếc t i ê n tài v ỡ lạc càng là không bị người chú ý nhưng là bây giờ xem ra huyết ngược chi nhận mới là đáng giá nhất chú ý đối với lần này n a i s e r cũng không lạ l ắ m phải biết trong tay hắn tam xoa kích tại gặp được lúc trước hắn cũng bất quá là một thanh xiên phân thôi thường nhân trong mắt chân chính bảo vật đều là bình thường không có gì lạ hắn tam xoa kích là như thế này huyết n g ư c h i nhận tự nhiên cũng là cái này dạng nghĩ tới đây n y s s e phát ra mừng rỡ tiếng cười to ha ha, ha. ta vậy mà kém một chút liền bỏ lỡ cái này tốt đồ vật thật là đáng chết quy củ bất quá ngươi bây giờ nhưng lại đem nó đưa đến trước mặt của ta không thể không nói nó và ta hữu duyên nai sờ càng nói càng là h ư n vấn hắn liếm láp lấy khoe miệng lần nữa vung vẩy tam xoa kích ba cái thủy nhân lại một lần phát động thủy pháo công kích lại là một đợt có thể so với cuồng cấp công kích huyết ngược chi nhận tự nhiên là cơ tốt điểm này là không thể nghi ngờ có thể ở một cái tam giai chức nghiệp giả trong tay ngăn cản hắn chuyển kỳ cấp bậc lực công kích đủ để có tư cách trở thành bội kiếm của hắn rồi hắn không kịp chờ đợi muốn có được trôi này huyết ngược chi nhận mà gỗ etters một cái có chút vận khí bắc cảnh tiểu tử thôi lấy đối phương thực lực căn bản không có khả năng phát huy ra huyết ngược chi nhận thực lực chân t r ì n h đến chỉ có thể là dùng huyết ngược chi nhận bản năng phòng hộ để chống đỡ hắn trên thực tế cũng là cái này dạng một vòng này công kích qua đi hắn liền rõ ràng phát hiện gỗ etters sắc mặt trắng bệnh khí tức mặc dù chờ biến nhưng này trắng bệnh sắc mặt lại là vô cùng chân thật còn có là trọng yếu hơn một điểm huyết ngược chi nhận phát ra vù vù kia là mang theo ủy khuất vù vù tựa hồ là tại nói gỗ e t bất lực loại kia ủy khuất n i sơ cảm thấy đồ vật bảo cụ chắc là sẽ không gặp người sở dĩ hết thể đều như cùng hắn dự liệu như thế bây giờ gỗ ẹ tật căn bản là không có cách chân chính trên ý nghĩa nắm giữ huyết ngược chi nhận chỉ có thể là dựa vào huyết ngược chi nhận bản năng phòng hộ đến ứng đối hắn công kích thôi chỉ là dựa vào bản năng phòng hộ liền có thể phòng ngự chuyển kỳ cấp bậc công kích nó là của ta nai sở lớn tiếng tuyên bố ba cái thủy nhân thì là lần nữa phát động công kích mà lần này công kích còn không có chân chính trên ý nghĩa tiếp xúc đến gỗ hẹ tờ. tờ giấm lên huyết nha chi linh xoay người chạy thấy cảnh này nai sở cười to lên chạy ngươi có thể chạy đi nơi đâu t r ọ n g thủy đại cấm c o n g tựa như kim thiết giao kích tiếng vang trên vùng hải vực này xuất hiện nguyên bản sóng cả m ả n h liệt b i ể n cả biến thành k h ắ c thường trên dưới run run liên đối lây trên mặt biển không khí tầng mây một đợt đều tùy theo lay động cuối cùng một vệ mặt trời lặn ánh chiều tà tại thời khắc này mất đi nhan sắc thiên địa tại lúc này đều biến thành màu trắng đen chỉ còn lại có sóng cả âm thanh so trước đó vang dội gấp mười sóng cả âm thanh tùy theo mà đến thì là cực lớn đến khiến huyết nha chi linh vô pháp chống cự hấp lực giắt cả huyết nha chi linh phát ra đau đớn tiếng kêu to nó cực lực chống cự nhưng cuối cùng g ỗ ẹ t t e vẫn là rơi xuống dưới nhìn xem từ giữa không trung rơi xuống g ỗ ẹ t t e r s nicer trên mặt hiện lên khắc thường thỏa mãn cùng nồng nặc các ý ngươi cho rằng ta không có cùng biết bay ra hỏa giao thủ qua sao bọn hắn mỗi một cái đều không chạy thoát ngươi cũng không ngoại lệ đúng rồi còn có ngươi lôi đỉnh ngươi còn có thể sử dụng một tơ một hào sao như là dĩ vãng bình thường nicer t r e o tức lấy đối thủ của mình hán nicer bên trong định c h i thần ở đây hắn chính là không thể chiến thắng không đơn thuần là hắn đem nơi này kinh doanh cố như vững chắc cũng bởi vì hắn căn cứ tự thân tình huống làm ra tính nhắm vào kế hoạch tại bên trong định trong nước biển hắn cơ hồ chính là bất bại chỉ khi nào thoát khỏi bên trong định nước biển sơ hở của hắn liền sẽ trở nên cực lớn cho dù là tại bên trong định nước biển phía trên giữa không trung đều là như thế sở dĩ hắn căn cứ tự thân đặc điểm khai phát ra trọng thủy bí thuật như vậy bất luận cái gì tại bên trong định phía trên tồn tại đều sẽ bị hút vào đến bên trong định trong nước biển mà lo lắng gặp được tính nhắm vào con đường hắn còn lợi dụng từ bọn hắn bên trong giao dịch mà đến bí thuật đem trọng thủy cải thành trọng thủy đại cấm chính là bởi vì cái này dạng hắn mới dám gọi mình là bên trong định tri thần tại bên trong vịnh bên trong bị cấm chỉ con đường lại hút vào trong nước biển cho dù là bọn hắn bên trong cường đại nhất nhóm người kia cũng sẽ không dễ chịu lại càng không cần phải nói trước mắt tựa như sâu kiến gỗ ẹ、e、tật rồi nai、nice, sờ đáy lòng cười lạnh hắn chuẩn bị thưởng thức gỗ ẹ、e、tật thất kinh hắn muốn tiếp thu thắng lợi của mình trái cây rồi ba cái thủy nhân trực tiếp x u ố n g tới nhưng là hắn không có nhìn thấy gỗ ẹ、e、tật thất kinh hắn thấy là quyết tuyệt ừ m nai、nice, sờ khe nhũ mày sau đó liền thấy gỗ ẹ、e、tật tờ... trong tay huyết ngực chi nhận bên trên lần nữa hiện ra một tầng tinh hồng tựa như là lưỡi kiếm bản thân đang phát sáng nhưng lại có một chút giống như là khí huyết chi lực đối với khí huyết chi lực nai sở cũng không lạ lẫm bác cảnh đại công tức nhạc răm truyền thừa chiến sĩ thì có bí thuật tương tự nhất là đạt tới truyền kỳ lúc càng là làm người kinh hãi hắn từng rất xa được chứng kiến thế nhưng so ra kém gỗ ẹ、e、tật giờ phút này bộ phát ra khí huyết chi lực kia là viễn siêu bình thường truyền kỳ đã đạt tới phong hào truyền kỳ nhưng một cái ngay cả mình con đường cũng không có người làm sao có thể có được phong hào truyền kỳ lực lượng đây là không thể nào sở dĩ huyết ngực chi nhận hẳn là mượn nhờ huyết ngự chi nhận liệu chết một kích mới bắn ra công kích như vậy nhìn xem gỗ ẹ tật trên mặt quyết tuyệt đi nhất định là như vậy không có sai tinh tế quan sát đến gỗ ẹ tật biểu lộ nai sờ đáy lòng càng phát ra nhận định điểm này p h ú c p h ú c p h ú c ba cái xông lên thủy nhân bị một kiếm đục đoạn nai sờ không kinh sợ mà còn lấy làm mừng hắn vẻ mặt tươi cười thật sự là ngoài ý muốn kinh hỉ huyết ngược chi nhận so với trong tưởng tượng còn cường đại hơn bất quá ngươi quá nóng lòng nếu như ngươi nhẫn mại một chút nói không chừng vừa mới một cách này đã cho ta tạo thành nhất định p i ề n phức nai sờ biểu đạt bản thân chân thật nhất cảm thụ đối với một cái sắp tử vong con mồi hắn không ngại chơi nhiều làm một hồi hắn nhìn xem rơi xuống ở trong nước b i ể n gỗ e t tớ nhìn đối phương ra vẻ mặt không biểu tình cũng không so rẽ rụa bộ dáng hắn nhìn đối phương lại một lần nắm chặt hết u y ngược chi nhận bộ dáng làm sao ngươi còn có cái gì át chủ bài sao đến cho ta xem nhìn n a i sờ một bộ đại đ ộ bộ dáng lướt sóng mà đi bước chân lại là không tự chủ được dừng lại mặc dù muốn thưởng thức sắp tử vong con mồi nhưng là nên có cẩn thận lại là cần thiết nhất là một điểm để hắn cực kỳ để ý cho đến bây giờ gỗ h t t khí tức vẫn là cực kỳ vững vàng rõ ràng đã bất chấp hậu quả hao tổn căn cơ chém ra này có thể so với phong hào truyền kỳ một kiếm vì cái gì khí tức vẫn là như thế bình ổn là bởi vì huyết ngược chi nhận sao niser a suy đoán ánh mắt theo huyết ngược chi nhận lần nữa thấy được cầm kiếm gỗ hẹt -E、tờ trên thân gỗ hẹt -E、tờ đem kiếm dọc tại trước mặt la lớn thiếp ta cuối cùng một kiếm niser a lập tức cảnh d ẫ c lên hắn nhìn xem kéo dài âm điệu gỗ hẹt -E、tờ không tự giác nắm chặt gì xét tam xoa kích một đạo lại một đạo mạch nước ngầm khi hắn dưới chân hiện hiện trọng thủy đại cấm lực lượng bắt đầu hội tụ hắn làm xong hoàn toàn c h u ẩ n bị sau đó gỗ -E、h t i ê u tràn ngập khí huyết chi lực tinh hồng sắc lần nữa xuất hiện ở gỗ ẹ tự trên thân gỗ ẹ tự không nhìn nước biển hấp lực cứ như vậy trên mặt biển bắt đầu chạy、Xoạc. một đạo màu trắng vết tích xuất hiện ở trên mặt biển hướng về nơi xa tràn ra khắp nơi mà đi nài s ờ sững sờ sau đó vị này tự xưng bên trong vịnh chi thần bọn hắn một thành viên mặt liền biến thành màu đỏ tía hắn lại một lần bị chơi sỏ lại một lần bị một con run dế bờ bỡn là trọng yếu hơn là hắn nghe được huyết ngược chi nhận kiếm minh ông ông ông kia là theo gỗ ẹ tự chạy trốn mà không ngừng vang lên kiếm minh tràn ngập bị k h t cùng đau đớn Đau a đớn. n i sau nháy mắt phản mắt ứng lại. Không hề nghi ngờ là chiến giai, Goetard tự nhiên ể đó ư ngược lượng ợ c chi lực, chi cái cụ cực chi lực. khí kỳ khổng khí huyết huyết nhận nhiên huyết Sau này trong tất tràn lồ mà bên ngập bảo số đ đối phương đang dùng thủ đoạn nào đó mượn dùng c ố lực lượng này đến như mượn thế nào dùng nai sợ tạm thời còn không biết nhưng hắn khẳng định nhất định là bắc cảnh đại công tức n h à giam thứ tử hoặc là tam tử cấp cho bí thuật Khi hai cái nhà cái giam nếu như không phải trở ngại bọn hắn quy củ cùng muốn rời khỏi bên trong vịnh mặt biển hắn sớm đã đem hai người bắt tới tinh tế khảo vấn rồi tâm niệm thay đổi thật nhanh tự nhận là suy nghĩ minh bạch hết thể nai、nice, s r hết lớn vung ta xuống huyết ngược chi nhận lập tức hóa thành một đạo hải lưu hướng về gỗ e ẹ tật đuổi theo cảm nhận được sau lưng đuổi theo nai、nice, s r gỗ e ẹ tật nhẹ nhàng thở ra cuối cùng đuổi theo tới huyết ngược chi nhận kém chút liền muốn diễn không nổi nữa tại học viện bí cảnh m ộ ư ơ i tám năm gỗ e tật trừ bỏ lần nữa â tập chỉnh lý mình học bí thuật đem dung hội quản thông bên ngoài suy nghĩ nhiều nhất chính là sau l ư n g đối thủ này đối phương hẳn là thời gian giải dấu ở bên trong định như vậy thì xuất hiện một vấn đề thời gian giải dấu ở bên trong định đối phương phải chăng có những thứ khác phương thức tác chiến đáp án tự nhiên là khẳng định có mà lại không phải chỉ một loại đây là rất đơn giản đổi vị suy nghĩ liền như là hắn tại học viện bên trong đồng dạng hắn tại đem học viện kinh doanh như thùng sắt về sau vẫn là sẽ gia nhập một chút dự phòng biện pháp không tại sao chỉ là vì để phòng vật nhất sở dĩ đối phương cũng là cái này dạng bởi vậy bên trong định phía trên bầu trời nhất định cũng là không an toàn muốn cùng đối phương chiến đấu đạt được thắng lợi vậy liền nhất định phải rời đi bên trong định đương nhiên cái này cũng không dễ dàng càng khó chính là hắn nhất định phải cảnh giác đối phương át chủ bài đối phương nhất định sẽ có át chủ bài tiên dự phòng biện pháp cùng át chủ bài sẽ là gì chứ mười tám năm qua gộ ẹ n tật dây quanh hai điểm này không ngừng nghĩ đến trong đầu làm lấy các loại diễn luyện tự nhiên cái này đến cái khác kế hoạch tùy theo xuất hiện đồng thời vì kế hoạch thành công hắn để huyết nha chi linh cùng huyết ngược chi nhận cùng nhau diễn luyện không sai với mới huyết nha chi linh cũng là tại diễn đối phương hiệu quả coi như không tệ chí ít đối phương bị lừa rồi mặc dù còn có cảnh giác nhưng là gỗ hẹn t i n tưởng đối phương nhất định sẽ càng phát ra vội vã không nhịn nổi bởi vì huyết ngược chi nhận đối phương là dựa vào trong tay tam xoa kích thu được sức mạnh bây giờ vậy nhất định sẽ đối với tương tự đạo cụ mười phần để ý bởi vậy hắn có tính nhắm vào bố trí cục diện làm cho đối phương một chút một chút bước vào trong đó nhất là lúc này đinh gỗ e ẹ n tớ c o ngón búng ra huyết ngược chi nhận ông huyết ngược chi nhận lập tức ủy khuất kêu to lên kia ẩn chứa trong đó đau đớn vậy càng phát ra tình chân ý thiết cùng lúc đó gỗ hẹn tớ tăng nhanh tốc độ thấy cảnh này nay sợ càng phát ra nổi giận hắn cho rằng đây là gỗ ẹ tật bất chấp hậu quả siêu phụ tại sử dụng huyết ngược chi nhận cơ hội này để huyết ngược chi nhận gặp không thể nghịch tổn thương vung ta xuống huyết ngược chi nhận nice r gao thét lớn tốc độ nhanh hơn vị này tự xưng bên trong vịnh chi t h ầ n bọn hắn thành viên cùng gỗ ẹ tật khoảng cách càng ngày càng gần mà ở lúc này tại phía trước tầm mắt bên trong xuất hiện một cái hòn đảo kia là cắt gã lệ ố n g đảo phản phất là thấy được cây c ỏ cứu mạng giống như gỗ ẹ tật tốc độ nhanh hơn nice thì là cười lạnh ngươi cho rằng chạy trốn tới cắt gã lệ ồng đảo liền sẽ an toàn sao nơi đó mặc dù là một mảnh lục địa nhưng là ta kinh doanh lục địa cái đó là địa bàn của ta đ ấ y lòng nghĩ đến niger bắt đầu cho trên đảo thổ dân phát ra tín hiệu rồi trong chốc lát ở trên đảo trong thần miếu mấy trăm người liền tập kết hoàn tất đại bộ phận đều là trải qua một hai lần tẩy lễ siêu phàm nhân sĩ một số nhỏ thì là nhất nhị giai t r ư ớ c nghiệp giả dẫn đầu hai người thì là tam giai t r ư ớ c nghiệp giả toàn thân bọn họ thoa khắp thuốc màu tay cầm t r ứ n g mâu đ o à n thương hướng về bãi cắt phóng đi bọn hắn phải vì bọn họ thần minh mà chiến nhưng lại tại lúc này nga ô sói gào âm thanh nổi lên một phía chương ba trăm linh tám ba đ ò n khai thiên đoạn tử tôn 2 0 2 nghìn 8 t á c giả đồi phế long chương ba trăm linh tám ba đ ò n khai thiên đoạn tử tôn tại bên trong vịnh bên trong là có một tòa đảo lớn gọi là cản gỗ lồng đảo ở vào bắc địa hùng bảo cùng p h ạ bờ bến tàu thành thị mạn cảng ở giữa bởi vì vị trí địa lý đặc thù tòa đảo này trên cơ bản chính là không ai quản lý khu vực hội tụ số lớn bắc địa p h ạ bờ cùng quốc gia khác tội phạm truy nã cùng với số lượng c à n g nhiều thổ dân những n à y tội phạm truy nã trên tòa hòn đảo này thành lập thành trấn thỉnh thoảng cùng thổ dân ma sát nhưng lại tuân thủ tuyệt đối không cướp bóc bắc địa p h ạ bờ thuyền vôn nguyên tắc Thậm chí, vui vì thuyền buôn cung cấp nước ngọt đồ ăn bổ sung càng vui vì trên thuyền buôn các thủy thủ cung cấp một chút giải trí phục vụ bởi vì cái này không chỉ có thể đổi lấy tiền còn có thể đổi lấy cản gỗ lồng ở trên đảo không có vật tư bà kỳ là sinh trưởng ở địa phương cản gỗ lồng đảo người nhưng cùng thổ dân bất đồng là phụ thân của hắn mã khâu là ở hai mươi lăm năm trước lưu lạc đến cản gỗ lồng trên đảo sau đó cùng trên đảo một vị cô nương kết hôn có hắn đương nhiên đối với lần này bà kỳ một mực cầm thái độ hoài nghi bởi vì không ít người đã nói với hắn phụ thân hắn mã khâu đến trên đảo thời điểm liền mang theo hắn đối với lần này bà kỳ không quan trọng dù sao hắn biết rõ phụ thân của hắn đối với hắn rất kém cỏi hắn có thể độc lập thời điểm liền trực tiếp giết chết cái k i a lão hữu đản g thừa kế đối phương phòng ốc cùng sở hữu tài sản đồng thời coi đây là khởi điểm hắn bắt đầu tổ kiến thế lực của mình bà kỳ sớm tại mười sáu tuổi lúc thì có muốn thống nhất cản gỗ lồng đảo mậu tưởng hoặc là chuẩn sắc mà nói là gia tâm hắn muốn xưng ba toàn bộ cản gỗ lồng đảo hắn muốn trở thành bên trong v ị n h vương giả hắn muốn để những cái tia mục nát ở trên đảo kẻ thống trị nhìn xem cái gì mới thật sự là thực lực hắn nghĩ như vậy cũng là làm như vậy hắn không biết ngày đêm góp nhặt thực lực thế lực mà khi gần nhất cản gỗ lồng ở trên đảo những cái k i a thổ dân xuất hiện gì đông lúc hắn biết rõ cơ hội tới những cái k i a thổ dân hẳn là đang tìm người nào làm cho cả cản gỗ lồng đảo trở nên không được an ninh trên đảo hộ vệ hào hào bị điều đây là cơ hội ngàn năm một thở trước khống chế trên đảo quân doanh lại khống chế những người thống trị kia r a quyến đón lấy đi khống chế một phần hoàn chỉnh kế hoạch xuất hiện ở bạ kỳ trong đầu đáng tiếc hắn chết rồi ngay tại hắn vừa mới tiếng nói cao nhất thời điểm một con to lớn u linh lang cắn đứt cổ của hắn gian giác tiếng vang lênh ghé vào lỗ thai hắn quanh q u ẩ n khi hắn sau cùng tầm mắt bên trong hàng trăm hàng ngàn U linh lang cứ như vậy im hơi lặng tiếng xuất hiện ở cản gỗ lồng ở trên đảo ở trên đảo tại sao có thể có sói bà kỳ đến chết đều muốn không rõ cùng bà kỳ cùng nhau đám g i a hỏa cũng là cái này dạng cản gỗ lồng đảo khí hậu hợp lòng người thậm chí là chiều nóng có rắn không ngoài ý muốn nhưng là sói căn bản không có khả năng có nhưng sói chính là xuất hiện vẫn là u linh lang thân thể cao lớn cường tráng nhưng lại hư hảo u linh lang từng tất đi ra khỏi âm ảnh hướng về chủ nhân chỉ mục tiêu phong đi trên đường đi gặp phải sở hữu trở ngại g i ế tại k một mươi tám năm ở giữa những thuộc hạ này vì gỗ hẹ tật duy trì học viện bí cảnh an ổn làm ra không thể xóa nhỏ cống hiến nói theo một cách khác muốn vượt qua xa ám vệ dù sao mượn nhờ sẽ tiếp hết thế thuật bạch lang dị hóa hoàn mỹ hiệu quả đàn sói cùng sói linh tương hô ra trì những ngày các lan ma huyện bọn lang nhân căn bản không sợ tử vong cho dù là chết rồi cũng sẽ một lần nữa xuất hiện ở gỗ ẹ、e、tật dưới trướng lấy càng hung hãn tư thái đi chiến đấu mà lại theo thời gian trôi qua mười mấy năm qua tại sói linh đặc thù tẩm bổ bên dưới bọn chúng ngày càng cường đại lấy dẫn đầu cự lang ma khuyển người sói đều đã là tam giai cực hạ mà bọn chúng dưới trương sói khuyển người sói thực lực không giống nhau nhưng cũng tương đương khả quan quan trọng nhất là số lượng một trăm linh hai bốn con toàn bộ đều là siêu phàm chiến lực cái số này có cái gì đ ặ thù là gỗ ẹ、e、tật hiện tại tâm cùng thể có thể nuôi nấm cực hạ vượt qua cái số này sẽ ảnh hưởng đến hắn bản thân tiếp vào thần g i a lệnh thổ dân vừa muốn tiến về ra biển chặn đường nhưng còn không có chân chính trên ý nghĩa hành động liền bị bọn này đặc thù vong linh ngăn trở đầu kia cao lớn tam giai người sói lấy cuồng hống tư thái xuất hiện ở thổ dân trước mặt hấp dẫn lấy sở hữu thổ dân chú ý từ trong bóng tối nhảy ra ma khuyển trực tiếp cắn đ ứ t thổ dân hai cái tam giai một trong số đó cái cổ mà dẫn đầu cự l a n g căn bản không có để ý tới thổ dân còn lại cái tia tam giai chiến l ư c mà là nhằm vào vào đến thổ dân đẳng cấp thấp chiến l ư c bên trong lấy bẻ gãy nghiền nát tư thái cắn giết xe rách được nhân đi theo ba cái thủ linh ưu linh huyện ưu linh lang người thế như trẻ tre xông phá thổ dân trận thế xâm nhập thổ dân trong thần miếu đem k i a tượng thần đập nát một màn này để cản gỗ lồng trên đảo những người thống trị nhìn trợn mắt h ố t mồm thủ thủ lĩnh trên đảo thuế vũ quan nhìn xem một màn này lắp bắp hỏi đến bên người cản gỗ lồng đ ả o tri vương h、e、sèn co đây không phải chúng ta có thể tham dự chiến đấu bọn chúng còn làm rơi mất bạ kỳ cái kia hỗn đản có lẽ bọn chúng không có ác ý đã từng lý đồ quý tộc h、e、sèn co dù là bị lưu vong vậy duy trì một phần tự nhận là ưu nhã kia là đối thực lực tuyệt đối tự tin dựa theo bắc địa so sánh h ắ nhưng là c â n chính trên ý nghĩa tam giai chức nghiệp. Giả, ở tòa này, ở trên ý giai sẻn có có mới có thể bảo bây ả o trì ưu Nhưng nhã. b giờ vị này cản gỗ lồng đảo chi vương trên mặt lại tràn đầy bất đắc dĩ hắn không biết những này cự lang là nơi nào tới l i ê n như là hắn hoàn toàn không biết thổ dân bên trong có hai cái tam giai chức nghiệp giả đồng dạng có phải là nên chạy lí đồ không trở về được p h á m bờ bắc địa đều không quá an toàn bằng không đi g i ã t u ấ ẻ n cò tự hỏi mà liên tại vị này cản gỗ lồng đảo vương tư kiểm tra thời điểm nơi xa dưới vách đá đá ngầm trên g n h bãi đột nhiên chuyển đến tiếng vang vê anh thanh âm khiến cho mọi người đều sinh ra ủ thai đáng sợ hơn là k i a hiện ra khí thế khiến cho mọi người đều sắc mặt tái n h ậ t sụi lơ trên mặt đất uy áp tựa như trong truyền thuyết cự long uy áp giống như tất cả mọi người tại thời khắc này mất đi hành động lực đây đây là cái gì ed sèn có một mặt tuyệt vọng hô to hắn chưa bao giờ nghĩ đến tại cạn gỗ lồng trên đảo sẽ tao nộ g đáng sợ như vậy sự tình hắn thậm chí ngay cả phản kháng đều không phản kháng được ed s n có đều như vậy rồi hắn những cái tia thuộc hạ càng là toàn thân run dậy có cứt c một ít dứt khoát đáy là ù đá,、e、ngay l tại t cả m người vừa p h rồi huyết ngực chi nhận bên trên bạo khởi mảng lớn huyết sắc quang mang khiến gỗ hẹ、e、tơ giữ tốc độ tăng vọt lấy vượt qua hắn dữ liệu tốc độ thẳng tắp sông lên cản gỗ lồng đảo ở trên đảo nên có chặt đánh cũng không có xuất hiện phát sinh cái gì m a i sờ nhữ mày hắn muốn điều tra những cái kia thổ dân nhưng là tượng thần bị phá hủy về sau hắn liền mất đi con mắt một k i a bất an để m a i sờ dừng bước hắn đạp ở sóng biển bên trên nhìn xem từng ngụm từng ngụm thở dốc gỗ hẹn -E、tờ gỗ hẹn -E、tất n g ử a mặt hướng lên trời nằm ở kia trên lồng ngực bên dưới chập trùng không ngừng trong tay một mực cầm huyết n g ự c chi nhận tại phát hiện m a i sờ không c ó theo tới lúc đáy lòng nhưng không có một chút xíu thất vọng tương phản gỗ ẹ n tất lòng tràn đầy vui vẻ bởi vì suy đoán của hắn là đúng trong tay đối phương tam xoa kích có thể trưởng khống bên trong định nhưng chỉ là bên trong định nước biển. bên trong định lục địa không ở đối phương trong k h ô n g chế b à n g không đối phương liền sẽ không xúc dưỡng một nhóm thổ dân còn đánh tạo bản thân tượng thần làm con mắt trên thực tế g ô hẹ t ậ n m ư ợ n dùng lấy huyết nha chi linh con mắt khi nhìn đến cái kia tượng thần về sau liền biết hắn có ưu thế lớn nhất mà bây giờ thì là chuyển hóa ưu thế thời điểm nghĩ tới đây g ô hẹ t ậ n cắn răng từ đá ngầm trên gành b ã i đứng lên hắn lấy huyết ngược chi nhận làm quái trượng chống đỡ lấy thân thể của mình hắn nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn xem n i c ở người mặc nửa người lớp vẩy màu vàng nóng đối phương tóc dài xoa vai trong tay cầm trên tam xoa kích có rất nhiều vết gì nhưng lại cũng không có trở ngại chi này tam xoa kích khí tức cực lớn to lớn nặng nề liền như là là thấy được bên trong vịnh toàn bộ nước biển cuốn vào bầu trời hướng về bản thân đập tới bình thường uy thế to lớn gỗ hẹ、e、tớ lại là nợ nụ cười quả nhiên ngươi không thể đạp lên lục điện lần này hay là ta thắng gỗ hẹ、e、tớ lấy như vậy lời nói kích thích nai sở hắn không có cho nai sở cơ hội mở miệng liền hướng về phía đối phương dựng lên một cây ngón nón giữa lấy cao hơn thanh â m nói đây là lần thứ hai lần tiếp theo ta cam đoan sẽ chém bên dưới đầu lâu của ngươi nói xong gỗ h -E、t tờ không tiếp tục dừng lại xoay người liền muốn rời khỏi nhưng là sau một khắc gỗ h -E、t tờ liền hướng lấy một bên bụi nào Siêu. một viên bong bóng s á t ra đầu của hắn mà qua đập ầm ầm ở trước mặt hắn trên mặt đất v nổ n thật to bên trong đã ngầm bãi trực tiếp trở thành một cái to lớn vũng nước nhìn thấy nước biển hội tụ một khắc trước còn mang theo nụ cười gỗ h -E、t tờ giờ k h ắ c này sắp mặt đại biến lộn n h a u hướng về càng xa càng khô giáo địa phương chạy tới tia tư thái m ư ờ i phần chật vật cũng đang bởi vì này loại dùng cả tay chân chật vật tư thái khiến a i sở đẻ xuống trong lòng một tia bất an ở trên đảo xảy ra ngoài ý muốn nhưng là cùng trước mắt gỗ ettles b ê n không quan hệ hẳn là hẹn、e、sẻn cỏ đang làm cho quỷ hừ nếu như không phải là vì lưu lại một cái biệm ngắm che giấu hai mắt người lời nói ngươi sớm đã bị ta giết chết bây giờ lại dám tập kích ta thần miếu ta xử lý trước gỗ ettles vên kế tiếp chính là ngươi nai sờ đáy lòng nghĩ đến liền cất bước hướng về phía trước hắn sẽ làm rơi gỗ ettles sau đó cạn nữa rơi hẹn、e、sẻn cỏ tiếp lấy tự nhiên là nâng đỡ hẹn sẻn một cái thủ hạ tiếp tục quản lý cản gỗ lông đảo bọn hắn có bọn hắn quy củ t ỷ thế chính là một cái trong số đó mặc dù đối với đây nai sở cảm thấy q u a bất mãn nhưng hắn nhất định phải tuân thủ đương nhiên không phải là bởi vì hắn là bọn hắn bên trong một viên chỉ là bởi vì bọn hắn trong có hắn không chọc nổi tồn tại vừa nghĩ tới mấy tên kia nai sở liền không nhịn được đáy lòng phát lạnh nhưng ngay lúc đó hắn liền lại hưng phấn lên nếu như nếu như hắn lấy được hết u y ngược chi nhận nói không chừng thì có cơ hội cùng mấy tên kia phân cao thấp nghĩ tới đây nai sở triệt để không nhịn được hắn một cái lắc mình liền xuất hiện ở gỗ hẹp tờ trước mặt trong tay tam xoa kích trực tiếp hướng về gỗ hẹp tờ dâng tới mà lúc này đây gỗ hẹp tờ thì là trong mắt hiện hiện lấy điên cuồng liền như là bị buộc đến t u y ệ t cảnh g i á thú hắn giống giận giết một tiếng g ầ m nhẹ huyết ngược chi nhận bên trên lần nữa hiện lên loại kia khiến mai sở cảm thấy kinh hại khí huyết chi lực keng tam xoa kích dựng thẳng lên trực tiếp chặn lại rồi một kích này một đạo gợn sóng từ huyết ngược chi nhận cùng tam xoa kích va chạm nơi bắn ra mà g i nhan xác chưa từng đến trắng tạo thành khoa trương sóng xung kích dưới chân đá ngầm nước biển trực tiếp bị thổi bay liền ngay cả một bên vách đá vậy xuất hiện từng đạo có thể luồn vào đi cánh tay dạn nứt đường vân ha ha ha goethe tờ bên đây chính là ngươi lực lượng cuối cùng đi nice r nhìn trước mắt tay cầm huyết ngược chi nhận muốn ép xuống nhưng lại bất lực goethe tờ nhịn không được cười ra tiếng lúc này hắn hoàn toàn yên tâm goethe tờ đã dùng ra lực lượng cuối cùng còn giữ lại tự nhiên không dùng lại nghĩ nhiều như vậy huyết ngược chi nhận là của ta rồi lấy ra đi ngươi nói đến đây lời nói nice ở trong tay tam xoa kích xoay chuyển đem huyết ngược chi nhận lưỡi kiếm bên ngoài cách t à m xoa kích bán kích sát lưỡi kiếm một đường hướng về phía trước thẳng đến c h ạ m đến kiếm hộ thủ đinh tiếng vang lanh lảnh bên trong nai sờ một cái tay khắc liền tóm lấy gỗ ẹ t tơ cầm kiếm bàn tay a bắt lại ngươi rồi nai sờ lấy người t h ắ n g tư thái nói nhưng sau đó vị này tự xưng bên trong định chi thần bọn hắn một thành viên liền phát hiện không thích hợp gỗ ẹ t tơ trong mắt trên mặt cũng không có hắn quen thuộc tuyệt vọng cùng không cắm lòng ngược lại là hiện lên vẻ mỉm cười không là ta bắt lại ngươi rồi cuối cùng đợi đến cơ hội gỗ ẹ t tơ bàn tay buông lỏng mặc cho huyết ngược chi nhận sau khi hạ xu trở tay bắt giữ nai sở sau đó chính là một c ư ớ c vung lên khai thiên gỗ hẹ -e、tật một tiếng gầm nhẹ so trước đó càng hùng hậu so trước đó to lớn hơn khí huyết chi lực bao trùm toàn bộ chân lấy tràn trề khó cản tư thái đá vào nai sở hạ bộ phanh ách cô cô cô chầm đục bên trong nai sở trong miệng phát ra quái dị tiếng l à một kích nát trứng nhưng cái này cũng không hề coi xong khai thiên gỗ hẹ -e、tật lại là một c ư ớ c lại đánh nát ă n đau đớn kịch liệt bên dưới nai sở d ã rủi lấy hướng về sau nhưng là gỗ hẹ -e、t ậ bàn tay liền như là sinh trưởng ở bàn tay của đối phương bên trên bình thường đống nhiên dùng sức hơn trăm thể làm đối phương rẫy ruột trở nên phi công lần nữa xông về gỗ ẹ tờ khai thiên thứ ba chân nai sợ không chỉ có chứng chứng cùng t ắ n nát lần này càng là ngay cả xương hông đều nát hơn phân nửa cả n g ư ờ i càng là bởi vì đau đớn lâm vào ngắn ngủi ngóc trệ ông rơi xuống trên đất huyết ngược chi nhận mang theo vụ vụ nhảy lên rơi vào rồi gỗ ẹ tờ một cái tay khắc bên trong đỏ t h ắ m khí huyết chi lực bao trùm thân kiếm để cho lập tức trở nên sắc bén vô s o n g gỗ ẹ tờ thuận thế trước đâm Phúc. Chương 309, Thất Lạc Vinh Diệu. đổi phế long chương ba trăm linh chín thất lạc v i n h d i ệ u tinh hồng kiếm lơi đao đâm vào nai sơ ít hầu một vệ đỏ tươi bắn ra nhưng sau đó tuân ra lại là nước biển không chỉ có máu tươi biến thành nước biển liền ngay cả nai sở cả người đều ở đây dần dần hướng về nước biển biến hóa đặc biệt là nai sở bị gỗ e ẹ tật bắt được thủ đoạn cơ h ộ i liền muốn toàn bộ biến thành nước biển rồi không hề nghi ngờ đây chính là nai sở át chủ bài đến như nai sở cả người biến thành nước biển sau sẽ phát sinh cái gì gỗ e ẹ tật không biết cũng không muốn biết rõ hắn chỉ biết hiện tại cơ hội ngàn năm một thở hắn nhất định phải đánh chết đối phương Giống. n ộ trong ngạt như như sấm xét t sấm tiếng gầm nhẹ. Gộ ẹ tờ thân thể đông nhiên bành trướng một vòng, trong hai mắt nổi lên một tia trắng nhiên hai nổi nhẹ, đông bành vòng, lên sáng gầm gộ ẹ dư ắ s chốc u y ế t Trong khí h cùng c bạo. lát gỗ ẹ tật chiến ý t h i ê u đốt toàn thân khí huyết bạo tàu thể thuộc tính gia tăng một trăm bảy mươi năm vốn là hơn trăm thể ở thời điểm này tăng lên gấp đôi còn nhiều thẳng bức thể hai trăm đại quan cái này khiến nguyên bản liền muốn từ gỗ ẹ tật trong tay chạy đi nai sở thủ đoạn lại một lần bị một mực nắm chặt rồi cho dù là nước biển cũng giống như vậy chỉ số tiếp cận hai trăm thể t r ự bởi vì gỗ hẹ tật trên thân thể n giang lên khí huyết c h run run, là là như. hai cánh tay ra ôm lấy nai sở khí huyết quay cùng ở giữa gỗ hẹ tật mang theo một mảnh tinh hồng nếp miệng cười một tiếng chẳng bệnh răng ở thời điểm này vô cùng dễ thấy nai sở giật mình người muốn làm phanh vị này tự xưng bên trong vịnh chi thần bọn hắn một thành viên lời còn chưa nói hết liền bị gỗ hẹ、e、t ầ một đầu truy túi tại trên c h á n lập tức lời nói ý mặt b mà dừng rồi mà gỗ hẹ、e、t ầ đầu truy nhưng không có dừng lại phanh phanh phanh phanh phanh phanh một lần hai lần ba lần mỗi một cái đều đem hết toàn lực mỗi một cái đều bổ sung lấy khí huyết công kích tới gần hai trăm thể để nai sở vô pháp đào thoát sen lẫn diệt cấp khí huyết chi lực để nai sở lâm vào tuyệt cảnh dù là tay cầm tam xoa kích đều không dùng nơi này không phải chân chính bên trong định là càn gỗ lồng đảo một nơi đáng ngầm bãi dù cho khoảng cách chân chính bên trong định không đủ mười mét nhưng là không phải bên trong định quy tắc cường đại sao tự nhiên là cường đại thậm chí có thể nói cường đại đến không nói đạo lý nhưng tương tự quy tắc cũng là nhỏ yếu chỉ cần tìm được trong đó sơ hở đó chính là đâm một cái liền phá còn không bằng một trang giấy bất quá nai sở cũng không có từ bỏ tại tam xoa kích ra chỉ bên dưới hắn thừa nhận gỗ ẹ t â n một lần lại một lần tại dưới trạng thái bình thường đủ để cho hắn trọng thương công kích cố nén đầu lâu va chạm sau cảm giác hôn mê hắn chuẩn bị gây đôi cầu sinh rồi thất bại chạy trốn những này tính là cái gì miễn là còn sống thì có hết thể khả năng biết rõ đạo lý này nai sở cũng sẽ không biết rõ tất cả đều là thế yếu còn muốn ăn thua đủ kia là đồ đần hành vi hắn nhưng là người thông minh nhưng lại tại lúc này người không giới ta gộ h -e、ẹ t tớ nhẹ nhàng thanh âm đàm thoại rơi vào rồi nai sở trong thay vô hình một cỗ nộ khí liền từ nai sở trong lòng dâng lên cái này nộ khí không khỏi vô duyên vô cớ cứ, cứ như vậy xuất hiện cứ như vậy để nai sở bỏ qua gãy đuôi cầu sinh ý nghĩ hắn, nicer, muốn cùng đầu mê muội đáy lòng phẫn nộ khiến vị này tự xưng bên trong đ ị n h chi thần bọn hắn một thành viên làm ra nhất không lý trí lựa chọn ào ào ào nơi xa trên mặt biển khác thường tiếng nước chạy chuyển đến ba cái thủy nhân từ biển trong nước xuất hiện bọn chúng tay cầm tam xoa kích đâm thẳng gỗ ẹ d t e r gỗ ẹ d t e r không có chỗ tránh ngục máu hai mang tới khí huyết phòng ngự đủ để cho hắn không nhìn những công kích này bất quá làm ba chi tam xoa kích sắp đâm đến khí huyết chi lực tạo thành phòng ngự bên trên lúc gỗ e d t e lại điều khiển khí huyết chi lực xuất hiện một cái khẽ hở mặc cho ba chi tam xoa kích đâm tới trên lưng ha, -ha, -ha. Chết đi. Chết đi. n i ư e r cười to lên mê muội phẫn nộ tại thời khắc này đều bị mừng rỡ thay thế hắn hoàn toàn không nghĩ tới phân thân công kích vậy mà có hiệu quả dựa theo lúc trước hắn phỏng đoán thủy nhân là căn bản không làm gì được gỗ hẹn tờ cũng đang bởi vì này dạng hắn mới nghĩ đến chạy trốn nhưng là bây giờ nhìn lại hoàn toàn không phải chuyện như vậy bộ p h á t dạng này khí huyết ngươi rất tương đại nhưng là ngươi căn bản là không có cách bền bỉ thậm chí khi ngươi công kích thời điểm sẽ còn ảnh hưởng đến ngươi tự thân phòng ngự nương ự a theo bản thân lượt việt kinh nghiệm ngươi làm ra một cái tự nhận là giải thích hợp lý t i ế u dung xuất hiện ở vị này tự xưng bên trong vịnh chi thần bọn hắn một thành viên trên mặt thắng lợi là thuộc về ta n a i sở lớn tiếng tuyên bố đồng thời ba cái thủy nhân bắt đầu phát động mưa to gió lớn giống như công kích lập tức đá ngầm trên gành bãi liền biến thành ôm chặt lấy n a i sở gỗ hẹt t lấy hai tay trói buộc đối phương thân thể hai tay không ngừng dùng đầu truy đập lên đối phương cái chắn mà sau lưng gỗ hẹt t ba cái thủy nhân thì là liên tục đâm gỗ hẹt t tình hình n a i sở cho rằng thắng lợi trong tầm mắt hắn cho là hắn có thể so với gỗ ẹ t t căng t ư n g lâu dù sao hắn có tam xoa kích có thể miễn dịch đại bộ phận tổn thương mà gỗ hẹ t ậ đâu chính là thân thể máu thịt nhất định không căng được bao lâu ừm không căng được bao lâu khẳng định không căng được bao lâu hẳn là không căng được bao lâu hắn còn có thể chống bao lâu thời gian từng giây từng phút trôi qua nai sờ trong mắt thì là nổi lên kinh hãi bởi vì hắn phát hiện gỗ hẹ tật không chỉ có không có lực nghỉ t h ụ thương ngược lại là càng ngày càng tinh thần đầu truy lực lượng vậy một lần so một lần nặng cái này làm sao có thể nai sờ đấy lòng nghĩ hoặc sau đó hắn lại một lần chuẩn bị chạy nhưng ở lúc này gỗ hẹ tật lại lên tiếng hừm ngươi không d ư ớ i ta vẫn là loại kia nhẹ nhàng giọng điệu nhưng chính là để nai sờ cảm thấy nổi giận ngươi ngầm miệng ta giết ngươi nai sờ giống giận vừa mới chuẩn bị trốn chạy ý nghĩ nháy mắt vô tung vô ảnh tùy theo phía sau hắn bên trong vịnh nước biển xuất hiện to lớn một cái vòng xoáy một con lại một con kỳ kỳ quái quái giống như là cá hoặc như là người quái vật xuất hiện những này quái vật như là sóng biển bình thường chen chúc mà tới bọn chúng hai mắt vần đ ủ trí lực rất thấp nhưng mỗi một cái đều hung hãn không sợ chết lại mang đến nước biển số lượng đông đảo ngư nhân tự nhiên nhuộm lấy nước biển mang theo sóng biển theo những ngư nhân này tiến lên sóng biển khác thường dâng lên chiếu tiếp tục như thế đá ngầm bãi chẳng mấy chốc sẽ bị nước biển báo phủ lần nữa khôi phục thành tại bên trong định trạng thái g ô hẹ tớ lập tức phát hiện điểm này nai sở thì là lần nữa cười như đ i ê n ta nhất định sẽ giết người nai sở cái này dạng gào thét trong miệng m ú i lại xuất hiện máu tươi nửa nước biển tư thái bên dưới dạng này máu tươi càng phát ra chói mắt mà lại nhánh t i ê u tam xoa kích lay động xuất hiện chán ghét cảm xúc gồ h t rõ ràng cảm giác được điểm này không chỉ có không phải tam xoa kích lực lượng vẫn cùng tam xoa kích mang tới lực lượng quy tắc xung đột gô hẹt tớz lấy lòng nghĩ đến ánh mắt liền nhìn về phía cùng loại ngư nhân quái vật cà c cạc. ha ha tràn đầy răng nanh trong miệng vang lên ý vị không rõ ngư nhân bọn quái vật đột nhiên dừng bước bọn chúng trong tay cốt chất vũ khí cứng ngắc ở giữa không trùng bọn chúng từng cái ngu ngơ mà nhìn xem gô hẹt tớz tại bọn chúng cùng loại lốt hai xem ra phảng phất mang cá khí quan bên trong quanh quẩn long ngâm giống vang dội đến làm thiên địa rung động long ngâm bên trong trong mắt của bọn nó phản chiếu ra một đầu đỏ thảm cự long tinh hồng cự long tựa như như núi cao phủ phục ở trên mặt đất làm cự long mở ra cánh lúc ánh nắng đều bị che đậy làm cự long triển khai hai mắt lúc con mắt màu vàng nóng bên trong nổi lên vô tận băng lánh cùng sắc ý lao ra ngư nhân bọn quái vật toàn bộ run r à y bọn chúng theo bản năng liền muốn lưu lại nhưng vô tận uy áp phía dưới bọn chúng nhỏ bé tâm lại trực tiếp xuống làm số âm phanh cái thứ nhất ngư nhân quái vật đầu nổ tung phanh ngay sau đó là cái thứ hai về sau chính là hàng trăm hàng ngàn ngư nhân quái vật tại khoảng cách đá ngầm bãi cách xa một bước trên mặt biển toàn bộ hào đầu lâu bạo liệt mà chết long uy long tộc một đời huyết duệ không có khả năng đây không có khả năng long chi đ ả o sớm đã không còn chân chính cự long rồi nai、nice、sở cái này dạng gào thét sau đó liền chuẩn bị lần nữa chạy trốn nhưng lúc này đây hắn là thật sự không chạy được rồi trên tam xoa kích chuyển tới l ự c phản làm hắn chậm rãi từ nửa người nửa nước trong trạng thái lui ra tới tại dưới tình huống bình thường điều này cũng không có gì chỉ cần ba giây đồng hồ hết thẻ liền có thể khôi phục bình thường có thể tại lúc này lại là trí mạng nhất ba giây đừng nói là ba giây một giây đồng hồ cũng đủ để cho gộ hẹ、e、tân muốn mệnh của hắn trên thực tế cũng là như thế lại là một lần tràn ngập trầm đục đầu truy bất quá cùng lúc trước bất đồng l à lần này đầu truy về sau liền vang lên một tiếng văng g i ò n liền tựa như là một viên chín dưa hấu bị hung hăng nện xuống đất thanh âm nai sở đầu lâu cũng bị mất xương sọ vỡ nát đầu hóc văng khắp nơi gỗ ẹ tật trực tiếp q u o á c tay huyết ngược chi nhận lập tức nhảy tới gỗ ẹ tật trong tay ông quay người huy kiếm nai sở bị một phân thành hai lập tức huyết ngược chi nhận vang lên vô cùng vui thích kiếm mình mai s ờ máu tươi thật giống như bị một tấm vô hình miệng mút thoạt thích đường lối máu tươi giống như dòng suối bình thường s ô n g lên lưỡi kiếm vốn là đỏ t h ắ m lưỡi kiếm ở thời điểm này càng phát ra chói loa mắt huyết ngược chi nhận đây là h ồ đích gia tộc truyền thừa b ả o cụ làm h ồ đích kế thừa nó lúc đã từng bảo cụ đã sớm quan h u y ảm đạm rồi tên của nó không người biết đến nó s ắ c bén dấu giếm trong vỏ kiếm chỉ có đêm đó sâu vắng người lúc h ồ đích mới có thể rút ra nó tinh tế lau sạch lấy lại cáo chi lấy nó bản thân sầu khổ nguyên bản ảm đạm nó càng phát ra ảm đạm rồi nó cũng không cần những này mà ngươi thì là tìm được ý nào đó mà nói hiệu quả một chém lôi đao hai huyết nhận ba phệ huyết bốn huyết vực nam giết chóc chi dục chém lôi đao huyết ngược chi nhận có được sắc bén mũi kiếm ở trước mặt đối phòng ngự cấp bậc tương đương thấp hơn lệ cấp vũ khí khôi giắt lúc sẽ sinh ra cắt chém đâm xuyên hiệu quả huyết nhận làm huyết ngược chi nhận tắm rửa máu tươi của địch nhân lúc huyết xác bao phủ núi dao nó sắc bén sẽ lần nữa để cao một cấp đạt tới cùng cấp bậc phễ huyết không ngừng giết chóc sẽ để cho huyết ngược chi nhận thôn phễ máu tươi khôi phục cầm kiếm người thể lực lại sẽ để cho nó trở nên càng phát ra kiên cố sắc bén lúc đạt tới cực h ạ n lúc huyết ngược chi nhận sẽ tăng lên bản thân đẳng cấp huyết vực huyết ngược chi nhận l ư ớ i kiếm sẽ phát ra tiếng dùng đem địch nhân ở chung quanh kéo vào núi thây biển máu trong ảo giác cần tiến hành một lần tâm vì ba phán định mới có thể thoát khỏi làm không thể thoát khỏi lúc liền sẽ kích thích giết chóc dục vọng không phân địch ta điên cung giết chóc cho đến tình trạng kiệt sức giết chóc chi dục biến mất những người khác tay cầm huyết ngược chi nhận lúc. Nhất định tiến hành phán đoán, nếu như phán đoán phải tâm cùng h h ư a t qua sinh r lúc đó gô hẹ tớ có chế thể cảm nhận g cùng trở được kiếm hô hấp pháp chém bắt đầu lần nữa xúc tích lực lượng nó không còn là tuyệt trình độ mà là tiếp tục kéo lên cao gô hẹ tớ tin tưởng theo thời gian trôi qua chém sẽ đạt tới độ cao mới bất quá kia là chuyện sau đó rồi hiện tại gô o e hệ không lưng đem nhánh k i a vết d ì loang l ộ tam xoa kích nhật lên lập tức từng hàng văn tự bắt đầu xuất hiện ở gô hệ -E、tớ trước mắt thất lạc vinh d i ệ u a n mòn nó từng là cái nào đó bí cảnh bên trong được xưng là thần linh vũ khí nhưng là theo chư thần hoàng hôn nó bị thất lạc đến trong tham nhân mất đi ngày xưa danh tự về sau cùng nhau mất đi còn có tuyệt đại bộ phận lực lượng nó trở thành một cái nông phu trong tay s i n phân thẳng đến lù hệ một vị giữ vững danh giới người phát hiện nó đem mang về nơi này vị này g i vững danh giới người hy vọng chữa trị nó nhưng là t r a n lệnh cách xa lực lượng để cho thất、bại. nhưng cũng để nó cùng bên trong vịnh sinh ra một tia liên hệ cũng làm cho nó vô cùng chán ghét cá nhân loại quái vật thẳng đến nó bị nai sờ tìm tới hiệu quả một hải vực hai gió bão ba phân thân bốn bầy cá nam biến hóa sáu chán ghét hải vực khi ngươi tay cầm tam xoa kích t h â n ở bên trong vịnh nước biển bên trong phạm vi lúc đem ngươi có thể thu hoạch được trong vùng biển hết thệ tin tức lại đạt được ngoài định mức hiệu quả phòng ngự tùy ý đối ngươi công kích đều sẽ bị suy yếu năm mươi người ở đây bên trong vịnh nước biển phạm vi bên trong hành động lúc đem mượn nhờ sóng biển mà đi sẽ không tiêu hao thể lực khi ngươi dung nhập sóng biển lúc ngươi có thể thu hoạch được hai trăm phần trăm gia tốc ngươi có thể cải biến hải vực sóng biển hướng chạy cũng có thể nhấc lên thao thiên cự lãng chế tạo diệt cấp bậc công kích nhưng cái này cần tiêu hao ngươi nhất định thể lực gió bão khi ngươi tay cầm tam xoa kích t h â n ở bên trong v ị n h nước b i ể n phạm vi bên trong lúc có thể tại khu vực nhỏ bên trong chế tạo một trận bão tố phân thân ngươi có thể chế tạo một ba cái nước phân thân mỗi một cái phân thân đều có được ngươi thiên phú sở trường lại chỉ có ngươi tâm kỹ thể bảy mươi lăm phần trăm thuộc tính ngươi có thể tùy ý điều khiển phân thân cũng có thể thiết chí hành vi hình thức nhưng là phân thân vô pháp thời gian dài rời đi bên trong định đồng thời ngươi cần trả giá nhất định thể lực b â y cá bên trong định bên trong bất cứ sinh vật nào đều sẽ nghe ngươi chỉ huy biến hóa tam xoa kích có thể biến thành hình xăm chờ bám bảo vật xuất hiện ở trên người của ngươi cũng có thể lựa chọn biến thành trang sức chán ghét ban sơ giữ vững danh giới người lấy cá nhân loại quái vật máu tươi nội tạng bôi lên nó đến mức nó đ ố i cá nhân loại quái vật căm thù đến tận xương thủy khi ngươi mượn dùng ngư nhân lực lẫn lúc đem ngươi sẽ bị tam xoa kích phản vệ sẽ mất đi hải vực gió bao hiệu quả tiếp tục ba giây đánh dấu một nó không có danh tự lại bị ô t r ọ c chi huyết ăn mòn thời khắc này nó uy lực không đủ một phần trăm. đánh dấu hai khi ngươi rời đi bên trong định lúc nó sẽ biến thành phong ấn trạng thái chỉ lưu lại biến hóa cùng với làm vũ khí công hiệu đánh dấu ba nó là đặc thù có thể mang ra bí cảnh hoặc đưa vào bí cảnh gộ hẹ、e、tờ nhìn xem trong tay thất lạc vi n h d i ệ u ăn mòn n h â miệng lên tại trước đó hắn liền đối chi này tam xoa kích c o suy đoán nhưng nhìn đến xác thực thuộc tính lúc vẫn là cảm nhận được một tia kính hỉ không nói cái khác vẹn vẹn là hại vực bên trong đối tượng thân tùy ý công kích yếu bất năm mươi chương ũ n g đủ để c o ba trăm mười tiết quản hai nghìn hai mươi hai nghìn bảy trăm ba mươi tác giả đổi phế long chương ba trăm mười tiết quản hẹn xẻn cỏ do dự hắn muốn chạy rồi liền như là đương thời đồng dạng chỉ là năm đó hắn mới hai mươi tuổi trường kiếm nơi tay liền cho rằng thiên hạ đều ở đây trong tay mà bây giờ đâu hắn đã năm mươi tuổi ba mươi năm thời gian hắn tăng trưởng thực lực lịch duyệt nhưng là san bằng hùng tâm trang trí hắn không nỡ cản g ộ l ồ n g đảo hắn không nỡ phần cơ nghiệp này hắn không nỡ bản thân thê t ử nhóm cùng bọn nhỏ thủ lĩnh trên đảo thuế vụ quan nhẹ giọng hỏi đến h、e、n sẻn cọ vị này đã từng quý tộc nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía thuộc hạ của mình hắn thấy được trong mắt đối phương lấp lóe càng thấy được một tia bao hàm mong đợi hưng phấn cùng tàn ngược đối phương tưởng muốn làm gì h、e、n sẻn cọ lòng dạ biết rõ cản bộ lòng xưa nay không là cái gì thế ngoại đảo nguyên minh tranh ám đấu ở hắn dung túng bên dưới chưa hề ngừng rất rõ ràng nếu như hắn lựa chọn trốn tránh nói trước mắt cái này trung thành thuộc hạ nhất định sẽ bán đứng chính mình không nói sẽ còn ngay lập tức đem hắn dòng dõi toàn bộ giết tuyệt liền như là trong ngày thường hắn làm được như thế nháy mắt h ẹ sẻn có làm quyết định đi theo ta vị này đã từng lý đồ quý tộc bây giờ cản gỗ lồng đảo chi vương nói liền hướng lấy một bên đá ngầm bãi mà đi mà ở nhìn thấy gỗ h ẹ tật nháy mắt h ẹ sẻn có không có chút gì do dự không người chạy chậm đi tới gỗ h tật r ư ớ c mặt về sau trực tiếp liền ủy một chân trên đất h sẻn có gặp qua đại nhân nói vị này cản gỗ lồng đảo chi vương liền một tay để ở trước ngực h à n h một cái lụy đồ quý t ộ c lễ đánh không lại không thể chạy khi này hai con đường bị chắn sau khi chết tự nhiên là chỉ còn lại một cái biện pháp giải quyết gia nhập có lẽ sẽ mất đi nói một không hai quyền lợi nhưng là dù sao cũng so hai bàn tay trắng thậm chí mất mạ n g mạnh E sẻn co quỳ một chân trên đất vị này c ả n gỗ lồng đảo c h i vương thuộc hạ lập tức theo quỳ xuống nhưng thành tín nhất lại là những cái k i a còn lại thổ dân đạt được gỗ e t ậ ra lệnh c ự lang ma khuyển bọn lang nhân cũng không có chân chính trên ý nghĩa đem đám thổ dân đồ sát hầu như không còn mà là vây mà không giết giờ phút này càng là khu trục đến nơi này khi nhìn đến tay cầm tam xoa kích gỗ ẹ、e、tờ nháy mắt những n à y thổ dân liền hai đầu gối quỳ xuống đất không ngừng cầu nguyện quỳ lạy trên mặt thanh kính cho dù ai đều có thể nhìn ra được cho dù ở bên cạnh của bọn hắn tụ tập vừa mới săn giết bọn họ cự l a n g ma khuyển bọn lang nhân cũng giống như vậy hẹ、e、s è n coi nhìn xem những n à y thổ dân nhìn xem bị cự l a n g ma khuyển bọn lang nhân vờn quanh gỗ ẹ、e、tờ đầu thấp đủ cho thấp hơn mà phía sau hắn những người kia thì liên miên run dày lên những người này được chứng kiến những n à y u linh cự làng ma k u y ể n bọn lang nhân đáng sợ kia là một ngụn một móng đuất mạng tồn tại bây giờ lại cứ như vậy xuất hiện ở bên cạnh bọn họ làm sao có thể không kinh hãi càng kinh ngạc chính là những n à y bạo ngược u linh cự lang ma khuyển bọn lang nhân tại cái kia trước mặt nam nhân dịu dàng ngoan ngoãn nhu thuận đến tựa như chó giữ nhà nguyên bản còn có chút tiểu tâm tư bọn hắn lập tức trở nên vô cùng dịu dàng ngoan ngoãn